thực lực cường đại chỉ có thể là một loại áp bách tính c h í n h phục nhưng mà chỉ hữu tình mới có thể khiến cho một người khăng khăng một mực diệp phàm cũng không phải cố ý mới biểu hiện như vậy đây chính là hắn tính cách từ trước tới nay làm người chuẩn t á c nay hết thể đều bị cách đó không xa tiểu bạch để ở trong mắt tiểu bạch chỉ là cười cười nhẹ gật đầu liền quay người đã đi ra cũng không có nói gì nhiều lúc này đây chưa thương s u ố t rằng có mấy cái canh giờ lâu diệp phàm chính là cường thịnh trở lại cũng không có thể một lần đem trong cơ thể hắn trầm tích hơn vạn năm âm h à n chi k h í hoàn toàn hóa giải nhất là bây giờ tiểu kim ngân mạch đã có bất đồng trình độ tổn thương diệp p h ạ m thi triển ra muốn rất cẩn thận mặc dù như thế tiểu kim lập tức thần thái sáng láng thực lực cũng tăng lên không ít hết thể hoàn tất tiểu kim cảm giác được diệp p h ạ m đ ỉ n h chỉ chuyển vận từ từ mở hai mắt ra tại trước mắt diệp p h ạ m thái dương đều chạy ra điểm một chút mồ hôi diệp p h ạ m cũng mở hai mắt ra bốn mắt nhìn nhau phía dưới tiểu kim mấy lần có chút mở miệng trong lúc nhất thời cũng cũng không nói đến cái gì đến chỉ là nhìn nhau cười cười mà thôi diệp p h ạ m ăn vào một quả khôi phục linh đan thoáng tu chỉnh thoáng một phát trong lòng tầm nghĩ xem ra hôm qua khổ tu xem như một ví ha, ha chẳng qua cũng không phải đáng tiếc tiểu kim tiểu tử này thực lực cần phải khôi phục không y ta nhìn xem huynh đệ một lần nữa thần thái sang láng diệp phàm cũng liền không hề suy nghĩ nhiều như vậy đại ca ngươi tìm đến ta có phải hay không có việc một câu nói đem diệp phàm nhắc nhở thật sự của mình là có chuyện đến đây vừa mới đụng phải tiểu kim như thế đúng là đem tránh sự đều q kết hết tâm ngữ thông báo tiểu bạch một tiếng không bao lâu tiểu bạch cũng vào được huynh đệ a không nói gặp ngươi ta có chút sự tình muốn phiền thoái ngươi tiểu kim ngấm à y lập tức mở miệng nói đại ca ngươi có thể ngàn vạn không muốn khách khí như vậy huynh đệ ta trong nội tâm k ó chịu c tiểu kim nhẹ g trao đầu, thế cục mày n g a chính đầu nhìn nhìn một bên tiểu bạch hiển nhiên có chút nghĩ hoặc chẳng qua diệp phàm theo như lời hãn tuyệt sẽ không cảm giác được khó xử tiểu bạch tại diệp phàm nói xong cũng đã rõ ràng nguyên lai đại ca là muốn cho lý chỉ huyên bọn hắn biết khó mà lui cho bọn hắn một cái khuyên bảo nhưng mà nhìn xem bây giờ những người này mình không thể đi làm chuyện này d i ệ p phàm càng là không thể nếu như bị hai cái này chị dâu biết rõ hắn ở đây này nếu không không thể đi sợ rằng còn có thể chết ở lại nơi này nghĩ tới nghĩ lui chuyện xui xẻo này chỉ sợ cũng chỉ có tiểu kim thích hợp nhất t ố t không có vấn đề d i ệ p phàm cười cười nhẹ gật đầu thò tay tại tiểu kim đầu vai vô vô thoáng nghĩ, nghĩ lại nhắc nhở huynh đệ ngàn vạn không nên cử động thật sự chỉ muốn để cho bọn họ biết rõ nguy hiểm là tốt rồi chương i đối tuyệt k h ô t hai ể h ó thành chân thân, chân như cứ vậy đ nhớ nhớ lấy nhớ lấy à. t i Kim ể u t r ê n m ặ t chút bao nhiêu có chút khó xử, không phải là khó phải có xử, là mười à là là có chút cuộc cái Bạch, Bạch c không hiểu, hắn nhìn nhìn rốt Tiểu bạch. Tiểu mê mang quay gì. đầu đây vậy vì Vì cười chỉ là nhẹ gật đầu, khiến cho khiến Tiểu Kim không hiểu nhẹ không là gật đầu, ra s a o chỉ có thể trước thể nói ứng s a u Trưng 216, đáng thương tiểu kim tiểu kim gật đầu đáp ứng diệp p h ả m cho nhiệm vụ mặc dù trong nội tâm rất mê mang chẳng qua hắn tin tưởng đại ca làm cho mình làm t i ể u cũng không sai chỉ là không để cho mình biến ảo chân thân nhưng lại không thể tới thật sự này thật đúng là có điểm khó có thể nắm giữ chừng mực một bên tiểu bạch nhẹ nhàng n h ư mày tiểu bạch đối với diệp phàm tâm ngữ nói ra đại ca n g ư ơ i nghĩ kỹ diệp phàm không rõ tiểu bạch chỉ là có ý gì chợt hỏi làm sao vậy chẳng lẽ có cái gì không ổn ha ha đại ca a ngươi là không biết ta ta xem tiểu tử này kìm khôi phục không ít chẳng qua thực lực bây giờ chỉ sợ cũng chính là cái cấp sáu mà thôi ngươi đã quên ta đã nói với ngươi nữa à n g ư ơ i những huynh đệ kia còn có chị dâu bây giờ thế nhưng mà đều đã đến đấu sư thực lực tiểu bạch trả lời diệp phàm lập tức biến sắc trong lòng tự nhủ này thật đúng là cái vấn đề a cấp sáu hung thủ đối mặt đấu s ư cao thủ cấp bậc cũng không có vấn đề gì lớn có thể là mình cho tiểu kim ra lệnh không thể tới thật sự nhưng lại không thể biến ảo chân thân tiểu tử này kim nếu đi có thể hay không phát ra nổi đe dọa tác dụng à đừng làm không tốt ngược lại là được cho đánh cho trở về trong khoảng thời gian ngắn không ai nói chuyện tiểu kim vẻ mặt ngu ngơ cười nhìn nhìn diệt phàm lại nhìn một chút tiểu bạch sau một lát hắn đã biết hai vị kk đang nghiên cứu lấy cái gì hắn cũng không hỏi nhiều cứ như vậy dáng điệu thơ ngây chân thành nhìn xem hai người do dự một lát diệp phàm nói ra không có biện pháp chỉ có thể khiến cho tiểu kim đi thử một chút tiểu bạch ngươi ở một bên chiếu ứng lấy điểm nghĩ đến lý chỉ huyên có đôi khi tính tình còn có vương hóa lôi nóng này vân vân diệp phàm bây giờ còn thật sự có điểm là tiểu kim việc này cảm giác được có chút lo lắng làm không tốt dừng lại một c h ầ u đánh đều là nhẹ đích chẳng qua tổng phải thử một chút ta bởi vậy khiến cho tiểu bạch đi theo có tiểu bạch đang âm thầm tối thiểu có thể cam đoan tiểu kim an toàn quyết định c h ú ý tiểu bạch cùng diệp phàm đồng thời quay đầu nhìn về phía tiểu kim ha ha tiểu kim cũng nhìn nhìn hai người mọi người trên mặt đều là vẻ mặt vui vẻ chẳng qua rất quỷ dị cũng rất có hí kịch tính tiểu kim không biết hai vị này ca ca đang cười cái gì diệp phàm cùng tiểu bạch nhưng lại đang cười tiểu kim a ông trời phù hộ ngươi rồi ngươi tự cầu nhiều phú ca hết t h ể an bài hoàn tất tiểu kim cùng tiểu bạch mượn mượn cảnh b a n đêm như trước nồng đậm hướng về lý chỉ huyên bọn người ngủ lại địa phương tiền đến diệp phàm t ắ c thì trực tiếp n u ố t ở cản khôn đồ bên trong bắt đầu tu luyện vừa rồi cho tiểu kim chữa thương cũng chính là tiêu hao một ít được chạy nhanh bổ trở về các loại lợi tiểu kim trở về còn muốn tiếp tục chữa thương thứ này cũng không thể đứt quãng ra gian phòng tiểu kim bị kích động đi theo tiểu bạch sau lưng bạch đại ca ha ha đại ca đây là để cho ta làm gì à còn không cho động thật sự ta như thế nào đe dọa à tiểu kim hỏi tiểu bạch cũng cười cười trong lòng tự nhủ cái này ta còn thật không biết không một lát nữa ngươi sợ rằng có chịu được chúng ta cái kia lại t ẩ u hhh yên tâm không có việc gì ta tin tưởng ngươi có thể làm tiểu bạch vẻ mặt kiên định nhìn xem tiểu kim nói ra tiểu kim nhìn xem tiểu bạch mặt nói không nên l ờ i vì cái gì nôn từ trong lúc đó biểu lộ trong lúc đó tổng cảm giác mình là bị người cho tinh kế chẳng qua hắn vẫn không rõ vấn đề rốt cuộc là r a tại ở đâu tổng cảm giác này đại ca cùng bạch ca đều là rất kỳ quái đã thành đừng suy nghĩ nhiều đi nhanh đi tiểu bạch nhìn nhìn tiểu kim vẻ mặt giấu chấm hỏi ba chợt ta đuổi một câu quay người rất nhanh rời đi tiểu kim nhìn xem tiểu bạch bóng lưng bất đắc d ĩ lắc đầu thân hình lõe lên đành phải đi theo hai cái tốc độ của con người rất nhanh mượn đêm khuya điểm hộ chuyển phố qua ngõ hẻm không dùng bao lâu liền xuất hiện ở một cái sân bên ngoài này sân nhỏ chính là hình chấn ngắn hạn thuê xuống với tư cách đặt chân địa phương tiểu bạch thân hình lõe lên, lên tới cao nhất vị trí Đem khí h tức ẩn nấp p sau dưới nơi này, còn không hiện hiện a hư một, một ẩn ẩn h p lát tiểu bạch đối với phía dưới tiểu kim vẫy vây tay tiểu kim cũng vẹo một tiếng lên địa vị cao học tiểu bạch bộ dáng rón ra rón rén mức vào tiểu bạch nhìn xem tiểu kim chẳng ra cái gì cả bộ dáng hắn lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi diệp p h ả m quyết định trong lòng đối với tiểu kim nói huynh đệ a không có biện pháp chỉ có thể cho ngươi thử một lần ngươi tự cầu nhiều p h ú c ca bạch ca làm sao bây giờ tiểu kim nhỏ giọng hỏi tiểu bạch nhẹ gật đầu như ý ngón tay chỉ nói nhỏ ngươi trông xem đến sao bên kia trong góc cái k i a phòng trong lúc này người đang ở ở chỗ này thực lực tính toán yếu nhất đến lúc đó ngươi xuống dưới nhớ k ỹ tại che giấu bản thể dưới tình huống toàn lực đem thực lực của ngươi phát huy được khiến cho hắn cảm giác được sự cường đại của ngươi khiến cho hắn sợ hãi này là đủ rồi rồi lại ngươi cũng nhanh chút rời khỏi hiểu không tiểu bạch đối với những người này vị trí cũng đã rõ như lòng bàn tay hắn chỉ bày ra gian phòng chính là hình trấn huynh đệ trong mấy người lao ngũ tiêu tuấn vị trí tương đối so sánh tiêu tuấn thực lực coi như là yếu nhược một ít hắn cũng không dám khiến cho tiểu kim đi tìm hai cái chị dâu phiền thoái nghĩ tới lý trì huyền báo nổi thời điểm biểu lộ tiểu bạch bao nhiêu cũng có chút k i ê n kỵ được rồi bạch ca ngươi liền nhìn được rồi dứt lời tiểu kim thân hình có chút run bóng núp ních đem khí tức của mình lần nữa ân ẩn, ẩn. đ ẳ n g cấp cao ẩn tung đan hiệu lực còn không có qua bởi vậy bây giờ tiểu kim thật đúng là rất che giấu tiểu bạch thậm chí đều cảm giác không thấy sự hiện hữu của hắn tiểu bạch đối với tiểu kim như thế biểu hiện cũng rất hài lòng trẻ nhỏ dễ dạy à cứ như vậy nhìn xem tiểu kim hướng về mặt đất chậm rãi rơi xuống nhưng mà ở này trong trước mắt tiểu bạch sắc mặt soát biến sắc bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một việc d i ệ p phàm đối với những người này quan tâm đây chính là cẩn thận không đơn thuần là theo tu luyện pháp quyết bên trên rất nhiều bí pháp đều truyền thụ cho mọi người chính là sợ bọn họ gặp chuyện không may nhưng mà diệm phàm nắm giữ bí pháp ở bên trong tự nhiên cũng không thiếu được phòng hộ i trận pháp bây giờ tình huống này hình chấn bọn người như thế nào lại không biết nguy hiểm bọn hắn chắc có lẽ không không đi bố trí trận pháp à. nghĩ tới đây tiểu bạch một đầu hát tuyến nhìn xem tiểu màu vàng thân ảnh chậm rãi hạ lạc hạ xuống còn muốn nói chút gì đó cái đó còn kịp đáng thương tiểu kim một bộ chuẩn bị lập công tư thái từ từ rơi xuống sân nhỏ trung tâm rồi sau đó học được coi như được sơ sơ đem thân thể thoáng t h ấ p thấp n g h è o rơi xuống e o tốc độ cực nhanh đã đến tiểu bạch chỉ điểm trước cửa phòng huynh đệ a bảo trọng tiểu bạch nhìn xem tiểu kim thân ảnh trong nội tâm chính là chỗ này câu nói ba ẩm ai là ai t i ê n tĩnh trong sân đột nhiên tất cả cửa phòng đồng thời mở ra tiểu bạch quen thuộc gương mặt cả đám đều xuất hiện hơn nữa mỗi người trong tay đều dẫn theo sáng loáng bảo khí trường kiếm tiểu bạch nhữ mày tiểu kim chính đang chuẩn bị phá cửa mà vào tiểu bạch thế nhưng mà nói nhất định phải làm khí thế như cầu vồng muốn cho người ở bên trong cảm giác được sợ hãi như vậy mới xem như đặt thành nhiệm vụ bởi vậy ở ngoài cửa thời điểm hắn đang tại tăng lên khí thế không ngờ đột nhiên sao động ngược lại là bắt hắn cho lại càng hoáng sợ bây giờ tiểu kim đã, đã trở thành vạn chúng nhìn trừng trừng tiêu điểm ẩm chỉ nghe cửa phía sau âm thanh một hồi động tĩnh tiểu kim theo bản năng một lẻn đến sân nhỏ trung tâm trong cửa đi ra đúng là hắn chuẩn bị muốn đe dọa tiêu tuấn tiểu bạch trừng trong mắt trong nội tâm thực sự chút ít muốn bắt đầu đồng tình tiểu kim chẳng qua hắn nhìn thấy bây giờ tiểu kim biểu lỗ lúc thực là không thể làm gì tiểu tử này tựa hồ không biết mình đối mặt là cái gì rõ ràng còn ở đằng kia kéo lên khi thế tiểu tử ngươi bây giờ nên suy tính là thế nào chạy thoát tuyệt đối thật không ngờ chính là cái cục diện này phát triển rõ ràng xuất hiện bếp bắt nhất tình huống Tiểu kim bất Kim chấn, đắc dĩ, hình chấn, sở nhân, vương sở hóa lúc ô i tiêu cái tuấn, tâm mấy còn có p h h u y này h chỗ vọt ra khỏi phòng, nhìn thấy đệ đeo cùng cái cùng xuyên một một mạ vọt v ra n người như g một v ậ đang tiểu ạ lén lén lút lút, lập tức giống to một tiếng. Đối diện lý Lúc giống tiếng, diện huyên 2 tỷ mỗi cái cũng ra gian phòng. tức to một tỷ t chỉ cái đối mỗi i này ra kim bị sợ nhảy tới trong sân tiểu bạch muốn hoàn toàn đúng vậy đáng tiếc chính là muộn hơi có chút trong viện tử này sớm đã bị người bày ra trận pháp đương nhiên tại đây thành long nguyên ở bên trong không có khả năng đi bố trí xuống cái gì sát trận các loại bởi vậy trận pháp này chính là một cái canh phòng loại chỉ cần có người lẹn vào lập tức có thể hướng về tất cả mọi người phát ra báo động trước cái này cũng chính là diệp phàm truyền thụ cho nhưng mà diệp phàm giải đồ vật cái kia đến cỡ nào cổ xưa bởi vậy tiểu bạch trong lúc nhất thời cũng không có phát giác bất đắc dĩ chính là lúc này tiểu kim rõ ràng không có có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề đang lúc mọi người quay trùng quanh trong lúc đó rõ ràng như trước tại kéo lên lấy khí thế trong lúc nhất thời đến cũng khiến cho phong sinh thủy khởi quanh thân đều đang tản ra nhàn nhạt kim hoàng sắc q a n mang đại ca tiểu tử này lai、like、lịch gì không biết này thiên địa ở giữa cái gì chuyện ly kỳ cổ quái có rất nhiều trước đường đ ộ n g thủ ta hỏi một chút nói sau các ngươi bảo vệ tốt hai cái chị dâu an toàn dứt lời hình chấn cơ cơ trường kiếm trong tay đi về phía trước vài bước vị huynh đệ kia đêm khuya đến thăm có gì muốn làm theo thanh âm tiểu kim chậm rãi xoay người qua q u ẹ t q u ẹ t khoe môi cao thấp đánh giá hình chấn một phen ha ha lão đại ta nói nơi này các ngươi không thể ở nữa xuống dưới chạy nhanh rời khỏi nơi này nói cách khác coi chừng ta có thể không khắc khí tiêm phục tại trên đầu tường tiểu bạch đã bó tay rồi nghe tiểu kim mà nói nhìn xem tiểu kim lúc này một bộ ác bá biểu lộ thẳng lắc đầu hình c h ấ n huynh đệ mấy người bị tiểu kim vừa nói như vậy lập tức lửa cháy danh con ta tiêu diệt ngươi t i n h tình táo bạo nhất vương hóa lôi vùng vây tay bên trong liệt thiên phủ muốn tiến lên như c ũ là bộ kia hung mánh đại hán bộ dáng nhưng là hình c h ấ n so với hắn ổn trọng không ít vậy vây tay đã ngừng lại vương hóa lôi động tác nếu như, như mày hình c h ấ n cũng cảm giác có chút ý tứ cũng không phải hướng về phía lời nói này hắn liền xem cái này kỳ quái tiểu tử biểu lộ cũng quá có chút không hợp t h o i thưởng huynh đệ chúng ta nước giếng không phạm nước sông d á m v ì đại ca ngươi danh hảo diệp phàm cho tiểu kim giảng thuật tại đây thành long nguyên ở bên trong đã kêu la phàm nhưng làm à tới thời điểm diệp phàm nghiêm lệnh nói cho hắn biết không thể nói xảy ra chuyện gì đến chỉ là đe dọa một phen là được rồi tiểu bạch cũng là ý tứ này chỉ muốn tại một người trước mặt triển lộ thực lực rồi lại người này sẽ đem chuyện nói cho mọi người như vậy chuyện này liền bắt đoán không ra này mới là tốt nhất hiệu quả bởi vậy tiểu kim vừa mới muốn nói nhớ tới diệp phàm khuyên bảo sắc mặt thoáng biến đổi chưa nói quản nhiêu như vậy làm gì các người đi phải không đi không đi ta thật là muốn không khắc khí tiểu kim có chút đem s o n g d ơ tay lên đôi cánh tay bên trên tràn đầy kim quang nhàn nhạt, nhạt đột nhiên tiểu kim chỉ cảm thấy sau lưng một hồi hàn quang c h ấ p động tiểu tử cho mặt không muốn khiến cho ngươi biết thoáng một phát lợi hại đây là thanh âm một nữ nhân tiểu bạch trong lòng tự nhủ cái này có thể thật sự phiền thoái động thủ đúng là lý chỉ huyên này lý chỉ huyên tính tình lúc tốt lúc xấu hơn nữa hôm nay tiểu kim biểu hiện căn bản cũng không phải là đe dọa ngược lại là có một loại chuyên môn tức giận người cảm giác này lý chỉ huyên nhìn ở trong mắt đâu còn có thể chịu được hàn quang chất động tựa như lăng không đánh cho một đạo xét đánh đồng dạng Tiểu trên Kim không mặc dù nhân sự bên sự lý ớ n sáng, thế nhưng mà thực lực dù sao cũng là không kém, không cần bằng đến cận, đường cùng sinh hoành dịch chuyển khỏi thân thể, kiếm khí từ trên cao đi xuống tươi thế thực một thể, từ thất rơi lại, giác kiếm sôi khỏi kiếm đi bại. sao khí phụ dịch khí mà kém, cảm là vào lực cao l dù quay đạo đầu đã chỉ huyên đều đậu thủ những người khác dĩ nhiên là không c ó xem náo nhiệt khả năng trong nháy mắt tất cả mọi người cơ bảo khí xông về tiểu kim nơi này dù sao không phải huyện ninh hải là dưới chân thiên tử mà tới người này thực lực không kém bất luận cái gì nguyên nhân đều nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết nói cách khác đánh cho quá lâu tất nhiên sẽ kinh động người khác bởi vậy tất cả mọi người là xuống tay bờ cát chỉ có thể thương tiểu kim chỉ có thể đông trốn tây tránh mà ngay cả hoàn thủ chỗ trống đều không có mười mấy đấu sư cấp bậc cao thủ ba cái hai cái mà nói hắn còn có thể duy trì nhưng là bây giờ nhiều như vậy hơn nữa có hai cái đã khó khăn lắm muốn bước vào đến cấp ba thực lực tiểu bạch tại mọi người cùng nhau động thủ thời điểm theo bản năng đem con mắt ngăn lại hiện ở dưới mặt đánh cho là phong sinh thủy khởi rơi vào đường cùng tiểu bạch phóng mắt nhìn đi chỉ có thể bất đắc dĩ tựa đầu l ă n lư đại ca a đây là cái gì tội a thế nào lại là cái này hiệu quả tiểu kim trong nội tâm có chút mê mang đều là cái thanh âm này càng bất đắc dĩ chính là diệp phạm ân cần khuyên bảo vạn lần không được toàn lực thi triển cũng không thể h u y ệ n hóa ra bản thể đến đây càng là làm khó bây giờ tiểu kim đích thực muốn chạy trốn thế nhưng mà nhiều người như vậy vây công ở đâu còn trốn điệu rơi chính đang suy tư trong lúc đó một đạo hàn quang đập vào mặt tới tiểu kim né tránh sau lưng lại là một hồi ác phong lần này thế nhưng mà vô luận như thế nào cũng tránh không thoát chỉ cảm thấy một cổ to lớn lực đạo đá vào cái mông của mình bên trên toàn thân đã mất đi trọng tâm tiểu kim như là như d i ề u đứt dây đồng dạng nặng nề nạ ở trên vách tường một cước này là lý chỉ huyên chính là dùng không nhỏ sức lực đem tiểu kim cho bị đá nhai r g khỏe miệng nhưng là bọn hắn tất cũng không biết đạo tiểu kim mục đích bởi vậy đều là nổi lên sát tâm lúc này tiểu kim bị đánh trúng rơi trên mặt đất trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao tiến lên huy động trong tay bảo khí muốn chấm dứt tiểu kim tánh mạng v ẹ o vanh tám nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc chỗ cao một đạo ngân quang chất động tốc độ cực nhanh tựu thật giống sao băng thoáng qua giống như thậm chí mấy vị này đấu sư đều không có thấy rõ mặt của đối phương tiểu bạch sao có thể nhìn xem tiểu kim bị giết xuống hồ đó là một hiểu lầm cho nên mới tại cuối cùng trước mắt ra tay tiểu bạch thực lực nhưng là phải viễn siêu những người này bởi vậy tiểu bạch đã đến phụ cận không đợi mọi người thấy rõ hắn diện mục một trưởng vỗ vào trên vách tường lập tức cắt đất hành phân bụi mù nổi lên bùn phía đợi cho mọi người ánh mắt khôi phục thời điểm trước mặt cái này mạ vàng người cũng không thấy tung tích đại ca đến cùng đã xảy ra chuyện gì tiêu tuấn đã đến hình chấn phụ cận hỏi hình chấn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc nghi hoặc hiển nhiên cũng sợ không rõ đầu ó c nguy hiểm sở nhân gần đây bất thiện ngôn ngữ ban đầu ở d i ệ p p h ạ m trước mặt đã đoạn một cái cánh tay bây giờ đã không có trở ngại lúc này vẻ mặt nghiêm túc hộp ra hai chữ chỉ huyên tỷ người là ai vậy này hả đến cùng có ý tứ gì dạ cha cũng là rất không hiểu cái này mạ vàng người tốt như rất mạnh thế bộ dạng thực có một loại cao nhân phong phạm như thế nào nhanh và gọn bị chỉ huyên tỷ cho đá bay rồi hả hình chấn hơi do dự thoáng một phát cuối cùng đã đến lý chỉ huyên phụ cận nói ra đại tẩu ta xem nơi này chúng ta không nên ở lâu mặc dù không biết người này là cái mục đích gì có thể là chúng ta phải rời khỏi lý chỉ huyên cũng nhẹ gật đầu t i n h tình của nàng mặc dù cổ quái nhưng là cũng không phải không thông lý lẽ vì vậy tiểu kim ly kỳ cổ quái phen này đánh bậy đánh bạn mặc dù rất quỷ dị nhưng là hiệu quả lại t r ă m sông đổ về một biển tại hình chấn bọn người thương lượng xuống này thành long nguyên sợ rằng thật đúng là không thể ở nhưng mà mọi người đối lập thử vẫn là tràn ngập chờ mong ngàn d ặ m xa xôi đã đến không nhìn lên một cái cảm thấy thất vọng cuối cùng biện pháp tốt nhất chính là lựa chọn một cái khoảng cách thành long nguyên không tính xa địa phương quan sát đến đợi đến lúc tỷ bắt đầu khoảng cách cũng không xa mọi người tới nữa xem xem náo nhiệt thì ra là tiểu bạch đem tiểu kim cứ u đi chạy như bay đi ra ngoài rất xa này mới chậm rãi ngừng lại tại tiểu bạch trước mặt tiểu kim cũng chẳng có chút nào hoàn thủ chỗ trống nhưng là bằng cảm giác hắn biết rõ bạch ca tới cứu mình vừa rồi gặp phải tiểu kim thực là thế nào muốn cũng nghĩ không thông lúc này tiểu kim đâm chiêu đủ rột không còn có vừa rồi cái chủng loại kia thần thái sáng láng thần sắc hắn nhìn nhìn tiểu bạch hỏi bạch ca đến cùng đã xảy ra chuyện gì cả nhân loại kia nữ tử là ai như thế nào dữ dội như vậy tiểu bạch cũng không biết trả lời thế nào hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn. Cái này, được rồi đừng nói nữa có thể còn sống đi ra cũng không tệ rồi đang tại hai người nói chuyện với nhau lúc vẻo một đạo thân hình lăng không m à qua tiểu bạch lập tức phát giác nhữ mày tiểu kim ngươi tốc tốc về đến đại ca nơi đó nhớ lấy không thể khắp nơi đi loạn đợi tin tức của ta bạch ca ta cùng n g ư ơ i a hả tiểu bạch sắc mặt trợt biến đổi tiểu kim cũng liền không nói thêm lời nhìn qua bóng đen viễn độn phương hướng tiểu bạch trong hai mắt thủy ánh sáng l ó e lên thân hình lắc lư hóa thành một đạo ánh sáng âm u đi theo chương hai trăm mười tám hát trưởng lão đêm về k h u y ế lúc một đạo nhân ảnh vội vàng lăng không m à qua này làm tuyệt đối không phải quang minh chính đại hoạt động nhất là tại nơi này thế cục ở dưới thành long nguyên ở bên trong đến cùng này như thế nào người hắn ở đây làm lấy cái dạng gì chuyện tiểu bạch trong nội tâm mang n g h i hoặc đã vượt qua vậy thì đi xem bảo vệ không cho có thể thu hoạch một ít gì vì vậy tiểu bạch khiến cho tiểu kim một mình trở về cho d i ệ p phàm báo tin chính mình đem khí tức đ ể ép áp rồi lại toàn lực thi triển lăng không đứng n g n g theo vừa rồi đạo hắc ảnh tiêu biến mất phương hướng cùng tới bằng cảm giác phía trước này cá nhân thực lực không phải rất mạnh bởi vậy tiểu bạch đi theo rất nhẹ nhàng hơn nữa người này rất cẩn thận thỉnh thoảng sẽ mọi nơi quan sát cái này càng khiến cho tiểu bạch cảm giác chuyện có chút kỳ hoặc cuối cùng bảy n mặt t ă n g quấn người áo đen thân ảnh đã rơi vào một cái đại viện rơi mái hiên bên trên cách đó không xa tiểu bạch nhịu nhữ mày bởi vì nơi này hắn cũng đã tới chính là diệp ra những cao thủ kia ngủ lại địa phương Người là ai vậy làm cái gì nhưng lại như vậy lén lén lút lút diệp ra dù sao là người nhà có tiền bởi vậy này chỗ ở tự nhiên cũng không đơn giản là một cái ba tầng đại vệ i n rơi trong trong ngoài ngoài không ít gian phòng tiểu bạch mang nghi hoặc đi theo người h áo đen này dọc theo mái hiên tiến lên cuối cùng đúng là đứng tại cuối cùng tầng một sân nhỏ dựa vào phía nam một cái phòng bên ngoài nhìn chung quanh một chút người h áo đen hết sức cẩn thận một tay nhẹ nhàng lắc lư tiểu bạch nhịu nhũ mày ngưng tụ thị lực cẩn thận xem phát hiện hắc ý nhân kia trong tay nhiều hơn một vật tựa hồ là một cái tờ giấy các loại thứ đồ vật nhưng mà tiểu bạch cái lúc này đánh tiếp số lượng một phen người áo đen này thật sự có chút ít ý tấ tượng mặc dù trên mặt là mang mặt nạ nhưng là cái này dáng người còn có này cử chỉ động tác chính mình tự hồ là ở nơi nào nhìn thấy qua thế nhưng mà trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra sau một lát người áo đen xem chuẩn gian phòng vị trí rồi sau đó một tay nhẹ nhàng huy động một cổ nhu hòa linh khí bao khỏa tại tờ giấy mặt trên mau lẹ bắn về phía gian phòng vị trí nơi này ở đều là diệp da cao thủ nay một đạo kình khí phát ra tiểu bạch trực tiếp đem thân thể hướng phía dưới thấp thấp mà người áo đen k i a tắc thì trực tiếp là quay người liền đi tiểu bạch muốn cùng đi qua nhưng là cái lúc này tờ giấy đã bị đính tại trên cửa một lát không đến thời gian tiếng c ử a nhẹ nhàng động tĩnh môn là chậm rãi mở ra xuất hiện ở tiểu bạch trong mắt là một cái lao giả một cái cũng không xa lạ gì lao giả rõ ràng chính là ban đầu ở diệp gia sơn trang nhìn thấy lao đầu kia cái kia một thân áo đen từ đầu đến cuối cùng đều không có nói chuyện nhiều hát trưởng lão thế nào lại là hắn người áo đen này đến cùng cho hắn đưa cái gì đó xem bộ dạng như vậy người của diệp gia cũng không biết hát trưởng lao tướng môn bên trên đồ vật hai xuống thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó nhìn chung quanh một chút tiểu bạch có thể cảm giác được một cổ cường đại linh thức lực hướng về bốn phía bao trùn chẳng qua tiểu bạch thực lực cũng không yếu tiến hành coi chừng về sau cũng liền tranh qua tránh né đợi cho xác nhận không người về sau hát trưởng lao lúc này mới trở về phòng đem cửa phòng chăm chú đóng cửa tiểu bạch trong lòng hiểu rõ chuyện này nhất định rất trọng yếu nhất định phải làm cho đại ca biết rõ sợ rằng muốn có chuyện đã xảy ra phải biết rằng kỳ thật thực lực cường đại người truyền lại tin tức cái đó phải dùng tới như vậy tốn sức này tờ giấy truyền lại chính là bình thường võ giả thủ đoạn mà thôi thực lực đã đến trình độ nhất định hoàn toàn có thể cách không truyền âm nhưng là mặc dù loại này dùng giấy đầu truyền lại phương thức rất thấp gấp nhưng lại cũng là bảo đảm nhất bởi vì rất khó bị người phát giác cao thủ quan sát ngoại giới tình huống đều là dùng linh tức lực nếu như dùng tới cách không truyền âm thậm chí một ít dựa vào linh lực phương pháp xử lý này mặc dù hiệu quả rất tốt thế nhưng mà nguy hiểm cũng rất lớn ai biết bốn phía đều ẩn núp hạng người gì nếu như đụng với một cao thủ hoàn toàn có khả năng đem tin tức chặt được từ nay về sau tiểu bạch càng thêm kết luận phán đoán của mình vì vậy hắn vội vàng q u a n người hai chân phát lực thân thể sinh sôi ngang đi ra ngoài xa hơn mười trượng rơi xuống cái khác nóc phòng mà luyện đi luyện lại hướng về diệp phạm chỗ tiến、đến. Tiểu i k một đường hướng về chỗ phản, ở mà tới r rất o xoắn n lòng vẫn g là rất xoắn suýt phiền thành bắc khu ba gian tiểu phòng diệp pham lúc này đang tại càn k h ô n đ ồ ở bên trong chẳng qua cũng không phải đang tu luyện mà là đang cùng càn nhi cùng một chỗ nhìn xem một khối không nhỏ bàn thạch n à y b à n thạch tứ tứ phương phương mặt trên rất bóng loáng nhưng mà ở chính giữa vị trí có một cái l ỗ khảm có thể có bàn tay lớn nhỏ cũng không phải rất sâu càn nhi một đôi thêu lông mày có chút nhân lại chằm chằm vào lô khảm xem trên mặt không che giấu được rất hiếu kỳ đại ca ca đồ vật trong này là cái gì ạ càn nhi hỏi ha ha đây là long huyết diệp pham nhìn qua l õ g trong máng đỏ thấm sắc chất lòng trả lời long diệp pham cười cười nhìn xem càn nhi nhẹ gật đầu càn nhi là cái này bảo đồ khí linh h i ệ n nhiên đối với ngoại giới chuyện cũng biết không ít dù sao này càn k h ô n đ ồ đến cùng tồn tại bao nhiêu năm không người có thể biết bởi vậy cái này long nàng bao nhiêu là có chút ấn tượng chẳng qua nàng không có hiểu rõ người đại ca này ca lộng những này long huyết tại đây là ý gì diệp pham nhìn ra càn nhi nghi hoặc sau một lát một tay nhẹ nhàng ướp cơ, cơ rồi lại đơn trưởng bình thân lấy lòng bàn tay ở trong thình lình chính là lúc trước dạ trà đưa cho hắn chính là cái kia bà bối khóa đẳng thứ này lúc trước giúp đỡ diệp phạm đại ân đã diệt hồ khánh cựu thời điểm chính là cái này thứ đồ vật gắt gao khóa lại một bên diệp huyền hồng nhưng mà này khóa đẳng kỳ thật nhưng lại có thể sinh trưởng chỉ là cho tới nay diệp phạm đều không có thời gian hơn nữa này khóa đẳng sinh trưởng điều kiện cũng rất hà khắc nhưng là bây giờ đã có này tử kim ngũ trào long long huyết đối với khóa đẳng thật sự mà nói là không thể tốt hơn không chỉ có như thế tại đây càn k h ô n đ ồ bên trong khóa đằng sinh trưởng thời gian thế nhưng mà phía ngoài gấp bội tóm lại diệp p h ạ m bây giờ long huyết quá nhiều dứt khoát liền đem nó phao ngâm ở chỗ này nếu như có thể cần dùng đến đó là tốt nhất không dùng được mình cũng không hề tổn hại mất cái gì một tay nhẹ nhàng huy động một cổ n u hòa lực lượng kéo lấy này cái màu nâu tiểu hạt giống chậm rãi rơi xuống huyết trong nước một chút hơi yếu gợn sóng tại lô khảm bên trong long huyết bên trong n ộ n n h ạ o ra đại ca ca có người đến diệp p h ạ m vừa mới đem khóa đằng bỏ vào nguyên góc mặt tò mò càn nhi sắc mặt biến nói ra diệp phảm biết rõ không sai biệt lắm là hai cái huynh đệ đã trở về dặn do thoáng một phát càng nhi linh thức khẽ động ra càng không đủ không bao lâu tiếng cửa nhẹ nhàng đ ộ n g tĩnh tiểu kim thân ảnh xuất hiện ở diệp phàm trước mặt diệp phàm từ trên xuống dưới đánh giá một phen tiểu kim trong nội tâm thẳng lẩm bẩm trong lòng tự đủ đây là thế nào cũng đã ăn mướp đắng đồng dạng sắc mặt khó coi như vậy tại diệp phàm một phen hỏi thăm phía dưới tiểu kim đem chuyện từ đầu đến cuối giảng thuật một lần giảng thuật thời điểm tiểu kim là âm thanh đi cũng mậu thậm chí ngay cả bị người đạp một chân thời điểm tình hình đều miêu tả hết sức tin tưởng nhìn xem tiểu kim tại đó bi diệp phàm phát hiện mình thật là có điểm thích cái này huynh đệ hắn hoàn toàn hiểu được là thế nào cái tình huống nói đến ra hắn cũng là khiến cho tiểu kim thử xem mà thôi chỉ là không nghĩ tới lại có thể biết là bết b ắ t nhất xuất hiện hắn thậm chí cũng có thể nghĩ đến tiểu bạch ngay lúc đó cảm thụ nhất định là không thể làm gì thật không biết này về sau nếu mang theo tiểu kim nhìn thấy chỉ huyên bọn người thời điểm nên như thế nào b ằ n giao g chẳng qua đây đều là hậu sự hy vọng thông qua chuyện này hình chấn bọn người có thể ý thức được nguy hiểm đúng rồi tiểu bạch đâu này nghĩ tới đây diệp phàm thu hồi khuôn mặt vui vẻ nhữ mày hỏi tiểu kim trong i người thời ể u đâu Bạch cùng Hắn không cùng người đồng này? t ở về. Không có, Bạch ca đem ta cứu sau khi Bạch nhiên phát hiện một người có, ca cứu ta sau đem đi, đột một á đ e hắn n một đ ư ờ theo ta xuống dưới, mơ u ố n đi giúp hồ diệp phàm cảm giác được sợ rằng sau đó không lâu muốn có việc đã xảy ra hy vọng không muốn tái sinh xảy ra chuyện gì đầu mới tốt mấy ngày nữa tiểu kim bệnh gì hóa giải tiểu kim là có thể chính mình khôi phục tới lúc đó cũng nên đi gặp phong nam vương dù sao lúc này đây đọ sức là trọng yếu nhất không thể thua cũng thật sự là thua không nổi chương hai trăm mười chín gian tế tiểu kim bao nhiêu còn có chút buồn b ự c diệp phàm thoáng an ủi vài câu nghĩ thầm đích thực cũng là đủ làm khó hắn tiểu kim đã qua một thời gian ngắn cũng liền trở về phòng đi hiện trong người âm hàn lực cắt giảm không ít hắn có thể hiệu quả khôi phục thời gian vẫn tương đối cấp bách diệp phàm trong phòng chờ tiểu bạch hồi âm đợi chừng một canh giờ lâu tiểu bạch lúc này mới phản hồi xem tiểu bạch vào thần xác diệp phàm đã biết rõ nhất định là xảy ra chuyện gì tiểu bạch đem chính mình chứng kiến tất cả đều cho diệp phạm giảng thuật một lần diệp phạm nghe xong cũng là thẳng nhữ mày này vấn đề càng ngày càng có chút khó g i một phen tự định ra phía dưới trong lúc này nhất định có nào đó không thể cho ai biết bí mật là được người này đi cho hát trưởng lao báo tin nhưng mà còn muốn gạt diệp ra những người khác chẳng lẽ hát trưởng lão cùng người của diệp ra không tại cùng một cái chiến tuyến bên trên hiện tại chuyện này dựa vào muốn tựa hồ là không có, có kết quả gì cuối cùng chỉ có thể khiến cho tiểu bạch đang âm thầm nhiều hơn quan sát tương lai trong thời gian ba ngày diệp phạm như trước cho tiểu kim chữa thương mãi đến khi tiểu kim trong cơ thể âm hàn lực tất cả đều bị hóa giải được mới thôi nhưng mà đang ở ngày thứ ba trong đêm tiểu bạch gấp vội vàng phản hồi nói cho diệp phản một tin tức diệp da dùng diệp vân phi cầm đầu các người liên can rõ ràng đều đã đi ra chỗ ở hướng về thành tây phương hướng tiến đến hơn nữa tiểu bạch nói tinh tưởng mỗi người đều là thần sắc vội vàng bộ dạng rất giống là chuẩn bị chiến đấu trạng thái không chỉ có như thế ngay tại người diệp da dốc toàn bộ lực lượng về sau rõ ràng cũng không có thiếu người áo đen cao thủ theo đôi mà đi bằng vào tiểu bạch trong khoảng thời gian này đối với uy luân người quan sát những người này dáng người rõ ràng đều là nam thức tả h ư u được nghe lời ấy diệp phàm lập tức có chút l ử a cháy diệp ra như thế nào hắn chẳng muốn đi quản g thực tế những người này đều là diệp vân phi thuộc h ạ chính mình lúc trước thiếu chút nữa đem diệp vân phi cho cả gốc đã đoạn gặp lại hai lời không cần phải nói nhất định khai chiến nhưng là bây giờ uy luân người rõ ràng đ ú n g tay này diệp phàm muốn lo lo lắng lắng uy luân người đối với diệp gia cũng bắt đầu đọc thủ chẳng lẽ này cùng cái kia trong truyền thuyết chư hoàng mộ địa có quan hệ dù sao diệp gia lão ra chủ diệp rượu long trên tay nhưng cũng có lấy một khối không trọn vẹn của giấy diệp đại ca, bạch đại ca các n g ư ờ i đang làm cái gì nộp nói chờ ba d i ệ p đại ca đang khi nói chuyện ngao tư ngao niệm cũng vào được các nàng mấy ngày nay thế nhưng mà buồn bực được quá sức vốn cộng lại khắp nơi dạo chơi dù sao này hết thể đều là các nàng cuộc đời ít thấy sao lại bị không cảm thấy h i ế u kỳ bất đắc dĩ diệp phàm một mực kiềm chế cơ h ộ i liền môn đều không cho các nàng ra lúc này hai người tại trong nội viện tản bộ nghe thấy diệp phàm trong phòng tiếng nói chuyện lúc này mới bị kích động vào được d i ệ p phàm nhữ mày nhìn nhìn ngao tư ngao niệm liếp còn chưa chờ mở miệm hh ngao tư a ngươi ở đây a tất cả mọi người rất nhảy nhót rất vui vẻ chẳng qua từng cái nhìn qua bên ngoài bây giờ đúng là ban đêm a cực lớn một vòng trăng sáng treo trên trời này ban ngày bên ngoài là náo nhiệt nhất bây giờ đêm dài vắng người đi đi dạo cái gì diệp đại ca bây giờ đây ngao tư trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc hỏi diệp phàm nhẹ gật đầu vẫn là câu kia cách nôn chúng ta đi gặp lại chút ít bằng hữu chẳng qua các ngươi cũng không nên tự chủ trương hết thảy đều muốn nghe sắp xếp của ta hiểu không ba người chằm chằm vào diệp phàm đột nhiên nhẹ gật đầu quản hắn khỉ gió là bạch thiên hắt dạ bây giờ là có thể rời khỏi nơi này đi ra bên ngoài chính là không tệ dù sao mấy ngày nay thế nhưng mà buồn bực được quá s ứ c vì vậy diệp phàm mang theo mọi người đã đi ra chỗ ở dựa theo tiểu bạch chỉ dẫn hướng về diệp ra mọi người rời đi phương hướng đổi tới bọn hắn trực tiếp ra tây môn này tây môn bên ngoài chỉ có rất ngắn một đoạn d à i đất bình nguyên sau đó liền một ít cao thấp phập phồng dây núi nói là dây núi kỳ thật thì ra là chút ít thoáng hở ra đống đất mà thôi cao một chút có thể có cái đo đến mười trượng thấp một chút thì ra là mấy trượng mà thôi một ít chỉ có mấy trượng cao nhưng lại rất tráng kiện cây cối tại đây chút ít phập phồng dây núi bên trên sinh trường thoạt nhìn thật là có chút ít quỷ bí bộ dạng nhất là lúc này ánh trăng chính đậm đặc ánh mặt trăng chiếu vào cả vùng đất khiến cho trải lên tầng một nhàn nhạt ngân xa bốn phía bãi cỏ dưới ánh trăng chiếu rọi xuống k i ể u thật giống mặt nước đồng dạng ngẫu nhiên một trận gió đêm vội qua cỏ dại phiêu động tạo nên từng tầng một rung động diệp phà mấy m người như ưu linh đồng dạng xuyên qua tốc độ cực nhanh tựa như thời gian qua nhanh những nơi đi qua bãi cỏ tự nhiên một phân thành hai một đường bay nhanh mãi đến khi đã chạy ra trên trăm ở bên trong địa diệp phà mới m dưng bước những người còn lại cũng ngừng lại đại ca làm sao vậy hư bọn hắn thì ở phía trước trên sườn núi mọi người ẩ nấp thoáng một phát khí tức chúng ta qua đi xem đến cùng có huyền cơ gì diệp phàm đối với tiểu kim làm cái chớ có lên tiếng thủ thế rồi sau đó lặng lẽ t ì m tới b u ờ n c â i này còn lại mấy người ở đâu trải qua cái này cũng học diệp phàm bộ dáng rón ra rón rén bắt đầu tới gần phía trước là một cái núi gió mát mờ i trăng sáng ngọn đồi nhỏ bên trên hết sức cú thanh nhưng là nơi này lại đứng đấy diệp ra dùng diệp vân phi cầm đầu hơn hai mươi người trong đó với hắn còn xuất lại một đứa con trai diệp việt tông còn có mấy cái cháu trai mặt khác còn có hắc bạch hai vị trưởng lão mặt khác một số người rõ ràng đều là đấu sư cấp bậc cao thủ lúc này đây diệp vân phi có thể là bị diệp diệu long mệnh lệnh mạ tới bởi vậy hoàn toàn nói được là này một mạch tinh nhuệ ra hết ngoại trừ những cái kia phải lưu thủ cao thủ bên ngoài có thể mang chính là tất cả đều mang ra ngoài diệp phàm bọn người cũng mò tới chỗ gần núp ở phụ cận một ít địa phương bí ẩn nhưng mà cái này ở núp vị trí thực sự hết sức khó tìm bởi vì theo khoảng cách tới gần diệp phàm kinh ngạc phát hiện nơi này mọi nơi vẫn còn có không ít đồng hành tiểu bạch đã nói với diệp phàm có rất nhiều người áo đen cũng đi theo ra ngoài lúc này diệp phàm chỗ tối đánh giá một phen những người áo đen này bên trong lại có nửa số thân cao chỉ có năm t h ứ tả hữu nhưng mà rất thú vị một nửa khác xem ráng người cần phải đều là đại lục hồng vũ người nay liên có chút kỳ quái lại là hai nhóm người hơn nữa lại là cùng một cái mục đích những này hải tử dĩ nhiên là là huy luôn người thế nhưng mà những cái kia cá mẹ một lứa r a h ỏ a là ai diệp phà muốn m dẫn lấy mọi người tận lực né tránh những người này bởi vậy tìm cái này c h â bí ẩn đã có chút ít xa chẳng qua cũng có thể trông thấy những cái kia tựa hồ đang tìm kiếm trở và vân vân diệp ra người ngưng t ụ thai của mình lực diệp phà nghe của bọn hắn đang nói cái gì diệp vân phi cầm trong tay một bà sáng loáng bảo khí trường kiếm một bộ tùy thời chuẩn bị dốc sức l i ề u mạng tư thế sung nhìn nhìn không có phát hiện cái gì dị thường rồi mới hướng lấy hát trưởng lão hỏi không đúng ta rõ ràng trông thấy hắn ở chỗ này ẩn thân sao lại bị không thấy hát trưởng lão g i à n mua hoa mi có chút nhữ cũng cùng diệp vân phi đồng dạng sung nhìn nhìn trong miệng vẫn còn nói thầm lấy lão nhị a ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi bạch trưởng lão cũng tiến lên một bước n h u m à y h ỏ i sẽ không tiểu tử này ngày đó tại sơn trang của chúng ta chu diệt hơn trăm người ta sao lại bị nhận lầm hát trưởng l ã o trả lời trên mặt tràn đầy khẳng định thân sắc loáng thoáng diệp phàm cũng có thể nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì nhưng là những lời này rõ ràng là nói chính mình à ai nói mình tại đây ẩn thân đúng không thật không nghĩ tới diệp vân phi cái này này l ã o bất tử vừa nghe đến mình ở nơi này rõ ràng đem ổ đều rõ ràng cũng muốn đi ra gặp không may diệp phàm trong đầu xuất hiện một chút dự cảm bất tưởng t r u n g kế nhất định là t r u n g kế diệp vân phi l ã o bất tử kia hận chết chính mình rồi bởi vậy nhất định có người lung tung báo tin nói ở chỗ này thấy được chính mình dựa vào diệp vân phi cái loại n à y tính cách thật sự dốc toàn bộ lực lượng chẳng lẽ chẳng lẽ cái kia hát trưởng lão là được diệp pham suy nghĩ đã tiếp cận đáp án nhưng là chuyện hơi trễ ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm hát trưởng lao thoáng lui về phía sau lúc này bạch trưởng lão bọn người đang tại mọi nơi tìm kiếm lấy ai cũng không có phòng bị hắn vây quanh bạch trưởng l ã o sau lưng hát trưởng l ã o trong mắt hung quang l ó ạ i lên đối với bạch trưởng l ã o phía sau lưng chính là một trưởng phải biết rằng nay hát bạch thực lực của trưởng lão đều đã đạt đến đấu vương cấp hai toàn lực làm phía dưới bạch trưởng lão là một điểm đề phòng cũng không có t có, có sự c tinh phát đột nhiên vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu hát trưởng lão tại mọi người sờ không kịp đề phòng phía dưới vậy mà vây quanh bạch trưởng lão sau lưng này một cái cấp hai đấu vương trong lòng đã quyết định xác ý toàn thân tu vị quán chú tại một trường này phía trên hơn nữa bạch trưởng lão là không hề đề phòng bị vũ cái kết kết thật thật sau khi rơi xuống rất lập tức tuyệt khí bỏ mình như thế chuyện xấu khiến cho diệp da chư vị cao thủ lập tức cả kinh ngay ngắn hướng quay đầu chằm chằm vào hát trưởng lão nhưng mà cơ hồ là cùng lúc đó xung tiếng do trợn tiếng vang thân ảnh lắc lư siêu siêu siêu liên tiếp không dưới mười mấy cái hát s á t thân ảnh theo hết t h ể có thể ẩn thân phương hướng t r u i ra trên cây dưới mặt đất bụi cỏ trong lúc đó đều là người áo đen cao thủ đem diệp ra người rõ ràng cho vây ở trung tâm nhưng mà lúc này hát trưởng lão cũng đã sớm lách mình ra đến bên ngoài khu vực bạch trưởng lão bạch trưởng lão cục diện thoan cái loạn cả lên diệp ra cao thủ h o à n g sợ nhìn cách đó không xa hát trưởng lão mặt khác mấy người còn tới bạch trưởng lão phụ cận xem xét bất đắc di thương thế quá nặng đã tuyệt khí bỏ mình này hát bạch trưởng lão nhiều năm đi theo diệp vân phi nói là phụ tá đắc lực cũng không đủ lúc này diệp vân phi tu mi đều trợn hắn nhìn nhìn đã không có khí tức bạch trưởng lão về sau hai mắt chăm chú vào cách đó không xa hát trên người trưởng lão ngươi ngươi t ố t trong khoảng thời gian ngắn diệp vân phi khí chạy lên não cũng không biết nên mắng bên trên mấy thứ gì đó hôm nay đến nơi này yên lặng núi phía trên chính là nghe xong cái này hát trưởng lão mà nói Nói là hát ắ n p h trưởng lão ta gần đây đối đãi ngươi không tệ thật không nghĩ tới ngươi vậy mà bán đứng ta diệp vân phi hai mắt trừng trừng nhìn xem hát trưởng lão cả giận nói khe cười cười hát trưởng lão hiển nhiên rất đắc ý một tay ở trước ngực chòm râu bên trên vớt vớt ung dung nói ha ha ha ha chim k h ô n biết chọn cây mà đậu diệp ra mặc dù có chút thực lực chẳng qua cũng quá cuồng vọng tự đại chưa bao giờ đem đế quốc chúng ta hoàng thất để ở trong mắt một nhà hoành hành độc đại ha ha sớm nên g i á o hấn một chút các ngươi diệp phàm được nghe lời ấy lập tức lâu mi nhăn lại trong nội tâm bắt đầu tính toán này hát trưởng lão nói gần nói xa ý tứ đã rất rõ ràng này không phải là nói là liêu gia p h ả i hắn tới g i ế t này diệp vân phi hay sao thế nhưng mà điều này sao có thể những người áo đen này bên trong nửa số đều là vi luân người cao thủ a không bao lâu diệp phàm đã có thể đoán ra cái đại khái mượn đao giết người uy luân người quỷ kề a kể từ đó diệp gia cùng liễu gia tất nhiên kết thủ nhưng mà thế cục bây giờ khẩn trương như vậy liễu gia vốn là có chút đáp ứng không suy ệ một khi ở giữa diệp gia tại tham dự vào lời nói long tranh hổ đấu ngao cò tranh nhau ngư ông chẳng phải ngồi đợi thu lợi ngoan độc thật sự là ngon a độc diệp phàm là âm thầm phát hiện không ít chuyện lúc này mới hiểu được c h â n tướng chẳng qua diệp vân phi nào biết đâu rằng một mực đến diệp gia cùng hoàng thất sẽ không tính hòa hòa thuận lúc này được nghe lời ấy lập tức thẹn quá hóa giận bây giờ thế nhưng mà tại hoàn thành thì ra là liễu gia mí mắt dưới đáy thời gian một khi kéo được lâu rồi vậy làm sao được bởi vậy diệp vân phi đã hạ quyết tâm lập tức nổi giận gầm lên một tiếng mệnh lệnh thủ hạ chính là những người này bắt đầu sung phong liều chết trong lúc nhất thời ngọn đồi nhỏ bên trên đấu khí tràn đầy cây cối trên đá lớn phía dưới tung bay nhiều loại pháp bảo hòa lẫn lấy đụng vào nhau b ộ c phát ra từng đợt tiếng oanh minh t ố t ở chỗ này khoảng cách thành lòng n g u y ê n xa xôi rối loạn người áo đen có chỗ chuẩn bị lại thêm chi diệp ra hai cái trưởng l a o vừa chết một phản bội thiếu đi hai vị đấu vương thực lực suy yếu không ít chẳng qua khiến cho diệp phản cảm giác được kỳ quái là những người áo đen này cũng không có toàn bộ tiến công ước chừng chỉ có nửa số tài liều chết mà、thôi. nhưng mà xem vóc người này thấp bé Vi luân người rõ ràng tại lạng yên lưu lại thế cục càng ngày càng thú vị diệp pha nút ở phía xa đem hết thảy để ở trong mắt không khỏi hứng thú nồng hậu dày đặc hắn phát hiện Vi luân người bắt đầu vụng trộm rời khỏi chiến trường còn dư lại những cái kia vẫn còn gắt gao chém giết người áo đen cần phải đều là đế quốc hồng vũ người giờ còn chưa biết là thuộc sở hữu cái đó cái thế lực không gì hơn cái này thứ nhất người áo đen cùng diệp ra người đấu lực lượng n g a n g nhau trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng mà những này bỏ chạy uy luân người đang hát trưởng lao dưới sự dẫn dắt đang tại hướng về thành long nguyền phản hồi đại ca chúng ta làm sao bây giờ tiểu bạch tâm ngữ hỏi bây giờ một đám người rời đi nơi này chém giết như trước hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải d i ệ p phàm hơi do dự thoáng một p h á t nói ra đ ừ n g nội chờ một chút xe m hắn tổng cảm giác nơi này có chút không đối đầu uy luân người nếu không đi những này người của diệp ra chẳng phải diện sạch sao phí hết lớn như vậy sức lực đem người dẫn đến nơi đây rồi lại lúc này đi rồi hả cái kia những người áo đen này đâu này từ bỏ ngay vào lúc này xa xa s i ê u s i u xiu mấy đạo thân ảnh ngự kiếm mà đến d i thấp thấp, cô cô kể từ đó thế cục chuyển tiếp đột ngột mấy chục hắc ý nhân nửa số vi đấu sư thực lực còn có nửa số là đẳng cấp cao cấp thiên đấu sĩ nhưng là diệp gia bây giờ người chẳng những số lượng viễn siêu bọn hán trên thực lực bọn hắn cũng đã không phải là đối thủ thời gian một nén nhang về sau tiếng g i ế t l ạ c yên dập tắt hiền c h ấ ta t các ngươi tới đúng lúc diệp vân phi vô vô diệp huyền lân đầu vai nói ra tam thúc đến cùng chuyện gì xảy ra diệp huyền lân hỏi diệp vân phi đem sự tình từ đầu đến cuối giảng thuật cho diệp huyền lân nghe hết thể tất cả đều xem tại diệp phàm trong mắt lúc này hắn cái gì đều đã rõ ràng cái này là uy luân người q u ỷ kế lợi dụng diệp vân phi đối với chính mình hận ý đưa bọn chúng dẫn xuất đến sau đó lại thông qua một mực tiệm phục tại diệp ra hát trưởng lão đem đầu mâu chỉ hướng liêu ra Cái lúc chạy, người lại luân này, uy bỏ kể h h ô n g c từ đó song phương còn có không mở chiến tri chi lý nghĩ tới đây diệp phàm thật sự là nổi trận lôi đình trong nội tâm thẩm nghĩ uy luân người thật là xấu đến tận xương thủy bậc này mưu kế hạng gì âm hiểm ạ không được chuyện này ta không biết còn chưa tính đã đã biết bất luận như thế nào cũng không thể khiến n g ư ơ i uy luân tiểu nhi thực hiện được bây giờ sống ở chỗ này đã không có chút nào ý nghĩa diệp phàm đơn giản khai báo thoáng một phát mấy người hướng về uy luân người phương hướng ly khai toàn lực bay nhanh tới hết thệ cùng với diệp phàm muốn không có gì khác nhau bây giờ hát trưởng lão mang theo mười mấy cái uy luân người cao thủ đang tại hướng về thành long nguyên phản hồi vốn cho rằng đã là đại công cáo thành chuyện liền là dựa theo bọn họ tưởng tượng phát triển lấy bởi vậy lúc này tại phản hồi thành long nguyên trên đường một đoàn người hết sức thích ý thật có thể nói là nhàn nhã dạo chơi giống như cầm đầu một vị lão giả thậm chí hái đi che mặt mặt nạ lộ ra cái kêu một trương uy luân người chỉ môi hắn có mặt ha ha ha hát trưởng lão hôm nay chuyện này ngươi thế nhưng mà công đầu một kiện a ha ha đại nhân quá khen hát trưởng lão khé mĩm cười nói còn làm phiền phiền đại nhân sau khi trở về tại vương gia trước mặt nhiều hơn nói n g ọ t ta vài câu ha ha ha không dám không dám thật sự là buồn cười buồn cười A những này tự xưng là vì cái gì người của đại gia tộc quả thực thật là tức cười chúng ta lược thi tiểu kế có thể đưa bọn chúng đùa bỡn tại vỗ tay trong lúc đó hả thật không đang tại một đoàn người cồn vóc lúc trước mặt xuất hiện một người thân cao tám thước t à h ư u đầu đầy tóc dài tự nhiên rủ xuống mày kiếm l ã ngục khuôn mặt góc cạnh rõ ràng trong hai mắt tràn đầy phẫn hận h à o quang chương hai trăm hai mươi mốt có thể g i ế t d i ệ p phàm trong nội tâm hận thấu những người này lúc này đã chắn đường đi của bọn h ắ n bên trên tiểu bạch đứng ở làm cho một cái phương hướng tiểu kim ngao tư ngao niệm cũng phân là đừng canh giữ ở bà phương hướng mặt trên năm người xuất hiện cơ hồ cũng không có cái gì giữ lại hồn nhiên khí thế hỗn hợp lại với nhau đây cũng là diệp p h ạ m cố ý khiến cho những này uy luân người không phải một mực xem t h ư ờ n g đế quốc hồng vũ sao hôm nay liền để cho bọn họ cũng mở mang kiến thức bây giờ năm người này ngoại trừ diệp p h ạ m là nhân loại bên ngoài những thứ khác bốn vị tất cả đều là đẳng cấp cao hung thú lúc này không thêm che giấu hồn nhiên khí thế hướng về chính giữa những người này bao phủ cường đại long khí hung hãn hung thú khí tức đan vào cùng một chỗ khiến cho hát trưởng lão đều cảm thấy sợ hãi những cái kia uy luân người cũng có chút luống cuống tay chân đều là cao thủ không có khả năng cảm giác không được những này khí tức cường đại chủ yếu hơn chính là bọn hắn bây giờ đã có thể kết luận những này biến ảo thân cao thủ rõ ràng cũng không phải người người người rốt cuộc là ai hát trưởng lão nhìn qua diệp p h ạ m thật sâu c a o mày hỏi bên cạnh hắn uy luân cường giả cũng là vẻ mặt kinh ngạc sự tình hôm nay có thể nói tiến hành hết sức che giấu không nghĩ tới rõ ràng bị người cho ngăn ở nơi này diệp p h ạ m lúc này đã không muốn che giấu tại hắn không muốn giấu giếm thời điểm chỉ có một nghĩ cách cái k i a chính là đối diện những người này đem sẽ không đem nhìn thấy nó ra bởi vì bọn họ đều phải chết diệp phàm cười, cười. thò tay chậm rãi đem mặt nạ của mình hái được xuống dưới ha ha thật sự là buồn cười a ngươi không phải bài kiến ta sao ngươi không phải nói ở bên kia trên sườn núi nhìn thấy ta đến sao như thế nào bây giờ lại nhận không ra hát trưởng lao báo tin cho diệp vân phi chính là muốn lừa gạt hắn m à t h ô i không nói ra diệp p h ạ m danh hào rất khó đem diệp vân phi các loại đợi đều dẫn xuất đi nhưng là tuyệt đối thật không ngờ chính là diệp p h ạ m thật sự ở chỗ này lúc này diệp p h ạ m mặt đã xuất hiện ở trước mặt của hắn mượn rào hoạt cảnh ban đêm gương mặt này hoàn toàn xuất hiện ở hát trưởng lao trong mắt gương mặt này đã tại trong óc của hắn đã có ấn tượng k h ắ sâu ngày đó tại diệp g i a sơn trang thời điểm hát trưởng lão mặc dù thực lực cường hành nhưng là cũng không khỏi là diệp phảm có thể ở tuổi còn nhỏ một người đơn độc chống diệp g i a sơn trang cảm giác được rung động nhưng mà không chỉ có như thế bây giờ diệp phảm cho cảm giác của hắn đã không còn là rung động đó là một loại sợ hãi lúc này mới vài năm mà thôi tiểu tử này thực lực rõ ràng lần nữa tăng mạnh bây giờ hát trưởng lão đã nhìn không ra diệp phảm thực lực chân tránh điều này đại biểu cái gì diệp phảm tu vị khoảng cách hắn đã không xa n g ư ơ i n g ư ơ i rõ ràng không chết hát trưởng lão kinh ngạc hỏi ha, ha, ha, ha. cái chữ này mắt nhi tại trong óc của ta cho tới bây giờ liền không tồn tại diệp phàm cùng tiếu một tiếng lạnh nói nói ra bị diệp thải anh mang đi mọi người trong nội tâm đã đem diệp phàm định đã thành người chết đây chính là một cái đấu hoảng mà khi lúc diệp phàm thực lực mới cái đó đến đâu nhưng là bây giờ tại ngay trước mặt mình cái này không phải diệp phàm là ai hát trưởng lao sắc mặt âm chầm như nước c h ầ m rãi lui về phía sau lui sợ hãi của hắn không hoàn toàn đúng đến từ chính diệp phàm thực lực tăng lên càng là do ở ngày đó một màn ố n kia thảm thiết chẳng diện diệp phàm thật giống như một cái giống như s á t h ầ n trong mắt của hắn chưa bao giờ sẽ coi nhân tử lúc giết người quen việc dễ làm bởi vậy tại hát trưởng lao trong nội tâm vị này diệp phàm chính là một cái ác ma đồng dạng tồn tại một bên cường giả người Vi luân cũng không nhận ra diệp phàm chẳng qua theo hát trưởng lao sắc mặt hắn nhìn ra được trước mặt này người tướng mạ o hơi có chút anh tuấn t u ổ i không đến trung niên tiểu tử nhất định không phải cái nhân vật bình thường người là ai vậy này Vi luân lão giả nhìn, nhìn hát trưởng lão nhẹ giọng hỏi hát trưởng lao bất đắc gì lắc đầu trả lời hán hắn chính là ngày đó tại diệp gia sân trang một người chém giết trăm vị trí diệp ra cao thủ diệp p h ạ m cái gì được nghe lời ấy uy luân láo giả trong mắt cũng dần hiện ra một chút tinh mang ngày đó diệp p h ạ m sự tích lan truyền nhanh chóng cơ hồ đế quốc hồng vũ không ai không biết nhưng là về sau diệp p h ạ m mai danh nhận tích chuyện này cũng liền tại thời gian trôi qua trong dần dần bình thản đương nhiên lúc ấy uy luân người đã ở đế quốc hồng vũ chuyện này bọn hắn cũng biết không khỏi cũng có chút rung động uy luân người mặc dù bụng dạ khó lường nhưng là đối với thực lực cường đại người vẫn là rất xung tính uy luân láo giả lần nữa đánh giá một phen diệp phảm trong mơ hồ lộ ra một cổ khí tức cường đại không chỉ có như thế người này ánh mắt vô cùng tâm thúy giống như muốn đem hết thệ t ắ n nuốt đồng dạng nhất làm cho người sợ hãi chính là hán mới không đến ba mươi tuổi nay hết thệ chỉ là phát sinh ở lập tức mà thôi diệp phàm quan sát đến hai người biểu lộ biến hóa hắn cảm nhận được trong lòng bọn hắn sợ hãi diệp phàm muốn chính là cái này hiệu quả không khai chiến ở trong lòng bên trên đã thắng một bậc hắn nhìn nhìn tiểu bạch bọn người những cái thứ này đều là khát máu t r ù n g tộc bọn hắn có thể không có nhân loại nhân tử thậm chí trong mắt bọn họ đối đãi nhân loại cùng nhân loại đối đãi một ít nhỏ yếu động vật không có gì khác nhau nhưng mà mấy vị này những ngày này bị đè nén vô cùng bây giờ đã sớm kích động chỉ chờ diệp p h ạ m ra lệnh một tiếng g i ế t tiên tinh đêm hết thể vốn là như vậy bình tĩnh nhưng là ngay tại diệp p h ạ m trong miệng thốt ra này một cái chữ về sau một phen giết chóc bắt đầu trình diễn tiểu kim toàn thân đều là trói mắt kim quang bây giờ cùng mấy ngày trước đây không giống với khi đó diệp p h ạ m mệnh lệnh hắn không thể toàn lực làm nhưng là bây giờ toàn thân kim quang chứng minh tiểu kim đã chuẩn bị nội d ó ngao tư toàn thân một thân màu trắng tại cảnh ban đêm trong lúc đó càng là doa người thực tế cái kia một trường tuyệt mỹ trên mặt không có nửa phần biểu lộ trong tay một thanh ngân thương là b u ồ n mạng của nàng pháp bảo trong đó lưu động tuyệt hàn màu trắng bạc khí lưu ngao niệm thì là hoàn toàn sự khác biệt lúc này quanh thân đều bị tầng một ánh lửa báo phủ còn chưa đ ộ n g thủ cường đại hỏa khí tức từng cổ cảm giác nóng rực đã đem bên trong những người này hoàn toàn báo phủ tiểu bạch t ắ c thì không nên nhiều lời thực lực của hắn cùng d i ệ p p h ạ m đều đang s ả n s ả n nhau trong lúc đó nga bốn tiểu bạch tại đạt được diệm phàm chỉ lệnh về sau miệng có chút mở ra cường hãn sóng âm dường như vằn nước đồng dạng hướng về khắp nơi lan tràn đây là tâm linh c h ấ n n hiếp đây là thú vương gào thét trong chớp mắt phảng phất đại địa đều đang run rẩy một tiếng gào thét qua đi h ỏ a tiên ngân thương điên cuồng phun ra n u ố t vào lúc này phiến khu vực này hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng tiên cảm giác kỳ hàn cùng liệt hỏa đàn vào cùng một chỗ bất quá tiểu bạch sự giống bên trong những người này dù sao cùng đều c ứ n g giả bất đắc dĩ tại đây lần q u ấ y n h i ê u quyết tâm thần đại loạn bọn hắn những người này đều là thần kinh bạch chiến kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú bất đắc dĩ khi bọn hắn chiến đấu sử thượng ở đâu đ tình huống này quả thực đã thành nhân gian luyện ngục diệp phàm cũng không đắn đo trong tay viễn ra cấp vương bảo khí trạm long kiếm cựu huyền ngạo kiếm quyết kiếm thế liên tiếp thi triển mà ra tại hắn bây giờ phát ra xuống ngoại trừ v i luân lão giả cùng hát trưởng lão có thể ngăn cản bên ngoài những người khác kiếm đ ỡ kiếm đoạn người ngăn cản người vong loại này giết chóc cảm giác đích thực làm cho người ta phân chấn đích thực làm cho người ta sảng khoái chẳng qua diệp phàm cũng rất kinh ngạc bởi vì này tiểu kim bọn người với tư cách thú loại giết người quả thực cái chiêu số gì đều dùng thậm chí đang đối chiến thời điểm tiểu kim sẽ đi dùng miệng mộ tại hắn trên miệng một đạo kim sắc quan g mang trực tiếp có thể phá vỡ h uy luân người hộ thể c h â n khí đâm chúng chính là một cái lỗ máu bất đắc di lắc đầu diệp phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy gieo gió gặt bảo m à thôi phối hợp giết h uy luân người số lượng tại này dạng giết chóc kịch liệt giảm bớt ngắn ngủn trăm tức tả hữu thời gian chỉ còn lại có thực lực mạnh nhất hai cái đấu vương h uy luân lão giả cùng hát trường lão lúc này tại diệp phàm thét ra lệnh xuống mọi người cũng đều dừng tay nhìn xem đầy đất thi thể mọi người chẳng có chút nào biểu lộ ngược lại là cảm giác rất bình thường đồng dạng chương n g mà Uy u l hai trăm hai mươi hai đối oanh hát trưởng lão quay đầu nhìn nhìn những ngày hắn cũng nhìn không ra chân thân cực giả một đôi thương lông mày có chút nhữ lại bên cạnh uy luân lão giả trong tay nắm lấy một thanh trường đao hàng quang lan tăn nhưng là loáng thắng có thể trông thấy trong tay hắn cái thanh này trường đao đang tại có chút run run luận thực lực hai cái đấu vương cùng một chỗ không t í n h y ế u đi hơn nữa đều là cấp hai đấu vương sợ hai của hắn toàn bộ đến từ chính vừa rồi chẳng diện ở nơi này là tại chém giết ta quả thực mãnh liệt không cách nào hình dung quả thực chính là manh thú không nói thực lực loại khí thế này thật có thể nói là nuốt giang thị biển thẳng làm cho lòng người thần rung động tiểu tử chúng ta nước giếng không phạm nước sông ngươi là có ý gì hát trưởng lao thoáng ổn định lại tâm thần dừng ở đối diện diệm pham hỏi diệm pham tác động khoe miệng cười, cười. đây là một vòng miệt thị cười vì cái gì có chút thực lực đều như vậy đến cuối cùng thời điểm đều muốn mà nói bên trên fan này không có bất kỳ ý nghĩa lời nói có ý tứ gì chính ngươi nhìn không ra diệp pham cố ý lần nữa ánh mắt nhìn chung quanh thoáng một phát đầy đất thi thể cuối cùng dừng ở hát trưởng lão hỏi hát trưởng lao tức giận d â u ria thẳng run lên chẳng qua cũng không còn dám nói thêm cái gì tiểu huynh đệ ta nhớ được ngày đó tại diệp gia sơn trang thời điểm ta cũng không có làm có ngươi diệp pham hư lạnh một thân nhìn xem hát trưởng lão trong ánh mắt đã tràn đầy khinh thường hử diệp gia sơn trang vậy coi như cái gì bất quá là ân oán cá nhân mà thôi coi như là ngươi đối với ta như thế nào ta diệp phàm lòng dạ sao lại bị như thế hẹp h ỏ i vậy ngươi đây là ý gì diệp phàm bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng tự đ ủ này lão bất tử ngươi thật đúng là gian ngoan mất linh à, nếu không phải ta có việc muốn hỏi ngươi đã sớm đổ ngươi rồi trợ giúp ngoại tộc tới giết hại ta người của h ư n g vũ chỉ bằng điểm này ta sẽ giết ngươi ha ha ha ha tiểu tử ngươi không được quên cái kia diệp vân phi dục đem ngươi giết về sau nhanh tin tưởng ngươi cũng biết ta chỉ nói là ngươi ở ngoài thành hắn liền dốc toàn bộ lực lượng ngươi nên biết ta bọn họ là sông ngươi mà đi nói đến ra chúng ta xem như cùng người một đường ta giúp ngươi đã diệt diệp ra cũng coi như cho ngươi một cái bình tĩnh diệp pham giận tí mặt này là một chuyện sao gian ngoan mất linh lão giả kia ngươi nghe cho ta nếu như ngươi bây giờ biết rõ cải tả quy chính đem bên cạnh ngươi cái này này lão bất tử đầu cho ta vặn xuống ta hôm nay có lẽ có thể tha cho ngươi vừa chết được nghe lời ấy một bên oa nhân lão giả rốt cuộc nghe không nổi nữa uy luân người luôn luôn là không coi ai ra gì hôm nay bị diệp phả mấy vị này tản nhận trấn nhiếp thoáng một phát nhưng là hắn dù sao cũng là một cái cấp hai đ ầ u vương chỉ cần bằng vào tu vị cao thấp đến luận mà nói này diệp p h ạ m các người liên can còn thực không có một người nào là đối thủ của hắn lúc này nghe xong diệp p h ạ m mà nói hắn như thế nào còn có thể chịu được n h ó á n một cái trường đao trong tay kích thích lên toàn thân đ ấ u khí trong chốc lát hoa nhân lão giả quanh thân đều hiện đầy tầm một dầu có n g â n quang hai chân nhẹ nhàng phát lực uy luân lão giả rõ ràng chậm rãi lăng không dựng lên diệp p h ạ m đem hết thảy để ở trong mắt trong lòng của hắn cái này h a nhân lão giả là tất sát dưới mắt đối phương rõ ràng ra sức phản、kháng. diệp phàm hồn nhiên ý chí chiến đấu cũng bị hắn kích phát sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng trong hai mắt để lộ ra thật sâu hàn ý diệp phàm mặc trường bảo đã ở hùng hậu đấu khí cổ động phía dưới từ từ phiêu động lăng không mà đứng dựa vào diệp phàm tu vi hiện tại đây cũng không phải việc khó gì chỉ là tại đây thành long nguyên bên trong thời điểm thật sự không tốt nói tỏ ra lúc này diệp phàm cũng từ từ thăng lên không trùng đơn tay cầm chạm l o n g kiếm nghiêng nghiêng chỉ xuống đất những người khác nhìn xem diệp phàm như thế không khỏi có chút nhữ mày tiểu bạch đối với diệp phàm hiểu rõ nhất chỉ cần xem diệp phàm lúc này biểu lộ là hắn biết lao r a hỏa này muốn xui xẻo dựa theo thực lực bây giờ suy tính không có cấp ba đấu vương thực lực rất khó cùng d i ệ p p h ạ m chống đỡ thực tế phát ra độ d i ệ p p h ạ m đã đạt đến cấp ba đấu vương cường độ d i ệ p p h ạ m mục đích cuối cùng nhất đương nhiên là đã diệt hai người kia nhưng là hắn còn có một tâm tư chính là cái cho hát trưởng lao đưa tin người rốt cuộc là ai từ tiểu bạch thuyết minh trong hắn biết rõ người này cũng không phải uy l u â n người như vậy hắn là ai d ấ u ở loại nào trong thế lực người này nếu chưa trừ diệt điệu rơi sớm muộn gì cũng là vấn đề bởi vậy hắn nhất định phải chấn nhiếp ở cái này hát trưởng lão như vậy cũng nên đến chút bản l ã n h khiến cho hắn triệt để v ỡ lạc bởi vì cái gọi là rết gà dọa khỉ hiện tại nơi này v y luân láo giả chính là như vậy một cái đối tượng sát tâm cùng một chỗ hơn nữa nhất định phải rết nhẹ nhõm rết khí phách rết không để lại chút nào chỗ trống nhưng là hắn cũng biết đây chính là một vị cấp hai đâu vương kỳ thật thực lực cũng thực không thể coi thường đừng cuối cùng trộm gà không được còn mất nắm gạo vậy thì nguy rồi hai người cứ như vậy trên không trung rằng có chỉ chốc lát thời gian song phương đều đang quan sát ai cũng không dám dễ dàng xuất thủ trước thế nhưng mà diệp phạm lại không thể lợi càng đ diệm ì phàm di ệ lại chuyển sau trong chốc lát đúng là chia làm năm đạo nhân ảnh trong tay mỗi người đều cầm một bả chạm lòng kiếm thành hình quạt hướng về uy luân lão giả lao đến uy luân lão giả trong chớp mắt thất thần rồi sau đó vội vàng toàn lực phóng thích linh thức thân thể hướng về sau bay ra xa hơn mười t r ư ợ n g đối với diệp p h ạ m có thể thi triển loại này thân pháp hắn cũng tỏ vẻ tương đối kinh ngạc nhưng là bây giờ là chiến trường sinh tử một ý niệm hắn muốn là như thế nào đi ứng đối ở phía sau quá nhiều sợ hãi thán phục không thể nghi ngờ là chỉ còn đường chết diệp p h ạ m vô hạn phân thân tại hắn lúc này thực lực thi triển đi ra rất có uy thế hơn nữa từng cái phân thân đều có lực công kích đương nhiên đây không phải diệp p h ạ m sát chiều quan trọng nhất hay vẫn là bản thể tiến công những này phân thân chỉ là vì phân tán đối phương chú ý mà thôi h a nhân lão giả tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát tường đại linh thức lực đã dần dần đem từng cái phân thân phân biệt ra được tại diệp phàm phân thân công hướng hắn thời điểm hắn cũng không hề bối rối phất tay chém ra trường đao đem phân thân đánh lui thậm chí là phá hủy nhưng mà đang ở người thứ ba phân thân đánh ú t lại thời điểm hoa nhân lão giả thần sắc trở nên dị thường nghiêm túc hoa ảnh một tiếng to lớn nổ vang trên không trung chuyển tới kinh khí bắn ra bùn phía trên mặt đất có cây đều bị vô cùng sức lực gió thổi được ngã trái ngã phải diệp phàm chân thân tại cuối cùng một khắc bị h a nhân lão giả phân biệt đi ra hai người trong lúc đó toàn lực đối doanh tại một chỗ v ố là lão giả cho rằng diệp phàm thân pháp đích thực thần kỳ nhưng là chỉ cần có thể phân biệt ra được chân thân là có thể ổn thao thăng khoán không ngờ đồng nhất cứng đối cứng tiếp xúc xuống hoa nhân lão giả lần nữa chấn kinh rồi hắn phát hiện toàn lực của mình một k í c h rõ ràng không có đối với mặt tiểu tử này phát ra độ cao điều này sao có thể diệp phàm bị cường đại lực đánh vào lao ra xa hơn mười t r ư ợ n g mà h uy luân lão giả t ắ c thì bay so diệp phàm xa gấp đôi có thửa thậm chí cảm giác được ngực buồn bực lợi hại thân thể đều đang có chút lay động đây tuyệt đối không phải một cái cấp một đấu vương có thực lực. Diệp đối phó một cái cấp hai đấu vương trong lòng của hắn vẫn có ngọn nguồn mặc dù mình tay không toàn lực phát ra độ còn không kịp nhưng là cựu huyền ngạo kiếm quyết kiếm thế đủ để đền bù đồng nhất khuyết điểm cường đại kiếm thế phát ra độ cao là uy luân l á o giả bất ngờ ha ha diệp phàm ổn ổn thân hình khoe miệng tà tà cười cười thân thể ngự không từ từ nhích tới gần uy luân l á o giả trong mắt đã lộ vẻ kinh ngạc diệp phàm sở biểu hiện ra thần thái căn bản là không có cầm hắn đem làm chuyện quan trọng thậm chí tại diệp phàm trong ánh mắt còn có một loại hương vị cái kia chính là ngươi đã là cái chết người đi được trên mặt đất hát trưởng lão có chú có tiểu bạch bọn người vây quanh ở hắn tả hưu hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ chẳng qua lúc này sự chú ý của hắn đã bị diệp phàm lôi kéo lúc này mới bao nhiêu thời gian vị này hoa nhân lão giả thực lực thậm chí muốn n ô cao cho hắn thế nhưng mà vừa rồi một chiêu này cơ hồ là thật ngạc bính tiểu tử này rõ ràng rõ ràng mạnh mẽ đã đến trình độ này đấu vương à hắn mới không đến ba mươi tuổi à nếu như như vậy tiếp tục phát triển nhìn về đế quốc hồng vũ còn có địch thủ sao hát trưởng lao đã thật sâu cảm thấy sợ hãi hắn thậm chí quên chính mình đang đứng ở nguy hiểm bên trong chương hai trăm hai mươi ba đong đón có thể tranh trang sáng huy diệp phàm cùng uy luân người lão giả ngự không mà đứng song phương khí thế đã nhảy lên tới đỉnh trong lúc nhất thời lực lượng ngang nhau vừa rồi một chiêu nhi diệp phàm cũng không có nghĩ qua có thể tiêu diệt lao gia hỏa này dù sao người ta thực lực ở đẳng kêu b ả y biện đâu rồi chẳng qua mặc dù như thế uy luân lão giả thật sâu cảm giác được rung động bởi vì diệp phàm trong kiếm thế tràn đầy khí phách sát khí quanh quẩn phát ra cường độ càng là làm hắn cảm giác được kinh ngạc sau một lát lão giả cũng dấy lên làm hắn cảm giác được kinh ngạc giữa hai người chỉ sợ là nhất định phải ngược lại kế tiếp đã như vậy còn có gì giữ lại hai tay xanh xanh chấn thoáng một phát lão giả toàn thân đấu khí bốn phía hắn một tay cầm đao tay kia nhẹ nhàng lắc lư một chương màu trắng p h ủ chú xuất hiện ở trong tay diệp phàm cẩn thận nhìn xem nhất cử nhất động của hắn lão giả cười đắc ý cười rồi sau đó nhẹ vung p h ủ chú đem p h ủ chú g á n tại trường đao trong tay phía trên trong lúc nhất thời ngân quang chất động trường đao bên trên khí thế tăng vọt p h ủ chú kích phát hoàn toàn về sau lão giả hai tay nắm thật chặt trường đao trôi đao g ơ lên cao ở trên trời trong miệm một tiếng gào to chỉ thấy trường đao đao mang bắt đầu vô hạn kéo dài cuối cùng thậm chí có hơn mười t r ư i n g t à hữu lưới đao chi rộng cũng có một triệu dài ngắn bá đao thế d i ệ p phàm trong mắt nhìn xem này cường đại đao mang không khỏi cũng có chút động d u n g chẳng qua này lại làm giấy lên hứng thú của hắn hắn người này chính là chỗ này giống như b ư n g mình đối phương biểu hiện cường đại hắn càng là hào hứng bừng bừng một đao kia thế đích thực tính toán bên trên là thượng phẩm đao pháp phát ra độ cần phải không kém d i ệ p phàm cười cười quỷ dị thần bí cười cười trên mặt đất tiểu bạch bọn người lông mày thật sâu nhăn cùng một chỗ bọn hắn cũng theo một đao kia thế trong cảm thấy lăng lệ ác liệt khí phách chẳng qua không ai dám lên tiếng bọn hắn theo diệp p h ạ m trên mặt thấy cũng không phải sợ hãi ngược lại là vẻ mặt phân chấn một loại khó tả biểu lộ nhất là cái kia khỏe miệng hơi hơi lộ ra một vòng vui vẻ hát trưởng lão nhưng lại một loại khác biểu lộ hắn tiềm trong nội tâm đương nhiên là hy vọng y luân l á o giả chiến thắng nói cách khác chính hắn cũng biết lúc này đây chính mình chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng nhưng mà đang nhìn đến diệp p h ạ m rõ ràng cứng đôi cứng đẩy lui một cái cấp hai đấu vương thời điểm hắn đã không thể giải thích vì sao tiểu tử này rõ r à n g có thể trong thời gian ngắn như vậy lần nữa đột phá. tuổi tắc không đến ba mươi đấu vương này chính là đáng sợ cỡ nào đã sớm sửa cả nhân loại này văn minh lịch sử nếu như theo như cứ như vậy tiếp tục phát triển mà nói cái này văn minh còn có người là đối thủ của hắn sao nhưng là lúc này hắn thấy được hy vọng một đao kia thế hắn tự nhận là dựa vào thực lực của mình tuyệt khó khăn g xuống tiểu tử này chính là càng lợi hại hôm nay sợ rằng cũng muốn t r ồ n g ở chỗ này diệp phàm côn g vọng nhưng là cũng không chủ quan đây là hắn tại núi đao biển l ử a trong còn sống bản nguyên c h gặp đến lao giả xúc thế như thế uy mánh đao thế diệp phàm cũng huyễn ra một trường kim cương hộ thể phủ sau đó dùng tại trên người tại trên thân thể b ả y ra đấu khí cùng kim quan giao hòa phòng hộ lá chắn dùng phòng ngừa v ạ n nhất sẵn sàng về sau trạm long kiếm bị diệp phàm một mực cầm chặt để ngang trước người một tay nắm đã thành kiếm chỉ hình dạng kiếm chỉ xẹt qua trạm long kiếm thân kiếm thân kiếm lập tức bay lên dầu có ánh sáng màu lam b ó n g ánh sáng chói không hề giữ lại đấu khí bị hắn quán thâu đã đến trạm l o n g kiếm ở bên trong khiến cho thân kiếm đều đang run nhẹ nhẹ may mắn chính là bây giờ trạm l o n g kiếm có cấp vương phẩm cấp nói cách khác vẫn là lúc trước lôi mình kiếm diệp phàm lúc này đây sợ rằng thật sự muốn ăn kiệt tỏi không ngừng áp xúc đấu khí bị hắn dùng chỉ m ô i hắn có bí thuật không ngừng áp xúc tại c h ạ m lòng kiếm bên trong lúc này c h ạ m lòng kiếm giống như là một cái hoàn toàn năng lượng thể toàn thân đều làm à u xanh ra trời bên trong dung hợp lấy hắn một cái đấu vương hùng hậu đ ấ u khí b á đao thế diện theo gầm lên giận dữ hai tay giơ trường đao huy luân láo giả trong mắt s á t khí h i ể n thị rõ từ trên cao đi xuống huy động hơn mười trượng cực lớn đao mang đối với diệp p h ạ m đỉnh đầu liền bù hai người trong lúc đó bây giờ khoảng cách không có gì hơn mấy trượng xa bởi vậy diệp phảm liền tại phạm vi công kích trốn mà nói không phải là không thể được nhưng l à n à y một mảnh khu vực đều bị đao mang bao trùm mình cũng bị lao giả linh thức tập trung vào một khi né tránh liên tiếp đao thế nhất định không ngớt không rước ngược lại là mất tiên cơ nhưng mà diệp p h ạ m tính cách cũng khiến cho hắn tuyệt đối sẽ không trốn vô cùng lực đánh vào mánh liệt đập vào diệp p h ạ m nâng lên c h ạ m long kiếm bên trên đao loại này bảo khí bản về uy mánh bên trên cũng là muốn vượt qua kiếm đao này thế càng là uy mánh làm chủ diệp p h ạ m lại là ngự không bởi vậy hắn trực tiếp bị cường đại đao mang bổ tới trên mặt đất nhưng là đao mang lại thủy trung không có phá vỡ diệp phàm trong tay đạo này ánh sáng màu lam cục diện trong nháy mắt như ngừng lại nơi này không trung uy luân láo giả vẻ mặt đắc ý t h ầ n sắc song tay nắm lấy trường đao dài hơn mười t r ư ờ n g đao mang b ổ vào trên mặt đất trên mặt đất diệp phàm thân ảnh liền đứng ở màu trắng bạc đao mang phía dưới hai tay của hắn nâng chạm lòng kiếm trên thân kiếm ánh sáng màu làm tràn đầy đem cực lớn màu trắng bạc đao mang gắt gao đứng vững đính trụ bạch ca đại ca sợ là quá sức ca chúng ta là không phải đi giúp đỡ một bà tiểu kim thần sắc sầu lo đi vào tiểu bạch bên người hai mắt rừng ở diệp phàm phương hướng trong miệm nhẹ giọng thầm nói la một đao kia các nàng cũng cảm thấy sợ hai khí tức nhưng mà lúc này tình huống diệp phạm thật giống như đ o m đóm đồng dạng mặc dù còn không có bị công phá phòng ngự nhưng là như thế này phòng thủ xuống dưới sớm muộn gì là một vấn đề mấy người chuẩn bị động thủ Chấm. tiểu bạch lạnh lùng nói một câu đem ba người động tác quát bảo ngưng lại ở tiểu bạch cùng bây giờ cũng đang lo lắng nhưng là hắn hiểu rõ hơn đại ca cho tới nay đại ca cũng không phải một cái thể hiện người hắn chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình nếu như ứng phó không được mà nói hắn tuyệt đối sẽ thông báo chính mình này cũng không phải là quân tử gì ở chỗ này tỉ đây là sát chẳng chưa nói tới nhiều như vậy nhân giả đạo thế nhưng mà diệp phảm không nói gì tiểu bạch tuyệt đối không dám nhung tay hắn giải diệp phảm tính tình nghĩ đến nhất định còn có hậu chiêu lúc này hát trưởng lão một đôi mắt mọi nơi nhìn xem những người khác đều đang chú ý đến diệp phảm cái lúc này là đảo tẩu thời cơ tốt nhất nhưng là ngay tại hắn chính chuẩn bị chuẩn đi thời điểm tiểu bạch một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng hắn mấy vị này mang cho hát trưởng lão rung động là to lớn nhưng là hát trưởng lão sợ hãi nhất hay vẫn là tiểu bạch hắn đã, đã biết tiểu bạch liền là năm đó đầu kia ngân sư cái này cũng không khó một cái đ ầ u vương loại cảm giác này vẫn là rất nhạy cảm dù sao thu cùng người là có được rất lớn khác nhau khí tức bên trên liền hoàn toàn bất đ ộ n g sau khi nhật tiểu bạch biểu hiện ra ngoài lực sát thương thậm chí không thể so với diệp phàm mà tới yếu hiện tại hắn từ tiểu bạch trên người cảm giác được khí tức mạnh hơn không ít hơn nữa mặt khác này ba cái hắn đều phân biệt không được là cái gì tồn tại cái này đào tẩu ý niệm trong đầu lập tức bị hắn bỏ đi chẳng qua cũng may uy l u ô n láo giả bên k i a tình huống rất lạc quan xem ra không nên bao lâu diệp phàm tiểu tử này muốn chống đỡ nằm không nổi nữa cục diện cứ như vậy rằng có ước chừng trăm tức tả hữ diệp phàm đã bị ngần quang hoàn toàn báo khỏa trong mắt người chung quanh chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt lam sắc quan g điểm vẫn còn đau khổ dãy ruộng nhưng chỉ có này một cái màu xanh ra trời quan g điểm lại ngưng tụ diệp phàm hồn nhiên đấu khí từ khi bắt đầu chống cự đao mang thời điểm diệp phàm ngay tại áp xúc lấy đấu khí mãi đến khi cái lúc này hắn cảm giác được thậm chí ngay cả c h ạ m lòng kiếm đều có chút không chịu nổi gánh nặng không sai bịt lắm lao dạ kia tới phiên ta đột nhiên diệp phàm nhỏ bé nhạt lam sắc quan điểm tất cả đấu khí trong nháy mắt bạo phát ra ai nói dom đóm không thể tranh chấp trắng sáng ai nói kiến càng không thể l â y đại thụ này muốn xem ngữ như thế nào thi triển huống hồ diệp p h ạ m điểm ấy đom đóm kỳ thật chỉ là một loại biểu tượng mà thôi cái hắn muốn chính là chỗ này lập tức bộc phát loại này l ự c đánh vào có hủy diệt tính chứng mắt ánh sáng khiến cho tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng vào hắn mũi nhọn mà ngay cả tiểu bạch hát trưởng lão cường giả như vậy cũng không khỏi không dùng tay chặn hai mắt a phá vanh năm lão già kia ngươi nên đã xong nơi này không phải là các ngươi nên mà tới địa phương cựu huyên ngạo kiếm quyết thứ hai thế ngự kiếm trạm trường thiên ầm ầm một, một, một tiếng bạo tiếng vang uy luân lão giả bất khả tư nghị nhìn xem trường đào trong tay đao mang tí ti vỡ vụn cường đại lực phản chấn trực tiếp đem oanh ngược lại bay ra ngoài đệ nén không được ngực một hồi dầu dị cảm giác hết hầu một hồi phát mặn một búng máu xương ngủ trực tiếp phun tới uy luân lão giả thân thể không ngừng hướng về sau phi diệp phàm gần đây tôn chỉ chính là chém tận giết tuyệt thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi lúc này chính là tuyệt hảo thời cơ vì vậy hắn trực tiếp đem quán thâu đấu khí chạm lòng kiếm quăng đi ra ngoài chạm lòng kiếm trên không t r ú n g đã thành một cái làm tuyến trực tiếp truy hướng về phía uy luân láo giả lúc này tại diệp phàm một tiếng hét to xuống mọi người mới triệt hồi che mắt tay ngưng mắt nhìn lại diệp phàm chạm lòng kiếm tựu thật giống một viên lưu hành đồng dạng kéo lấy một đầu dài lớn lên màu xanh ra trời ánh sáng vĩ trực tiếp truy hướng đang tại sau bay uy luân láo giả uy luân láo giả khí tức hết sức hỗn loạn nội tức không ổn ngực khó chịu đột nhiên diệp phàm hét lớn một tiế đón lấy linh thức cảm giác được cường đại kiếm khí thẳng đến chính mình mà đến bất đắc di chính là tại lực đánh vào trùng kích phía dưới hắn bây giờ trọng tâm k h ô n ổn muốn tránh đều không có khả năng rơi vào đường cùng chỉ có thể ném ra trường đao trong tay nên hướng đạo kia truy mệnh ánh sáng màu lam d i ệ p pha một kiếm này thế sao là lão giả này tiện tay ném ra trường đao có thể chống cự lão giả cũng chính là rơi vào đường cùng chỉ hy vọng có thể tranh thủ một chút thời gian mà thôi dễ như t r ở bàn tay đồng dạng trường đao vừa mới tiếp xúc đến trạm long kiếm trạm long kiếm ánh sáng màu lam bạo chấp lên một cái trực tiếp đem chi bắn bay Cuối cùng nhất, c h ạ m l o n g kiếm như cũng là đính tại uy luân láo giả ngực một mực đinh đã đến sau lưng trên một cây đại thụ mà ngay cả cây lớn đều bị cường đại lực đánh vào lập tức chân cái nắp ấy một kiếm trí mạng phanh phanh phanh liền đập vỡ ba k h ỏ a che trời cổ thụ đã đến thứ tư k h ỏ a thời điểm giải trưởng kiếm thân xanh xanh đem uy luân láo giả đính tại trên cành cây l ã o giả mặt đã vặn mẹo không còn hình dáng mặt mũi tràn đầy không có một chút hết sắc tại thê lương dưới ánh trăng trắng bệnh vô cùng khoe miệng vẫn còn chạy đỏ thấp huyết hắn một đôi tay cầm lấy ngực trạm lòng kiếm đến nay hắm cũng không có suy nghĩ c vì cái gì chính mình một đao kia đã n ắ m chắc thắng lợi trong tay nhưng mà cuối cùng trước mắt tiểu tử này vì sao có thể buộc phát ra loại này cường đại hủy diệt lực liền ngay cả mình này cao cao tại thượng đấu vương đều cảm thấy vô lực hắn một đôi mắt gắt gao c h ầ m c h ầ m vào chậm rãi tiến gần d i ệ p phàm cho tới giờ khắp này hắn mới thật sâu hiểu rõ vì cái gì hát trưởng lao tại nhìn thấy người này thời điểm sẽ cảm giác như vậy e ngại vì vậy người thật là làm cho người ta không tưởng được trong đầu của hắn đến cùng có cái gì hắn không phải người nhất định không phải hoặc là không nên nói như vậy này đã vượt ra khỏi người phạm chủ hắn rốt cuộc là ai đáng tiếc chính là hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết đáp án giấy lát chốc lát về sau l ã o giả chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị bất thời giờ đ ồ n g dạng ý thức bắt đầu tăng ăn giả mang theo không cam lòng biểu lộ mang theo không thể tin á n h mắt hắn cuối cùng tựa đầu t i ê n chuyển đến một bên chết không nhắm mắt diệp phàm bây giờ cũng không được khá lắm dù sao đó là một cái cấp hai đ ấ u vương à nhiều nhiều ít ít diệp phàm cũng nhận chút ít tổn thương tóc dài cũng có chút dối tung sắc mặt hơi có chút trắng bệnh ngực có chút phập phồng đã đến phụ cận diệp phàm lạnh lẽo nhìn chỉ chốc lát thi thể của lao giả linh thức khé động một tay phất lên c h ạ m long kiếm quay về đến tay trong trên thân kiếm đều là huy luân láo giả huyết diệp phàm nhũ nhũ mày một cánh tay r u lên thân kiếm đâu khi đem máu đen đều bắn ra nhìn xem này hết thảy ngoại trừ tiểu bạch so sánh bình thường bên ngoài ngao tư ngao niệm đều có chút trận tròn mắt bọn hắn với tư cách long tộc đương nhiên là cao ngạo đối đãi mặt khác sinh linh đều là b a quát bởi vậy lúc giết người cũng rất tự nhiên nhưng là diệp phàm hung ác mà ngay cả bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi tiểu kim ngoại trừ sợ hãi hoàn toàn là một loại bội p h ụ tâm nói mình thật là cùng đúng người vị này trong truyền thuyết la tiên thật sự làm cho người ta khó có thể tin. đủ đủ mạnh mẽ, đủ khí h p á cùng h c diệp phàm tiếp xúc ngao tư ngao niệm cũng là tại không lâu mà thôi nhưng mà trong mắt bọn hắn sở xuất hiện la thiên cùng lúc trước lớp người già đám bọn họ giảng thuật hơn ít có chút ít không giống với lúc trước lớp người già đám bọn họ tại giảng thuật thời điểm ngoại trừ sùng bái bên ngoài còn có chút sợ hãi nhưng là các nàng tại nhìn thấy la thiên thời điểm căn bản không có loại cảm giác này thậm chí còn cảm giác la thiên rất hợp ái rất dễ thân nhưng là bây giờ các nàng cuối cùng thấy được la thiên mặt khác lanh huyết một mặt người này nóng đến thời điểm sẽ để cho ngươi cảm giác thật thoải mái cho ngươi cảm giác rất dễ thân hắn không giống diệp phàm chết qua một lần chết đã cũng không xa lạ gì hơn nữa hắn sở dĩ phản bội diệp ra là vì cái gì không phải là vinh hoa phú quý không phải là địa vị hiền hết sao Thế nhưng mà một cái chữ chết làm cho được này hết thể đều sẽ không còn có bất kỳ ý nghĩa gì n g ư ơ i n g ư ơ i d i ệ p phàm không để ý tới nữa uy luân thi thể của lão giả cơ trưởng kiếm trong tay từ từ tới gần mà hát trưởng lão cũng tại lui về phía sau dưới chân v ừ a trận còn suýt nữa ngã quỵ làm trò hề nói đi âm thanh lạnh như băng vang lên tại đây yên t ĩ n h đêm cái gì ha h a ba ngày trước trong đêm cho ngươi đưa tin người là ai vậy kia d i ệ p phàm cười cười hai mắt gắt gao chằm chằm vào hát trưởng lão mặt lạnh vọng hỏi được nghe lời ấy hát trưởng lao vốn là bởi vì sợ hãi mà v ặ n mẹo khuôn mặt càng là biến hóa màu sắc một đôi thương lông mày kiệt lực dựa vào cùng một chỗ ngươi làm sao ngươi biết cười cười diệp phàm điên điên trường kiếm trong tay nói ra cái này ngươi không cần biết rõ nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm nói tiểu bạch bọn người chặn hát trưởng lao đường lui khiến cho hắn lại cũng không có chỗ thối lui hát trưởng lao thái dương đã nhỏ mồ hôi k h â quắt bờ môi lay động nhưng là hắn nhưng không có nói diệp phàm biết rõ vị này chính là đang do dự chuyện này tuyệt đối là cái cơ mật lao già này nói dù mình không giết hắn sau khi trở về còn có thể có ngày tốt lành qua chẳng qua hắn không có nói chính mình không coi như mất toi c ô n g sao cái kia thần bí người áo đen nhất định phải móc ra hơi do dự một lát diệp phàm biết rõ còn thiếu một mồi lửa sau một lát diệp phàm nhìn nhìn tiểu bạch rồi sau đó nhìn về phía những cái kia thi thể huynh đệ những người kia nội đan đều là của các ngươi tin tưởng đối với các ngươi tăng lên tu vị rất có trợ giúp đúng rồi mang thứ đó đều cho t a thu được rồi tiểu bạch lập tức lĩnh hội diệp phàm ý tứ tiểu kim mặc dù không rõ diệp phàm là thế nào lớn nhưng là diệp p h ạ m nói hiểu rõ hơn nữa chuyện này hắn là biết đến nội đ à n à đối với hắn bây giờ tình huống thật sự mà nói quá cần vì vậy một phen vô cùng thê thảm tràn g diện tại hát trưởng lão trước mắt trình diễn nội đ à n ở nơi nào đều đang người tu hành trong đan điền muốn phải lấy được nhất định phải mở ngược bề bụng tiểu tử này bạch biết rõ diệp p h ạ m ý tứ bởi vậy vốn rất sự tình đơn giản bị hắn làm hết sức khoa trương trực tiếp lấy tay đảo trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe hát trưởng lão đổ mồ hôi đã lưu mặt mũi tràn đầy đều là một màn này xem chính hắn thậm chí nghĩ nhà giết người đối với hắn mà nói cũng là rất sự tình đơn giản thế nhưng mà loại này chẳng diện hắn sao có thể chịu được ha ha không nói đúng không trong chốc lát sẽ đến lượt ngươi diệp phàm cười cười cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm lạnh lùng nói trong lúc nói chuyện diệp phàm trong tay chạm long kiếm đã bắt đầu hướng về hát trưởng lao vung đi đây là cuối cùng trước mắt hát trưởng lão lại cũng không có cách nào kháng đi xuống dù là chỉ có một chút cơ hội cũng phải xuống à, cùng lắm thì sau khi trở về tìm không người có thể biết chỗ trốn mà bắt đầu vậy cũng so biến thành cây c ọ ở giữa xương khô tốt hơn nhiều đợi một chút Ta nói, ta trong tâm nói, nói. nội Diệp Phạm chương ũ n g c i ề u rộng rộng, đ a t r hai trường ế trăm c h hai mươi năm duy yêu khắc sâu trong lòng tiểu bạch không hổ là diệp phàm hảo huynh đệ tại diệp phàm dị di v ã n g trên đường cũng đích thực làm ra tác dụng không nhỏ dưới mắt bị tiểu bạch vừa nói như vậy diệp phàm lập tức tình nhưng nghĩ đến vị cao thủ này nhất định cũng là uy luân người cùng nhau không giết chính mình cái tiên là vì mình còn chưa tới cái chết thời điểm chính mình chết trận này mưu đồ đã lâu thi đấu thể thao từ đâu mà đến nghĩ tới đây diệp phàm thực chất bên trong lần ẩn bay lên một cơn tức giận hắn dùng sức năm năm năm đấm xương tay lập tức phát ra một hồi đùng tiếng vang hắn một đôi mày kiếm có chút bên trên trọn l ã ngục m trong lúc đó ẩn núp lấy nồng đậm sắc k h í ha ha thật sự là dụng tâm lương khổ bất luận ngươi là ai bất luận có gì âm mưu cuối cùng nhất các ngươi đều sẽ biết chính mình đối mặt là ai diệp phàm trong lòng âm thầm hạ quyết tâm ngày mai phải đi tìm thần tượng phương dương trong ngày ước hẹn đến nay đã qua một nửa thời gian trong khoảng thời gian này quan sát mặc dù phát hiện không ít khả nghi chuyện nhưng là phong nam vương cùng thần tượng phương dương tựa hồ không có gì dị thường nghĩ tới đây tâm lý của hắn cũng không có bao nhiêu cơ số chính mình đi lộng long huyết liền phí hết nhiều như vậy chắc chở thật không biết phong nam vương bọn họ tiến triển như thế nào những vật kia mặc dù cũng không tính là linh mới đ ỉ n h cấp có thể là mình muốn quá đột ngột không c ó chuẩn bị phía dưới thời gian ngắn như vậy bọn hắn có thể xoay sở đủ sao thời gian thật không có chính mình phải đi gặp thần tượng phương dương nếu như còn có khiếm khuyết cũng tốt nhanh chóng làm ra chuẩy hơn mười ngày thời gian tại tu sĩ trong mắt thật sự là quá ngắn ngủi thoáng qua mà thôi nhất là diệp phảm trong nội tâm đã hạ quyết tâm trận này không có huyết tinh chiến đấu nhất định phải thắng hơn nữa muốn n ở mày n ở m ặ thắng t cho dù là đang tại người trong thiên hạ mặt lộ vẻ ra bản thân tướng mạo s ắ t có cái kia cũng không sợ diệp ra đâm chịu ơn vân vân và vân vân muốn tìm ta bây giờ là lúc này rồi loại này che giấu tung tích thời gian hắn thật sự qua đã đủ rồi nếu như nói này sẽ mang đến cho hắn họa sát thân mà nói cái kia cũng không thể nói gì hơn v a n h a n h liệt liệt chết cũng nên sống khá giả né tránh sống duy nhất lo lắng chỉ có hình chấn cùng lý chỉ huyên bọn hắn tiểu bạch d ừ n g ở lúc này diệp phàm hắn cảm giác được đại ca của mình đã trở về từ hôm nay trở đi sợ rằng người này đã biến thành năm đó la tiên nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không diệp phàm trong nội tâm duy nhất đang lo lắng đúng là lý chỉ huyên bọn người đây cũng là cho tới nay diệp phàm băn khoăn chỉ là không biết giờ này khắc này chính đám bọn hắn đến mức nào phải chăng đã đi ra cái này nguy hiểm nước xoáy 19 phân cách tuyến 22. Bị kim như tuyến tiểu Bị kim tối thiểu khiến cho hình chấn bọn người ý thức được nguy hiểm tiếp cận vì vậy tại mọi người thương thảo về sau quyết định rời khỏi thành long n g uyên thế nhưng mà xa như vậy đường ngàn dặm xa xôi chỉ vì nhìn lên một cái này có một không hai thi đấu mọi người sao có thể cam tâm không công mà lui biện pháp tốt nhất chính là ẩn thân tại phủ cận tiểu hương trong trấn lúc này bọn hắn đã an thân tại thành long n g uyên vào nam trăm dặm tả h ư u vân lam trong trấn cái trấn này không coi là nhỏ dù sao tới gần thành long n g uyên không có cái loại nầy rất nhỏ hương trấn chỉ là theo so thành thị mà nói nhỏ hơn một ít mà thôi phong cách cổ xưa một cái sân bên trong mọi người đã an trí thỏa đáng chỉ chờ đợi hơn mười ngày sau trò hay lên sân khấu chính là chăm dặm lộ trình khi bọn hắn loại này tu vi trong mắt chỉ cần nửa canh giờ mà thôi lý chỉ huyên trong phòng hai tỷ mội tốt cùng một người tựa như dạ t r à vẫn là như vậy tại cùng dã dáng người trong độc giữ lại một phần thanh thuần lý chỉ huyên nhưng lại xinh đẹp tuyệt trần lại lộ ra thành thục rất nhiều lúc này hai người xóng vai ngồi ở trên giường tại lý chỉ huyên trong tay bưng lấy cái kia vốn mang cho hắn h ỉ nộ ai ô la thiên truyền nàng cung d i ệ p phạm bắt đầu là bởi vì này quyển sách mãi đến khi đi tới hôm nay quyển sách này đã đã trở thành một loại chứng kiến mà bây giờ lý chỉ huyên trong lòng đã bắt đầu manh động một cái ý nghĩ cho dù nàng thủy trung tự nói với mình này là không thể nào có thể là tất cả phát sinh hết thệ đều đang một chút căn cứ chính xác thực lấy d i ệ p phàm cùng trong sách vị chiến thần này nhiều lắm tương tự như đến tính cách của hắn như đến thực lực của hắn như đến hắn tiểu bạch như là đại tỷ tỷ cho tiểu nội mội kể chuyện xưa đồng dạng lý chỉ huyên một bên đảo trang sách một bên cho dạ trà g i ả n g thuật dạ trà cũng là nghe nhật thần dáng đến trong đó kinh tâm động p h á c h lúc lý chỉ huyên miệng lưỡi lưu loát dạ trà thì là sắc mặt trầm trọng cựu thật giống người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đồng dạng dàng đến diệp phảm khắc cốt mình tâm yêu thời điểm dạ trà thậm chí sẽ hai mắt đấm lệ nhất là đang nói đến linh nhi thời điểm câu k i a không oán không hối lặng lẽ chui được trong lòng của các nàng c h ỉ huyên tỉ quyển sách này ghi thật tốt dạ trà hai mắt đấm lệ v ô n g v ô n g nói ra lý chỉ huyên có chút ngẩng đầu nhìn dạ trà gương mặt này nhẹ gật đầu vẻ mặt khẩn thành sau một lát nói ra ngươi xem một chút ngươi như thế nào còn xem khóc chị huyên tỉ ngươi, ngươi cũng là a nha lý chỉ huyên bị dạ cha nói xứng sờ rồi sau đó dôi ra thon thon tay ngọc nhẹ nhàng sờ lên khoe mắt đúng là như thế quyển sách này cái này câu chuyện chính mình nhìn vượt quá t r ă m lượn cùng lý chỉ thần cùng một chỗ thời điểm cũng vượt quá nói t r ă m lượn nhưng là mỗi một lần đều có một loại mới cảm giác mỗi một lần đều có một loại mới nhận thức không thay đổi còn có mình cũng sẽ lặng yên rơi lệ nước mắt lặng lẽ tích đã rơi vào yêu linh phía trên yêu linh cũng rất giống cảm nhận được cái gì đồng dạng nhàn nhạt nước lam sắc quang mang hấp dẫn dạ trả ánh mắt tỉ tỉ sợi dây truyền này thật là đẹp lý chỉ huyên vươn tay nhẹ nhàng vứt ve yêu linh trên mặt lộ ra hạnh phúc bộ dáng trong sách có chỗ giới、thiệu. la thiên là đưa cho linh nhi một sợi dây chuyền là một cái màu xanh ra trời vòng cổ đó là bọn họ yêu chứng kiến ngay tại la thiên hiểu lầm linh nhi thời điểm nó bị mất thế nhưng mà ghi lại cũng không phải rất kỹ càng lúc này nhìn xem dạ trà hâm mộ biểu lộ lý chỉ huyên càng là cảm giác trong nội tâm ấm áp giấy lát chốc lát qua đi dạ trà thu hồi hâm mộ thần sắc mà là đem tay của mình bỏ vào trên cổ cái kia cốt dây xích mặt trên yêu linh chứng kiến lấy d i ệ p phản cùng lý chỉ huyên c h ằ n trọc khúc chiết gặp phải cho nên đối với lý chỉ huyên ý nghĩa là trọng đại nhưng là đối với dạ trà mà nói n à y cốt dây xích cũng là nàng trong cả đời đáng giá nhất quý trọng đồ vật so tánh mạng muốn đều muốn chân quý gấp trăm lần nghìn lần bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ lao công chính là dẫn theo này cốt dây xích một đường bất ý sinh tử một mực giết đến diệp ra cái kêu một cái trước mắt diệp phàm trên người đều là máu tươi đối mặt khốn khổ gặp chắc trở cuối cùng như trước không có quên đem cổ dây xích mang tại trên cổ của mình hai nữ nhân riêng phần mình hưởng thụ lấy hạnh phúc của mình yêu luôn làm cho người ta bách truyền thiên hồi giấu tay lấy yêu linh lý chỉ h u y trong đầu hiện ra ngày đó kết hôn lúc trẳng diện đó là hắn lần thứ nhất cùng diệp phàm gặp mặt lúc ấy hắn ở đây chứng kiến trong tay mình quyển sách này thời điểm l á kích động như vậy tại chính mình nói ra không oán không hối thời điểm hắn thậm chí đã sắp điên điên cuồng trong ánh mắt của hắn tràn đầy hối hận phảng phất muốn đem người cắn nuốt đồng dạng hắn đang gầm thét hắn đang run r ẩ y hắn vì cái gì bây giờ lý chỉ huyên trong nội tâm đã manh động ý n g h ĩ kia bởi vậy tại liên tưởng đến dị vãng đủ loại này hết thể tựa hồ cũng không phải là không có nguyên nhân dạ cha muội sách này bên trong l à thiên ngươi chưa từng nghe qua sao sau một lát lý chỉ huyên hồi thật lại nhìn qua dạ cha hỏi dạ cha lắc đầu tại bộ tộc của nàng ở bên trong chỉ có một thần cái kia chính là lúc trước lôi minh đấu hoảng dù sao cũng là một cái bế tắc bộ tộc căn bản không có nghe nói qua l à thiên nhân vật như thế coi như là có cũng cũng không ghi nhớ trong lòng lý chỉ huy ê nhìn n xem dạ trà bộ d á n g khả ái cười cười hỏi người này ngươi cảm giác như thế nào đây dạ trà cũng cười cười đôi mi thanh tú có chút nhữ lại nghĩ nghĩ nói ra ân cái này l à thiên là người tốt là một đáng giá chúng ta nữ nhân đời sau yêu người tốt cái kia nếu như hắn ngay tại trước mặt của ngươi ngươi sẽ, sẽ không thích hắn đâu này dạ cha nghe xong những lời này Vốn lớn là rất mắt hai chương n g đ hai trăm hai mươi sáu hắn nhất định sẽ trở lại bị dạ t r ả một câu nói kia nói lý chỉ huyên ngẩn người thần nàng vốn không phải ý tứ này chẳng qua dạ t r ả mà nói cũng khiến cho nàng có chút cảm động theo điểm này đi lên nói chính mình có lẽ thật sự không kịp dạ t r ả lý chỉ huyên cười cười xấu hổ đưa thay sờ sờ dạ trà tay nói ra ta biết rõ chúng ta đều là ý nghĩ này chúng ta vĩnh viễn đều không sẽ rời đi lão công đúng không dạ cha nhẹ gật đầu vẻ mặt kiên định tân sắc ha ha ý của ta là nói nếu như lão công của chúng ta chính là cái la thiên đâu này một câu nói kia mới được là lý chỉ huyên muốn nói chẳng qua nàng đã sớm có thể đoán được dạ cha phản ứng không ngoài sở liệu dạ cha ánh mắt rất kỳ quái nhìn một chút lý chỉ huyên tự thật giống nhìn xem một cái quái vật đồng dạng một cái vạn năm trước nhân vật sẽ là lão công của mình sao coi như là lấy một thí dụ đây cũng quá không hợp thói thường đi à nha nhìn ra dạ cha nghĩ cách lý chỉ huyên lại hỏi ta chính là đánh cho cách khác a ngươi không phải là tưởng thật à. ha ha c h ỉ huyên tỷ n g ư ơ i thật xấu a cô gái nhỏ n g ư ơ i dám nói ta ha ha ha ha ha, ha. hai h a người vui đ ù a ở mỹ một hồi mãi đến khi dừng lại thời điểm lý chỉ huyên như là nghĩ tới điều gì đồng dạng vẻ mặt vui cười dần dần ngưng trệ biểu lộ thậm chí có chút ít trầm trọng nhìn xem nàng như thế dạ t r ả vui vẻ cũng dần dần thu liễm c h ỉ huyên tỷ n g ư ơ i làm sao vậy dạ t r ả nhăn lại đôi mi thanh tú hỏi lý chỉ huyên ngực nhất khởi nhất phục thở dài nói ra ai c ũ n g không biết hắn bây giờ đang ở đâu hắn có phải hay không sẽ nhớ lấy chúng ta hì hì nguyên lai tỉ tỉ là muốn lão công dạ cha ngươi giờ còn chưa biết chúng ta cái này lão công à hắn s ở đối mặt là dạng gì h u n g hiểm chủ yếu nhất là hắn người này cảm tình quá nặng dạ cha nhẹ gật đầu nói ra chỉ huyên tỉ chúng ta yêu không phải là hắn điểm ấy sao một câu nói đem lý chỉ huyên nói thiên quay đầu đúng là như thế một cá nhân thực lực cường thịnh trở lại lại có thể thế nào đối với một nữ nhân mà nói chỉ muốn viên này trong lòng suy nghĩ chính mình như vậy đủ rồi nhẹ gật đầu lý chỉ huyên tại dạ trà trước mặt thậm chí cảm thấy một loại xấu hổ nhưng mà loại này xấu hổ cũng không phải nàng cho rằng không kịp dạ trà nàng cũng biết trên cái thế giới này như dạ trà loại này không có trải qua trần thế ồn ào náo động nữ h à i tử còn có mấy cái bởi vậy tại dạ trà trong nội tâm nôn t ừ trong lúc đó để lộ ra mới được là người bản tính mọi người bởi vì sự thật áp bách mà mất đi bản tính lý chỉ huyên cùng mà so sánh mới nhiều đúng là kinh nghiệm theo lúc trước bị đem làm thành lợi ích của gia tộc giảng buộc lập gia đình này lên nàng đối với cái thế giới này cách nhìn đã thay đổi người là một loại theo hoàn cảnh thay đổi sinh linh nhưng là tại cùng dạ trà cùng một chỗ về sau lý chỉ huyên phát hiện nàng đã thời gian dần trôi qua tìm về chính mình ân m ộ i m ộ i nói rất đúng chúng ta phải đổi mạnh mẽ không thể kéo lao công chân sau nếu quả thật có cái kia mỗi một ngày chúng ta liền dù chết cũng sẽ không liên lụy lao công ân t ỷ m ộ i hai người đem tay của nhau cầm chặt hơn m à i phần lời nói này nói phát đến đáy lỏng nhưng mà thượng thiên thường thường đều sẽ là như thế đến an b à i thế sự những lời này kỳ thật chính là diệp p h ạ m không muốn nhất cũng sợ nhất nghe được chuyện cũng là diệp p h ạ n quyết tâm sẽ không để cho hắn tái diễn sự tình ngay kế tiếp sáng sớm ánh bình minh đầy trời sương ngủ còn chưa tới kịp tiêu tán trong không khí đều là ẩm ướt cảm giác từng sợi hồng hà xanh xanh đem những n à y mở mịt sương ngủ đâm rách chiếu xạ đến khắp nơi bữa nay lúc một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh sắc sáng sớm được chim chóc chít chít chách chách cổ thụ rủ xuống lộ cỏ non phương hoa diệp phàm theo càn k h ô n đổ ở bên trong đi ra đẩy cửa phòng ra hít một hơi thật sâu biết vậy nên cảm thấy cả người rều tốt hơn không ít linh thức thoáng khé động diệp phàm cười cười ngao tư ngao niệm cùng tiểu kim đang tại là những cái kia dưới nội đan lấy công phu sợ rằng không có một thời gian n g ắ n chắc là sẽ không đi ra ngoài nữa nhưng mà chờ bọn hắn lúc đi ra thực lực cũng tất nhiên sẽ rất có đột phá tiểu bạch cảm nhận được diệp p h ạ m khí t ứ c chậm rãi đã đi tới đại ca ngươi chuẩn bị đi có cần hay không ta cùng ngươi diệp p h ạ m cười cười thò tay tại tiểu bạch đầu vai vỗ vỗ nói ra yên tâm đi đại ca ngươi ta đã trở về ngươi ở tại chỗ này những tiểu tử này đều đang bế quan phải có người canh phòng lấy hơn nữa ngươi cũng cần một chút thời gian tiêu hóa cái kia miếng nội đan tiểu bạch cùng diệp phàm trong lúc đó không có, có giải thích quá nhiều tiểu bạch biết rõ đại ca nói như vậy mình làm như vậy là được rồi nhẹ gật đầu tiểu bạch không hề ngôn ngữ diệp phàm vui mừng cười cười lách mình hướng về viện đi ra ngoài mười chín phân cách tuyến hai mươi hai lúc này bách bảo hiên ở bên trong tụ tập không ít người thậm chí ngay cả phong nam vương liếu thiên long đều tự mình đuổi đến nơi này bên cạnh của hắn là liêu v ă n ly liêu sương còn có mấy người vị láo giả đến nơi này một ngày khoảng cách trăm ngày kỳ hạn đã chỉ có bốn chừng mười ngày thế cục có thể nói là đã đến nghìn cân treo sợi tóc trước mắt nhưng mà cái này tự xưng gọi là phàm thiếu niên lại một điểm tin tức cũng không có trong lòng của bọn hắn thậm chí đã khẳng định tiểu tử này nhất định là chạy sẽ không trở về nữa rồi nhưng mà chuyện này đã khắp thiên hạ đều biết nếu như nói liền đem chuyện này áp tại này dạng một cái chi tiết đều không rõ ràng lắm trên thân người đây tuyệt đối là rất không sáng suốt bởi vậy bọn hắn hôm nay ở chỗ này sở nghiên cứu đã cũng không phải diệp phảm còn sẽ sẽ không trở về mà là đang nghiên cứu đến một bước đến tột u c ũ n g nên làm thế nào cho phải đã không có tiểu tử này trận này đọ sức liền sẽ hủy bỏ sao điều này thật sự là quá bỡ rồi nay thậm chí so đang tại người trong thiên hạ mặt thảm bại còn mất mặt bởi vì này chứng minh chính là đế quốc hồng vũ nhận vua ai đều do lão phu khư khư cố chấp thần tượng phương dương vốn là đối với d i ệ p p h ạ m là có chút kỳ vọng nhưng là cái này kỳ vọng là xuất phát từ d i ệ p p h ạ m luyện khí thực lực thế nhưng mà hắn bây giờ mới cảm giác được chính mình có lẽ khinh thường bởi vì hắn dù sao không biết người này nhìn xem lão thần tượng như thế tự trách đốc đình vương liễu vạn ly cũng có chút băn khoăn lúc trước hắn cũng là lời thề s o n sắt bây giờ nghĩ lại chính mình dựa vào cái gì sẽ tin tiểu tử này có thể làm đâu này lúc trước chính là như vậy một ánh mắt hắn theo cái ánh mắt kia trong nhìn ra kiến định thế nhưng mà đã đến cục diện này hắn cũng cầm không cho phụ vương ai chuyện này là ta lúc ấy định ra muốn trách cũng chỉ có thể trách ta là ta làm việc bất lợi phong nam vương liễu thiên long nhìn nhìn mấy người tránh nếu nói đến ai khác hắn cũng giống như vậy tại diệp phàm ánh mắt kiên định ở bên trong bọn hắn sinh không dậy nổi nửa điểm nghĩ hoặc nhất là diệp phàm chiến bại tình thương hưng ạ đây là một cái chứng minh tốt nhất ai được rồi chuyện này như vậy không muốn nhắc lại bây giờ chúng ta nên muốn không phải những này còn có không lâu tỷ liền muốn bắt đầu chúng ta nên như thế nào ứng đối nghe xong lão vương ra mà nói tất cả mọi người là vô kế khả thi một cái nho nhỏ tình t h ư ợ n g hồng ngạn có thể chiến bại thần tượng phương dương phụ thân của hắn lại sẽ là cái gì thực lực đế quốc hồng vũ cao thủ không ít có thể là chuyện này khó liền khó tại đây cũng không phải là thực lực có thể giải quyết lao thần tượng cái này gánh nặng sợ rằng còn muốn rơi vào trên người của ngươi phong nam vương ngữ khí cơ hồ là tại khẩn cầu với tư cách thân phận cao như thế chính hắn như vậy mà nói thần tượng phương dương mặt bỏ dần thế nhưng mà đây cũng không phải thể hiện chuyện phải biết rằng đây chính là tại người trong thiên hạ trước mặt đại biểu lớn như vậy đế quốc hồng vũ đến cùng một cái hải ngoại tiểu quốc thì thí hơn nữa kết quả lại là thất bại phụ thân ra ra ta cảm giác la đại ca nhất định sẽ trở về các ngươi không nên đối với hắn như vậy không có có lòng tin một bên liễu xương nhìn xem mọi người bộ dáng bây giờ sớm đã có chút ít không quá cao hứng lúc này đã có chút ít nhịn không được lúc này mới tiến lên một bước điệu môi nói ra bên người liễu minh chất cũng không nghĩ tới nàng sẽ ra ngoài đây là cái gì nơi hắn kéo lại liễu xương cánh tay không ngờ liễu xương dùng sức bỏ qua rồi tay của hắn không có giữ chặt t r ừ n g liễu xương liếc liễu vạn ly sắc mặt â m trầm gấm lên xương nhi ngươi như thế nào vô lễ như vậy chương hai trăm hai mươi bảy lại đột phá liêu sương thật sự nhịn không được liêu vạn ly lập tức nộ q u á t to một tiếng không n g ờ liêu sương như trước không có để ý tới thậm chí càng thêm cây ngay không chịu chết đứng đi tới l i ê u thiên long trước người có chút ngửa đầu nói ra ra ra không phải sương nhi vô lễ la đại ca đi lần này đã nhiều ngày như vậy mọi người trong nội tâm đều không có đúng số cái này ta biết rõ có thể là các ngươi có nghĩ tới hay không la đại ca là vì cái gì hắn là đi tìm long huyết long huyết ta đối mặt hung hãn long này tương hội cỡ nào nguy hiểm có thể liêu à các n g ư ơ ở chỗ h này rõ ràng rõ k ô thiên n long h lúc ạ này chằm n có cái gì thể diện nói chằm nói nhìn n nhìn nhìn vào liêu xương hai mắt với tư cách địa vị hiện hách phong nam vương hắn đang nghe liêu xương mà nói sau bao nhiêu cảm giác có chút xấu hổ hắn cũng không trách tội liêu xương nhưng là liêu xương nói rất đúng tình ý thế nhưng mà hắn nhưng lại không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất bởi vì đế quốc rốt cuộc thua không nổi đúng vào lúc này ngoài cửa vội vàng chạy vào một người thậm chí ngay cả đám bọn họ cũng không có gõ trực tiếp đẩy cửa mà ra mặt mũi tràn đầy lo lắng t h ầ n s á c lớn mật l i ê u minh chết một tiếng gầm lên hán hán hắn đã đến báo chuyện người bị một tiếng gào to bị hù quỳ trên mặt đất đây đều là nội bộ dòng chính bởi vậy đều biết mấy ngày nay tất cả mọi người đang đợi người kia bởi vậy lúc này hắn mới như thế bối rối thế cho nên quên mời đến được nghe lời ấy Tất cả một ọ bọn vọng, i người mặt soát thay đổi, mặc dù không biết cái ai, tại cái Ai, nói、mò. Liêu ly cũng gấp, lập tức hỏi. không này hắn chính nhưng trong lòng hắn đang hắn chính vạn cũng hắn gấp, sắp Phạm. lập Phạm, mặt mặc mò. m xoát thay khát tức trở chỉ của La La, La ly đều đã dù là là là về.、Một、câu kinh mọi người cái này vui mừng thật sự là q u ả lớn t i ê u thật giống hạn h ắ n đã lâu gặp mưa lành tha hưng ơ ngộ cố chi đồng dạng trên mặt của mỗi người đều lộ ra khó tả t h ầ n sắc đi chúng ta đi nhìn xem phong nam vương tự mình mở miệng một cái vương ra đi ra ngoài tương kiến này là cái dạng gì đãi n ộ từ nay về sau đã có thể nhìn ra được diệp p h ạ m bây giờ đang ở trong lòng của bọn hắn đích thực quá trọng yếu đương nhiên diệp p h ạ m là không quan tâm những điều này hắn sở dĩ như vậy ra s ư ớ c cũng không phải là vì những này cái gọi là vừng r a hoặc là liêu r a các loại hắn chỉ là không muốn làm cho lớn như vậy đế quốc bên ngoài tộc trước mặt ném đi tôn nghiêm vì những cái kia bị uy luân người khi nhục vừa sáng dân chúng diệp phàm lúc này thì ở phía trước trong đại sảnh trên mặt như cũng là mang theo cái mặt nạ kia một thân màu thủy lam áo choảng mặt trên kêu lên một ít phong cách cổ xưa hoa văn một đôi tay tự nhiên bị tại sau lưng ở chỗ này diệp p h ạ m không thể thả ra linh thức quan sát đó là rất không lễ phép dựa vào thính lực phán đoán bên trong đi ra không ít người diệp p h ạ m sững sợ thần xoay người qua cái thứ nhất đi ra đúng là phong nam vương rồi sau đó thần tượng phương dương còn có đốc đ ỉ n h vương các người liên can có chút ra ngoài ý định bên ngoài diệp p h ạ m không nghĩ tới hôm nay người này còn như vậy đủ đương nhiên hắn là không biết những người này thiếu chút nữa đối với hắn buông tha cho hy vọng đến nơi đây là nghiên cứu nên như thế nào ứng đối phía dưới thế cục mặc dù diệp phàm là đeo mặt nạ nhưng là mọi người tận mắt nhìn đến người này rõ ràng thật sự đã trở về hơn nữa là hoàn hảo không tổn hao gì thần thái sáng láng đã trở về không khỏi mọi người nhìn nhau tại trên mặt của bọn h ắ n đều có một loại thần s ắ c một loại hơi có vẻ được xấu hổ thần s ắ c như vừa rồi liêu sương nói như vậy lúc này đến đối mặt diệp phàm mà ngay cả lao vương gia l i ê u thiên long đều có chút cảm giác được ngượng ngủng vương gia l a o thần tượng diệp phàm có chút cung kính con người xem như thấy lễ tại diệp phàm trong trí nhớ chưa từng có quỷ qua bất luận kẻ nào bất luận là vương gia hoặc là đế vương đều là đồng dạng cái này là thực chất bên trong một c ầ n g o khí đương nhiên bây giờ ai cũng không rõ sẽ lại so đo cái này nếu không như thế liêu thiên long một đôi mắt c h ầ m c h ầ m vào diệp p h ạ m trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc bởi vì diệp p h ạ m là hướng hắn thi lễ bởi vậy hắn đồng nhất s ư ớ n g sở lập tức mọi người nhìn sang liêu thiên long một chân đã bước vào đã đến cảnh giới đấu hoảng thực lực vượt qua xa diệp p h ạ m có thể so sánh bởi vậy diệp p h ạ m thực lực hắn nhiều nhiều ít ít nên cũng biết nhưng mà ngay một khắc này khoảng cách diệp p h ạ m gần như thế hắn rõ ràng cảm giác được tiểu tử này rõ ràng lại ột phá đúng vậy diệp phảm lần nữa ột phá vốn là diệp phảm tu vị liền đã đến cấp một đấu vương đình phong vốn sớm có thể đột phá nhưng là đoạn thời gian này bởi vì cấp cho tiểu kim c h ữ a thương bởi vậy diệp p h ạ m tu vị chậm c h ạ m không tiến nhưng là tại cản khôn đồ ở bên trong thời gian của hắn nhưng lại ngoại giới gấp bội hơn nữa theo thực lực của hắn tăng lên cái tỷ lệ này vẫn còn tăng lên bởi vậy nắm chặt từng phút từng giây diệp p h ạ m cuối cùng tại tối hôm qua làm ra cái này rất trọng yếu đột phá đã trở thành một cái cấp hai đấu vương hắn tay không toàn lực phát ra độ cũng theo hai n độ nhảy lên đã đến hai n độ hai độ phát ra nhìn như không nhiều lắm nhưng thì rất nhiều người tới giai đoạn này cho dù là mười độ sợ rằng đều muốn dùng tới cái ba n n ă m năm năm ngay cả có linh đan thần công cũng muốn không ít thời gian liêu thiên long cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu người này thậm chí trong mắt hắn cái này kỳ quái tiểu tử lại có chút ít khủng bố lúc trước thời điểm ra đi d i ệ p phàm thực lực cũng liền tại cấp một đấu vương trung vị mà thôi lúc này mới ngắn ngủn hơn mười ngày rõ ràng liền trở thành cấp hai đấu vương dựa theo cái tốc độ này tiếp tục phát triển hắn đem thành vì cái gì tốt tồn tại đương nhiên d i ệ p phàm ngạ o hồn quyết lại thần kỳ cũng không thể nhanh như vậy tăng thực lực lên sở dĩ lúc này đây nhanh như vậy thật đúng là may mắn mà lòng tộc c h u y ế n đi tiểu kim kim nhãn thần quang khiến cho diệp p h ạ m được không nhỏ chỗ tốt cục diện định dạng hoàn chỉnh sau nửa ngày l ặ n g ngắt như tờ phụ vương phụ vương l i ê u vạn ly nhẹ giọng nhắc nhở thoáng một phát l i ê u thiên long khục khục ha ha t ố t t ố t trở về là tốt rồi l i ê u thiên long làm ho khan vài tiếng h i ệ n nhiên cũng cảm giác được mới vừa có chút ít thất thố ra ra phụ vương như thế nào đây ta nói l à đại ca sẽ trở lại a các ngươi còn e hèm liễu sương tiến lên kéo ra lời nói hộp một bên liễu vạn ly nghe xong đã biết rõ nàng muốn nói gì lập tức h ừ lệnh một tiếng l ờ i này nếu tại nơi này nơi nói ra những người này trên mặt đâu còn có nửa phần mặt m ũ i d i ệ p pham là bực nào khốc khéo hạng người gì cái dạng gì chuyện chưa thấy qua thấy vậy lập tức cười cười cũng không có nói cái gì đó dù sao mình đi thời gian đích thực có hơi lâu những n à y lao nhân ra có chút hoài nghi là bình thường đang mang trọng đại a nơi này không phải chỗ nói chuyện liễu thiên long mang theo mọi người cùng d i ệ p pham về tới vừa rồi nghị sự trong mặt thất tiểu huynh đệ người chuyến đi này không có đụng với phiền t o á i gì a diệm pham cười, cười. trong lòng biết l i ê u vạn ly lời này là có ý gì đơn giản chính là hỏi mình long huyết chuyện mà thôi cho tới nay diệp p h ạ m không muốn cùng những n à y cái gọi là quan nhân liên hệ chính là cái này nguyên nhân nói chuyện quá t ố n sức cũng nên đi phân tích d í t ứ trong lời nói diệp p h ạ m tính cách là hết sức chán ghét như vậy chẳng qua không có cách nào bây giờ chỉ có thể nhịn đa tạ vương gia quan tâm lần đi hết thể thuận lợi long huyết ta đã cho tới kzz sợ có người trên mặt dần hiện ra kinh ngạc t h ầ n s ắ c long huyết ta không đổ lòng sao cũng tìm được nhưng mà rất nhiều năm qua long loại này sinh linh cơ hồ sẽ không tại đại lục huyền phong tái xuất hiện qua thật sự là không thể tưởng được tiểu tử này sao sẽ biết nơi đó có long hơn nữa rõ ràng còn có thể ở cái kia vạn linh đứng đầu thần long trên người lấy tới long huyết tại liêu thiên long trong đầu còn nhiều thêm một cái tiểu tử này chẳng những không có bị thương hơn nữa tu vị rõ ràng phóng đại d i ệ p phàm không để ý đến nét mặt của bọn hắn thời gian cũng không nhiều không có thời gian ở chỗ này nghiên cứu những này vương ra không biết vật của ta m u ố n các ngươi chuẩn bị thế nào liêu thiên long cười cười nói ha ha tiểu huynh đệ yên tâm bây giờ cơ bản đã đủ chỉ là diệp pham nhữ nhữ mày lúc này liều thiên long trên mặt dần hiện ra một vòng n g ư ỡ n g n h ị u chắc là đụng phải thập bao nhiêu khó khăn vương ra mời nói thẳng diệp pham nói ra ai không nói gặp ngươi linh tài bây giờ là không có vấn đề cái này hỏa linh ma chúng ta cũng có đỉnh cấp t a m g mội chân hỏa nhưng là duy chỉ có này luyện khí vật chứa chúng ta trong lúc nhất thời rất khó tìm đến phù hợp trong lòng diệp pham dùng mình đây chính là cái chuyện rất trọng yếu không có luyện khí bảo khí những thứ khác từ đâu nói đến trong khoảng thời gian ngắn mọi người lâm vào yên lặng trên mặt của mỗi người đều là vẻ mặt thất vọng mặt tủ mày chau này cái này ta có biện pháp chương hai trăm hai mươi tám bảo đình đang tại mọi người vô kế khả thi thời điểm thần tượng phương dương một câu nói cho mọi người hy vọng này luyện khí bảo khí hết sức trọng yếu muốn còn hơn cái kia tỉnh thượng liên thái tối thiểu cũng muốn có thể luyện chế gia đình cấp cấp vương bảo khí nhưng mà chính là luyện khí giả thực lực có mạnh hơn nữa luyện khí pháp quyết cao hơn sâu này vật chứa tối thiểu cũng muốn có cấp vương phẩm cấp hơn nữa là càng cao càng tốt đây mới là khó khăn nhất luyện khí dung đỉnh cũng không phải trời sinh thì có lao thần tượng người nói cái gì người có biện pháp phong nam vương trên mặt đều là hy vọng sắc thái nhìn qua thần tượng phương dương nói ra thần tượng phương dương sắc mặt rất kỳ quái thật giống như vừa rồi câu nói kia hắn sau khi nói qua lại có chút ít đã hối hận đồng dạng lúc này càng là lông mày thật sâu nhăn cùng một chỗ vẻ mặt khe danh tung hành lao thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ kizzz lao thần tượng ngươi có cái gì khó khăn liêu thiên long cũng có chút khó hiểu c h ậ t tiến lên một bước đã đến phụ cận hỏi thần tượng phương dương mặt k h ô n g xoay người chắp tay nói ra cái này ai không có gì lao phu luyện khí bảo đình có thể cấp cho vị tiểu h ì n h đệ này dùng một lát một câu nói khiến cho mọi người bừng tỉnh đại ngộ đúng là như thế thần tượng phương dương mặc dù không phải cái kia ỵ n ụ nhất tộc đối thủ thế nhưng mà với tư cách một đời thần tượng này luyện khí đỉnh lô tổng sẽ không quá lần a nhưng mà thần tượng phương dương sở dĩ do do dự dự ai đều có chút tư lợi đỉnh kia lô thế nhưng mà bảo vật vô giá của hắn thậm chí tại ý nào đó mà nói so tánh mạng của hắn đều trọng yếu nhưng mà cái này từ có thể thay thế cho nhau mặc dù nói t i n tưởng thế nhưng mà cấp cho diệp phàm về sau bảo khí thứ này nhất định phải nhỏ máu nhận chủ nhất là luyện khí đỉnh lô bởi vì làm người muốn thời khắc cảm thụ bên trong biến hóa bởi vậy thần tượng phương dương nhất định phải giải trừ đối với bảo khí linh hồn liên tiếp kết nối rồi sau đó lại khiến cho diệp phàm nhỏ máu nhận chủ trở thành bảo khí tân chủ nhân về phần đằng sau còn cùng không trả tạm thời còn cân nhắc không đến bởi vậy lúc này thần tượng phương dương khai mở cái này miệng chính là có chút khó xử nhẹ gật đầu phong nam vương vui mừng nhìn một chút thần tượng phương dương diệp phàm cũng là thoáng cảm giác được kinh ngạc người khác có lẽ không thể hiểu rõ thần tượng phương dương tâm tình cùng nghĩ cách nhưng là diệp phàm nhưng lại có thể hiểu rõ này tựu như cùng cắt thịt của hán đùng dạng ha ha đa tạ lao thần tượng xin yên tâm một khi sử dụng hết ta nhất định của về chủ cũ đi đến thần tượng phương dương phụ cận diệp phàm thần sắc nghiêm túc hơi mang theo vài phần kính để nói thần tượng phương dương có chút ngẩng đầu lên vừa rồi hạ cảm xúc cũng thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít kế tiếp mọi người cũng không lại nói gì nhiều thời gian chất quý dựa theo phong nam vương phân phó mọi người đem đã chuẩn bị tốt linh tài đều cho diệp phàm thời gian ngắn như vậy không có khả năng đem diệp phàm sở muốn hoàn toàn con góp nhưng là rất trọng yếu vài loại nhưng lại đã nhận được còn thường một ít chỉ là chút ít dạy hoa trên cấm vật mà thôi diệp phàm thu hồi những n à y linh tải trong nội tâm tăng thêm không ít n ắ m chắc tiểu huynh đệ đây là rất chân quý hỏa linh tăng m ộ i chân hỏa người cất kỹ liễu vạn ly nhẹ nhàng vây vây tay theo bên trong túi không gian h u y ễ n ra một cái màu đỏ bình nhỏ rồi sau đó chậm rãi đưa đến diệp phàm trước mặt thoáng suy tư vài phần diệp phàm cười cười nói vương ra cái này hỏa linh ta vẫn phải có không cần cái này đa tạ vương ra tăng m ộ i chân hỏa hỏa linh trên thế giới này cũng là hết sức khó tìm nhưng là lúc này diệp phàm hỏa có thể nói là lấy lấy không hết dùng không cạn có ngao niệm tại tùy tiện thở một ngụm hỏa liền đủ diệp phàm dùng dù sao này long viêm thế nhưng mà gần với thiên hỏa tồn tại nếu như, như mày liễu vạn ly nhìn nhìn diệp phàm lại nhìn một chút trong tay màu đỏ bình nhỏ sắc mặt hơi có chút xấu hổ một bên mấy người vị l a o giả đều là lộ ra một loại khinh thường biểu lộ trong lòng nhiều nhiều ít ít sẽ ở mớn tuổi trẻ khinh cuồng à trọng yếu như vậy một cuộc tỷ thí áp tại này dạng một tên m a o đầu tiểu tử trên người quyết định này thật là đúng đấy sao thế nhưng mà thay đổi người khác ai lại có năng lực đi so từng đợt bất đắc dĩ lần nữa bao phụ tại mọi người trong lòng diệp phàm thật sự là không có chú ý tới những này hắn người này bụng dạ thẳng thắn dùng đến chính là dùng đến không dùng được chính là không dùng được nhưng không có cân nhắc những này lão nhân ra cảm thụ nhất là liễu vạn ly tự tay lấy ra lửa này không nói chân quý trình độ liền là dùng để tiến công hủy diệt lực đều là to lớn lúc này diệp phàm nhìn mọi người liếc theo vẻ mặt của mọi người bên trên đã nhìn ra một chút mánh khỏe bất đắc di cười cười diệp phàm thật sự là bất đắc di à, cùng những này thân phận cao quý người cùng một chỗ thật sự là phiền thoái người rất khó suy đoán trong lòng của bọn hắn đều đang suy nghĩ gì ách tiểu huynh đệ chúng ta là đúng không cục diện trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ thần tượng phương dương xem xét thời thế k h ỏ e miệng nhàn nhạt, nhạt cười cười nói ra đang khi nói chuyện còn nhìn mọi người liếp phong nam vương bọn người hạng gì không khéo được nghe lời ấy mọi người cũng không có lại tiếp tục lưu lại đi lý do thần tượng phương dương bây giờ là muốn chính mình luyện khí dung đ ỉ n h c h u y ể n cho diệp phàm trong đó tự nhiên sẽ có rất nhiều kiến kỵ nhưng mà vấn đề này cũng là rất bí mật vì vậy phong nam vương mang theo mọi người đã đi ra bách bảo hiên l i ê u sương lần nữa yêu cầu lưu lại thời gian dài như, vậy tiếp xúc đến nay, mấy người coi như hợp tại diệp phàm thỉnh cầu xuống liều sương này mới giữ lại chẳng qua lại không thể đi theo hai người đi vào trong m ậ t thất đây là thần tượng phương dương yêu cầu người khác không có chuyện gì để nói đi vào trong m ậ t thất diệp phàm trong lòng nhiều nhiều ít ít thật đúng là có chút ít chờ mong lúc trước chính mình luyện thiên thần đỉnh đó là thánh khí tự nhiên không cần nhiều lời đi tới nơi này cái văn minh về sau hắn còn cho tới bây giờ chưa từng thấy một cái tiện tay luyện khí bảo khí thứ này thật sự quá trọng yếu nếu không có thể luyện khí luyện đàn cũng là có thể dù sao cả hai chúng nó khác nhau căn nguyên ở chỗ pháp quyết này cùng linh tài mà dung đỉnh kỳ thật chính là một cái thụ linh dung luyện tác dụng diệp phàm đứng ở thần tượng phương dương một bên tràn ngập chờ mong chờ sau một lát thần tượng phương dương có chút xoay người qua nhìn về phía diệp phàm nói ra tiểu huynh đệ lúc này đây liền nhờ vào ngươi diệp phàm nhẹ gật đầu thần s á c kiên định trả lời lao tiền bối xin yên tâm uy luân tiểu nhi tiến càng mà thôi lúc này đây ta nhất định để cho bọn họ đạt được một cái thê thảm đau đớn g i a o h ấ n lần nữa đánh giá một phen diệp phàm thần tượng phương dương kiên định gật đầu mấy hơi về sau thần xác hắn trở nên dần dần nghiêm túc lên diệp phàm biết rõ thần tượng phương dương muốn huyễn ra đỉnh lô vì vậy hắn thoáng lui về phía sau mấy bước n h ợ n g xuất một khoảng cách quả nhiên mấy hơi thở trong lúc đó thần tượng phương dương một tay phất lên một cái màu xanh lá cây quang điểm từ trong tay của hắn bay về phía không trung vốn là một cái quang điểm t ạ i lên không thời điểm dần dần biến lớn nhưng lại tại có chút xoay tròn đến cuối cùng lơ lửng tại diệp p h ạ m đỉnh đầu một trượng địa phương lúc đã bày biện ra bản thể dĩ nhiên là một chỉ bà chân viên đỉnh toàn thân đều là màu xanh sấm màu sắc diệp p h ạ m xem xét cẩn thận đỉnh kia thân đường con trôi chạy hồn nhiên tiến thành nhưng lại bố có một chút quỷ dị phụ văn này phụ văn mặc dù cổ xưa tối nghĩa khó hiểu nhưng lại khó không được diệp phàm nhìn hắn sau nửa ngày nhìn thấy diệp phàm nhẹ gật đầu thần tượng phương dương trên mặt lộ ra một chút đắc ý thân sắc đúng như là diệp phàm suy nghĩ cái vị này đỉnh lô chính là thần tượng phương dương tại một cái thượng cổ trong sơn động n đ lực cũng là bây giờ đế quốc hồng vũ biết hiệu duy nhất một kiện cấp vương luyện khí đỉnh lô tiểu hữu đ ỉ như cười cười, như như như làm làm nhưng này n h t mà tiểu tử này trình độ luyện khí cao như thế mong rằng đối với này luyện khí đỉnh lô cần phải rất khao khát bây giờ rõ ràng có cơ hội lấy được chính mình bảo đình mặc dù làm mượn nhưng đây là bao nhiêu cơ duyên thật sự không nghĩ tới diệp phàm phản ứng rõ ràng là như vậy hơn nữa bao nhiêu còn có chút lãnh đạo cảm giác thật giống như thứ này đi đầy đường đều là đồng dạng Trưng Nguyệt Thần tượng thường tại trong mắt, trong tự thật theo một thế thể thú thể thỏa thoáng một phát tại rất thần tượng Phương Dương như hương như hư hưng Phương Dương Dung Nhân nhữ nhữ lòng tự đủ. Ai? Thật sự là đau đầu. Theo bản năng mình một cái cử động sẽ bị khiến cho bọn hắn như thế về phải sao? Không có cách nào, nồng này mãn lòng vinh nhiên, hiện phấn giả dị Diệp Diệp Diệp dày Diệp biểu đau đầu, hậu đầu Quả biểu sau, mày, lấy Chủ Phạm Phạm cho phải cách Phạm chỉ Phạm cái cử có có đặc, coi như là vì lao đầu này có đủ, bị bể bộ ai, lộ là là lao xem sao. à. sự sẽ vì về xem như tam sinh tri phúc đỉnh này tên là du nguyện n g cấp vương trung phẩm chính là đại lục ở bên trên độc nhất vô nhị luyện khí bảo đ ỉ n h bây giờ ta đem đỉnh này chuyển cho ngươi mượn chỉ trông mong ngươi có thể cực kỳ lợi dụng nhất định phải làm cho nó tại khắp thiên hạ người trong mắt đại phóng dị sát thần tượng phương dương tâm trí h ư ớ n g v ề vô cùng kiêu ngạo nhìn qua không trung màu xanh lá cây bảo đ ỉ n h chậm rãi nói d i ệ p pham cũng không phát biểu ý kiến gì căn bản không phải một cái thời đại người bởi vậy dứt khoát chính là nghe có thể tại phượng dương nhìn về phía chính mình thời điểm gật gật đầu hiện ra vẻ kinh ngạc cũng là được rồi mấy hơi về sau thần tượng phương dương như là làm ra lớn lao quyết định đồng dạng đôi cánh tay từ từ huy động trên không trung vẽ ra một đạo kỳ quái pháp quyết pháp quyết cũng không phiền phước thời gian rất ngắn sau liền bị hoàn thành hắn một đôi thương lông mày đang nhìn đến trước mắt pháp quyết sau khi hoàn thành dùng sức vào trong nắm thật chặt rồi sau đó hai tay vung lên pháp quyết lập tức kích xạ hướng về phía dung n g u y ệ t đình trong d i ệ p pham lòng dạ biết rõ n à y đạo pháp quyết chính là đoạn đi cả hai chúng nó trong lúc đó linh hồn liên tiếp kết nối tác dụng nói đến này bảo khí đã đến cấp vương thời điểm bên trong đều sinh ra tự chủ linh thức chỉ có điều cấp vương bảo khí linh thức còn ở vào n à mầm trạng thái chỉ có thể cùng chủ tâm ý người tương liên nhưng là không tạo thành linh thể d i ệ p phám lúc trước la thiên thanh kiếm liền là một thanh đỉnh cấp thanh khí bên trong tự nhiên có khí linh tồn tại n h ư bây giờ c à n k h ô n đổ bên trong c ả n nhi đồng dạng đây mới là bảo khí cường đại nơi mấu chốt bởi vì sinh ra khí linh bảo khí thực lực sẽ bị không hề giữ lại phong thích càng sẽ xuất hiện một ít thần kỳ đặc thù thuộc tính la thiên diệt thế một kiếm mặc dù dùng chính là cựu huyền ngạo kiếm quyết thức thứ bảy tăng thêm hắn cổ võ đấu hoàng thực lực phát ra độ cũng là tại hơn một vạn m ạ thôi c h ỉ cho nên lúc đó một kiếm phát ra mấy vạn độ phát ra khiến cho cả nhân loại văn minh thiếu chút nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát đó là bởi vì tức giận kích phát xuống la thiên thánh kiếm kích phát tiềm ẩn công năng bạo kích ở đằng kia trong trước mắt diệp phàm phát ra độ suốt gấp bội cường đại kiếm khí khiến cho không gian đều muốn sinh ra vỡ vụn bởi vậy lúc này thần tượng phương dương ngăn ra chính mình cùng dung nguyệt bảo đ ị n h linh hồn tiếp xúc dung nguyệt bảo đ ị n h lập tức ánh sáng bề bộ đảm đạm vận tốc bay đã ở chậm rãi hạ thấp n h ư không phải thần tượng phương dương đánh ra kỉnh khí kéo lấy nó sợ rằng sẽ trực tiếp rơi trên mặt đất tiểu tử còn chờ cái gì đâu、này. thần tượng phương dương một thân gào to diệp phàm cười cười rồi sau đó thân thể từ từ thăng làm ra không t r u n g trực tiếp đứng tại dung nguyện bảo đình phụ cận khoảng cách gần nhìn xem dung nguyện bảo đình diệp phàm thật đúng là sinh ra vài phần yêu thích cảm giác dung nguyện ha ha danh tự không tệ có thể dung nhật nguyệt từ từ dội ra hai tay phóng tới dung nguyện phía trên diệp phàm phóng xuất ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam đem ba o khỏa ở bên trong tại cảm nhận được diệp phàm khí tức về sau đã có nhất định linh thức dung nguyện bảo đình rõ ràng bắt đầu có chút run run đây là một loại vui mừng một loại nhảy nhót thiên hạ vạn vật đều là như thế nhất là này đã có linh thức bảo khí bọn hắn cũng khao khát cừng giả bởi vậy lúc này dung nguyệt bảo đình chính là vui mừng vô cùng thật giống như chờ rất lâu đồng dạng cười cười diệp phàm tại hai tay đầu ngón tay bước ra vài giọt máu huyết máu huyết rơi vào đến dung n g u y ệ t bên trên trong tích tắc chẳng có chút nào phản kháng dung nguyệt đỉnh rõ ràng tự hành bắt đầu hấp thu phía dưới thần tượng phương dương đem hết thể đều thấy rõ hắn bao nhiêu còn có chút băn khoăn bởi vì này cường đại bảo khí kỳ thật giống như là một cái tính tỉnh cổ quái hải từ đồng dạng bọn hắn cũng có hỉ nộ ai ố bởi vậy làm không tốt tiểu từ này cần phải tốn kém chắc tr này cũng không đơn thuần là nhỏ lên một giọt huyết t i ể u tính kết l i ê u lúc trước thần tượng phương dương tại đạt được dung nguyện thời điểm thực lực thậm chí so bây giờ còn muốn yếu rất nhiều bất luận hắn tích máu nhiều thế nhưng mà dung nguyện đỉnh không chút nào hấp thu rơi vào đường cùng thần tượng phương dương xin phong nam vương hỗ trợ mà phong nam vương thì là mệnh lệnh thủ hạ chính là cầu nguyện đấu hoàng tướng trợ lúc này mới tại uy thế cường đại phía dưới bức bách dung nguyện nhận chủ tuyệt đối không nghĩ tới cái vị này tính tình bướng bình bảo đỉnh trên không trung tiểu tử này chính là thủ hạ rõ ràng như là đã tìm được quy tục giống như cảm giác hết thể nước chạy thành sông chẳng có chút nào trở ngại không nói nhưng lại rất khát vọng bộ dạng trách a thật là quái a tiểu t ử này rốt cuộc là ai thần tượng phương dương phát hiện mình thật sự mê mang hắn là càng ngày càng xem không hiểu người này nghĩ tới đây hắn cũng không khỏi có chút lo lắng một người như vậy làng không xuất hiện này cho đế quốc hồng vũ mang đến sẽ là phúc hay là họa hắc thu diệp phàm máu huyết dung nguyệt đỉnh tựu thật giống điên cùng đồng dạng lúc này thì không có bất cứ gì ngoại lực dưới tình huống phóng xuất ra vạn đạo màu xanh lá cây hào quang những này hào quang rất l u hỏa hóa thành từng đạo màu xanh lá cây sợi tơ quay chung quanh tại thân đỉnh diệp phàm từ từ rơi xuống đấy vẻ mặt vui mừng nhìn xem không chung dung nguyệt bảo đ ỉ n h trong lòng vẫn là rất vui sướng tốt rồi xuống đây đi nhẹ nhàng hô kêu một tiếng diệp phàm một tay phất lên một cổ màu lam nhạt hào quang đem dung nguyệt bao khỏa trong đó tại cảm thụ diệp phàm khí tức cùng linh thức về sau dung nguyệt đ ỉ n h lập tức thu liễm từng đạo màu xanh lá cây ánh sáng âm u lập tức về tới trong đ ỉ n h thật giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng chậm rãi dung nguyệt đ ỉ n h dần dần nhỏ đi hơn nữa bay về phía diệp phàm tay cuối cùng đúng là bị diệp phàm nắm trong tay tiền bối đa tạ diệp phàm nhìn nhìn lòng bàn tay bảo đình chất ngẩng đầu nhìn thần tượng phương dương nói ra lúc này thần tượng phương dương có chút dư miệng một đôi láo mắt chằm chằm vào diệp phảm trong lòng bàn tay dung nguyệt đỉnh lộ vẻ kinh ngạc t h ầ n s á c đỉnh kia tại trong tay của hắn nhiều hơn mười năm hắn chưa từng có cảm thụ qua lúc này dung nguyệt đỉnh bình tĩnh hắn nhỏ máu nhận chủ dung nguyệt đỉnh không giả bách tại nhỏ máu nhận chủ bá đạo lực không chế hắn hoàn toàn có thể đủ s u thế bảo đỉnh làm bất cứ chuyện gì thế nhưng mà nói cho cùng này dù sao không phải bảo đỉnh bột ý bởi vậy tại thi triển thời điểm bao nhiêu sẽ đánh chút ít chiếc gấu nhưng là lúc này nó tại diệp phảm trong tay quả thực là cam tâm tình nguyện này hoàn toàn là hai cái sức mạnh bất đắc dĩ lắc đầu mắt phượng thần tượng cũng đã hiểu này bảo đ ỉ n h theo mình là không p h ụ c à ai trách không được người khác muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình không có năng lực ném đi bảo khí hung t h ú không nói người không cũng giống như vậy sao ai không muốn cùng một cái cường đại t i n h kết tại diệp phàm gặp thần tượng phương dương nhẹ gật đầu một tay run lên linh thức khẽ động dung nguyện đỉnh cứ như vậy biến mất tại thần tượng phương dương trong tầm mắt hầu kết giật giật phượng dương nuốt nổ nước miếng bây giờ có thể nói là mọi chuyện đã chuẩn bị bên ngoài điều kiện đã đầy đủ kém chỉ có diệp phàm bản thân cũng may còn có một chút thời gian hơn mười ngày nếu tại cản k h ô n đ ồ ở trong mà nói chính là mấy trăm thiên hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này tận lực đem mình làm ban đầu luyện khí bản lĩnh một lần nữa năm giữ thời gian có hạn diệp phàm cũng liền không hề ở lâu nhưng là trước khi đi hắn lại không có quên một kiện chuyện rất trọng yếu lao tiền bối ta còn có một sự tình muốn nhờ phượng dương n h u n h u mày hỏi chuyện gì m ờ i cho dù nói đi ha ha chuyện này đối với lao tiền bối ngài mà nói rất đơn giản cái kia chính là giúp ta tận lực hơn thu thập tụ linh châu chỉ cần là cấp năm trở lên đều mới nghe thấy diệp phàm mà nói thần tượng phương dương hơi do dự thoáng một phát thứ này đối với người mà nói tựa hồ không có tác dụng gì à hắn muốn này làm cái gì chẳng lẽ luyện khí thời điểm dùng bên trên ai đợi chuyện này tình ý hoàn tất chính mình thật đúng là muốn cùng vị tiểu huynh đệ này học tập cho thật giỏi học tập yên tâm đi ta nhất định cho n g ư ờ i làm tốt đa t ạ diệp phàm gật gật đầu chắc tay tạ ơn một câu liền quay người đi ra mật thất đại môn nhìn qua thân ảnh của hắn thần tượng phương dương một tay vuốt vuốt trước ngực mấy người nhiều lần dâu dài đứng rất lâu diệp phàm thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa Hắn nhưng như cũng nhìn c qua á i hướng kia. hai kia, m ắ mắt t nhìn pham í trước, Trưng ra hiện nghĩ chuẩn Diệp xa. a vẻ suy nghĩ sâu xa. Trưng 230, chuẩn bị sẵn sàng. Diệp về tới chỗ ở tiểu bạch bọn người tại hấp thu nội đan tăng lên t u vị hắn tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi dùng tới một ít thời gian ở bên ngoài bố trí mấy cái cỡ nhỏ trận pháp về sau một mình đi vào cản không đồ bên trong bây giờ bên trong túi không gian linh tải hơn không thể tính toán mỗi cấp bậc đều có một chút bao hàm bằng diện hắn sẽ không chỉ muốn cuối cùng cần cái kia vài loại chính là trình độ cao hơn hắn cũng không dám dùng những cái kia hiếm có linh tải đến tiêu、Sai. chỉ có thể một chút tăng lên thời gian thấm thoát thời gian qua mau hướng xem nước đông lưu mộ xem nhật tây rơi tại tu sĩ trong mắt đều có một loại cảm giác thời gian ngắn ngủi bởi vì cái gọi là một sớm một chiều đền đáp lại qua quay đầu đã qua trăm năm có càn nhi cho diệp p h ạ m đắn đo thời gian diệp p h ạ m đến không đến mức làm trễ l ạ i thời gian tại càn khôn đổ ở bên trong diệp p h ạ m mỗi đêm ngày luyện cuối cùng ở bên thai chuyển đến càn nhi thanh âm diệp đại ca thời gian đã tới rồi diệp phàm xoa xoa thái dương mồ hôi chậm rãi thu hồi dung n ệ t bảo đình đi vào càn nhi phụ cận hỏi càn nhi Đã đã qua đã bao lâu? bao Có c hít ú chút t thần thái tư, tay một nhào nổi lên lông Càn Nhi ngón tay phóng lên đỉnh bánh hơi chèo đôi quai mảy, suy đầu, đầu sau b m ó c cường. có lộ ra rất quật Đã khà zzz diệp phàm trong miệng theo bản năng phát ra hít khà zz z một tiếng hắn biết rõ chính mình một lần thật đúng là dụ tâm thời gian lâu như vậy rõ ràng chưa bao giờ ngừng qua đúng vậy à là lúc này rồi đợi lâu như vậy nên đi gặp lại bọn hắn quyết định chủ ý diệp phàm cáo từ càn nhi đi tới ngoài giới lúc này trời còn chưa có phóng sáng bên ngoài thì ra là tối như mực một mảnh diệp phàm thoáng sửa sang lại thoáng một phát vận chuyển thoáng một phát công pháp khôi phục mình một chút trạng thái cũng không lâu lắm tiểu bạch bọn người cũng đều chạy tới ha ha đại ca hôm nay là được trăm ngày chi kỳ tiểu bạch nhìn qua diệp phàm nói ra diệp phàm chậm rãi mở hai mắt ra nên hướng tiểu bạch về sau nhẹ gật đầu diệp đại ca hôm nay chúng ta muốn với ngươi cùng đi ân diệp đại ca may mắn mà ngươi cái kia chút ít nội đ à n ngươi nhìn bọn ta thực lực đều đã có tiến bộ không ít ngao tư ngao niệm vẻ mặt hư vấn tiểu kim đã ở diệp phàm trước mặt khoe con lên được nghe lời ấy diệp phàm thật đúng là có phần cảm thấy hứng thú vì vậy hắn nhu hòa phóng xuất ra chính mình linh thức đám đông quan sát một phen mọi người xem lấy đại ca mặt tại diệp phàm quan sát song sau theo sát mặt của hắn bên trên c ó thể nhìn ra được đại ca rất vui mừng đây chỉ là diệp phàm theo bản năng một cái cười nhưng nhìn tại trong mắt mọi người trong nội tâm đều là vô cùng trấn an vốn là tiểu bạch tu vị liền khôi phục được hung thú cấp bảy đ ỉ n h phong những thời giờ này ở bên trong bởi vì có một cái cấp hai đấu vương nội đan cho dù không thể hoàn toàn chuyển hóa nhưng là thực lực cũng trực tiếp đã nhận được đột phá bây giờ tiểu bạch thực lực đã khôi phục được cấp tám hung thú hơn nữa khoảng cách cấp chín cũng không tính xa diệp phàm rất mừng rỡ cấp tám hung thú tới một mức độ nào đó đã tương đương với nhân loại cấp ba đâu vương thô sơ giản lược địa đoạn chừng thoáng một phát diệp phàm tại cựu huyền ngạo kiếm quyết dưới sự trợ giúp bây giờ tổng hợp sức chiến đấu sợ rằng cùng tiểu bạch tương xứng không đơn thuần là tiểu bạch tiểu kim lúc trước trọng thương phía dưới tu vị trực tiếp rất xuống cấp năm về sau được diệp phàm không ít chỗ tốt ngàn năm thai hỏa ngầm cũng đã hoàn toàn trừ tận gốc bây giờ lại hấp thu nhiều loại người như vậy nội đan thực lực trực tiếp khôi phục được cấp bảy ngao tư ngao niệm cũng đã nhận được đột phá thực lực đều đạt đến cấp bảy d i ệ p phám nghe xong mọi người mà nói hơi do dự vài phần bây giờ bộ này tổ hợp sợ rằng đã tính toán bên trên cường đại rồi à. nếu như dựa theo nhân loại mà nói những người này thế nhưng mà tương đương với đã có hai cái cấp ba đấu vương ba cái ở vào cấp một cấp hai ở giữa đấu vương chỉ cần là không đụng với đấu hoàng cấp bậc cao thủ sợ rằng không có gì nguy hiểm không chỉ có như thế mấy vị này đều là hung thủ à, hơn nữa đều là trên thế giới ít có quý trọng thượng vị chủng tộc cường h ã n thiên phu thần thông càng là một loại bảo đảm diệm phám nhẹ gật đầu nhìn thấy diệp phàm đồng ý ngoại trừ tiểu bạch bên ngoài ba người quả thực cao hứng sắp nhảy dựng lên cười cười diệp phàm còn là sẽ không q u ê n làm ra trước khi đi cuối cùng dặn dò lúc này đây phải đối mặt cao thủ quá mức chính mình bộ đồ tổ hợp thực lực mặc dù không kém nhưng là diệp phàm biết rõ bây giờ thành long nguyên ở bên trong ít nhất có mười người có thể đã diệt chính mình cho dù không có mọi chuyện vẫn là tăng thêm ba phần cẩn thận tốt đây là hắn gần đây chuẩn tắc cũng là hắn có thể sống tới ngày nay căn bản nhìn xem mọi người không ngừng gật đầu diệp phàm thật sự là bất đắc dĩ tin tưởng lúc này chính mình bất luận nói cái gì mấy vị này sợ rằng cũng sẽ không có nửa phần chăn trở trong lúc nói chuyện đỏ tươi ánh sáng mặt trời cuối cùng cố gắng q ă n g đã đến nhân gian d i ệ p pham chậm rãi đi tới cửa trước hai tay tướng môn đẩy ra trực tiếp cùng cái kia sáng sớm ánh sáng mặt trời quay mắt về phía mặt h ắ n cười cười một chút gọi là cương nghị thần sắc l ạ g yên lướt qua mười chín phân cách tuyến hai mươi mốt vạn người chú mục chính là một hồi thi đấu cuối cùng đã đến ngày hôm nay đế quốc hồng vũ lâm vào điên cuồng bên trong chỉ cần là hoàng thành, thành long nguyên canh phòng liền gia tăng lên mấy lần đều là mỗi loại đại thành trong triệu tập mà đến cao thủ tại loại này trận dưới mặt nguyên lai、like、còn cao cao tại thượng cấp thiên đấu sĩ bây giờ chỉ có thể phụ trách canh cổng thủ viện có chút thực lực có chút thế lực có chút bôi cánh người tụ tập tại thành long nguyên hy vọng tận mắt nhìn thấy này có một không hai một màn những cái kia không cách nào đã đến người cũng là thời khắc chú ý thậm chí tất cả mọi người đang nhìn l ấ y hoàng thành phương hướng hai tay nắm cùng một chỗ đặt ở ngực ông trời phù hộ nhất định phải thắng a ông trời phù hộ yên tâm đi chúng ta đế quốc hồng vũ sừng sững nàn hơn và năm thế nào lại là những cái kia uy luân tiểu nhi có thể so với ân nói có lý nhớ ngày đó chúng ta chiến thần la tiên đó là phải đợi khinh thường với tư cách hắn hậu nhân chúng ta không thể t h u a quyết không thể cho lão tổ tông ném đi mặt các ngươi nói rất đúng tình ý thế nhưng mà cuộc tỷ thí này sợ rằng không là con a người ta đến có chuẩn bị các ngươi không nghe thấy sao mà ngay cả thiên hạ đệ nhất thần tượng phương dương rõ ràng đều thảm bại bởi những cái kia bi luân người vậy thì thế nào lần này đối thủ của bọn hắn không phải là thay phượng dương tiền bối hạ giận tiểu tử kia sao ai thế nhưng mà đối thủ của hắn thật sự là quá cường đại nghe nói người này tại đế vương trước mặt tự tay luyện chế mà thành một kiện đỉnh cấp cấp vương bảo khí tên gì mà tới cựu long siêu thánh quan đúng chính là cái này danh tự đây chính là đỉnh cấp cấp vương bảo khí à, đại lục ở bên trên tổng cộng có vài món húng chi tiểu tử này tuổi tác mới không đến ba mươi ta xem ai hắn một phen đem tất cả vốn lửa nóng tâm nói lạnh buốt như nước mọi người trong nội tâm đều là hướng về đế quốc hồng vũ nhưng là lời nói này khiến cho mỗi người không thể không đi suy nghĩ bởi vì hắn đã nói có lý ai này có thể như thế nào cho phải nếu la thiên vẫn còn thì tốt rồi chúng ta sao lại bị nhận cái này được khí vương tợ rèn cái kia còn cần ngươi nói thế nhưng mà la thiên đó là vạn năm trước người n g ư ờ i nói làm sao có thể thật không biết lúc này đây sẽ là kết quả gì loại này thanh â m loại này nghi hoặc tại đế quốc hồng vũ mỗi một cái góc nhỏ v ă n g lên thế giới bên ngoài đều là cái này tình huống lúc này thành long nguyên ở bên trong sẽ là cái gì cảnh tượng đã không cần nói cũng biết chẳng qua mọi người trong lòng vẫn luôn có một cái nghi hoặc một tờ hoàng làm cho mặc dù đem chuyện này định xuống dưới nhưng là bên trong nhưng không có để t ỷ thí đến cùng ở đâu bởi vậy thành long nguyên người bên trong cũng là lòng người bàng hoàng mặc dù mọi người đều lo lắng bất đắc dĩ này tỉ thí đến cùng ở đầu tiến hành xen vào vấn đề này liếu gia cùng uy luân người sẽ không bỏ qua lúc này vương phụ ở trong liếu gia láo giả kể cả đế vương liếu thiên tề phong nam vương liếu vạn lòng các loại đợi t ề tụ tại đối diện với của bọn hắn chính là uy luân người l ĩ n h tụ tỉnh thượng vinh hằng bên cạnh như cũng là cái kia hai người tướng mạo người kỳ lạ một cái thân cao chính xích toàn thân g ầ y như quét t u i cái khác sắc mặt cho t à n tỉnh thượng liên thai ở phía sau chỉ có thể đứng tại phía sau của bọn hắn hiển nhiên địa vị là thấp hơn một ít chương hai trăm ba mươi mốt đặc、cực. lúc này bên trong đại sảnh cao thủ không dưới hơn mười vị bậc này trăng diện phong nam vương dưới trướng c ổ nguyện đấu hoàng đứng ở phong nam vương bên cạnh thân tại liêu thiên tể bên cạnh thân là vị kia tuấn mỹ huyền âm đấu hoàng liêu thiên phong bên người nhưng lại hắn đắc lực hãn tương cựu diệu đấu hoàng cho tới nay đã nói đế quốc hồng vũ ba đại đấu hoàng phân biệt chỉ chính là huyền thân đấu hoàng huyền âm đấu hoàng còn có trần lạc đấu hoàng về phân vị này c ổ nguyện đấu hoàng cùng cựu diệu đấu hoàng mặc dù cùng là cấp hai đấu hoàng nhưng là tại trên thực lực theo cách khác mới cái kia ba vị hay vẫn là hơi có trên lệ nhưng là bây giờ đế quốc hồng vũ ba đại đấu hoàng nhưng dần dần biến thành bây giờ ba vị này chỉ vì huyễn thân đấu hoàng ly kỳ không biết tung tích mà trần lạc đấu hoàng rõ ràng không biết bị người nào cho đánh thành trọng t h ư ơ n g cho tới bây giờ đều là hôn mê bất tỉnh vì chuyện này đế vương liếu thiên tề thật sự là tổn thương thấu đ ầ u góc huyền âm đấu hoàng một mực cũng rất n g h i hoặc bọn hắn đều có thể xác định này trần lạc đấu hoàng chính là có thương tích bên người nhưng là phải nói ra cái như thế về sau lại tìm không thấy ngọn n g u ồ n quỷ dị hơn chính là trần lạc đấu hoàng sinh mệnh khí tức một mực rất chân đấy những người này có tất cả ý tưởng của họ qua nhiều năm như vậy huynh đệ ba người cũng là không hợp có thể cục diện bây giờ liêu thiên t ề rốt cục cùng đại ca liêu thiên long đi tới cùng một chỗ về phần liêu thiên phong bọn hắn cũng nhìn ra được chỉ sợ là quyết tâm theo h o a nhân nhắc tới cũng không tính là cùng a tại liêu thiên phong trong lòng hắn là như thế nào ý định mọi người lòng dạ biết rõ minh tranh hắn tuyệt đối không phải hai cái ca ca đối thủ bởi vậy chỉ có thể dựa vào uy luân người chỉ là kết quả này chính là người đang lợi dụng ai thật sự không ai có thể nói t o ặ c ra đại ca hôm nay đã là trăm ngày tri kỳ liêu thiên phong cười cười nói liêu thiên long mắt trắng không còn chút máu mặt mũi tràn đầy đều là phẫn hận thân sắc chẳng qua nơi này hay vẫn là quân thần có khác hắn đem ánh mắt nhìn về phía chính mình nhị đệ liêu thiên tề làm sao không hận hắn sát mặt âm trầm như nước chằm chằm vào tam đệ liêu thiên phong cái kia đỉnh cựu long chiêu thánh quan sớm đã bị hắn nhét vào chỗ ở hắn bây giờ thậm chí ngay cả xem cũng không muốn nhìn lên một cái nếu như biết rõ chuyện sẽ phát triển trở thành hôm nay như vậy lúc trước nên trực tiếp lệnh cấm uy luân người tiến vào thành long uyên chẳng qua thế gian này nào có thuốc hối hận có thể ăn ha ha đúng là cuộc tỷ thí này đang mang trọng đại đến cùng như thế nào cái so pháp ngươi có thể xuất ra thượng sách t h anh em uy nghiêm theo liêu thiên tề miệng phung ra rất có khí vương giả cười cười liêu thiên tề đầu lông mày nhẹ nhàng c h ớ p chớp chậm nhìn về phía một bên tỉnh thượng vinh hằng chỉ cần này một cái cử động liền khiến cho được liêu thiên tề liêu thiên long huỳnh đệ hai người hết sức phản cảm điều này đại biểu cái gì ngươi một cái đế quốc hồng vũ vương g i a bây giờ là tại tranh thủ người ta ý kiến sao nhìn thấy liêu thiên phong nhìn lại tỉnh thượng vinh hằng cũng cười cười tiếp theo phóng ra một bước nói ra đế tôn chúng ta h uy luân tiểu quốc thiếu đất người hiếm tựa như huỳnh như lửa sao có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng lúc này đây chỉ là muốn luận bàn thoáng một phát mà thôi tiểu nhi liên thái luyện khí một đạo coi như là có chút tạo nghệ không lâu tôn nhi tại phượng dương láo tiền bối lễ nhựa phía d ư ớ i không biết tốt xấu mong được tha thứ à lúc này đây ta xem không bằng liền vô cùng đơn giản trực tiếp xem a i luyện chế gia phẩm chất phẩm cấp rất cao là được đến lúc đó bảo vật xuất thế coi như là ta huy l u â n tiểu quốc cho đế quốc hồng vũ quốc vụ như thế nào một phen nói khéo đưa đẩy đến cực điểm trước e m đế quốc hồng vũ nâng tại địa vị cao lại thoáng làm thấp đi chính mình nhưng mà nhắc tới thần tượng phương dương thời điểm kỳ thật cũng đã có chút m ệ t thị nhưng là tại đoạn văn này ở bên trong không ai có thể chọn mắc lỗi nhưng mà nói xong lời cuối cùng mới được là mấu chốt n à y hết thể đã ở mọi người trong dự liệu v y luân người quả nhiên khinh người bởi vì này loại thi đấu phương thức là tuyệt đối không hợp lý một cái nghiên cứu luyện khí đạo mấy chục năm cao thủ cùng một cái tuổi tắc không đến ba mươi thanh niên so cái này sợ rằng tiểu tử này tuổi đều chưa hẳn với hắn tu tập luyện khí thời gian dài lời nói đến nơi này với tư cách đế quốc đứng đầu liêu thiên t ề thật sự là thế khó xử hắn thoáng suy tư một lát rồi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nhị đệ l i u thiên long l i u thiên long cũng không dám đánh cái này căn đoàn nay cái vương gia bây giờ có làm hay không đến cũng không sao nhưng là bây giờ tranh chấp nhưng lại một ngụm nảy khí rơi vào đường cùng tại uy luân tiểu nhi trước mặt cũng không thể mất khí thế liêu thiên long nhẹ gật đầu ha ha t ố t liền theo như ngươi nói xử lý tỉnh thượng vinh hằng thời khắc đang quan sát hai người biểu lộ cái gì quan minh chính đại cái gì công bình này đều không sao cả bọn hắn muốn là kết quả lúc này ở thấy được liêu thiên tề đã đáp ứng lòng của hắn cũng rơi xuống đấy đây coi như là đã thắng một nửa tối thiểu hắn thì cho là như vậy ha ha ha chỉ là không biết này thi đấu địa điểm lựa chọn ở đâu liêu thiên phong giống như là đánh trước chiến đồng dạng tiến lên nói ra hừ ha ha tam đệ ngược lại là quan tâm nhanh ngay tại hồng võ đại điện t r ư ớ c như thế nào tỉnh thượng vinh hằng nhịu nhữ mày chắp tay tiến lên nói ra để tôn tuyển vị trí thật sự không tệ chẳng qua đáng tiếc ca liêu thiên tề sắc mặt hơi đổi t i ế p theo hỏi hả lời ấy ý gì cười cười tỉnh thượng vinh hằng thân thể có chút hướng về sau ngựa ra ngưỡng thần thái kiêu cằn g nói cuộc tỷ thí này có thể nói là có một không hai hiếm thấy nhưng mà tin tưởng trong thiên hạ mọi người đã được biết đến tin tức cẳng có rất nhiều danh nhân dị sĩ không xa vạn dặm chạy đến vừa ý xem xét tại hồng vũ đ i ệ n trước tựa hồ không cách nào dung nạp nhiều người như vậy à đến lúc đó cũng khó hiển lộ rõ ràng đế quốc ai à hả ngươi còn có tốt hơn địa điểm liêu thiên tề thật sự là vừa bực mình vừa b u ồ n cười trong lòng tự nhủ ngươi cái này lao dạc kia so hồ ly còn muốn g à o hoạt lời này gọi ngươi nói tiến tiến thoái lui hiển lộ rõ ràng đế quốc ai ngươi là sợ thấy tận mắt chứng nhận các ngươi chiến thắng ít người à không bằng ta xem như vậy chẳng qua sao ở chỗ này tựa hồ cũng có chút không ổn vạn nhất chúng ta nếu may mắn chiến thắng mà nói tựa hồ có chút hao tổn đế quốc uy nghiêm ai thật sự là khó làm a tỉnh thượng vinh hoàn vẻ mặt khó xử t h ầ n sắc một tay nâng tay kia khử tay sờ lên c ằ m hai hàng lông mày có chút nhăn cùng một chỗ thầm nói khiêu khích nói rõ khiêu khích liêu thiên long đã có chút ít kiểm chế không được lập tức giống lên một tiếng ngươi nói ở đâu ha ha không bằng ta xem ngay tại thành long nguyên theo phỉ ạ đông đỉnh chiến thần như thế nào chiến thần là ai la thiên chuyện này đã không hề nghi ngờ la thiên chính là bọn họ trong lòng thần bách chiến bách thắng vô kiên bất tội thần nhưng mà này đỉnh chiến thần vốn là một tòa đình đơn tại vừa n h ì n ngàn dặm bên trên bình nguyên ly kỳ xúc đứng lên phong không tính rất cao cũng có ngàn trượng nguy nga tráng lệ phong cảnh tú lệ hơn nữa vị trí này lại vừa v ẫ n ngay tại thành long nguyên chính đông ba mươi dặm vị trí nó thật giống như một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân đồng d ạ n g cả ngày lẫn đêm canh chừng thành long nguyên cũng không biết là thời đại nào càng không người biết rõ là người nào làm nay đỉnh chiến thần đỉnh bị người là chế tạo mà thành một pho tượng chiến thần như tượng thần t r ừ n g hơn mười t r ư ợ n g độ cao cầm trong tay thần kiếm kiếm chỉ trời xanh huy phong lấm lẫm khí phách hoa ngũ tại bên cạnh của hắn còn có một cái hàng dài bàn nằm một đầu ngân sư ngẩng đầu nhìn lên trời thú vương oai hiển thị rõ không thể nghi ngờ kiếm là la thiên thanh kiếm người là chiến thần la thiên lúc này uy luân người rõ ràng đưa ra phải ở chỗ này đến tiến hành tỷ thí này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới nơi này chính là toàn bộ đế quốc hồng vũ con dân trong lòng thánh địa dạ lớn thành long nguyên trong mấy vị đấu hoàng cao thủ cấp bậc kể cả liếu ra người ở bên trong đi ngang qua đỉnh chiến thần thời điểm đều bị thấp đi ba phần không người nào dám tại chiến thần như đỉnh đầu bay qua bọn hắn muốn tại chiến thần la thiên như trước mặt triệt để đánh bại đế quốc hồng vũ t n h t h ư ợ n g liên t hai trăm t ra cười ba bọn hắn, đây là mươi hai n g có huyết cũng tiền đặt cược một loại khỏa thân lại hợp tình hợp lý khiêu chiến đem tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi mà ngay cả gần đây đứng ở uy luân người bên kia liêu thiên phong cũng rất nhiều cảm thấy khiếp sợ rất hiển nhiên chuyện này uy luân nhân sự vốn là không có trải qua hắn đồng ý lúc này một lời đã nói ra mọi nơi vắng lặng c hắn u liễu y này ngay ệ n thiên nhất cũng định vương như nào, trên người trong lòng, mà cầm phía cả chú thời trời dưới tế bất thì thế h đế ý, ở cũng á cái cái i chiến thần là thiên nhất. Tại đỉnh chiến phải tiếng lời. này vương thần nhất. đỉnh thần bên trên thí, đồng nhất nhưng nếu bị thua, thua là cái gì? Hắn cái này đế vương chẳng phải là để tiếng xấu muôn、đời. Hắn là là là đế được đế để vật gì? có c thể trì tỷ thí, thua, thua bị bị kịp xấu không muốn như vậy được ghi vào sử sách nhưng là bây giờ cục diện này lời nói đã bị người nói đến nơi này cái phân thượng không đáp phải nên làm như thế nào tiểu t ử kia đánh bạc hay là không đánh bạc nay cuộc đánh cá có phải hay không có chút quá lớn hơn nữa này tựa hồ là một hồi chẳng có chút nào nắm chắc đánh bạc cục diện cứ như vậy định dạng hoàn chỉnh t r ă m tức tả hữu thời gian tại thời khắc này cái gọi là cường giả đấu hoàng thậm chí đều cảm thấy vô lực liền một quốc gia chủ nhân đều mặt ủ m â y châu bọn hắn thì phải làm thế nào đây ha ha nếu như lớn như vậy đế quốc hồng vũ tự nhận là ngay cả chúng ta như vậy một cái tiểu quốc đều thắng không được lời nói ai được rồi cũng thế tùy tiện tìm một chỗ so truy cập thì ra là tỉnh thượng vinh h à n g âm dương trách điều thanh em phá vỡ phần này lặng lúc nói chuyện hắn còn nhìn phía sau nhi từ tỉnh thượng liên thái tỉnh thượng liên thai tắc thì trực tiếp đem bộ ngực hết vẻ mặt vui vẻ người ở chỗ này trông c ó thể không đơn thuần là chỉ có hai cái này uy luân người còn có mấy vị đều là vẻ mặt vui vẻ duy chỉ có cái kia hai cái người kỳ quái chẳng có chút nào biểu lộ phép khích tướng không có sai cái này là đ i ệ n hình phép khích tướng tất cả mọi người cũng nhìn ra được thế nhưng mà đôi khi biết rõ là phép khích tướng thực sự muốn thắng bởi vậy liêu thiên tể đã kiên định quyết tâm so vì cái gì không thể so với không thể so với mà nói chắc hẳn sự tình hôm nay cũng sẽ bị uy luân nhân đại tứ phủ lên so mà nói có lẽ còn có một đường sinh cơ hết thảy tất cả chỉ có thể áp tại tiểu tử này trên người thành bại hay không cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không chỉ trông mong trời giúp ta h ứ n g võ ha ha t ố t cái kia quyết định như vậy đi sảng khoái đế tôn nhất ngôn cửu đình sẽ không phải đổi ý a lớn mật cười cười xấu hổ thỉnh thượng vinh hằng trên mặt đã không che giấu được vui sướng trong lòng chẳng qua này hết thảy đều vẫn chưa hết chỉ cần như vậy so cũng không hoàn toàn đúng uy luân người ý đồ bọn hắn còn có là trọng yếu hơn một cái mục đích cái kia chính là phong nam vương trong tay cái kia dương không c h ọ n vẹn quân giấy trong lúc này đều là mỗi loại cái thế lực dòng chính bởi vậy đối với chuyện này đều là biết đến dù vậy đang nghe uy luân người đưa ra tiền đặt cực lúc mọi người trong nội tâm cũng không khỏi cả kinh uy luân người mục đích cuối cùng nhất không phải là thắng trận này thi đấu thể thao cũng không phải đạt được cái kia trong truyền thuyết l à thiên di vật đây đều là biểu tượng hoặc là nói là c h ỉ n h tự mà thôi mục đích cuối cùng nhất chỉ sợ sẽ là phúc diện đế quốc hồng vũ quân giấy mặc dù trọng yếu nhưng là ở phía sau uy luân người nói ra bây giờ mà ngay cả đế quốc hồng vũ thể diện đều áp lên rồi thậm chí ngay cả là thiên tôn nghiêm đều áp lên rồi phong nam vương như thế nào còn có thể không đáp ứng nhưng mà đánh cuộc thì muốn song phương đều có tiền đ ặ t cược đế quốc hồng vũ áp khá lớn đủ nặng uy luân người tự nhiên cũng sẽ không nhẹ nhõm chỉ muốn trận này đế quốc hồng vũ chiến thắng uy luân người đem vĩnh viễn không được bước vào đến đại lục huyền phong nửa bước nếu không giết không tha đế vương liếu thiên tề còn cảm giác có chút n g h i hoặc bởi vì trong tay của hắn cũng là có một trường này uy luân người vì cái gì chỉ áp phong nam vương cái kia dương chính mình dương liền không cần sao hay là đám bọn hắn còn có âm mưu gì thật sự là không nghĩ ra chẳng qua bây giờ đã không phải là m u ố n cái này lúc sau rất nhiều công việc đã nghiên cứu thỏa đáng tin tức dùng cái này đại sảnh làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tản ra đi ra ngoài một chuyến mười mười 10 chuyến một trăm tốc độ cực nhanh quả thực không cách nào hình dung d i ê g nói thành long nguyên mấy con tuấn mã mang theo tin tức phi tóc tản không đơn thuần là đế quốc hồng vũ truyền lệnh người đang tản tin tức uy luân người càng là rất thích tại hỗ trợ tất cả mọi người đều bị tin tức này chấn kinh rồi đỉnh chiến thần a vậy đơn giản chính là một cái thánh địa chúng ta đế vương tại sao phải đồng ý tại đó t h thí chẳng lẽ nói đã n ắ m chặt phần tháng sau đông nghị t đám người bắt đầu hướng về phía đông đỉnh chiến thần bắt đầu khởi động có thể ngự kiếm mà đi cũng không giữ lại nữa từng đạo phi kiếm xuyên qua cao lớn từng thành lưu lại điều đ i ề u màu ngọc bích thậm chí cũng không có thiếu thân ảnh trực tiếp ngự không mà qua hộ thành đại trận đã sớm bị giam điệu rơi này thành long n g uyên to lớn như thế địa phương khác ra khỏi thành sẽ đường vòng rất xa chỉ cần là đông thành nếu như chỉ khiến cái này người đi lục địa mà nói mấy vạn người sợ ra muốn gặp chuyện không may đầu dù vậy hơn mười t r ư ệ n g r ộ n g đích cửa thành cũng chen chúc không chịu đ ổ i tiếng chửi bậy tiếng hò hét bên thai không dứt, c ũ n g may canh phòng tăng cường mấy lần lực lượng đến là không người nào dám chọc là sinh sự dù sao tại thời điểm này nhi bên trên cho dù có chút ít mâu thuẫn cũng đã sớm nhét vào sau đầu bọn hắn chỉ có một mục tiêu mau chóng đuổi tới đỉnh chiến thần chờ đợi trò hay trình diễn ra cửa diệp phàm bọn người tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này trước khi đi hắn và đốc đình vương liễu vạn ly tại thiên lý truyền âm phù mặt trên để lại lẫn nhau ân ký đốc đình vương đem sự tỉnh từ đầu đến cuối cho diệp phàm giảng thuật một lần đương nhiên trong đó về không c h ọ n vẹn c u ầ n giấy chuyện là không có nói dù sao đây là cơ mật diệp phàm đang nghe sau chỉ cảm giác trên vai trọng trách tựa hồ vừa nặng thêm vài phần chẳng qua trong mắt hắn lại không sợ hai chút nào ngược lại tràn đầy tin tưởng nguyên nhân rất đơn giản hắn đã có chiến thắng tỉnh t ư ợ n g vinh hàng năm chắc mặc dù chưa nói tới mười phần nhưng bây giờ diệp phàm ít nhất cũng có tầng bảy năm chắc hơn nữa hắn hạ quyết tâm đã mình đã c u ố n t i ề n đến lớn như vậy một cái c h à n g diện này thân phận chỉ sợ là khó hơn nữa che giấu dứt khoát vậy thì tại người trong thiên hạ trước mặt lộ ra bản thân tướng mạo sắc có uy luân tiểu nhi trận này Các ngươi p hơn ả i bại, h nữa các ngươi lấy được sẽ là thảm bại diệp pham nhìn qua dòng người bắt đầu khởi động phương hướng t h ầ n s ắ c lạnh lùng một đôi mày kiếm có chút khơi mạo khoe miệng tà tà cười cười như thế nào so so cái gì uy luân người có thể luyện chế cấp vương đỉnh cấp bảo khí đây đã là cấp vương cực hạn diệp pham muốn thắng hắn vậy cũng chỉ có thể là luyện chế thanh khí hắn bây giờ thật có thể sao thanh khí diệp pham tự nhận là cái này hiểm bốc lên không dạy nổi hơn nữa hoàn toàn chẳng có chút nào nắm chắc linh tài cũng không được nhưng là hắn như trước có biện pháp khiến cho uy luân người thua tâm phục khẩu、phủ. ha ha đại ca lúc này đây chỉ sợ ngươi vừa muốn danh dương thiên hạ tiểu bạch nhìn qua đám người phương hướng nhàn nhạt, nhạt cười nói diệp pham nhìn nhìn tiểu bạch bất đắc dĩ lắc đầu huynh đệ n à y có lẽ chính là ta số mệnh a diệp pham nhẹ gật đầu mặt khác ba người đối với bọn họ đang nói cái gì không chút nào quan tâm trang diện này thật sự quá lớn nhiều người như vậy bọn hắn khi nào nhìn thấy qua bây giờ quả thực mỗi một cái đều là ngốc trệ thân s ắ c sau một lát diệp pham bước chân chất động chúng ta đi vừa dứt lời diệp pham thân ảnh đã thoát ra hơn mười triệu tiểu bạch sau đó đi theo đang ẩn người được ba người bỗng nhiên gặp đến đại ca không có này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng vận khởi c ư ớ c lực theo sát phía sau đỉnh chiến thần cao trừng ngàn trượng thẳng tắp dốc đứng nhắc tới cũng kỳ quái nơi đây phương viên mấy trong vòng trăm dặm đều là bình nguyên chỉ cần chỉ có này một cái độc phong đứng sừng sững nói là quỷ p h ụ thần công đều hình dung không đủ chuẩn xác chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung ngọn núi đỉnh rất hình thành bởi vì đỉnh núi bởi vậy diện tích cũng không tính lớn dài rộng đều có trăm trượng tả hữu ngọn sơn phong này từ đâu mà đến không người có thể biết nhưng là này đỉnh núi bên trên lại tất nhiên là con người làm ra cho phép một cao hơn mười trượng tượng đá liền đứng sừng s ứ n g tại này phong trên đỉnh tay phải của hắn nắm chặt một thanh thần kiếm kiếm dài tối thiểu cũng có mấy trượng thân kiếm có chút dơ lên lấy mũi kiếm trực chỉ thương cung hắn khuôn mặt tràn đầy kiên nghị biểu lộ một đôi anh hùng mắt hổ nhìn xem thần kiếm chỉ hướng mặc dù là một cái thạch điêu nhưng lại trông rất sống động thật giống như hắn tùy thời cũng đều có thể một kiếm phá vỡ vòm trời đồng dạng khuôn mặt này bên trên hiện lộ rõ giang lấy hồn nhiên phí phách thời gian tang thương cũng không có cách nào đem chi che giấu tại bên trái của hắn. Một chương ự c lớn sư t ú chút có d miệng hai trăm o n ba mươi ba đỉnh chiến thần trời quang sáng sủa trắng bóc nhật nô lên cao đỉnh chiến thần bên trên nên đón từ trước tới nay có một không hai tiến hành cũng không lâu lắm đỉnh chiến thần t r u n g quanh x n g lại mấy vạn người từ trên cao đi xuống nhìn lại rậm rạp chẳng chịt đông nghịt một mảnh xung đều là đầu người bắt đầu khởi động người thật sự là nhiều lắm hơn nữa tốt xấu lẫn lộn liêu thiên tề hạ lệnh tại đỉnh chiến thần chung quanh tất cả đều bố trí cao thủ một vị đấu vương dẫn đầu mấy chục đấu sư làm một tổ dưới loại tình huống này cấp thiên đấu sĩ đã lộ ra có chút không có ý nghĩa chỉ có thể phụ trách đơn giản một chút nhiệm vụ đại lục hồng vũ người cơ hồ là người người đều biết tu hành chỉ là trình độ bất đồng mà thôi bởi vậy này ngàn trượng khoảng cách đối với tầm mắt của bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn lại thêm chi hôm nay tinh không vạn dằm mây đen đỉnh núi bên trên la thiên tượng thần đều rõ mồn một trước mắt mặc dù thấy không rõ mọi người coi như là vì chờ một cái kết quả cũng sẽ không rời đi nhưng là có một vấn đề la thiên như dù sao cũng là hơn mười triệu độ cao mọi người mới có thể thấy được nhưng mà đỉnh núi diện tích mặc dù không lớn nhưng là luyện khí thời điểm người nếu như là đứng tại trên mặt đất mà nói người phía dưới còn là cái gì cũng nhìn không thấy phong trên đỉnh sao cho được những người khác đứng thẳng bởi vậy nơi này bây giờ mọi người là chút ít l i ê u ra người còn có mấy vị lao đấu hoàng mặt khác đúng là uy luân người cao thủ tỉnh thượng liên thái tự nhiên đã ở hắn liệt hơn nữa hôm nay hắn cũng là một trong những nhân vật chính liễu thiên tề nhìn nhìn dưới đỉnh tràng diện không khỏi thương lông mày có chút lập lên t h ậ t tên t sự là tên đã r ê n dây k h ô n g p h á t không đ ư ợ c Lúc là này đây thật sự qua á n đi ộ n g g Bây ờ tỉnh h h không thành à làm n Long Nguyên làm không tốt đã thượng vinh hằng bọn n g ư đi đến g phụ cận ư hắn có chút vừa quay đầu liếc qua cách đó không xa la thiên tượng nặng không khỏi khoe miệng phát ra một vòng vui vẻ rồi sau đó đối với liêu thiên tể hỏi Đế tôn, tất cả mọi người đã đợi đợi đã lâu, không biết tôn, tất không người cả mọi i lâu, k vị A cùng cao nhi nhân tiểu tỉ thí vậy ì nhìn nhìn sao Long, Long Long còn mặc dù cũng cũng c không hiện. Thiên như như bên Thiên không ngôn ngữ, nhưng là liêu Thiên ràng. Thiên thấy h xuất Tể một mày, Liêu Liêu Liêu Liêu là dù đã rõ m dãi đã đã Liêu Thiên long nói tiểu kia tin đến đường, đó đến. cận, dọng trên tưởng không lâu sau Tể thấp tử tất phụ ậ ra, v là tốt rồi hắn nhất định sẽ đến sau cái này ta vừa mới cùng hắn lấy được liên hệ hắn nói đang tại hướng về nơi này chạy đến chắc có lẽ không có biến hoa a cần phải liêu thiên tề dừng ở liễu thiên long thương lông mày có chút lập lên sắc mặt có chút khó coi liêu thiên long cũng biết mình lời này nói đích thực có chút đùa giỡn đây là cái gì nơi cần phải thế nhưng mà không nói như vậy lại đem làm như thế nào hắn đã từng không chỉ một lần phái người điều tra diệp p h ạ m chi tiết theo dõi hắn ngủ lại chỗ bất đắc dĩ diệp p h ạ m là người nào như thế nào bị hắn đuổi kịp bởi vậy cho tới nay hắn đều không biết đây rốt cuộc là một cái gì người giờ này k h ắ c này mặc dù vừa mới đã nhận được diệp p h ạ m khẳng định dù sao chuyện quá nặng lớn nếu như hắn không đến cái tia đế quốc còn có cái gì mặt đối mặt phía dưới những người này trên mặt đất mọi người đợi đã có nửa cái canh giờ bây giờ đã bắt đầu dần dần ồn ào như thế nào còn không bắt đầu không biết à vừa rồi đi lên những người kia ta đều nhìn thấy qua nhưng là không phát hiện trong truyền thuyết cái kia đeo mặt nạ người trẻ tuổi cái gì nói hắn như vậy còn chưa tới ân không có tới nghe nói người này rất thần bí mà ngay cả nhìn thấy phong nam vương thời điểm cũng sẽ không nắm bắt đi mặt nạ nhưng mà vừa rồi đi lên những người kia không có một người nào là mang mặt nạ xem tướng mạo cũng không có người trẻ tuổi này này tiểu tử này sẽ không không dám tới a là ngươi ngươi sẽ đến sao ngươi xem một chút bây giờ là cục gì mặt người nói chuyện sau khi nghe xong quay đầu nhìn nhìn liếc nhìn không thấy bờ tế đám người may mắn hai người cách gần đó nói cách khác nói chuyện căn bản là nghe không được thậm chí có thời điểm nói chuyện còn muốn m ư ợ n nội lực phát ra ngoài chúng ta đây không phải trắng tay rồi lại nhải cái gì à cũng không phải ngươi một cái chẳng qua ai lần này chúng ta đế quốc mặt làm không tốt thế nhưng mà ném đi được rồi loại này nghị luận thanh âm như ôn dịch đồng dạng bắt đầu vô hạn lan tràn thậm chí có người đã bắt đầu nguyền rủa mang lên trong lúc nhất thời đ ỉ n h chiến thần bốn phía tiếng ồn ào một mảnh chỉ huy tỷ xem ra người này sẽ không tới chúng ta giả như vậy xa lại đợi thời gian dài như vậy chỉ sợ là công giá chẳng ai thực con mụ nó ít hưng vốn cho là có thể một nhìn đã mắt nhìn xem những n à y uy luân danh con tại sao thua này lại l à khó rõ ràng đụng phải một con rùa đen r ú t đầu mặt của ta cũng bắt đầu nóng lên vương hóa lôi may mắn là giọng lớn không phải nói chuyện mọi người còn chưa hẳn nghe gặp hắn nói cũng là ý nghĩ của mọi người sở nhân hình chấn tiêu tuấn bọn người mỗi một cái đều là cao mày bọn hắn sẽ không giống bát phụ chửi đồng nhưng là trong lòng cũng là một trăm không thoải mái thực tế mơ hồ có thể thấy được đỉnh núi bên trên mấy cái hoa nhân láo giả dương dương tự đắc cử động về sau càng là một cổ h ỏ a buồn bực tại trong nội tâm nhưng là duy chỉ có lý chỉ huyên xuất hiện một loại rất cảm giác kỳ quái bởi vì hắn phát hiện chính mình trên cổ yêu linh rõ ràng bắt đầu ẩ n ẩn phát ra nhàn n h ạ t màu thủy lam chi quang cho tới nay đây là một cái không cách nào giải thích hiện tượng nhưng lại đại biểu cho diệp p h ạ m chính tại ở gần chẳng lẽ cái kia chiến bại uy luân người người trẻ tuổi chính là lao công chẳng lẽ hắn đúng là đi tới thành long uyên yêu linh đã có biến hóa chẳng lẽ hắn lý chỉ huyên bọn người không dám dựa vào là thân cận quá bởi vậy là đứng ở đám người bên ngoài dù sao mọi người tu vị cũng không tính toán thấp tu vị tăng lên người ngũ rác rác quan thứ sáu tự nhiên cũng nhạy cảm không ít đứng ở nơi này ngàn trượng đỉnh núi hết thệ cũng thấy rõ ràng chỉ có điều nhìn không tới vị trí trung ương chỉ có thể nhìn đến biên giới mà thôi trái lại những cái kia bị kích động chạy đến phong dưới chân người nhưng bây giờ là nhất ảo não bởi vì khoảng cách phong chân càng gần ngầm đầu liền căn bản cái gì đều nhìn không thấy bởi vậy bây giờ đám người cũng bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài khuất trương cha ai hôm nay sợ rằng muốn trở thành đế quốc hồng vũ mấy ngàn năm qua sỉ nhục nhất một ngày trọng hàm cùng phụ thân trọng ngụ thuộc sở hữu tại nạp vân đấu vương một tổ này bên trong phụ trách nhất định khu vực trị an bọn hắn mặc dù là công sai thân phận nhưng là đối với cuộc tỉ thí này quan tâm trình độ lại sẽ không so người khác kém hơn một phần nửa điểm nghe xong nữ nhi lời nói trọng ngụ cười cười trọng hàm lập tức ngẩn người thần nhìn nhìn trọng ngụ nàng không rõ phụ thân nụ cười này là có ý gì này đến lúc nào rồi, rồi hả đế quốc hồng vũ người buồn đều buồn không đến đâu rồi hắn do g i n g còn cười cha ngươi cười cái gì không có gì Đế ế quốc số có Hồng h vận Vũ lẽ sắp trong hàm tại thời khắc này bắt đầu phát hiện chính mình cho tới nay rất tôn kính rất sùng bái phụ thân tựa hồ có chút thay đổi trở nên làm cho người ta bắt đoán không ra mà ngay cả nàng như vậy một cái kinh nghiệm phong phú nữ nhân đều nhìn không thấu người của diệp g i a bảy bên trong thì càng là náo nhiệt dù sao cũng là diệp g i a à ngoại trừ liêu ra bên ngoài đệ nhất đại gia tộc thực lực hùng hậu địa vị h i ề n hách bởi vậy này một mảnh khu vực hết tất cả đều bị diệp g i a chiếm cứ bên ngoài đều là diệp g i a cao thủ cấu thành một cái phòng hộ tưởng những người khác lách vào không t i ì n đến cũng không ai dám đi đến bên trong lách vào mà bên trong lúc này đứng đấy diệp g i a hai số hàng đầu nhân vật diệp vân phi diệp vân phong h u n h đệ hai người. diệp vân phi bây giờ là một điểm lo lắng cũng không có không lâu mà ngay cả hắc bạch trưởng lão đều tổn hại mất hết hắn bây giờ bên người ngoại trừ con lớn nhất diệp huyền tông bên ngoài liền một cái đấu vương cấp bậc cao thủ đều không có trái lại diệp vân phong bên này thực lực cứng hãn dù sao chưa bao giờ chịu qua tổn thất gì dưới loại tình huống này người cũng là muốn dùng thực lực nói chuyện gần đây không cùng hai người bởi vì diệp vân phi huệ hoài cũng đấu không đứng dậy đây là thế nào còn không bắt đầu diệp vân phong thâm trầm nói ai nói đến liệu ra nếu thất bại đây cũng là một chuyện tốt chẳng qua lại tuyệt đối không thể thua ở uy luân tiểu nhi trong tay a diệp vân phi cũng là thần sắc lo lắng nói ra lão tam ngươi cũng đã biết cái kế hát trưởng lão vì cái gì bán đứng ngươi sao ngày đó ta cũng không có chú ý chẳng qua về sau cẩn thận ngẫm lại chuyện này tựa hồ cùng n à y uy luân tiểu nhi kiếp trước liên quan a ha ha lão tam a l ã o tam ngươi xem như nghĩ thông suốt l ã o tổ tông chính là nghĩ tới uy luân người sẽ theo trên người của chúng ta làm văn sợ ngươi ăn phải cái lô vốn lúc này mới đem chúng ta phải tới không ngờ vẫn là đã chậm một bước nhĩ ca ta nghe xong diệp vân phong mà nói diệp vân phi trên mặt lộ ra nhàn nhạt thần sắc ấy n ấ y mặc kệ chân tướng sự tình là như thế nào lúc ấy nếu như diệp vân phong bọn người coi như vong nghe thấy mà nói hắn sợ rằng vừa muốn người đầu bạc t i ễ n kẻ đầu xanh ha ha được rồi bất luận ta và ngươi trước kia như thế nào nói cho cùng vẫn là người của diệp ra tam đệ ngươi có phát hiện hay không này liệu ra giống như không biết chuyện đã xảy ra hít kzz h á z đích thật có c h ú t trách theo lý thuyết y luân tiểu nhi sau khi trở về nhất định châm ngòi ly dán thế nhưng mà ai không muốn suy nghĩ nhiều như vậy ngươi xem một chút mặt trời lên cao ta xem lúc này đây liếu ra là thai vạ đến nơi đế quốc hồng vũ chẳng lẽ c ư như vậy bị một cái hải ngoại đảo quốc đánh sổ ụ sao lúc này diệp phàm đã đến đám người bên ngoài nghị luận của mọi người âm thanh hắn cũng đều nghe vào trong thai không phải hắn không nóng n ả y chỉ có điều còn cần an bài một ít sự tình mà thôi đầu tiên hắn dặn dò tiểu bạch một phen trong chốc lát mặc kệ thắng bại như thế nào làm không tốt đều sẽ ngoài ý muốn nổi lên bởi vậy tiểu bạch chính là của hắn đòn sát thủ coi như là hậu chiêu nhi à về phần mặt khác ba vị diệp phàm thật là có chút không lớn yên tâm liên tục dặn dò nhất định phải nghe tiểu bạch mà nói Bất lắc di đầu diệp phàm có phần có thâm ý nhìn một chút tiểu bạch rồi sau đó thoáng sửa sang lại thoáng một phát cũng không cần phải lại che giấu khí tước mặt trên quang đấu hoảng sẽ không phía dưới vài vị ẩn nấp ngược lại lạc người chê cười hai chân có chút phát lực diệp phàm thân thể bay lên trời không chung cũng là có người canh phòng hơn nữa có thể ngự không không rơi này tu vị thấp nhất đều muốn cấp ba đấu sư nhìn thấy có người tới gần trận xuống lại tới mấy người đúng vào lúc này không mấy người này mở miệng hỏi thăm trên mặt đất mắt sắc người một tiếng bạo hô cuối cùng lần nữa dẫn để nổ rồi lại một vòng la lên mọi người mau nhìn à chính là hắn chính là cái mang mặt nạ tiểu tử hắn đã đến hắn thật sự đã đến đúng chính là hắn vậy mới tốt chứ hắn thật sự đã đến huynh đệ cho những n à y uy luân tiểu nhi điểm màu sắc nhìn xem ngàn vạn không muốn ném đế quốc chúng ta mặt không muốn ném chúng ta chiến thần mặt la phàm la phàm la phàm la phàm vậy mới tốt chứ chúng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng trên mặt đất loạn thất bát tao ẩm ĩ mà bắt đầu diệp phàm lòng yên tĩnh như nước không bị bất luận cái gì quá nhiễu lúc này thấy đến đối diện vây quanh mấy người hắn nhịu nhữ mày mấy người này mới đầu cũng không biết hắn là ai nhưng là phía dưới tiếng gọi ẩm ĩ đã xác nhận thân phận của hắn mấy người cao thủ nhìn nhau rồi sau đó ngự không lui về phía sau n h ư ợ n g xuất một con đường diệp phàm nhẹ gật đầu khoe miệng nhàn nhạt cười cười t i ể u huynh đệ ngàn vạn muốn thắng đang tại diệp phàm đi ngang qua mấy vị cao thủ trước mặt thời điểm một người trong đó phát đến nội tâm nói một câu này những người khác cũng đều dừng ở hắn ngâm h i ể u diệp phàm biết rõ đây là tự đáy lòng kỳ vọng hắn dừng lại một chút một chút nhìn về phía nói chuyện chính là cái người kia trong ánh mắt tràn đầy kiên định yên tâm đi vô cùng đơn giản ba chữ cho mấy vị cao thủ lớn lao phân chấn bọn hắn phát hiện trước mặt đối với người này cặp mắt kia thời điểm căn bản vô lực đi hoài nghi hắn theo như lời nói đỉnh chiến thần đỉnh đều là cao thủ mặc dù bọn hắn sẽ không biểu hiện ra khoa trương như vậy vui sướng nhưng là đang nhìn đến cái kia thân ảnh đàng tại từ từ tiến gần thời điểm mà ngay cả đế vương liếu thiên tề trên mặt đều lộ ra hiểu ý vui vẻ bất luận thắng bại như thế nào bất luận kết quả như thế nào người trẻ tuổi này đủ đầu đàn ông đây là mọi người nhất trí nghĩ cách đương nhiên trong lúc này tự nhiên không kể cả huy luân lời diệp phàm xuất hiện bọn hắn nhiều nhiều ít ít thật là có chút ít ngoài ý muốn cảm giác nếu như lúc trước diệp phàm liền xuất hiện lời nói còn sẽ không như thế đợi lâu như vậy liền chứng minh tiểu tử này không dám tới không nghĩ tới hắn đến là không nhanh không chậm không xem ra gì nhìn nhìn con của mình tỉnh thượng liên thái tỉnh thượng vinh hằng quăng dùng hỏi thăm t h ầ n sắc tỉnh thượng liên thái nhẹ gật đầu bởi vì tỉnh thượng vinh hằng là chưa thấy qua diệp phàm bởi vậy lúc này hướng nhi tử tìm kiếm khẳng định ha ha h ả o tiểu tử thật đúng là dám đến chẳng qua hết thẻ đều đã đã xong tăng thêm trò cười mà thôi tỉnh thượng liên thái nhìn xem diệp phàm chậm rãi tới gần trong miệng âm thầm nói thầm một câu khoảng cách không tính xa trong chốc lát diệp phàm đã đến đỉnh chiến thần đ ỉ n h h ắ n đ ố i với liêu thiên tể các loại đợi thoáng thấy lễ rồi lại thoáng nhìn cách đó không xa tượng đá thông suốt thật là khí phái chẳng qua này tướng mạo cùng lúc trước chính mình thật đúng là không là một người thật không biết là vị nào đ i ề u k h á c thần xác hòa khí chất sao năm phần giống nhau không tệ có phần có vài phần chính mình năm đó bóng dáng còn có tiểu bạch tiểu h ắ c ai tiểu h ắ c gã tiểu h ắ c ngươi đến cùng ở nơi nào d i ệ p pham nhữ nhữ mày đưa mắt nhìn sau nửa ngày hắn như thế rằng co cả buổi thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên trên những cái kia uy luân người liếp kế tiếp có người đem quy tắc tỉ thí trước mặt mọi người giảng thuật một lần những vật này kỳ thật mọi người cũng đã biết nhưng này chính là một cái chương trình nhất định phải đi d i ệ p pham kỳ thật đã sơn có chuẩn bị tâm lý nghe xong được quy tắc về sau tất cả mọi người n h a u n h a u lui về sau dù sao nơi này địa phương vốn cũng không lớn bởi vậy muốn tận lực cho bọn hắn chạy ra đầy đủ không gian đến thi triển hết t h ả sẵn sàng dùng liêu thiên tề cầm đầu đế quốc hồng vũ tất cả mọi người kể cả mấy vị lao đấu hoàng ở bên trong không có bất kỳ người nào ra lệnh mọi người ngay ngắn hướng mặt hướng la thiên tượng đá rồi sau đó cung kính vái ba lạy diệp phàm cảm giác rất không được tự nhiên hắn không có làm như thế chính mình b á i chính mình liêu thiên tề bọn người cũng phát hiện diệp phàm cử động đối với diệp phàm như thế trong lòng của bọn hắn cũng rất bất mãn khi tất cả là diệp phàm cồn vọng tự đại nhưng là ở phía sau còn có người dám cùng hắm nói cái gì đó sao dù sao đều là trông cậy vào hắn ngăn cơn s ó n g d ữ diệp phàm trong nội tâm thậm chí cảm giác có chút thú vị chẳng qua nghĩ đến hôm nay vẫn thật là không thể thua không phải liền cho mình mất thể diện vốn thua liền cho mình mất mặt ta không đúng là không thể cho cái tia chính mình mất mặt nhìn xem mọi người loại này sùng b ã i thân sắc diệp phàm thật sự đã tìm được năm đó cái loại n ầ y ngạo thị thiên hạ cảm giác các huynh đệ yên tâm đi ta như cũng là các ngươi trong lòng cái tia la tiền hắn vĩnh viễn sẽ không để cho các ngươi cảm giác được thất vọng vĩnh viễn không biết sau một lát ha ha tiểu huynh đệ chúng ta ai bắt đầu trước tình thượng liên thái vẫn là cười nhẹ nhàng nhìn xem những n à y đế quốc hồng vũ nhân dân tại bái của bọn hắn thần trong lòng của hắn hiểu rõ đây là một loại chờ đợi bọn hắn hy vọng vị này là thiên giáng phúc bọn hắn chẳng qua hắn đã đã trở thành một pho tượng đá hôm nay chính là các ngươi thần thoại phúc diệt thời điểm la thiên là ai ỵ nụ nhất tộc trong nội tâm thậm chí so hồng võ con dân đều muốn tin tưởng bởi vì bọn họ thần t ì n h thượng xuyên chính là thua ở vị này chính là thủ hạ thậm chí ngay cả bọn họ luyện khí đạo cũng là bị người ra truyền thụ nhưng là hôm nay bọn hắn đã không muốn thừa nhận ha, ha tiền bối tư lịch thâm hậu cũng là ngươi bắt đầu tr diệp pham cười cười đáp phụ diệp pham liếc tỉnh thượng liên thái nhẹ gật đầu nói ra t ố t tiểu tử hôm nay ta khiến cho ngươi mở mang kiến thức cái gì mới thật sự là luyện khí đạo dứt lời tỉnh thượng liên thái thân hình từ từ lên cao cuối cùng đúng là lơ lửng tại trong giữa không trung diệp pham nhìn xem tỉnh thượng liên thái nhũ nhũ mày trên mặt lộ ra một vòng căm hận t h ầ n sắc muốn nói luyện khí đứng trên mặt đất không thể luyện sao lão già này như thế để làm liền là muốn cho tất cả mọi người để ở trong mắt đúng là như thế hiện tại tỉnh thượng liên thái lơ lửng trên không chúng có phần có vài phần vì thế quanh đều thân chương n lấy cổ hai trăm ba mươi lăm luyện thiên đ ỉ n h hiện thế loại này trang diện coi như là không có mục đích nào đó trong lòng của mỗi người c ũ n g đều có bày ra nghĩ cách h ư ớ n g chi tỉnh thượng liên thái đã đến không c h u n g về sau tỉnh thượng liên thái sắc mặt rất bình thản rất tùy ý một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ lúc này độ cao của hắn đã cùng la thiên tượng đá cơ hồ nhất bình trên mặt đất vốn là ồn ào náo động không thôi nhưng là lúc này đều là rừng ở hắn trong nháy mắt lặng ngắt như tờ diệm pham nhữ mày trên mặt hiện ra một chút k i n h thường thân sắc tiểu tử ngươi cho dù nói ra ngươi cho dù khoe khoang à hôm nay liền cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là chính tông cái gì gọi là luyện khí đạo sợ rằng ở phía sau chỉ có d i ệ p phàm trong nội tâm là nghĩ như vậy chỉ cần xem này bức tư thế còn có tình thượng liên thái bình tĩnh biểu lộ tất cả mọi người trong nội tâm đều giống như là để lên một khối ngàn cân tảng đá lớn đồng dạng trầm trọng giây lát chốc lát về sau tình thượng liên thái nhẹ nhàng cơ cơ cặp kia cánh tay ở trước mặt của hắn trống g i n g xuất hiện một đỉnh lô đỉnh lô bốn chân hai cái bản lòng sen lẫn nhau quấn quanh tại ở trên toàn thân đều là khô đồng tri xác Tầng một chư vị cường giả tại cảm nhận được cái vị này đỉnh lô khí tức về sau vốn là trầm trọng tâm lần nữa hung hăng nhận lấy công kích loại cảm giác này chính là thánh khí sở độc nhất vô nhị n à y uy luân người lại có một thánh khí cấp bậc luyện khí đỉnh lô cái cấp dưới này thật sự là phiền toái n à y có thể như thế nào cho phải vốn tiểu tử này liền chưa chắc là này t ì n h thượng liên thái đối thủ bây giờ đối với phương luyện khí bảo khí phẩm cấp cư nhiên như thế độ cao liêu thiên tệ nhìn nhìn l i ê u thiên long huynh đệ hai người vô kế khả thi cuối cùng ánh mắt dừng lại ở diệp phảm trên người hai người hoa mi đều là chăm chú n h ă n lại khuôn mặt bên trên thần sắc đã rất khó hình dung như thế nào như thế nào luyện thiên đỉnh bạch a người làm sao vậy trong đám người tiểu kim đột nhiên phát hiện tiểu bạch đang cảm thấy cái vị này đỉnh lô về sau sắc mặt đ ố n g nhiên biến hóa cho tới nay tiểu bạch cho mọi người ấn tượng đều là gợn sóng không sợ hãi giếng cạn không có sóng đồng dạng hôm nay tiểu bạch biểu lộ khiến cho tiểu kim ý thức được cái vị này đỉnh lô bạch ca chẳng lẽ nhận thức dựa vào hắn hung t h ú cường đại linh thức lực hoàn toàn có thể đủ cảm giác được đỉnh lô phẩm cấp độ cao không có gì thật không nghĩ tới này luyện thiên đỉnh rõ ràng rơi xuống uy luân người trong tay khó trách ga khó trách luyện thiên đình bạch thúc ngươi nói là cái này là la đại ca luyện thiên đình tại cuối cùng la thiên chết trận thời điểm đột nhiên xuất hiện lấy đi luyện thiên đ ỉ n h trái lo phải nghĩ tiểu bạch cũng nghĩ không ra cái như thế về sau chẳng qua mặt trên tựa hồ là duy nhất khả năng nếu như đây là thật đại ca như vậy vẫn cho rằng cái này tỉnh t h ư ợ n g xuyên coi như là một chính nhân quân tử sợ rằng cần phải đổi lại ý nghĩ tiểu bạch nhận ra được diệp phàm tự nhiên cũng nhận ra được trong mọi người đỉnh lô xuất hiện về sau hắn rung động là lớn nhất này luyện thiên đỉnh cùng với la thiên thánh kiếm đồng dạng là hắn tay chân giống như tại hắn thành hoàng trên đường làm ra không thể xóa nhòa tác dụng nói là thân như tay chân cũng không đủ năm đó la thiên thánh kiếm chính là xuất từ ở này luyện thiên đỉnh bên trong thật không nghĩ tới đã qua vạn năm rõ ràng ở chỗ này xuất hiện hơn nữa rõ ràng chạy tới uy luân người trong tay diệp phàm cũng không có cách nào áp lực chính mình kinh ngạc t h ầ n sắc đang nhìn bầu trời bên trong luyện thiên đỉnh hai hàng lông mày n h u chặt trong lòng thầm nghĩ ha ha nguyên lai、like、đúng là có này dựa chẳng qua rất không khéo léo các ngươi gặp sai rồi người giờ phút này tỉnh thượng liên thái lơ lửng tại không hai tay có chút vây quanh lấy luyện thiên đỉnh ngay tại hắn trước người không đến một trượng xa xa nhưng là ở phía sau tỉnh thượng liên thái một t r ư ơ n g vốn là còn rất bình thản mặt bắt đầu thời gian dần trôi qua b i ế n hóa một đôi hoa mi cũng bắt đầu không tự giác vào trong rửa xét vào bởi vì hắn phát hiện cái vị này thần đỉnh hôm nay không biết vì cái gì rõ ràng bắt đầu ẩn ẩn táo động giống như là nhận lấy cái gì lây đồng dạng trong đó cường đại linh lực dị thường hỗn loạn hắn có thể đem này thanh khí nhỏ máu nhận chủ tất nhiên cũng hao tốn không ít tâm huyết thậm chí ý nụ nhất tộc đều chịu bỏ ra rất nhiều cho tới nay cái vị này thần đỉnh tại hắn tu luyện luyện khí đạo trên đường cũng làm ra tác dụng không nhỏ ngày đó tại liêu thiên tề trước mặt luyện chế đỉnh cấp Cấp vương bảo khí thời điểm hắn thậm chí đều không có lấy ra dùng cũng chỉ là một kiện cấp vương đỉnh lô mà thôi hôm nay sử dụng đương nhiên là muốn dùng dễ như chở bàn tay xu thế chiến bại đế quốc h ầ ngũ không ngờ lại là xuất hiện ở tình huống như v ậ y Y thì、hề. chẳng lẽ chẳng lẽ là hắn không bao lâu tỉnh thượng liên thái thiên quay đầu thấy được cách đó không xa cơ hồ tới song song la thiên tượng đá với tư cách vị nụ nhất tộc dòng chính truyền nhân hắn biết rõ đỉnh kia lô chủ nhân là ai chẳng lẽ là cái vị này tượng đá khiến cho thần đỉnh nổi lên sao động phải biết rằng với tư cách thanh khí khí linh đã thành bọn họ là có tự chủ tư duy nhỏ máu nhận chủ có cường đại lực không chế nhưng là lúc này luyện thiên đỉnh đích thực cảm thấy hết sức quen thuộc khí tức lao chủ nhân cái này là lao chủ nhân khí tức giây lát chốc lát qua đi tỉnh thượng liên thái bỏ đi ý nghĩ này đây tuyệt đối là không thể nào một pho tượng đã có thể đại biểu cái gì cho dù thần đỉnh với tư cách thánh khí đã có linh thức nhưng hắn dù sao không phải người có thể nhìn vật ngứa người này là tuyệt đối không thể nào vì vậy tỉnh thượng liên thái vội vàng vận dụng toàn thân đấu khí đem luyện thiên đỉnh báo phủ mấy trục tức về sau lúc này mới khiến cho luyện thiên đỉnh dần dần bình tĩnh lại cười cười diệp pham nhìn xem có chút bối rối tỉnh thượng liên thái trong nội tâm đã có biện pháp tiểu tử ngươi luyện a bây giờ thần đỉnh bị ngươi nhỏ máu nhận chủ ta không cách nào điều khiển nhưng là quay r ố i thoáng một phát vẫn là có thể ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bản lãnh có thể ở luyện thiên đỉnh sao động dưới tình huống luyện chế ra bảo khí đến tiểu tử ngươi nếu mạng lớn mà nói coi như tốt nếu không sợ rằng g á i mạng nhỏ của ngươi đều muốn bàn giao tại đây đỉnh l ô không ổn bên trong tụ tập mạnh mẽ đại năng lượng liền không cách nào vững chắc phải biết rằng lúc này đây tỉnh thượng liên thái ý định tối thiểu nhất cũng muốn luyện chế gia đình cấp cấp vương bảo khí nếu như thuận lợi mà nói luyện chế ra một kiện thánh khí cũng có thể bởi vậy chuẩn bị linh tài sẽ là dạng gì phẩm cấp trong đó sẽ ẩn chứa bao nhiêu năng lượng nếu như đỉnh lô đến lúc đó không ổn định cường đại cắn trả lực đường nói hắn một cái đấu vương chính là cường han đấu hoảng sợ rằng bất tử cũng tránh không được trọng thương tên đã trên dây không phát không được t ỉ n h thượng liên thái cũng sẽ không nghĩ đến rất nhiều vốn cái vị này thần đỉnh chính là thần kỳ khó lường tại hắn một phen dưới sự khống chế cũng may là bình tĩnh lại lại qua một thời gian ngắn luyện thiên đỉnh không có tái xuất hiện sao động tình huống t ỉ n h thượng liên thái cười cười biểu lộ lại lần nữa thong rong lên hắn liếc qua cách đó không xa la thiên tượng đá mất máy khoe miệng rồi sau đó bắt đầu thi triển pháp quyết một tổ tổ quỷ dị pháp quyết bắn vào đến luyện thiên đỉnh bên trong khiến cho bảo đ ỉ n h lập tức hào quang văn trượng hào quang ngàn sợi m à u ngọc bích vạn đầu hướng về bốn phương tám hướng bao trùm x u n g dưới tất cả mọi người xem đã ngơi dại tiểu bạch trên mặt đất vẻ mặt quỷ dị cười người bên ngoài không hiểu tại vừa rồi luyện thiên đỉnh bắt đầu sao động thời điểm hắn mà bắt đầu cười đắc ý hắn biết rõ lúc này đây chỉ sợ là có trò hay để nhìn vậy mà tại đại ca trước mặt chơi bảo bối của hắn ha ha hậu quả rất nghiêm trọng ngao thư ngao niệm tiểu kim các loại đợi đều là mặt ủ mày châu bọn hắn biết rõ đại ca liền ở phía trên tỷ thế nhưng mà đối thủ này tựa hồ qua cường đại đem ra sử dụng thánh k h i a đây là cái gì tốt tinh khiết tại nhưng mà khi bọn hắn chứng kiến bạch ca cái loại này biểu lộ thời điểm ba người nhìn lẫn nhau đều là đầu đầy dấu chấm hỏi ba trong lúc nhất thời ai cũng không biết tiểu bạch ở đằng kia b á n là thuốc gì đây chương hai trăm ba mươi sáu tuyệt vọng tại từng đạo pháp quyết bắn vào luyện thiên đỉnh về sau luyện thiên đỉnh bị kích phát lên lập tức nhanh hơn xoay tròn tốc độ thân đỉnh ánh sáng âm u c h ấ p động một mảnh dài hẹp có như thực chất ánh sáng xoay quanh tại thân đỉnh chung quanh mà không tán càng q u dị hơn thần kỳ chính là thân đỉnh bên trên cái kia chút ít cổ xưa lại tối nghĩa khó hiểu phù văn vậy mà cũng lơ lửng quay chung quanh chuyển động cái này là luyện thiên đỉnh làm như thanh khí chỗ đặc thù những này quỷ dị phù văn đến cùng tồn tại ở khi nào diệp p h ạ m cũng nói không rõ ràng dù sao cái vị này đỉnh lô cũng không phải xuất từ ở trong tay của hắn nhưng là hắn lại biết những này phù văn kỳ thật chính là một cái cổ xưa tụ linh t r ậ n luyện k h í thời điểm tụ linh t r ậ n là một cái bên ngoài nhân tố không thể bảo là không trọng yếu đương nhiên bố trí cũng rất cố sức đã có tụ linh trợn luyện khí hiệu quả tuyệt đối tốt hơn hai tầng nhưng mà này luyện thiên đỉnh lại không cần cân nhắc những này bởi vì thân đỉnh bên trên những này quỷ dị phù văn liền phát ra nổi cái này tác dụng h ú n g chi là một cái quỷ thần khó lường mà ngay cả diệp phàm cũng là chỉ biết là dùng nhưng lại không biết từ đâu có được t i n h kết tại một mà này thật sự khiến cho tất cả mọi người mở rộng t â m mắt tất cả mọi người tại nhìn lên lấy tình thượng liên thái thậm chí vào lúc này bọn hắn đã quên cuộc tỉ thí này ý nghĩa tại này trong trước mắt bọn hắn thấy là một loại cổ xưa thần kỳ diệp phàm sắc mặt bình thản như nước nhìn xem tình thượng liên thái thi triển khoe miệng còn lộ ra nụ cười thản nhiên hơn nữa tại tỉnh thượng liên thái thi chiến pháp quyết về sau hắn còn có thể thỉnh thoảng gật đầu đôi khi lại sẽ lắc đầu trong miệng ngẫu nhiên nói thầm vài câu ai ta đây thứ tốt bị ngươi cho dùng đã thành như vậy ân nay đạo pháp quyết coi như có như vậy điểm bộ dáng đương nhiên bây giờ sự chú ý của mọi người đều đang tỉnh thượng liên thái trên người không ai chú ý tới diệp phạm đang làm những gì trong tức qua đi pháp quyết đã đem luyện thiên đ ỉ n h hoàn toàn kích thích lên đến thân đỉnh bên trên tất cả phù văn đều lơ lửng thần đỉnh vận tốc quay cũng đã đến trình độ nhất định tỉnh thượng liên thái ánh mắt lườm mọi người Đối với một ọ i người loại Diệp thời điểm, tỉnh thượng liên thái này, hắn hưởng nhưng thoáng nhìn tỉnh tượng trong n vẻ mặt mà Phạm thật rất thụ, thế sự i â tâm m mà thoáng rung vì sợ đạo ộ Một n đống nút này như thế nào như thế bình tĩnh. chẳng chóng g đích, đ thế thế tiểu tử, chẳng lẽ là sợ tới mức mắt mức Haha, vị váng? là Bèo. lẽ sợ phát sáng hiện lên tỉnh thượng liên thái đã bắt đầu phía dưới một bước cái k i a chính là đem trước đó chuẩn bị tốt linh tài dựa theo nhất định được chỉnh tự tỷ lệ nhất định vùi đầu vào luyện thiên đỉnh ở trong nhìn xem những n à y nhập đỉnh linh tài diệp phàm cười cười nhẹ gật đầu trong lòng thầm nghĩ ai xem ra liếu thiên phong cái này lão già kia nhất định là không ít xuất lực những vật này đều là khó được thực phẩm a sợ rằng uy luân quốc trên đảo nhỏ tuyệt khó tìm đạt được lại qua một thời gian ngắn nhiều loại đẳng cấp cao hiếm thấy linh tài từng cái bị t ỉ n h thượng liên thái quang đã đến luyện thiên đỉnh bên trong cái lúc này luyện thiên đỉnh ở trong đã ngưng tụ đại lượng linh khí những này linh tài trong lúc đó rất nhiều loại đều là lẫn nhau không để cho bởi vậy này liền khảo nghiệm lấy đỉnh lô phẩm cấp đây cũng là đỉnh lô tầm quan trọng một trong chẳng qua tại luyện thiên đỉnh ở trong vấn đề này đại khái có thể xem nhẹ, nhẹ nhàng vây vây tay kế tiếp xuất hiện ở tỉnh thượng liên thái trong tay chính là một cái thùng hình dáng vật chứa phẩm cấp không thấp bày biện ra hắc lam chi s á c d i ệ p phàm thoáng nhịu nhũ mày ngưng mắt nhìn vật chứa tam mội chân hỏa ha ha không tệ hỏa linh cũng đủ cường đại chẳng qua láo tiểu tử này tam mội chân hỏa ngươi là hay không có thể chịu nổi đâu này một hồi nếu ngược lại bay trở về sẽ là gì cảnh sắc v ẹ o một đạo hắc lam hỏa diễm bị tỉnh thượng liên thái kích ra trong thùng trực tiếp chạy về phía luyện thiên đỉnh cuối cùng này tam mội chân hỏa phẩm cấp chỉ so long hỏa thấp hơn nhất đẳng thúc khiến cho luyện thiên đỉnh bao nhiêu còn có chút không đến chẳng qua cũng miễn cưỡng có thể duy trì thời gian lên s a o muốn nhiều tiêu hao một chút c h ọ n vẹn thiêu đốt thời gian một nén nhang về sau luyện thiên đỉnh mới bắt đầu chậm rãi tiếp nhận hỏa linh hơn nữa đem hỏa linh này dẫn tới đỉnh lô cuối cùng đúng là cấu thành một cái xanh đen sắc quyền lửa thiêu đốt lấy đỉnh lô lúc này luyện thiên đỉnh đã bắt đầu phát huy hiệu lực cương đại hỏa linh phối hợp bảo đỉnh quỷ dị năng lực đang tại đem bên trong cái kia chút ít linh tài hòa tan hơn nữa khiến cho giao hòa đến cùng một chỗ cùng lúc đó tỉnh thượng liên thái một bên thúc khiến cho lấy hỏa linh bên kia vừa muốn kích ra pháp quyết khống chế luyện thiên đỉnh thời gian tại từ mấy vạn người nhìn xem này kinh tâm động phách một màn không có nửa điểm tiếng vang thậm chí tất cả mọi người có thể nghe được thanh bên thai gào thét tiếng gió ngay đã trèo nổi lên láo cao lửa đốt sáng người ánh nắng cũng không thể giảm nhạt mọi người hứng thú thoáng tu vị cao thâm một điểm này ngoại giới hoàn cảnh căn bản n à y x i n không đến ảnh hưởng gì nhưng mà lúc này tỉnh thượng liên thái đã đến đóng chặt trích nội dung chính trước mắt l u y ệ n thiên đ ỉ n h đã đem trong đó linh tài hoàn toàn hòa tan mà nội bộ linh khí sao động trình độ cũng đã đến hôn luận nhất một khắc hòa tan thành tinh khiết linh lực linh tài đang tại một chút giao hòa cùng một chỗ cấu thành một loại mới linh tài cái này là cấu thành cuối cùng bảo khí phẩm chất nơi mấu chốt đối với t ỉ n h thượng liên thái trong tay từng bước một làm từng bước không có xuất hiện chút nào nguy hiểm thế nhưng mà tại tất cả mọi người trong lòng đều đang mong mỏi vỡ vụn thất bại bởi vì bọn họ thật sự không muốn trông thấy t ỉ n h thượng liên thái luyện chế thành công một khi thành công chắc hẳn lần này luyện thành bảo khí thậm chí so ngày đó cựu lòng chiêu thánh quan còn cường đại hơn muốn siêu việt h á n khó khăn chẳng qua theo thời gian chạy đi mọi người tâm đã thời gian dần trôi qua ngội lạnh bởi vì tình t ư ợ n g liên thái mặc dù cũng lộ ra có chút cố hết sức tuy nhiên lại cũng không gặp nửa phần cố sức hoặc là nói lực bất t h ò n g tâm thần s á c nguy rồi ai thật sự là thiên vong ta hừng võ liêu thiên tể cũng thật sự chịu đựng không nổi phần này dày v ò hắn một lòng cơ hồ cũng muốn triệt để v ỡ lạc hắn nhìn nhìn phía dưới những cái k i a con dân của hắn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng trong chốc lát thất bại về sau chính mình nên như thế nào đối mặt sau một lát hắn lại nhìn phía sau la thiên tượng đá khuôn mặt đều dàn mua thêm vài phần h i ể n thị do hay náy vô lực tri xác ai cách đó không xa thần tượng phương dương đối với luyện khí là nhất hiểu rõ hắn cảm g i á được không có, có hy vọng cái lúc này hắn mà ngay cả một câu cũng nói không nên lời chỉ có thể bất đắc di lắc đầu trong miệng ai âm thanh không ngừng bạch ca này cái này có thể phiền thoái tiểu tử này muốn thành công tiểu kim bây giờ cũng đem đối với như thế tràng diện hưng phấn bỏ vào một bên nhìn thấy tỉnh thượng liên thái sắp thành công lộ làm ra một bộ hết hồn thần sắc đối với tiểu bạch nói ra đúng vậy a bạch ca này đại ca hắn có thể ứng phó sao ngao tương ngao niệm cũng hỏi tiểu bạch cười cười trong thiên hạ hắn là hiểu rõ nhất diệp phàm hắn nhìn nhìn ba người trên mặt chẳng có chút nào vẻ lo lắng ha, ha mấy tên tiểu tử các ngươi làm sao vậy lúc này mới cái đó đến đâu các ngươi liền đối với đại ca không có có lòng tin rồi hả thực thiệt thòi đại ca đối n g ư ơ i như vậy đám bọn họ a á c h không có không có đại ca t ấ thắng t đại ca ta là ai a đây chính là chiến thật la tiểu kim bắt đầu phạm vào tật xấu lời nói nói đến đây đột nhiên thấy được tiểu bạch nhìn hàm hàm ánh mắt sinh sôi dừng lại rồi sau đó rụt rụt đầu không hề xem tiểu bạch tiếp tục quan sát đỉnh núi bên trên tình huống ha ha trọng hàm a ngươi thấy được chưa trọng ngụ cười đối với con gái nói ra trọng hàm mắt trắng không còn chút máu mặc dù là của mình phụ thân nhưng là ở phía sau gì nặng gì nhẹ nàng không rõ vì cái gì phụ thân đối với uy luân người ngược lại là rất coi được ai thực sự a đã xong cái cấp dưới này toàn bộ đã xong vương hóa lôi một tay hung hăng đập vào tay kia trên bàn tay ủ rũ t h á n vừa nói nói nhất định phải thua sở nhân sắc mặt như trước chẳng có chút nào biểu lộ trong miệng hộp ra trần quý ba chữ ta xem cũng liền như thế chúng ta đi thôi ta thật sự không muốn nhìn nữa đợi một chút lý chỉ huyên thanh âm đã cắt đứt đang tại lắc đầu thở dài mọi người mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía lý chỉ huyên chương ỉ phát h hai h trăm ba mươi bảy cắn trả mọi người đang tại ủ rũ lại nhảy lúc lý chỉ huyên thời khắc đang quan sát đỉnh núi bên trên tình huống nhưng mà nhưng vào lúc này nàng một tiếng thét kinh hãi lập tức mọi người theo nàng chỉ hướng nhìn sang diệm pham cũng thời khắc quan sát đến tình thượng liên thái nhất cử nhất động cho tới bây giờ thời điểm mấu chốt nhất cũng là tại luyện thiên đỉnh ở trong linh khí rất nhiều nhất dụ nhất c u ầ n bạo thời khắc đồng thời cũng là d i ệ p p h ạ m cho rằng có thể xuất thủ lúc sau lao g dạ kia con đường của ngươi xem như đi tới đầu muốn ở trên trời phía dưới người trước mặt dương danh lập vạn muốn phải ở chỗ này chiến bại đế quốc hồng v ũ chiến bại vạn năm lịch sử văn minh ha ha ngươi nghĩ sai rồi sai nên trả giá thật nhiều đây là trong thiên địa vĩnh hằng quy tắc quyết định chủ ý d i ệ p p h ạ m giật giật khoe miệng phát ra một vòng tà tà vui vẻ hắn đem chính mình linh thức cũng hướng về luyện thiên đỉnh dò xét tới không che giấu chút nào khí tức của mình này trùng khí tức đối với luyện thiên đỉnh thật sự mà nói không quen thuộc nữa nhưng mà tại cảm nhận được diệp p h ả m linh thức dò xét mà tới thời điểm tỉnh thượng liên thái còn cho rằng không có, có, có cái ó có gì mà không được dù sao bây giờ mọi người linh thức cũng đã đem nơi này bao trùm nhưng mà sau một khắc hắn biết mình thật sự sai rồi tại cảm nhận được lao chủ nhân hơi thở vô cùng quen thuộc về sau luyện thiên đỉnh trong trước mắt hào quan vạn trượng thật giống như một cái vui mừng hài tử đồng dạng không cách nào che giấu điên cùng sao động tại thời điểm này nhi bên trên tỉnh thượng liên thái cái t i ê đấu vương thực lực đã không cách nào nữa khống chế toàn c ụ nhỏ máu nhận chủ cảnh này khiến tỉnh tượng liên thái đối với luyện thiên đỉnh có quyền khống chế nhưng lại rất bá đạo bất quá bây giờ vấn đề không đơn thuần là luyện thiên đỉnh dù sao luyện thiên đỉnh là không có gì lực công kích nhưng nơi này trước mặt những này c u ồ n g bạo năng lượng ngay tại luyện thiên đỉnh hỗn loạn trong chớp mắt điên cuồng đánh sâu vào đi ra đỉnh ngọn nguồn tam mội chân hỏa hoàn cũng tích lũy di chuyển nổi lên ngọn lửa không tốt này này sao lại thế này t ỗ n g nhiên nhìn thấy không chung một màn hắn cũng mắt choáng nơi này không có kẻ yếu yếu nhất chính là thần tượng phương dương nhưng là hắn ở đây luyện khí phương diện vẫn là người mạnh nhất bởi vậy tất cả mọi người có thể nhìn ra được tình thượng liên thái chỉ sợ là nguy hiểm cục diện trong chớp mắt chuyển tiếp đột n ộ t mặt đất đám người bên trên thậm chí bắt đầu hoan hô nhảy nhót càng có một chút n ế m qua huy luân người khổ người trực tiếp mở miệng chửi tới mắng và vân vân đều có đều chẳng qua chỉ là một cái chờ đợi cái kia chính là muốn tận mắt nhìn thấy cái này lao già kia thất bại nếu như nói bị hỏa linh phản thị chết cháy vậy thì càng tốt hơn tiểu bạch cười cười hắn biết rõ đây là đại ca sử ngắn chân tình huống hiện tại chính là tình thượng liên thái muốn thu tay lại đều không có nửa ph chỉ có thể gắng lượng về phần có thể d ấ t tới khi nào hắn cũng không biết ngắn ngủn mấy hơi thời gian hạt đậu giống như lớn nhỏ mồ hôi chạy xuống đôi má sắc mặt đã bắt đầu trắng bệnh một cái đ ầ u vương thâm hậu thực lực đang tại bị cường đại linh khí s ở tiêu hao hầu như không còn thời điểm chính là hắn chết thời khác tỉnh thượng vinh hằng thương lông mày trồng cây chuối trên đáy giếng nhất tộc trong vị này tỉnh thượng liên thái tức cười đã thành người nối nghiệp luyện khí thực lực càng là không ai bằng ai cũng có thể chết hắn tuyệt đối không thể chết được ai gấp cái gì đây chính là tỉ thí thời điểm nghìn vạn người để ở trong mắt chẳng lẽ ngươi muốn thò tay hay sao t ỉ một, một, một khi như thế lập tức một hồi hôn chiến bất luận chính mình những người này thực lực như thế nào hắn nhìn nhìn phía dưới những cái kia chính đang điên cuồng gầm rú người hắn cũng chỉ cảm thấy tóc gáy trồng cây chối u bởi vì này những người này tuyệt đối có thể đem hắn đ ạ diện các ngươi tình thượng vinh hằng sau lưng mấy cái lao giả tiến lên đây bọn hắn cảm nhận được phong nam vương có muốn ý tứ đạo thủ hả thấy vậy đế quốc hồng vũ bên này sao có thể yếu thế cầu n g u y ệ t đấu hoàng huyền âm đấu hoàng còn có mấy vị thực lực thấp chút ít đấu hoàng cũng đều từng cái thái độ hung dữ đi lên trước đến kể cả l i ê u thiên tể đều chuẩn bị ra tay trong khoảng thời gian này bị uy luân người đ ạ chế thật sự có chút ẩu khí nếu như các ngươi thực có can đảm di chuyển hôm nay liền hoặc là không làm đúng ã làm thì cho x vào ớ i tư cách lúc tỉnh Vinh vù vù vù. này trên không trung lại phát diễn biến đã một số gần như kiệt quệ tỉnh thượng liên thái thật sự là không chịu nổi trời không làm đẹp cùng với diệp phạm dự đoán đồng dạng tại cuối cùng này trước mắt đỉnh lô thấp đẳng tam mội chân hỏa cũng bởi vì tình thượng liên thái không cách nào tiếp tục đem ra sử dụng bắt đầu cắn trả trở về toàn thịnh thời kỳ tình thượng liên thái đối mặt này tam mội chân hỏa cũng không thể nói không sợ giờ phút này trong cơ thể linh khí bởi vì muốn k h ô n g chế luyện thiên đỉnh bên trong bạo loạn linh khí một số gần như kiệt quệ nhìn xem chính hướng chính mình đập vào mặt hắc màu xanh ra trời hòa diễm lòng của hắn đã bắt đầu biến thành lạnh như băng một loại tử vong khí tức lập tức bao phủ hắn đến nay hắn đều không nghĩ ra rốt cuộc là cái gì vậy mà khiến cho cái này bảo đỉnh nổi lên lần này biến hóa thậm chí ngay cả chính mình nhỏ máu nhận chủ đều đ a n g cái kia trong chớp mắt khó có thể k h ô n g chế đây rốt cuộc là bởi vì sao ha ha bởi vì ngươi vốn cũng không nên đến ngươi ngươi là ai ta ngươi không phải cùng với ta tỉ thì sao như thế nào không biết ta là ai d i ệ p p h á m đã có thể cảm nhận được lúc này tỉnh thượng liên thái tâm lý hắn dùng chính mình đặc thù bí thuật tâm ngữ nói ra tại bình thường thời điểm đây là tuyệt đối làm không được chỉ cần tỉnh thượng liên thái thoáng t r ô n g cự diệp phàm liền không cách nào t h a m dò vào hắn linh thức ở trong nhưng là bây giờ tỉnh thượng liên thái đã mất hết can đảm trong óc chỉ có như vậy một cái dấu chấm hỏi b à là ngươi ha ha là ta diệp phàm cười nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi không phải người của thế giới này ngươi rốt cuộc là ai tỉnh thượng liên thái đã phá vỡ cho tới nay tư duy tại tử vong trước trong nháy mắt này hắn cảm thấy người này nhất định có bí mật gì tại diệp phàm trong nội tâm tỉnh thượng liên thái hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ nói cho ngươi biết lại có làm sao mặc dù như thế diệp phàm không có nói rõ mà hơi hơi vừa quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia dơ thần kiếm khinh thường thương khung tượng đá theo diệp pha m á n h mắt tình thượng liên thái đầu chậm d ã i chuyển động ngay tại tam mội chân hỏa đem để thôn vệ trước khi hắn thấy được cái kia tôn tượng đá lúc sắp chết tình thượng liên thái trong nội tâm mới tính toán đã tìm được đáp án đáng tiếc thì đã trễ tam mội chân hỏa thổi khô kéo hủ tình thượng liên thái hộ thể chân khí chẳng có chút nào hiệu quả bị cháy sạch nấu được đùng văng lên lập tức một cổ khói đặc bay lên trời một cái sống sờ sờ mới vừa rồi còn vô cùng quần ngạo đã tính trước người rõ ràng thoáng qua trong lúc đó liền biến thành một cổ khói đặc cho tới bây giờ trôi đi vào nơi đi, đi. trong n g a y mắt đỉnh chiến thần quay về yên tĩnh soạt t u t t ố t bị chết tốt đáng chết đáng chết t ố t t ố t chết tiệt uy luân tiểu nhi liên thái thiếu chủ nhân bất đồng thanh âm ở phía sau đan vào lại với nhau tỉnh thượng vinh hàng sắc mặt đã trắng bệnh mặt khác uy luân người cũng thật không ngờ cục diện lại có thể biết như vậy phát triển nhìn xem cái kia một cổ đang tại chậm rãi tiêu tán khói đặc hô h ả o thanh âm của bọn hắn theo so phía dưới những người này mà nói quả thực có thể không đáng kể bởi vậy tại thời khắc này toàn bộ đỉnh chiến thần đã hoàn toàn sôi trào đến cùng là nguyên nhân gì không có ai biết nhưng là mọi người trong nội tâm cũng hiểu được nhất định là chuyện gì xảy ra nói cách khác cho dù tỉnh thượng liên thái luyện khí thất bại cái kia cũng sẽ không đem mệnh góp đi vào diệp phàm cười cười không có biểu hiện quá mức mừng rỡ ánh mắt của hắn đặt ở không trung luyện thiên đỉnh phía trên hiện tại tỉnh thượng liên thái chết hắn cho rằng huynh đệ ngươi nên đã trở về veo diệp phàm thân ảnh lóe lên trực tiếp chui lên không t r ú n g r ồ i ra một tay một cổ màu lam nhạt h à o quang đem luyện thiên đỉnh bao khỏa trong đó tại cảm nhận được diệp phàm khí tức thời điểm luyện thiên đỉnh lập tức biết điều không ít tại diệp phàm ý niệm điều khiển xuống luyện thiên đ ỉ n h bắt đầu chậm rãi xua tán bên trong những ngày bạo loạn linh khí t r ư ơ n g hai trăm ba mươi tám hai người đ ổ ước d i ệ p pham đột nhiên ra tay khiến cho cùng giã tiếng gọi ầm ĩ dần dần gần như bình tĩnh nhất là uy luân người tỉnh thượng liên thái đã bị chết nhưng l à n à y luyện thiên đ ỉ n h có thể vô luận như thế nào không thể ném nhưng là bọn hắn nhưng không ai di chuyển bởi vì lúc ấy tỉnh thượng liên thái cũng không cách nào áp chế đỉnh kêu bên trong bạo loạn linh khí mới cái chết thế nhưng mà cái này kỳ quái tiểu tử rõ ràng hắn rõ ràng có thể khống chế luyện thiên đình hít kzz này sao lại thế này liêu thiên tể đối với luyện khí vật chứa còn không phải hiểu rất rõ nhưng là cũng nhìn ra được d i ệ p phàm bất đồng hắn đi tới thần tượng phương dương bên người hỏi thần tượng phương dương hơi có vẻ được si ngốc biểu lộ nhìn qua không trung d i ệ p phàm đã nghe được liêu thiên tể câu hỏi hắn có chút k h ô n g k h ô n g người nói đế tôn này ta cũng không biết theo ta được biết có thể chỉ cần như vậy có thể đem ra sử dụng thanh khí mà nói tựa hồ chỉ có một khả năng cái gì này thanh khí vốn chính là của hắn thứ đồ vật này hồ đồ liêu thiên tể chừng thần tượng phương dương liếp không để y tới nữa đừng nói hắn thì cho là như vậy thần tượng phương dương chính mình lúc nói đều cảm giác có chút quá không đáng tin cậy diệp phàm tại xua tán linh khí thời điểm cũng đúng luyện tiên h đỉnh nhỏ máu nhận biết chủ n à y hết t h ạ đều đang xem tất cả mọi người trong mắt bây giờ diệp phàm cũng không cố bên trên rất nhiều chính mình số mệnh xem ra chính là như thế h á n luyện tiên h đỉnh rõ ràng dễ dàng như vậy liền nhận chủ rồi hả này thật bất khả tư nghị tình thượng vinh hằng tại này trong chớp mắt đã quên chém giết trở về luyện tiên h đỉnh trong đầu của hắn tại nhớ lại lúc trước ị nù nhất tộc những cao thủ cùng một chỗ dùng mấy nhiều năm lúc này mới bức bách cái vị này thần đỉnh nhận chủ nhưng mà tại hắn chứng kiến diệp p h ạ m giọt máu tại đỉnh lô bên trên thời điểm rõ ràng không có chút nào dừng lại trực tiếp liền chạy đi vào không chỉ có như thế tại hấp thu máu huyết về sau luyện thiên đỉnh hào quang lần nữa trói mắt mà bắt đầu bên người hai cái uy luân láo giả bất khả tư nghị thanh nhầm cũng không có kéo về hắn kinh ngạc chăm tức về sau diệp p h ạ m cho rằng không sai bịt lắm lúc này mới một tay n h ó á n g một cái luyện thiên đỉnh thật giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng biến mất tại mọi người trước mắt chậm rãi diệp phàm trở xuống vị trí cũ cho tới giờ khác này luyện thiên đỉnh biến mất tung thích tình thượng vinh hằng giật này mình dùng mình một cái suy nghĩ quay lại đi qua lập tức sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi nhìn qua diệp p h ạ m trên mặt sát khí ẩn hiện dạo bước đi đến diệp p h ạ m trước mặt cao thấp đánh giá diệp p h ạ m một phen tình thượng vinh hằng khô q u ắ t trên môi phía dưới mở ra tiểu tử còn ta mặc dù luyện khí thất bại nhưng l à n à y thần đỉnh dù sao cũng là đồ đạc của hắn là ta huy luân quốc c h ấ n quốc trí bảo ngươi rõ ràng đem chi thu đây ngươi huy luân quốc trấn quốc bảo còn muốn hay không ngươi cái kia tấm mặt mo này diệp phàm là thật muốn mắng một hồi phố chẳng qua nghĩ, nghĩ cái lúc này chửi đồng tựa hồ không có gì ý nghĩa cười cười diệp phàm cố nén ngực nộ khí nhìn nhìn t ỉ n h t h ư ợ n g vinh hằng ha ha loại vật này cho các ngươi dùng tựa hồ có chút đáng tiếc làm không tốt ngày nào đó bị hư hao chẳng phải phung phí của trời hừ ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi muốn cưỡng đoạt hay sao lắc đầu diệp phàm trên mặt lộ ra một vòng vô tội t h ầ n sắc không không không ngươi nói sai rồi ta chỉ là muốn khiến cho cái này bảo định không đến mức bị một ít phế nhân mai một cuộc tỷ thí của chúng ta còn chưa kết thúc bây giờ con của ngươi biểu hiện ra đã xong tin tưởng không cho các ngươi nhìn xem ta đế quốc hồng vũ luyện khí đạo mà nói các ngươi tựa hồ cũng không thể chịu phục ca tiểu t ử này muốn làm gì mọi người trong nội tâm đều là ý nghĩ này nói gần nói xa diệp phàm còn muốn luyện khí thấy tốt thì lấy là được rồi à bây giờ kết quả đã rất rõ ràng uy luân người thất bại đây đã là chiến thần h i ể n linh hắn còn muốn làm gì diệp phàm cũng không nghĩ như vậy ai nấy đều thấy được đến vừa rồi dù sao cũng là cái ngoài ý muốn bởi vậy uy luân người chẳng những sẽ không chịu phục thậm chí còn sẽ ghi hận trong lòng chỉ của bọn hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn vĩnh viễn không bước vào đại lục h u y n phong lời này có quỷ mới tin nhìn nhìn diệp phàm biểu lộ t ỉ n h thượng vinh hằng khinh miệt cười cười nói hả ý của ngươi là nói ngươi còn muốn biểu hiện ra một phen diệp phàm vừa rồi mà nói đã đem này uy luân người cho miệt thị quá sức những n à y uy luân láo giả trên mặt đều là lúc trắng lúc xanh thực tế với tư cách thủ lĩnh tỉnh thượng vinh hằng diệp phàm nhẹ gật đầu không có nói thêm cái gì tiểu tử ngươi làm gì la phàm chuyện này ngươi không làm chủ được liêu thiên long cũng có chút cảm giác diệp phàm quá không biết phân biệt này là lúc nào nhiều người như vậy nhìn xem khó khăn đã có kết quả này ngươi còn muốn khoa tay múa chân cái gì diệp phàm không để ý đến những người này từ chối nghe không nghe thấy một đôi mắt c h ầ m c h ầ m vào tỉnh thượng vinh hằng hai mắt trong ánh mắt của hắn tràn đầy khiêu khích còn có miệt thị t ố t đủ điên cùng tiểu tử không biết ngươi có thể có gì tạo nghệ d i ệ p phàm nhữ nhữ mày ra vẻ suy tư bộ dáng lông mi chọn một cao một thấp khoe miệng còn có chút lường lường sau một lát hắn một tay n h ó n g một cái một thanh kiếm gây xuất hiện ở trước mặt mọi người đúng là lúc ấy d i ệ p phàm đứt rời cái kia trôi lôi minh kiếm lúc này đã không có nửa điểm v ư n sáng không hề tức giận một phân thành hai tỉnh thượng vinh hằng cười cười nhìn trôi này kiếm gãy hỏi ngươi đây là ý gì ha ha cũng không có gì ta chuẩn bị đem kiếm này một lần nữa tiếp tốt nếu không như thế hơn nữa ta muốn đem chi phẩm cấp tăng lên đến đi ra cấp vương đ ỉ n h phong à. tiểu t ử này là người n g u nốc đã xong lại phiền thoái hôm nay xem ra đế quốc hồng vũ mặt còn muốn ném ngươi đến cùng đang làm gì đó à cái này tội nhân thiên cổ tên ngươi vác này sinh sao tất cả mọi người là cái thanh âm này nhìn lẫn nhau đều là lắc đầu thở dài nhưng là bây giờ không nhúng vào lời nói ngay cả có người hướng về d i ệ p phàm nói nhỏ bất đắc dĩ diệp phản coi như là giống như không nghe thấy phối hợp nhìn xem tỉnh thượng vinh hằng phải biết rằng đem bảo khí c h ư a c h ị hoàn hảo như lúc ban đầu vốn cũng không dễ dàng hơn nữa đây là một thanh cấp huyền trung phẩm bảo khí độ khó thì càng lớn này còn không có gì dù sao hắn có thể thắng tỉnh thượng hồng ngạn cần phải còn có bổn sự này thế nhưng mà đằng sau câu này rõ ràng còn muốn đem chi tăng lên đến cấp vương khá tốt như rất tùy ý mà nói cấp vương đ ỉ n h phong lần này tử liền cần bao nhiêu loại bản lĩnh t tiếp thăng cấp tỉnh thượng vinh hằng mặc dù đối với con của mình tỉnh thượng liên thái thật sâu có lòng tin nhưng là diệp p h ạ m đã nói chính hắn tự nhận là t ỉ n h thượng liên thái chính là dùng luyện thiên đỉnh cũng hoàn toàn làm không được bởi vậy tại diệp p h ạ m nói xong câu đó thời điểm hắn thấy được một đường hy vọng mặc dù chưa nói tới chuyển bại thành thắng nhưng lại có thể đem cục diện ngang hàng dù sao đều thất thủ như vậy cuộc tỉ thí này chỉ có thể coi là là thế hòa không phân thắng bại như vậy hết thể liền còn có cơ hội e sợ cho d ị biến phát sinh t ỉ n h thượng vinh hằng lúc này giải quyết dứt khoát t ố t quyết định như vậy đi nếu như ngươi thật có thể đủ làm được ta dùng ý nụ nhất tộc danh dự làm chủ ngươi vừa mới cầm lấy đi cái k i a kiện bảo đỉnh liền tặng cho ngươi diệp phàm các loại đợi đúng là những lời này không phải thật đúng là muốn phí chút ít chắc trở vừa rồi chính mình chính là cướp bóc nhiều người như vậy nhìn xem đâu rồi mặc dù mọi người trong nội tâm đều hận uy luôn người nhưng l à n à y dù sao cũng là theo người ta cầm trong tay đi ra đó à, không dám không dễ nghe bây giờ đã có tỉnh thượng b i n h hằng những lời này diệp phàm trong nội tâm nắm chắc hắn cũng là sợ bất quá d ị biến phát sinh lập tức một ngụm trả lời t ố t quyết định như vậy đi vì vậy nay một già một trẻ hai người mọi người ở đây bất đắc di trong ánh mắt chơi nổi lên hai người đ ổ ước cái gì đế tôn cái gì đấu hoảng bây giờ là hoàn toàn chen miệng vào không lọn sen vào cũng không có chút nào dùng trên mặt đất người không biết mặt trên đang làm gì đó nhưng là ẩn ẩn trong lúc đó bọn hắn có thể cảm giác được nhất định là chuyện gì xảy ra chỉ nhìn thấy tình thượng vinh h à n g đang cùng cái kia thần bí tiểu tử phối hợp nói thế nhưng mà nói cái gì lại nghe không rõ sau một lát uy luân láo giả thoáng lui về phía sau mấy bước đứng ở đỉnh núi bên d ư ớ i nhưng mà lúc này cái kia thần bí tiểu tử đứng tại nguyên chỗ Tấm mắt chương ủ a hai trăm ba mươi chín dung là mấy nguyệt n t h bảo đình diệm pham chậm rãi lên tới không trung cùng với vừa rồi tỉnh thượng liên thái đồng dạng bất đồng chính là hắn quanh thân đều bị tần g một nhàn nhạt lam sắc quang mang sợ ba phủ tại trên mặt của hắn như trước mang theo bộ kia mặt nạ lộ ra cả người đã thần bí lại cao sâu tất cả mọi người đều tại thời khắc này ngừng lại rồi hô hấp nhìn qua đỉnh núi bên trên thần bí nhân liền con mắt đều không bỏ được nháy truy cập này chẳng lẽ là hắn trọng hàm hai mắt chăm chú nhìn đỉnh núi bên trên diệt phàm tại thời khắc này này chỉ m ô i hắn có lam sắc quang mang đã thật sâu chui được trong lòng của nàng cái thân ảnh này động tác này người này chẳng lẽ là hắn vừa rồi tại tỉnh thượng liên thái bị tam mụi chân hỏa cắn trả trực tiếp tan thành mấy khói lúc trọng hàm chỉ có một loại hả hê lòng người cảm giác nàng xem xem phụ thân trọng ngụ trên mặt lộ ra một vòng thắng lợi vui vẻ trọng ngụ sắc mặt tự nhiên âm trầm tới cực điểm đến nay hắn thậm chí còn không có phục hồi tinh thần lại vẻ mặt như có điều suy nghĩ thân s ắ c tất cả mọi người đều biết cái này thần bí tiểu tử muốn bắt đầu luyện khí nhưng mà mọi người trong lòng đều có một cái ý nghĩ cái kia chính là như vậy làm có phải hay không có chút vẽ rắn thêm c h ân như vậy mạo hiểm đáng ra sao trong nội tâm mặc dù là nghĩ như vậy thế nhưng mà tiềm thức trong đó bọn hắn càng hy vọng trông thấy đặc sắc một màn thậm chí vào lúc này tất cả mọi người sẽ không tự giác suy nghĩ giống như chẳng lẽ chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì dựa chẳng lẽ hắn đã nắm chặt phần thắng lý chỉ huyên bên này càng là tại thời khắc này một số gần như điên cuồng những người này cùng diệp p h ạ m kết giao cũng không cạn bọn hắn thật sâu hiểu rõ diệp p h ạ m đặc điểm mặc dù thấy không rõ dung mạo của hắn nhưng là một người cử chỉ lời nói đều làm cho người lưu lại ấn tượng khắc sâu h ố n g chi diệp p h ạ m đích thật có chút đặc biệt đại tẩu này sẽ không phải là đại ca a vương hóa lôi đã đến lý chỉ huyên phụ cận chừng lớn hai mắt hỏi ha ha người này nguyên đến thời gian dài như vậy hắn rõ ràng trốn đến nơi này lý chỉ huyên nhìn, nhìn vương hóa lôi k sở nhân hai hàng lông mày có chút nhàu lên dừng ở chỗ cao trên mặt tần hiện lấy hưng phấn thần sắc hãn loại người này tính cách hướng nội bình thường bất thiện lời nói thực chất bên trong cũng có một loại trời sinh nạo g khí sẽ không dễ dàng phúc hay nhưng là đối với diệp phàm hãn phụ tỉ tỉ người trong g nghề khẽ vươn tay đã biết có hay không mặc dù tất cả mọi người đối với diệp phản loại này cử động rất phản cảm thậm chí cho là hắn có chút quá không biết tốt xấu không thức thời vụ nhưng là bây giờ nhìn lấy diệp phản ngự không mà đứng gió mát phù hai tóc mai lãng ngục chánh thần quang mọi người trong lúc nhất thời đem ý khác đều từ bỏ thậm chí đều trong lòng manh động một cái ý nghĩ chẳng lẽ hắn thật có thể đi diệp phàm cũng là bị vừa rồi tỉnh thượng liên thái đã kích thích thoáng một phát trong lòng tự nhủ đã muôn chiến đã nếu so với như vậy cũng là tốt hoặc là liền hành quân lặng lẽ hoặc là sẽ tới cái oanh oanh liệt liệt đã không cách nào nữa che giấu cái gì vậy thì triệt để đánh các ngươi hy vọng bởi vậy diệp phàm đã đem hết t h ể tất cả đều để tại sau đầu hắn lúc này toàn thân đấu khí tràn đấy thần thái săn láng sắc mặt dỗi danh định tự nhiên mấy hơi về sau diệp phàm cảm giác mình trạng thái điều chỉnh không sai bị lắm nay mới bắt đầu chậm rãi động tác hắn đem tay phải nhẹ nhàng bày bóng nút đ í c h một tiểu đỉnh có ba chân xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong bây giờ diệp phàm liền hoàn toàn có thể đủ vận dụng luyện thiên đ ỉ n h nhưng là thoáng nghĩ nghĩ diệp phàm không có làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản đang lúc mọi người trong lòng cái này luyện thiên đ ỉ n h còn vẫn là h uy luân người dùng nó đến luyện coi như là luyện chế thành công cũng không có ý gì hoặc là h uy luân người còn có thể đem công lao quy kết tại luyện thiên đ ỉ n h cường đại bên trên chuyện này bọn hắn làm được kỳ thật vốn là tính toán của hắn chính là dùng cái vị này thần tượng phương dương dung đỉnh. luyện thiên đỉnh xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi ha ha tiểu k h ô tử này thật là có chút ý tứ ta muốn nhìn ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì đến tục tiếp trung phẩm huyền khí thăng cấp đến cấp vương đình cấp tiểu tử ngươi đem cái thế giới này thấy rất đơn giản nhìn thấy diệp phàm rõ ràng vô dụng thôi luyện thiên đình tình thượng vinh hằng cũng cảm giác được có thật là i không nghĩ ra được hắn đến cùng như thế nào mới có thể có thể đâu chỉ là hắn liệu thiên tể bọn người nhìn xem lúc này diệp phàm một lòng cũng không biết là cảm giác gì vừa hận vừa sợ lại hiệu kỳ diệp phàm sẽ không để ý tới những này mà là phóng xuất ra nhàn lại à p h ó qua t r nhàn n một thời u hòa làm s gian ngắn diệp pham khỏe miệng nhàn nhạt cười cười rồi sau đó linh thức khéo động đem trên mặt đất cái tia c r ô i lôi minh kiếm gây hấp đã đến công chúng liền lơ lửng tại dung nguyện đỉnh bên cạnh hạ Hắn là phải đem chui này là kiếm đem g ân mặc dù nhưng cái này không thể so với luyện chế cấp vương bảo khí khó khăn nhưng là người này tuổi còn nhỏ nếu như có thể hoàn thành coi như là không n e m chúng ta đế quốc mặt nhìn thấy kiếm gãy thời điểm tất cả mọi người hiểu rõ diệp phạm muốn làm gì nhưng mà mọi người cũng đích thực rất cảm thấy hứng thú bên trong không thiếu cao thủ tồn tại bởi vậy có thể biết rõ lôi minh kiếm phẩm cấp nhưng là bọn hắn lại chỉ cho rằng diệp phàm muốn đem chi phục hồi như cũ ngoại trừ đỉnh núi bên trên nhân vật trọng yếu bên ngoài không ai biết rõ diệp phàm rõ ràng còn muốn đem chi tăng lên phẩm cấp luyện k h í trình tự cơ hồ không sai biệt bao nhiêu diệp phàm kế tiếp liền bắt đầu huy động hai tay đem một tổ tổ thần bí khó lường pháp quyết hoàn thành những này pháp quyết tất cả lớn nhỏ tất cả đều khác nhau có pháp quyết cần mấy cái thậm chí mười mấy cái loại nhỏ pháp quyết tổ hợp h à thành coi như là không hiểu làm được người đang nhìn đến diệp p h ạ m thi triển những này pháp quyết thời điểm cũng không khỏi tán thưởng đừng nói lĩnh hội chính là muốn nhớ kỹ chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian thật sự là không thể tưởng được tiểu tử này tuổi như thế vậy mà có thể có phần này tạo nghệ hơn nữa thực lực rõ ràng cũng mạnh như vậy nhìn xem một tổ tổ pháp quyết kích vào đến dung nguyệt đ ỉ n h nhất dung động kinh ngạc nhất đúng là tỉnh thượng vinh hằng vừa rồi cái loại nảy chờ đợi chế rêu biểu lộ theo diệp p h ạ m từng đạo pháp quyết hoàn thành đã dần dần ngưng trệ một tấm mặt mo này bắt đầu khoa trương và mẹo sắc mặt liên tục chuyển đổi một bên mấy vị uy luân láo giả mặc dù không rõ làm sao vậy nhưng là từ tỉnh thượng vinh hằng trong lúc biểu lộ bọn hắn biết rõ lần này chỉ sợ là thật muốn đã xong tỉnh thượng vinh hằng đem một tổ tổ pháp quyết xem danh mạch n à y cùng lao tổ tông truyền thừa quả thực quả giống không không nên nói như vậy phải nói lao tổ tông truyền thừa luyện khí pháp quyết cùng cái này kỳ quái người trẻ tuổi sở thi triển quả thực quả giống bởi vì hắn nhìn ra được d i ệ p phàm sở thi triển pháp quyết so về bọn hắn y nù nhất tộc thật sự mạnh nhiều lắm Trưng 240, kiếm gây chúng sinh. gây Kiếm diệp phàm không có có tâm tư để ý tới bọn hắn luyện k h í thời điểm kiên kỵ nhất phân tâm mà bây giờ phía dưới là tình huống như thế nào kỳ thật hắn đã sớm dự liệu được tại một tổ tổ pháp quyết sau khi hoàn thành kỳ thật những này chỉ cần là diệp phàm kích phát đỉnh lô mà thôi còn căn bản không tới đứng đắn sử dụng thời điểm nhìn nhìn kiếm gãy diệp phàm một tay biến thành kiếm chỉ hình dạng nhẹ nhàng hướng lên nhảy lên dung n g u y ệ t đỉnh mặt trên cái tia tinh xào nóc có chút mở ra một cổ nhu hòa hấp lực lập tức đem cách đó không xa kiếm gây bao khỏa trong đó hơn nữa chậm rãi đem chi hữ vào hết thể hoàn tất về sau diệp phàm thần sắc đã bắt đầu trở nên có chút nghiêm túc phía dưới chính là thời khắc mấu chốt tục tiếp do vì đem tổn hại b ả o khí một lần nữa chữa trị cho nên đối với linh tài yêu cầu cũng không cao thường thường chỉ có một loại hoặc là vài loại là đủ rồi hiệu dụng dĩ nhiên là là chữa trị đây cũng là diệp phàm một lòng nhất định phải đạt được long huyết một trong những nguyên nhân bởi vì ở phương diện này long huyết có trên trời dưới đất không thể thay thế hiệu dụng thực sự không phải là không phải hắn không thể nhưng là đối với tại tình huống hiện tại mà nói đối với diệp phàm yêu cầu mà nói ngoại trừ long huyết không có càng độ tốt ngoài ý muốn chính là diệp phàm lần này lấy được long huyết lại là long tộc hoàng giả từ kim ngũ trào long long huyết hiệu lực càng không cần phải nói không cần rất nhiều một đạo đỏ thấm sắc tơ máu bị diệp phàm tế ra bắn về phía dung n g u y ệ t đ ỉ n h nay trong c h ư ớ c mắt phía d ư ớ i những người này lần nữa chấn kinh rồi những người này đều là người nào không tính thần tượng phương dương cái này ngoại lệ những người khác thực lực thấp nhất đều là cấp hai đ ầ u vương diệp phàm tế ra là cái gì bọn hắn chỉ bằng cảm giác liền có thể biết sâu hơn một ít mà nói đây là cái gì phẩm cấp long huyết bọn hắn cũng có thể biết nhất là tại tỉnh t ư ợ n g vinh hàng bên người hai cái người kỳ quái hai người kia giống như đối với cái gì đều không quan tâm mà ngay cả vừa rồi tỉnh thượng liên thái bị đốt cháy thời điểm bọn hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên trên liếc nhưng là tại thời khắc này bọn hắn đông cứng vừa quay đầu một đôi cá chết giống như con mắt chằm chằm vào diệp phảm trên mặt cực kỳ khó được có hơi có chút biểu lộ long huyết vào dung n g u y ệ t đ ỉ n h hạo nhiên long khí lập tức tràn đầy tại trong đ ỉ n h long huyết này phẩm cấp thật sự có chút cao tương đối so sánh dung nguyện đình liền lộ ra có chút sao động bất an chẳng qua này đều đang diệp phảm trong dự liệu không loạn chút nào chính hắn vung ra hai đạo màu lam nhạt pháp quyết p h á p quyết khiến cho dung n g u y ệ t đỉnh sao động dần dần gần như bình thản đợi cho sau khi bình tĩnh d i ệ p phàm đã bắt đầu bước tiếp theo hắn một tay nâng chuyên môn dùng để thừa giả vợ long viêm bình nhỏ một con khác nắm thành kiếm chỉ tay đối với miệng bình một điểm miệng bình mặt trên cơm chế lập tức mở ra một đạo rừng rực mặt trận hỏa tuyến mang theo đúng tiếng vang trực tiếp phú u tới lửa này tuyến chỉ có n g ó n nút giống như phóng chất nhưng là đỉnh núi bên trên tất cả mọi người đều cảm thấy đập vào mặt sóng nhiệt mặc dù này đối với bọn hắn loại thực lực này mà nói cũng không có gì thế nhưng mà từng cái cũng không khỏi không chức người bày ra phòng hộ cái lồng khí à, long Huyết. long hỏa tiểu tử này đều từ nơi này có được tỉnh thượng vinh hằng nhìn qua không trung diệp phàm lông mày thật sâu nhữ lại trong miệng thì t h á o thầm nói trên mặt đất ngao niệm cái lúc này thế nhưng mà vui mừng vô cùng diệp phàm dùng có thể là của nàng hỏa linh a tại đây vạn chúng nhìn trừng trừng thời điểm trên mặt của nàng cũng cảm thấy một chút vinh quang mau nhìn a các ngươi xem a la đại ca dùng là của ta hỏa xem đem ngươi thẩm mỹ có gì đặc biệt hơn người đó a b á t tỉ ngươi có phải hay không hâm mộ ta ạ thôi đi a nhàm chán hai người các ngươi không muốn nhao nhao niệm không muốn quá lộ liễu không nhớ rõ đại ca đã nói rồi hả cây bên này đều là cao thủ một khi bại lộ có thể thì phiền thoái tiểu bạch nhữ nhữ mày đã đến ngao niệm v ụ cận nói ra thẻ lưới ngao niệm đối với tiểu làm không công một cái m ặ t quỷ rất nghịch ngợm bộ dạng mặc dù như thế nàng vẫn là biết rõ sâu cạn miễn cưỡng chế trụ hưng phấn trong lòng quay đầu tiếp tục quan sát chỗ cao diệp phàm tại long hỏa thiêu l ố t xuống dung nguyệt đỉnh đã vận chuyển tới cực hạn diệp phàm đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ sở dĩ không dám dùng quá nhiều long hỏa cũng là bởi vì sợ dung nguyệt đỉnh không chịu nổi gánh nặng bởi vậy hắn ở một bên hoàn thành pháp quyết thời điểm còn muốn thời khắc chú ý h ỏ a linh phát ra tình huống trong lúc nhất thời diệp phảm cũng vội vã kinh khủng luyện k h í à tuyệt đối không phải thật là chuyện dễ dàng đến lúc này liêu thiên tệ bọn người vừa rồi nghĩ cách đã bắt đầu thời gian dần trôi qua tỏ khắc bọn hắn có thể theo diệp phảm trên người thấy được hy vọng trong lòng của mỗi người đều có một thanh âm cái kia chính là chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có thể bọn hắn không hy vọng diệp phảm thật sự làm được sao chỉ sợ không phải sở dĩ bọn hắn rất căm tức diệp phảm ở phía sau còn muốn đi so cái kia là bởi vì bọn hắn đối với diệp p h ạ m căn bản cũng không có tin tưởng cái này cũng trách không được bọn hắn hôm nay ai ngờ qua có thể thắng nhưng mà chiến thần bảo hộ phía dưới t ỉ n h thượng liên thái rõ ràng ra ngoài ý muốn đây đã là lớn lao vui mừng này đã vượt mức đạt đến dự đoán của bọn hắn thậm chí vào lúc đó bọn hắn cho rằng diệp p h ạ m đã không có chỗ dùng chỉ bằng t ỉ n h thượng liên thái ra ngoài ý muốn thậm chí ngay cả m ệ n h đều đ á p lên rồi bọn hắn có vô số câu nói chờ t ỉ n h thượng vinh hẳng nhưng là nói cho cùng đây chỉ là n ô n ngữ ở giữa áp chế mà chân tướng sự tỉnh sợ rằng tất cả mọi người biết rõ v y luân người vốn hẳn nên thắng lợi bọn họ luyện khí thực lực thật là cao hơn đế quốc hồng vũ thế nhưng mà nếu như hiện tại nơi này thần bí tiểu tử thật sự làm được n à y tướng là kết quả gì c h ọ n vẹn nửa canh giờ cứ như vậy đi qua diệp phàm cuối cùng một đạo pháp quyết cũng ở phía sau hoàn thành một đôi mày kiếm bị hắn nhẹ nhàng lập lên mắt sáng như đ ố c giống như c h ầ m c h ầ m vào cách đó không xa dung n g u y ệ t đình ngay tại cuối cùng một đạo pháp quyết sau khi hoàn thành diệp phàm tiêu sái một cái vung tay đem chi bắn về phía bảo đình ông ông sáu vèo theo dung nguyện đình phát ra một hồi nhẹ minh ở trên hào quang bùng lên trên mặt đất người để ở trong mắt thật giống như thiên thượng cư nhưng đồng thời xuất hiện hai cái mặt trời đồng dạng thực lực thấp kém người không thể không bất đắc gì quay đầu tránh đi này cổ cường quang nhưng mà thực lực cường h ã n người rõ ràng trông thấy ngay tại hào quang vạn trượng trong nháy mắt đó đỉnh bên trên có chút mở một đạo miệng nhỏ một đạo màu xanh ra trời hào quang trực tiếp bay ra sau một lát vầng sáng thu liễm tại diệp phàm quanh thân vây quanh một đạo ánh sáng màu lam ánh sáng màu lam lấy mắt thường mấy người không thể nhận ra tốc độ vây quanh diệp phàm xoay quanh ở trên còn có tí ti điện quang chất động cười cười diệp phàm nhẹ gật đầu cũng không t h lắm long huyết chính là không tầm thường a không chỉ có đem lôi minh kiếm tục tiếp hoàn thành rõ ràng phẩm chất bên trên còn có không nhỏ đề cao bây giờ chỉ sợ là một kiện đỉnh cấp huyền cơ bảo khí trường kiếm đi à nha đây coi như là cái ngoại ý muốn vui mừng dù sao phẩm cấp càng cao tăng lên lại càng dễ dàng một chút bây giờ diệp p h ạ m đối với đem chi tăng lên đến đỉnh cấp cấp vương bảo khí lại thêm vài phần n ắ m chắc đã thành hắc các ngươi mau nhìn hắn rõ ràng thành công đúng vậy à thật không nghĩ tới thực thật, thật sự có tài rõ ràng đem cấp huyền bảo khí sửa lại thành công ha ha vậy mới tốt chứ huynh đệ n g ư ơ i trên mặt đất lập tức một mảnh xôi trào có người cũng không biết nói cái gì đó sở hữu tất cả ca ngợi từ ngữ giao hòa đã đến cùng một chỗ lý chỉ huyên nghe những âm thanh này trong đấy lòng không nói ra được một loại hạnh phúc không phải là hắn cái kia một chuyến huynh đệ đều cảm giác vô cùng vinh quang bọn hắn vì chính mình nhận thức vị này nhân vật mà cảm giác được tự hào thậm chí ở phía sau huynh đệ mấy cái đều vây ở lý chỉ huyên bên n g bọn hắn mặc dù quen thuộc diệp phảm nhưng là dù sao quá xa hơn nữa đều biết diệp phảm có thể luyện đan lúc nào luyện khí cũng lợi hại như vậy luyện đan cùng luyện khí thế nhưng mà hai chuyện khác nhau chỉ cần dựa vào một ít đặc thù cùng lý chỉ huyên khẳng định bọn hắn cũng cảm thấy cái này người rất giống nhưng là bây giờ thật sự quá kinh người bởi vậy cả đám đều hướng lý chỉ huyên quăng đã đến hỏi thăm ánh mắt lý chỉ huyên nhịu nhữ mày nhìn nhìn mọi người những này kỳ quái biểu lộ sau một lát đã rõ ràng nàng cười cười cái gì cũng không nói lôi kéo giả trả tay chuyển đi qua như trước nhìn xem chỗ cao diệp p h ạ m t u t coi như không tệ vậy mới tốt chứ ha ha ha hả giận a diệp vân phi lúc này cũng khuôn mặt vui sướng phu thân ngươi chẳng lẽ không có phát hiện diệp huyền tông ở một bên mặt t mày châu nghe thấy phụ thân lời ấy hơi do dự thoáng một phát cuối cùng cuối cùng đi tới diệp vân phi phụ cận hỏi hả chuyện gì ta cuối cùng cảm giác người này cái thân ả n h này còn có khí tức này như thế nào cùng diệp phạm tiệu tử kia giống như vậy hả chương 241, t h á n h khí hizkazzz trang diện quá kinh tâm động phách diệp vân phi thật đúng là không có chú ý chuyện này lúc này được nghe diệp huyền tông vừa nói như vậy hắn cẩn thận nhìn một chút trong nội tâm lộp bộ thoáng một phát như thật sự là quá giống chẳng qua này này này giải thích thế nào nhìn trộm nhìn nhìn cách đó không xa nhị ca diệp vân phong hắn hiện tại cũng không biết là một loại gì cảm giác rất kỳ diệu rất huyền tóm lại là một lời khó nói hết kỳ thật diệp vân phong cùng diệp huyền lân diệp nguyệt bọn người sớm liền phát hiện tại diệp p h ạ m xuất thủ thời điểm bọn hắn còn đang lo lắng chẳng qua lúc này trên mặt của mỗi người đều là vui sướng nhưng mà diệp huyền lân cảm giác cũng là rất kỳ diệu trong đầu không tự giác nhớ lại ban đầu ở trước mặt mọi người đem diệp p h ạ m chụp xuất khỏi ra môn trặc diện hắn bất đắc di lắc đầu trong miệm càng là liên tục thở dài người này đến cùng là đúng hay không diệp phạm bây giờ còn không có thể xác định nhưng là nếu như hắn thực đúng là diệp phạm mà nói vậy bây giờ diệp phạm là cái gì không thể nghi ngờ chính là một cái anh hùng cái này danh hào kỳ thật cũng không rất trọng yếu thế nhưng mà sau lưng của hắn ý nghĩa nhưng lại lực ảnh hưởng hiệu triệu lực nghĩ tới đây thậm chí tại diệp huyền lần trong nội tâm bao nhiêu có chút hy vọng chính mình n h ậ n lầm như vậy không đến mức càng thêm hối hận đã xong trên mặt đất không biết tình hình thực tế người là cho rằng như vậy đến nơi này bọn hắn đã rất thỏa mãn trong lòng của mỗi người lộ vẻ vô tận vui mừng thậm chí không ít nữ tử bắt đầu điên cuồng hò hét tại đây chiến thần như trước mặt một cái thần bí tiểu tử khuất nhục y luân cường giả này đã đã trở thành một cái thần thoại nhưng là đỉnh núi bên trên những người này đều biết chuyện còn chưa kết thúc kế tiếp mới được là quyết định thắng bại mấu chốt cũng là triệt để đánh y luân người cho tới nay tự nhận là vô địch thiên hạ luyện khí đạo thời khắc diệp pham chữa trị lôi minh kiếm liêu thiên t ề bọn người cảm thấy giật mình mà lúc này tỉnh tượng vinh hẳn g bọn người mà sám như cho đồng dạng có thể là bất kể nói thế nào diệp pham có thể thắng tỉnh t ư ợ n g hương hạ chuyện này liền cũng không phải là không có khả năng phía dưới muốn làm đem lôi minh kiếm tăng lên đến đỉnh cấp cấp vương bảo khí phẩm cấp tất cả mọi người tâm đã nâng lên cổ h n g nhi vừa rồi thi triển diệp phàm bao nhiêu hay vẫn là tiêu hao không ít linh khí lúc này hắn lấy ra một viên linh đan chậm dại ăn vào vận chuyển ngạo hồn quyết công pháp rất nhanh khôi phục trôi này lôi minh kiếm liền quay chung quanh tại chung quanh của hắn hắn như thế nào còn không xuống chẳng lẽ hắn còn muốn làm gì đúng vậy a làm sao vậy chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi hả đúng vậy a địa đám người bên trên tại sau một khoảng thời gian phát hiện diệp phàm rõ ràng không có xuống Còn trên kế h phạm thầm, theo h ô n trung lưỡng, trong nội tâm đều phạm nổi lên nói g tâm t đều u lơ lý y tiếp hoàn thành nên ra r ồ nhưng này là chuẩn bị muốn làm gì. là làm bị k t i ế diệp phàm thoáng hoạt động thoáng một phát hơi có chút thẩm mỹ mặt đất lần nữa lâm vào yên lặng mấy cái rìu hâu theo đỉnh núi bay qua lưu lại một nhiều tiếng vang lên diệp phàm vừa quay đầu nhìn nhìn trên mặt lộ ra nụ cười t h ẳ n g nhiên tâm tình đã ở dần dần bình phục ha ha không sai bị lắm l â m bầm lầu bầu nói thầm một câu diệp phàm biết rõ thời khắc mấu chốt muốn lại tới thắng bại lúc này một lần hành động vạn toàn năm chắc diệp phàm không có nếu như luyện ký là dễ dàng như vậy b ả o khí cũng sẽ không như vậy c h â n quý đẳng cấp cao luyện khí sư cũng sẽ không như vậy bị người sùng bái mượn gặp may mắn ư u thế mượn càn khôn đồ vì hắn tranh thủ mà tới thời gian mượn la thiên trong trí nhớ thần kỳ pháp quyết diệp phàm mới dám l i ề u mạng một phen nhưng mà hắn cũng không phải một cái biết làm không có năm chắc sự tình người nhất là tại thời điểm này nhi bên trên hắn hiện tại bảy tám phần năm chắc vẫn phải có tay nâng chạy bằng khí đỉnh lô vầng sáng và trượng đang tại xoay quanh lôi minh kiếm cảm nhận được diệp phàm ý niệm chất cải biến lộ tuyến tại dung nguyện đỉnh có chút mở ra trong tích tắc veo một đạo ánh sáng màu lam lôi minh kiếm một lần nữa đi vào đỉnh trong lò phát quyết hòa linh linh tài ba dạng ác không thể thiếu nhân tố bị hắn dùng chỉ m ô i hắn có phương thức thi triển lấy tất cả mọi người đều choáng váng tỉnh thượng vinh h à n g khuôn mặt đã biến thành t r ắ n g bệnh màu sắc tại này trong trước mắt hắn đã không có chút nào với tư cách uy luân quốc đệ nhất gia tộc trung thượng vị l a o giả h uy nghi miệng của hắn có chút mở ra lấy cặp mắt của hắn t r ừ n g căng tròn hô hấp của hắn cũng bắt đầu p h ậ p phồng bất định Sẽ không đâu sẽ không đâu đây tuyệt đối không thể nào hắn nhất định không cách nào làm được tỉnh thượng vinh hằng nhìn xem diệp phạm đem một tổ tổ hắn thấy đều chưa thấy qua pháp quyết hoàn thành hơn nữa bắn về phía đỉnh trong l ò trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện một hồi tỉ m ị bày ra mấy người có lẽ đã dễ như t r ở bàn tay thắng lợi chẳng lẽ cũng bởi vì như vậy một tên mao đầu tiểu t ử hủy hoại chỉ trong chốc lát hắn rốt cuộc là ai pháp quyết này rõ ràng so với chúng ta đích truyền còn muốn tinh luyện còn thần kỳ hơn như vậy hắn đến tột cùng là cái k i a la thiên liên hệ thế nào với nghi hoặc thật sự nhiều lắm tỉnh thượng vinh hằng trong đầu đã thật sự không bỏ xuống được quá nhiều thứ đồ vật nay hết thể đều là khó hiểu như vậy thật giống như mặt trời mọc hướng tây đồng dạng không có khả năng liêu thiên thể thần thái so tỉnh thượng vinh hằng cũng không tốt đến đi đâu cho dù với tư cách một quốc gia chủ nhân nhưng là tại thời khắc này vốn là cái kia dương mỗi người nhìn đều cảm giác được kính sợ mặt trở nên n g â y dại ra một đôi mắt cũng chết cái chết c h ầ m c h ầ m vào diệp phảm thần tượng phương dương là trong những người này xem như so sánh bình thường một cái dù sao từ khi diệp p h ạ m xuất hiện về sau、so、sở biểu hiện ra bất phảm hắn đều là tận mắt nhìn thấy hiện trong lòng của hắn ngược lại là cảm giác được có chút tự ngạo lý do chỉ là d i ệ p p h ạ m đang dùng hắn dung nguyệt đỉnh đoạn thời gian này qua tương đối dài đằng đắng mặt trời rực rỡ theo ngay phía trên từ từ rơi xuống theo thời gian trôi qua d i ệ p p h ạ m cũng đã đến khẩn yếu con đầu dù sao bây giờ tu vi của hắn không cao lắm thời gian dài như vậy đem ra sử dụng dung nguyệt đỉnh còn muốn khống chế hỏa linh hoàn thành phát quyết khiến cho hắn linh khí tiêu hao hết sức kịch liệt thậm chí tại lúc này c h á n của hắn cũng bắt đầu trượt xuống dưới rơi loang lổ mồ hôi bờ môi đều có chút khô nức mặc dù như thế đây là cuối cùng trước mắt chính là cắn răng cũng mu mệt mỏi diệp phàm đã sớm quên mất không phải là hắn này mấy vạn người không ai rời đi mấy canh giờ l u y ệ n chế tất cả mọi người là nhìn lên lấy chỉ đợi cuối cùng một giây đến bọn hắn ngược lại là muốn nhìn tiểu tử này đến tột cùng còn có thể cho bọn hắn mang đến bao nhiêu k h i ế p sợ mãi đến khi mặt trời đỏ ngã về tây thời điểm chân trời đã bắt đầu thời gian dần trôi qua nổi lên hồng hà diệp phàm lúc này mới q u á t to một tiếng a a a hô to một tiếng diệp phàm quanh thân kình khí bắn ra b ụ n phía trước mặt một đạo lục s á t pháp quyết tản ra sáng trói hào quang tới đồng thời diệp phàm hai tay từ từ đẩy về phía trước di chuyển đạo này do trọn vẹn 9 h í n c á i loại nhỏ pháp quyết tạo thành phong đỉnh pháp quyết bị hắn đẩy hướng đỉnh lô không gian thậm chí cũng đã dừng lại tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi lấy tiếp theo màn đến pháp quyết chuẩn sắc không sai bắn tới dung n g u y ệ t đỉnh bên trên bảo đỉnh vận tốc quay đã đến một loại khó có thể hình dung trình độ cuối cùng long hỏa tại thời khắc này cũng ngay ngắn hướng dung manh vào đến trong đỉnh văng nam và bốn hít khà zz hi zz một mươi một thanh thúy thổi coi truyền đến mỗi người trong hai thẳng nhiếp tâm thần thậm chí chui vào đã đến mỗi một tế bào bên trong lỗi minh kiếm cuối cùng xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt q u ỷ dị là lúc này đây lôi minh kiếm mặc dù như cũng là ánh sáng màu làm trải rộng nhưng lại thiếu đi cái kia chút lôi hoa đúng vào lúc này n ằ g dao sáng sủa không t r ù n g hồng hà đầy trời một màn bất khả tư nghị tràng diện lần nữa chấn kinh rồi tất cả mọi người chỉ thấy một đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống trực tiếp bổ vào lôi minh kiếm trên thân kiếm thanh khí à, thanh khí lại là một kiện thanh khí hắn rõ ràng đem bảo khí tăng lên tới thanh khí phẩm cấp ông trời ơ y ta có phải hay không đang nằm mơ thanh khí a không thể nào làm sao có thể như thế nào không có khả năng mặc dù chưa từng thấy ngươi còn chưa nghe nói qua chỉ có tại thanh khí xuất thế thời điểm mới có thể trời sinh dị tượng ngươi xem một chút này trời lớn trong xanh nơi nào đến thần lôi chương hai trăm bốn mươi hai thiên lôi vai này cái này ngoài ý muốn diệp p h ạ m cũng không ngờ rằng kỳ thật này lôi minh kiếm cũng không đạt tới thanh khí tiêu chuẩn diệp p h ạ m bây giờ cũng không có thực lực kia hoặc là nói còn không có khôi phục lại loại trình độ đó đơn giản là này lôi minh kiếm ban đầu ở lôi minh đấu vương trong tay thời điểm chính là một kiện đỉnh cấp cấp vương bảo khí hôm nay bị diệp phàm một lần nữa tăng lên nếu không khôi phục ngày xưa tiêu chuẩn đích thực còn có chút hứa đề cao nếu như chuẩn xác mà nói bây giờ lôi minh kiếm kỳ thật cũng coi là một kiện á thanh khí á thanh khí cùng thanh khí khác nhau ngay tại ở tại á thanh khí ở bên trong khí linh vốn chính là tồn tại chỉ là cái lúc này thức tỉnh lại hơn nữa còn có sở thành t h ụ nó đã đạt đến thanh khí tiêu chuẩn nhưng l à n à y á thanh khí bản thân do tại nguyên nhân nào đó nhưng không có đạt tới thanh khí cường độ lôi minh kiếm chính là như thế một cái rất tốt ví dụ h ắ n ở đây lôi minh đ ấ u vương trong tay lúc sau đã sinh ra khí linh cái kia chính là một cái cấp vương đỉnh phong khí linh về sau bởi vì chấn áp tiểu mạch lôi minh kiếm linh khí đại lượng s ó i mòn cảnh này khiến phẩm cấp đã nhận được hạ thấp liền giống với là một cái vật chứa cái cấp dưới này đem chỉ là trong thùng sở thừa giả vờ đồ vật nhưng là vật chứa dung tích như trước không thay đổi chỉ là không có này loại lực lượng lúc này vật chứa chẳng những bị diệp phàm lần nữa tràn đầy thậm chí dung tích còn có chút đề cao khí linh cường đã đưa tới thiên lôi nhưng là đơn thuần bản thể còn không có đạt tới thanh khí tiêu chuẩn diệp phàm nhữ n h mày đây cũng không phải là tự mình nghĩ thấy kết quả a hơn nữa bây giờ khí linh rõ ràng đưa tới thiên lôi lôi minh kiếm bản thể cũng không có đạt tới thanh khí trình độ này sẽ làm cho cái gì không cần bao nhiêu thời gian cường đại thiên lôi tuyệt đối sẽ đem lôi minh t i ế n g bắn cho toái c h ó á n g váng đều trận tròn mắt người khác cũng không biết những này ngoại trừ diệp phàm loại này lao quái vật bên ngoài ai có thể hiểu rõ những này run rẩy miệng tỉnh thượng vinh h à n g ăn xong triệt để ăn xong hoặc là nói không phục không được thằng này rõ ràng luyện ra thanh khí rõ ràng đem thiên lôi đều trò dẫn đi ra chẳng qua ở phía sau tiểu bạch tiểu kim ngao tư ngao niệm cảm giác cũng rất khó chịu với tư cách hung thú thượng thiên cho bọn hắn vô cùng ưu dị tiên thiên điều kiện nhưng cũng không phải là không có e ngại thiên lôi chính là một cái thứ này mang cho bọn hắn cảm thấy thật sâu sợ hãi giống như là con chuột sẽ sợ mèo đồng dạng đây là nội tâm chỗ sâu nhất đồ vật không cách nào ức chế không đơn thuần là bọn hắn tỉnh thượng vinh hàng bên người hai cái người kỳ quái thậm chí bắt đầu lạnh run mà bắt đầu bọn hắn so về tiểu bạch bọn người mà nói khoảng cách thiên lôi thế nhưng mà tới gần rất nhiều đương nhiên ở phía sau không ai chú ý tới những này tất cả mọi người không chịu nháy truy cập con mắt bọn hắn đều không muốn bỏ qua này khó gặp trẳng diện bất đắc gì chính là tất cả mọi người tại vì diệp phàm kiêu n g o vì cái này kỳ quái tiểu tử mà kinh hãi lại không có ai biết diệp phàm bây giờ hết sức quất bách làm sao bây giờ n à y có thể như thế nào cho phải lôi minh kiếm từ bỏ thật là đáng tiếc à n à y có thể so sánh bây giờ trạm lòng kiếm hiếu thắng không ít ta hơn nữa n à y trạm lòng kiếm dù sao không phải là của mình à người ta muốn phải còn người ta đúng vào lúc này diệp phàm đột nhiên cảm giác được chính mình trên chán có hơi có chút dị thường cảm giác linh thức k h ẽ động thoáng cảm giác thoáng một phát dĩ nhiên là chính mình trên chán chính là cái kia lục mang tinh lục mang tinh tại cảm giác được thiên lôi thời điểm trận bắt đầu táo động diệp đại ca ngươi mau tránh ra không cần thiết một lát cái thanh này bảo khí trường kiếm tất nhiên vỡ vụn cường đại lực đánh vào làm cho n g ư ơ i bị thương diệp pham nhữ mày thanh em này là càn nhi càn nhi ta cũng muốn đi à chẳng qua này thật là đáng tiếc ca ngươi có biện pháp gì hay không cái này diệp đại ca trên trán ngươi chính là cái kia lục mang tinh là lao chủ nhân để lại cho ngươi nó có s u thế tránh thiên uy năng lực chỉ là chỉ là diệp pham lập tức đại h ỉ nhưng là càn nhi tựa hồ còn có chút băn khoăn thời gian không nhiều lắm diệp pham đã cảm giác được lôi minh kiếm muốn đạt tới bao hòa trạng thái sợ rằng dùng không được bao lâu muốn vỡ vụn nhưng mà cái gì a người nói m a u a diệp phàm vội hỏi thế nhưng mà ngươi chưa bao giờ dùng qua a hơn nữa thực lực bây giờ của ngươi căn bản đem ra sử dụng không được lục mang tinh cái này hiểm ngươi tuyệt đối không thể bước lên diệp phàm vừa mới lửa nóng lên tâm lập tức lại nội lệnh một nửa không có cái gì khác biện pháp sao diệp phàm hỏi cái này còn có một biện pháp chẳng qua có được hay không ta không dám c a n đoàn nhưng là khẳng định phải so ngươi đi mạo hiểm mạnh hơn nhiều c à n nhi a ngươi cũng sắp nói đi không có thời gian diệp đại ca ngươi có thể dùng ngươi linh thức đem lôi minh kiếm thu được cản khôn đồ ở bên trong a ta thế nhưng mà thiên địa tự thành b ả o khí so thiên lôi cũng không thấp cấp tin tưởng thiên lôi tuyệt đối không cách nào theo vào đến coi như là nó có thể cảm giác được hơn nữa cùng vào được nơi này là thế giới của ta ta nghĩ ta có biện pháp chế ngự đồng phục nó một câu bừng tỉnh người trong động diệp phàm thật sự là nóng nảy mình còn có như vậy một cái bảo bối đ â u rồi đúng như là càn nhi sợ nói như vậy này càn khôn đồ là thiên địa tự thành b ả o khí phẩm cấp chỉ sợ sẽ không so thiên lôi muốn thấp lúc trước chính mình trốn ở bên trong thời điểm liền diệp thải anh cái này cấp hai đấu hoàng chính là cái kia sắt lang thú đều không phát hiện được cho dù thiên lôi như trước có thể cảm ứng được đi theo đi vào ở nơi này tự thành thế giới càn nhi có tuyệt đối là quyền k h ô n g chế tin tưởng cần phải có biện pháp giải quyết càn nhi như vậy ngươi không tin sẽ nguy hiểm sao d i ệ p pham có chút lo lắng hỏi yên tâm đi cần phải có thể d i ệ p pham không phải không quả quyết cùng n à y lôi minh kiếm so với càn k h ô n đồ muốn trọng yếu ngàn v ộ t lần chớ vì một bà bả bảo khí trường kiếm lại đem càn k h ô n đồ cho hư hao cái kia chính có kia mình đã tại h ể c diệp phàm dưới sự k h ô n g chế lôi minh kiếm không thấy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trực tiếp đi vào cản khôn đổ ở trong không ngờ thiên lôi thật đúng là bá đạo đây cũng không phải tầm thường mưa dầm thời tiết cái t r ù n g loại kia lôi điện đây là một loại chuyên môn hình phạt chi lôi trước mắt mới chỉ còn không có ai biết loại vật này là như thế nào hình thành hắn đến cùng ý nghĩa như thế nào chỉ là trong truyền thuyết mọi người nghe nói qua thiên lôi thiên hỏa xuất hiện bình thường đều là ở thánh khí thành hình thời điểm diệp phàm nhưng lại hiểu rõ thêm một ít bởi vì hắn biết rõ lao long hoàng phá không mà đi thời điểm chính là suốt bị thiên lôi hung hăng bổ chín xuống về sau lại bị thiên hỏa s u ấ t thiêu đốt bảy bảy bốn mươi chín ngày đột nhiên diệp phàm trong đầu tại này trong nháy mắt toát ra một cái ý nghĩ một cái khiến cho hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh nghĩ cách thiên lôi một khi tiến cùng đi qua chẳng phải là trực tiếp bổ vào càn khôn đồ bên trên càn khôn đồ liền tại trên người mình đây này hả nói đến nói đi đây không phải đem thiên lôi đưa tới bổ chính mình sao mồ hôi lạnh xoát liền ra rồi c a n nhi a ngươi có thể hại khổ ta n à y hết thể chỉ phát sinh tại lập tức mà thôi lúc này lôi minh kiếm vừa vừa biến mất trên bầu trời đạo này lôi quang dừng lại một lát về sau diệp p h ả m chuyện lo lắng nhất tình ý cuối cùng đã xảy ra lúc này làm cái gì cũng đã đã chậm diệp phàm t r ừ n g mắt hai mắt tại ánh mắt của hắn bên trong là một đạo cực lớn lôi quang không ngừng biến lớn biến lớn hòa ảnh nương theo lấy ầm ầm một tiếng bạo tiếng vang chư vị cao thủ thi triển ra toàn thân tu vị bắt đầu phòng ngự cường đại lực đánh vào đem này đỉnh núi bên trên la thiên tượng thần đều bị h o n h nắp ấy nhưng mà diệp p h ạ m linh thức cũng tại thời khắc này dần dần tăng hơn giả chương hai trăm bốn mươi ba lục mang cứu chủ thiên lôi đại biểu cho tự nhiên chi lực hình phạt cùng thiên h ỏ a là đồng dạng t i n h kết tại thế gian vạn vật sinh linh sinh tồn đều là tại dựa theo cái gọi là tự nhiên pháp tắc đến tiến hành đều có tương sinh đối với diệt quy luật tự nhiên có lẽ cái này là mọi người trong miệng đã nói thiên đạo nhưng mà người loại này sinh linh chính là trăm năm vọ tật bệnh tổng quân thân bởi vậy trăm triệu năm sinh sôi này nở xuống mọi người trong lòng đã không muốn tại thụ lấy loại này bài bố tại một ít có một không hai kỳ tài dưới sự dẫn dắt tu hành một đạo cũng lại bắt đầu đương nhiên không đơn thuần là nhân loại mặt khác sinh linh đều là như thế hơn nữa tuyệt đối không phải là ở thực lực phương diện như thế mà nói kỳ thật này hết thể đều cũng có vi thiên đạo thực lực không bằng nhất định cấp độ thời điểm còn sẽ không nhăm chúng trời giận nhưng l à n à y bảo khí đã đến thánh khí cấp bậc lời nói khí tức cường đại đã có thể dẫn tới thần linh phẫn nộ thiên lôi liền là một loại khiến trách thật giống như là tự nhiên mình linh tức đồng dạng thiên lôi tại lôi minh kiếm biến mất trong chớp mắt dừng một chút sau một lát đã tập trung vào diệp phàm bất đắc di chính là diệp phạm lúc ấy nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc căn bản không thể tưởng được như vậy chu toàn nhìn xem một đạo c ơ khoảng cái chén ăn cơm thiên lôi trực tiếp quanh đi qua dù sao này đỉnh chiến thần bên trên đều là cơn ư giả g mà này đạo thiên lôi chỉ là nhằm vào cơ hồ đạt tới thanh khí trình độ lôi minh kiếm mà nói bởi vậy tuyệt đại đa số người cũng là có thể ứng phó cho dù có người không thể chống cự đối với người khác bảo hộ phía dưới cũng không có trở ngại trong chớp mắt mấy vị cao thủ bay lên trời phong trên đỉnh lập tức lôi quang từng mảnh nổ vang không ngừng bên hai cường đại hủy diệt lực đem la thiên tượng đá tiểu bạch tượng đá các loại đợi lập tức a n h cái nắp ấy vỡ vụn hòn đá lúc này hướng về dưới đỉnh bay đi cũng may bốn phía đều có cao thủ canh phòng cũng là không đả thương được người tại tất cả mọi người trong mắt giờ khắc này đã phát s a n h hết thệ đã rung động lại ly kỳ tiểu tử kia rõ ràng luyện chế thành thánh khí đưa tới thiên lôi đây tuyệt đối khiến cho tất cả mọi người phân chấn bất đắc dĩ chính là đế quốc vừa mới ra nhân tại như vậy không ngờ thiên lôi trực tiếp vừa chi h oanh thành m ộ t mịn mỗi người đều mở to con mắt nhìn qua đỉnh núi bày biện ra xi、si、ngốc biểu lộ lao công lao công này tại sao có thể như vậy ạ lý chỉ huyên đem hết t h ể để ở trong mắt mãi đến khi lôi quang tiêu tán một lòng đều muốn nhảy ra ngoài bị thiên lôi bổ chúng ai có thể mạng sống tại bên người nàng dạ trà sắc mặt sợ tới mức trắng xanh dương m ấy lần miệng nhưng lại nhưng lại không biết nói cái gì đó sau một lát hồi phục thần chí hai người một số gần như điên cuồng đồng dạng xông về trước bất chấp tất cả ngăn cản tại người phía trước đều bị nàng phá khai hình chấn bọn người cũng là kinh hãi không hiểu mặc dù tạm thời còn không biết kết quả như thế nào thế nhưng mà bị thiên lôi bắn cho nay kết quả còn có thể tốt được chẳng qua lúc này trông thấy lý trí huyên hai người như vậy hắn đệ nén trong lòng cực kỳ bi a i lý trí nói cho hắn biết nhất định phải t r ư ớ c ổn định hai vị chị dâu hơn nữa này mà không thể ở lâu nhìn nhìn bên người vẫn còn ngốc trệ sở nhân tiêu tuấn bọn người hình chấn vội vàng hét lớn còn đứng ngây đó làm gì mau đưa hai cái chị dâu mang đi chúng ta rời khỏi nơi này đại ca cái kia diệp đại ca hắn ai ngươi cho rằng ta không lo lắng sao thế nhưng mà nơi này vạn lần không được ở l â u tin tưởng diệp đại ca người hiền đều có trời giúp người hiền đều có trời giúp huynh đệ mấy cái ngần người, người cái gì các nhân thiên tướng thật muốn là như vậy lời nói thiên hạ người có mấy cái nghe nói qua bị thiên lôi đánh chúng n à y vận khí phải kém tới trình độ nào mặc dù đều là nghĩ như vậy thế nhưng mà mọi người hiểu rõ hình chấn nói có lý cho dù không đi lại có thể giúp được việc gấp cái gì nhìn nhìn lại lý chỉ huyên cùng dạ trà bây giờ như điên r ồ i đồng dạng x u n g đám người sao động bất an nếu như đại ca thật sự xảy ra chuyện hai cái chị dâu nếu lại có cái gì không hay xảy ra mà nói cái kia lại thật sự thực x i n lỗi diệp đại ca rơi vào đường cùng mấy người cùng một chỗ xông tới đã đến p h ụ cận k h ô n g chế được lý chỉ huyên cùng dạ trà rồi lại lạng yên lui về sau ngao tư ngao niệm cũng ngẩn người thần cường đại thiên lôi đến nay tan thành bầy khói về sau còn khiến cho bọn hắn lòng còn sợ hãi lúc này nhìn xem đỉnh núi mặt mũi tràn đầy hết hồn chi sắc quay đầu nhìn nhìn tiểu bạch cùng tiểu kim tiểu kim sắc mặt rất kỳ quái mặc dù cũng rất kinh ngạc nhưng lại không có bao nhiêu hết hồn ngược lại là nghi hoặc không hiểu sắc thái nhiều hơn một ít tiểu bạch lại là cái khác biểu lộ hắn một đôi màu trắng bạc mày kiếm nhăn tại một chỗ vẻ mặt nghiêm nghị chi sắc khoe miệng không tự g i á phát ra hít khà z, z, z một tiếng. Bạch đại ca, này. này sao lại thế này la đại ca có thể hay không đã xảy ra chuyện ngao tư ngao niệm thần sắc khẩn trương hỏi tiểu bạch nhìn nhìn ngao tư ngao niệm hai người thoáng suy tư một lát về sau lắc đầu nói yên tâm đi đại ca không có việc gì chỉ là kỳ q u á i a à. à kỳ q u á i cái gì cương đại như thế thiên lôi đại ca thực lực bây giờ muôn vàn khó khăn tiếp được ở tối thiểu cũng phải trọng thương nhưng là bây giờ ta cảm giác đại ca cũng không có chịu bao nhiêu tổn thương chỉ là linh thức thoáng hỗn loạn mà thôi d i ệ p phang mặt mà t mày châu giải thích nói bạch đại ca n g ư ơ i đi theo la đại ca đã lâu như vậy ngươi cũng không biết tại sao không tiểu kim cùng tiểu bạch đều cùng diệp p h ạ m có nhỏ máu nhận chủ loại này cường đại linh hồn liên tiếp kết nối bởi vậy bọn hắn có thể cảm thấy rõ ràng diệp p h ạ m tình huống cường đại như thế thiên lôi v à n h tại diệp p h ạ m trên người thời điểm hai người đều là kinh hãi vô cùng thiên lôi bọn hắn thật sâu cảm giác được sợ hãi nhưng mà sự tỉnh ra ngoài ý muốn lúc ấy liền tiểu bạch đều l u ô n cuống tay chân kỳ quái là bây giờ thiên lôi đã qua thế nhưng mà hắn cảm giác được diệp phàm sinh mệnh khí tức như trước rất cường đại thậm chí tổn thương cũng không có làm bị thương bao、nhiêu. chỉ là to lớn lực đánh vào khiến cho diệp p h ạ m linh thức hỗn đ ộ t tiểu bạch nghe xong tiểu kim câu hỏi bất đắc gì lắc đầu đúng là như thế hắn cơ hồ hiểu rõ diệp p h ạ m tất cả sự tình nhưng là bây giờ sự biến hóa này hắn cũng nghĩ không thông nhất định là tại chính mình rời khỏi đại ca trong khoảng thời gian này lại chuyện gì xảy ra phong trên đỉnh tan thành mây khói bùi mù tan hết lúc này nơi này đã bị h o a n h thành một khối đất bằng đỉnh chiến thần độ cao xanh xanh thấp xuống mấy triệu độ cao vừa rồi tránh né những cao thủ kia chậm rãi rơi về tới trên mặt đất nằm trên đất là diệp phàm thân hình vừa rồi phát sinh một màn khiến cho những người này thật sâu chấn kinh rồi hiện tại nằm trên đất cái này bọn hắn đã cho rằng không phải nhân loại ngay tại thiên lôi hướng về hắn oanh khứ thời điểm mọi người úc còn không mang nổi mình úc tự nhiên không ai có thể cũng không có ai dám đi giúp hắn khiên truy cập nhưng mà đang ở cái này đóng chặt trích nội dung chính trước mắt tiểu tử này trên chán là vật gì kích ra một đạo cường quang vậy mà đem mạnh mẽ như thiên lôi như vậy t i n h cách tại đều cho xanh xanh hóa giải được trong khoảng thời gian ngắn thậm chí những người này đều quên hôm nay đến nơi đây là làm gì mà tới kể cả uy luân người đang bên trong Thực g i ố ngay như là nhìn xem quái vật xem lấy nằm trên đất người này. Hơn n là lấy xem xem quái vật đất ữ sau đầu một chậm lát bắt đầu chậm dãi tới gần, dãi v â quanh diệp Phạm đồng đều đồng Phạm Diệp m là ộ tại bộ không hiểu thân、xác. Đích thực, ngay t sắc. thiên lôi đang muốn oanh trúng diệp p h ạ m thời điểm hắn trên c h á n lục mang tinh lập tức kích ra một đạo màu trắng bạc cường quan g cùng thiên lôi đ ố i kháng một cái chớp mắt mà thôi cường đại lực đánh vào khiến cho song phương triệt tiêu hầu như không còn nhưng l à n à y hết thệ căn bản không phải diệp p h ạ m không chế nói cách khác chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra như c à n nhìn ó i như vậy này lục mang tinh là vị lão giả kia lưu cho hắn hắn cũng là dựa vào cái này lục mang tinh mở ra c à n khôn bạo đô nhưng là vật này diệp p h ạ m thủy trung không có làm h i ể u rõ là cái gì bởi vì thực lực của hắn còn không cách nào k h ô n g chế tốt đang lúc nguy nan lục mang tinh tự hành cứu chủ bây giờ diệp p h ạ m chỉ cảm giác trong đầu kêu loạn từng đợt mê mội cảm giác khiến cho hắn trong lúc nhất thời linh thức không cách nào n g ư n g tụ tỉnh dậy không đến này tiểu t ử này còn sống tu vị thấp nhất thần tượng phương dương vừa rồi tại người khác bảo hộ phía dưới lúc này mới may mắn thoát khỏi khó khăn lại nói tiếp hắn cũng là nhất hưng phấn cả đời đều đang nghiên cứu luyện khí đạo hôm nay rõ ràng chứng kiến thánh khí xuất thế nhưng lại đưa tới thiên phạt chi lôi lúc ấy hắn kích động thậm chí quên sợ hãi giống như là thưởng thức tự nhiên cảnh đẹp đồng dạng tâm trí hướng về tốt ở bên cạnh c ậ u nguyện đấu hoàng dẫn theo hắn một bà không phải nhưng là dựa theo ý nghĩ của hắn tiểu tử này tất nhiên là phấn thân thoái cốt kết cục không ngờ muốn bây giờ để ở trong mắt ngoại trừ b ù i tóc có chút mất trật tự bên ngoài rõ ràng không có gì tổn thương trong mơ hồ còn có thể trông thấy ngực p h ậ t phồng bất định mọi người thấy nhìn hắn lại quay đầu nhìn về phía diệp phạm thân hình huyền âm làm phiền ngươi đi xem hắn một chút thương thế như thế nào liêu thiên tề đối với bên người huyền âm đấu hoàng nói ra nhẹ gật đầu huyền âm đấu hoàng chậm rãi bước động bước chân Đang l ú cục mọi người nhìn soi mói đi Diệp nhìn hướng Chương Phạm. về diện trong lúc nhất thời trở nên hết sức hô tạp mặt đất đám người bên trên không ngừng ồn ào không ai biết rõ bây giờ đỉnh núi lên tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì chủ yếu hơn chính là người này đám bọn họ trong lòng chiến thần la thiên tượng đ ã rõ ràng bị đánh bể cho dù chuyện này cũng là không thể làm gì đều là ngoài ý liệu thế nhưng mà này la thiên tượng đ ã tại mọi người trong lòng địa vị thật sự quá cao người khởi xướng là ai không hề nghi ngờ thiên lôi là trôi này vừa mới xuất thế thánh kiếm đưa tới t h a n h kiếm nhưng lại cái kia thần bí tiểu t ử luyện chế mà thành thế nhưng mà mọi người nhìn ở trong mắt chính là vị thiếu niên này khiến cho đế quốc hồng vũ trước mặt đối với uy luân tiểu quốc uy hiếp lúc có thể bảo tồn mặt nếu không như thế còn hung hăng đưa cho đà kích này cho tất cả mọi người đều nhắc lên ba phần thần khí nếu như không có hắn đâu này hôm nay đem sẽ là như thế nào một loại cục diện trên mặt đất loạn tắc một đoàn phong trên đỉnh đã nhận được liêu thiên tề chỉ thị tướng mạo tuấn m ị thực lực mạnh sức lực huyền âm đấu hoàng chậm rãi đi về hướng diệp phạm chỗ thất tha dáng người xinh đẹp tuyệt trần dung nhan mặc cho ai để ở trong mắt cũng sẽ không tin tưởng người này lại có trên trăm tuổi nàng chậm rãi tới gần đến d i ệ p phàm bên người rồi sau đó đưa mắt nhìn một lát một đôi lông mày nhỏ nhắn co i chút nhữ từ từ ngừng t ạ m đến với tư cách mạnh mẽ như nàng như vậy tồn tại muốn quan sát một người tình huống thật sự quá dễ dàng đừng nói khoảng cách này chính là vài dặm địa ngoại chỉ muốn thực lực của đối phương không phải rất mạnh lời nói hết thảy đều tận tại mắt của bọn hắn mặc mườn nhưng là lúc này mấy vị này lao đấu hoàng không ai không cảm giác được khiếp sợ từ từ nơi này người trên trán chất động một hồi hào quang về sau bọn hắn phát hiện mình linh thức rõ ràng căn bản gần không được cái này kỳ quái tiểu t ử thân rơi vào đường cùng huyền âm đ ấ u hoàng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp xử lý đưa tay từ từ ngả vào diệp p h à n thân thể phía trên giấy lát chốc lát qua đi trên tay của nàng tản mát ra một cổ nhàn nhạt, nhạt nhũ màu trắng hào quang tia sáng này t i ể u thật giống giật dây đồng dạng n u hòa hướng về diệp p h à n quanh thân bao phủ tất cả mọi người tại nhìn không chuyển mắt nhìn xem ngắn ngủi quan sát huyền âm đ ấ u hoàng sắc mặt khi thì ngưng trọng khi thì nghĩ hoặc khi thì còn có thể t o á t ra một chút vui mừng tay thon của nàng nhẹ nhàng vung lên một quả màu đỏ thám trái cây xuất hiện ở trong tay của nàng à, thiên hương chu quả những người này đều cũng có kiến thức đang nhìn đến màu đỏ thám trái cây thời điểm không khỏi sắc mặt có chút biến hóa có thể thấy được này cái trái cây hiếm có trình độ thiên hương chu quả cấp tám linh quả cũng không phải là luyện chế mà thành tự nhiên kết quả kỳ hiệu chủ trương gắng sức thực hiện muốn chính là thể hiện tại ngưng t ụ cùng tăng lên tu sĩ linh thức tu vị bên trên loại này hiệu dụng linh dược phối chế rất khó bởi vậy có thể có này công hiệu đồ vật thật sự không nhiều lắm nhưng mà này thiên hương chu quả nhưng lại chỉ vẹn vẹn có vài món bên trong thượng phẩm vật giờ phút này huyền âm đấu hoàng kiểm tra rồi một lần diệp phạm thân hình căn bản không có chút nào tổn hại nhưng là cái này thần bí tiểu tử hôn mê bất tỉnh hiển nhiên là cùng lúc ấy trên c h á n cái kia đạo cường quang có quan hệ huyền âm đấu hoàng cũng nhiều lần cố gắng muốn xem xem đây rốt cuộc là vật gì tất cả mọi người mơ hồ có thể thấy được diệp phạm trên c h á n vẽ lấy một cái lục mang tinh đồ án rất quỳ dị một phen dưới sự nỗ lực đến huyền âm đấu hoàng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu bằng vào nàng một cái cấp hai đấu hoàng thực lực rõ ràng căn bản không dám nhận gần diệp phạm thức hải nàng chỉ là có thể cảm giác được giờ phút này tại diệp phạm trong thất hết sức hỗn loạn. nhiều lần suy nghĩ phía dưới huyền âm đấu hoàng lúc này mới lấy ra chuyên môn điều trị linh thức thiên hương chú quả nàng cũng không có nắm chắc nhưng l à n à y tựa hồ là trước mắt biện pháp duy nhất khoát tay áo một cổ nhu hỏa linh khí bao vây lấy màu đỏ thám trái cây chậm rãi tiến vào đã đến diệp phản trong miệng đợi cho huyền âm đấu hoàng bước chân khinh động lui trở về liêu thiên tể liêu thiên long bọn người phụ cận thời điểm liêu thiên tể dừng ở huyền âm đấu hoàng sau một lát mở miệng hỏi huyền âm như thế nào đây chuyện gì xảy ra huyền âm đấu hoàng nhìn nhìn l i u thiên tể dù sao thân là đấu hoàng tại ý nào đó bên trên địa vị thậm chí sẽ không so liếu thiên t ề thấp hơn bao nhiêu cho nên hắn cũng sẽ không giống là thần tượng phương dương như vậy không đúng đế tôn tiểu tử này thật kỳ quái của ta linh thức căn bản quan sát hắn không được chẳng qua trên thân thể của hắn chẳng có chút nào bị hao tổn bây giờ chỉ là linh thức hỗn loạn ta đã cho hắn ăn vào thiên hương chú quả hy vọng có thể hiệu quả dùng a hít kha z z z như thế thiên lôi thân thể của hắn gân mạch chẳng có chút nào bị hao tổn liêu thiên t ề các loại đợi người nhất thời kinh ngạc và phần huyền âm đấu hoàng sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu đối với huyền âm đấu hoàng thực lực bọn hắn không ai dám hoài nghi mọi người ở đây ở bên trong đế quốc hồng vũ cấp hai đấu hoàng chỉ có ba vị chính là huyền âm đấu hoàng c ổ n g u y ệ t đấu hoàng cựu diệu đấu hoàng nhưng là tại ba vị này đấu hoàng bên trong chỉ có huyền âm đấu hoàng mới có thể cùng lúc trước huyền thân đấu hoàng trần lạc đấu hoàng đánh đồng bởi vậy tại lúc này bất luận uy luân tộc cao thủ lời nói huyền âm đấu hoàng nhưng lại thực lực đ ỉ n h phong huyền âm đấu hoàng lúc này ánh mắt vừa vặn đã rơi vào c ầ nguyện đấu hoàng trên mặt nay c ầ nguyện đấu hoàng cũng không có huyền âm chú nhan chi thuật già n u a khuôn mặt biểu hiện ra thời gian t a n thương đầu đầy tóc dài đã hoa dâm có chút không lấy lưng trong tay c h ố n g một cây quanh c ó khúc hữu q u ả i trượng duy chỉ có n ả y một đôi mắt sáng ngời hưu thần nàng đang nhìn đến cổ nguyệt đấu hoàng thời điểm thoang nhữ nhữ mày bởi vì giờ phút này cổ nguyệt đấu hoàng cao mày tựa hồ là đang suy tư cái gì mặc dù trên thực lực có trinh lệch nhưng này là do ở rất nhiều nguyên nhân tạo thành ví dụ như tư chất ngày mai công pháp cùng với tu hành thời gian v v luận tuổi tác này cổ nguyệt đấu hoàng sống bao lâu thế nhưng mà không ai biết rõ kiến thức bên trên huyền âm đấu hoàng là mặc cảm chẳng lẽ hắn có thể nhìn xem mấy thứ gì đó tiền bối chẳng lẽ ngươi có chút mánh k h ỏ huyền âm đấu hoàng chắp tay hỏi cái này tiền bối xưng hô cũng không đột nhiên luận bối phận huyền âm đấu hoàng thật sự theo so c ổ n g u y ệ t kém không biết bao nhiêu dù sao trên cái thế giới này chưa hẳn tuổi tác cao người thực lực liền nhất định phải năm gần đây tuổi thấp mạnh mẽ bị huyền âm đấu hoàng một câu nói kia lôi trở lại suy nghĩ c ổ n g u y ệ t đấu hoàng sắc mặt trợn biến đổi lúc này ánh mắt của mọi người cũng bởi vì huyền âm đấu hoàng hỏi thăm quang hướng về phía c ổ n g u y ệ t đấu hoàng ai lão phu cũng chỉ là nghe nói mà thôi chẳng qua này tựa hồ chỉ là một cái truyền thuyết một cái hiếm ai biết truyền thuyết mà thôi lao đấu hoàng ngài nói đi liêu thiên tề nói ra nhẹ gật đầu c ổ n g u y ệ t đấu hoàng khô u ắ t m ở môi khép khép mở mở nói nghe nói này ở giữa thiên địa mọi chuyện vạn lý đều có nhất định được chúa tể về phần ai làm à n này sau thao túng không ai nói tinh tưởng nhưng mà cái này chúa tể duy nhất lưu trên thế gian ân ký là được được nghe lời ấy lập tức mọi người kinh ngạc v ạ n phần c ổ n g u y ệ t đấu hoàng nói đã không cần nói cũng biết hắn chỉ phải là cái này thần bí tiểu tử trên trán chính là cái kia như ẩn như hiện mắt thường mấy người không thể nhận ra lục mang tinh đồ án thế nhưng mà điều này đại biểu cái gì lao đấu hoàng này ngài là từ đâu biết được hay sao l i u thiên long cũng tới lớn lao hứng thú hỏi c ổ n g u y ệ t đấu hoàng đi theo liếu thiên long nhiều năm hắn vẫn là lần đầu tiên nghe c ổ n g u y ệ t đấu hoàng nói về chuyện này cười khổ lắc đầu c ổ n g u y ệ t đấu hoàng trả lời chúng ta c ổ n g u y ệ t nhất tộc tại lịch sử văn minh bên trong coi như là một cái vợ tộc chỉ là chúng ta một mực đóng cửa không xuất ra bởi vậy ở đằng kia chút ít biến mất văn minh bên trong cũng không đối với chúng ta ghi lại nhưng mà truyền thuyết này cũng chỉ truyền lưu tại chúng ta trong tộc mà ngay cả lúc trước chiến thần la thiên sợ rằng cũng không biết mọi người nhẹ gật đầu nay đích thật có chút quá không thể tưởng tượng nhưng mà nghĩ lại ngẫm lại dù sao cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi nay có thể đại biểu cái gì nói cho cùng chính là một cái hư vô m ở mịt có thể sau một lát liệu thiên tể nhự nhũ mày hắn nhìn nhìn mọi nơi tình huống lúc này đã sắp mặt trời lặn sắc trời thời gian dần trôi qua hát cám trên mặt đất đông nghịt đầu người bắt đầu khởi động mọi người tựa hồ cũng không có rời đi ý tứ bọn hắn đang đợi đang đợi cái k i a thời khắc thắng lợi đến bọn hắn đang đợi cái này thần bí tiểu t ử tin tức hôm nay là làm gì đã đến chuyện này manh động to lớn như thế cũng không thể rơi vào cái có đầu không có đuôi kết quả t h ố n chi bây giờ đế quốc hồng vũ thắng cơ hội này được không d ậ à đây cũng là khu chỉ huy luân tặc tử thời cơ tốt nhất chương hai trăm bốn mươi lăm thế hỏa không phân thắng bại mặc dù mặt trời lên mặt trời lặn đối với mấy cái này tu vị cao thâm người đến nói ảnh hưởng không phải rất lớn nhưng là trận này luyện khí tỉ thí đã đã tiến hành suốt thời gian một ngày trong đó phát sinh chuyện xấu là bất luận kẻ nào đều không có dự liệu được thậm chí cho tới bây giờ cái này thần bí tiểu tử nằm trên mặt đất sự thật bay ở trước mặt rất nhiều người vẫn là cảm thấy này tựa hồ là giấc n ộ n g vốn là tự nhận là năm chắc thắng lợi trong tay tỉnh thượng liên thái rõ ràng bị chính mình luyện khí chi hỏa thiêu cái tan thành mấy khói nay đã rất làm cho người ta giật mình kế tiếp vốn cho rằng cuộc tỷ thí này như vậy chấm dứt không ngờ cái này thần bí tiểu tử rõ ràng chủ động nói ra còn muốn luyện khí hơn nữa lại là đem một cái đã đứt rời cấp huyền trung phẩm bảo khí trường kiếm tục tiếp mà bắt đầu kết quả hắn thành công chuyện nhưng lại không như vậy chấm dứt phía dưới xuất hiện một màn mới được là vĩnh c ử u ghi vào sử sách một màn cái này thần bí người trẻ tuổi nếu không thăng cấp bảo khí thành công hơn nữa rõ ràng đã trở thành cái này văn minh từ trước tới nay ghi lại cái thứ nhất luyện chế ra thanh khí người tất cả mọi người cũng không biết kỳ thật cái này là kiện á thanh khí dù vậy tại đây cái này văn minh bên trong thế nhưng mà chỉ có thần tượng phương dương tại vật khí điều kiện mười phần thời điểm mới có một đường có thể luyện chế ra cấp vương trung phẩm bạo khí đây đã là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi nhưng mà phía d ư ớ i thiên lôi đã khiến cho mọi người thậm chí đã mất đi suy nghĩ năng lực có tất cả đều là đối với tự nhiên c h i lực sợ hãi bây giờ phần này không khí khẩn trương mới bắt đầu thời gian dần trôi qua tỏ khắp l i ê u thiên tể cũng mới hồi phục thần t r í hắn ổn ổn suy nghĩ của mình cái này thần bí tiểu tử cần phải còn không có lo lắng tính mạng như vậy bây giờ uy luân tiểu nhi nên có một kết quả lúc sau nghĩ tới đây hắn chậm rãi đi về phía trước vài bước đi tới vẫn còn hoảng sợ chằm chằm vào d i ệ p phàm vi luân người phụ cận ha ha tỉnh thượng vinh hằng chúng ta cuộc tỷ thí này có phải hay không cũng nên đ a n g tại thiên hạ người hiểu rõ mặt có một kết quả liêu thiên tể mấy năm qua đối với vi luân người sở tác sở vi cũng là khí chạy lên não hôm nay càng là lựa dẫn xung quanh bất đắc dĩ hắn là vua của một nước không thể ném đi khí độ này mới chậm rãi nói tại trên mặt của hắn rốt cục lộ ra khó được vui vẻ một vòng người thắng cười ách cái này ha ha ha ha ha ha ha tỉnh thượng vinh hằng sắc mặt một hồi biến hóa vốn là bị liêu thiên tề mà nói kéo về kinh ngạc thần sắc lúc này nhìn xem liêu thiên tề hai mắt hắn một tấm mặt mo này xấu hổ c ó q u ắ c vài cái rồi sau đó bài trừ đi ra vui vẻ sau một lát lại bắt đầu ha ha c ư ờ i như điên trong mày liêu thiên tề ngược lại là cảm giác có chút ý tứ trong lòng tự đ ủ lao g dạ kia ngươi chẳng lẽ còn có chuyện nói nhi tử luyện khí luyện tự chịu d i ệ vong liền cái thi thể cũng không có lưu lại ngươi còn có lại nói cười cười liêu thiên tề không có nói thêm cái gì thân hình có chút hướng về sau n g a ra ngưỡng cứ như vậy nhìn xem tỉnh t ư ợ n g vinh hẳng chờ hắn mở miệm hôm nay cuộc tì t h í này có kết quả sao sau một lát tỉnh thượng vinh hằng vẻ mặt nụ cười giả tạo c h ầ m rãi mà hỏi hả ha ha, ha nay kết quả chẳng lẽ còn không rõ ràng tỉnh thượng vinh hằng chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao n g ư ơ i đứa con kia luyện khí thất bại nay đã bị mọi người để ở trong mắt mà chúng ta vị tiểu huynh đệ này đang tại khắp thiên hạ người mặt thậm chí luyện chế được thanh khí mà ngay cả thiên lôi đều dẫn đến nơi này này vẫn chưa thể nói rõ này luyện khí đạo ai mạnh ai yếu liêu thiên long tính tình theo so liễu thiên tề thoáng muốn vội vàng sao động một ít được nghe tỉnh thượng vinh hằng tựa hồ còn có lý do lập tức trong nội tâm phát lên một khẩu nghiệp hỏa trực tiếp mở miệng nói ra luận thân phận liêu thiên long cái lúc này chen vào nói cũng không có ai có thể nói cái gì đế tôn vương ra cũng không tiểu lão nhân ta đổi ý nói ra không được các ngươi cũng nhìn thấy lúc trước con ta tỉnh thượng liên thái đang tại đế tôn mặt còn có thể luyện chế đỉnh cấp cấp vương bảo khí hôm nay liên thái sử dụng bảo đỉnh so về ngày đó đỉnh lô mạnh mấy lần ai chỉ là nhất thời lơ là sơ xuất ra ngoài ý muốn lúc này mới thất bại các ngươi nói cũng không giả tiểu lão nhân cũng xem tại trong mắt tiểu huynh đệ này quả nhiên đủ mạnh mẽ rõ ràng cũng có thể luyện chế thanh khí xuất thế thế nhưng mà thanh khí ở đâu tiểu huynh đệ này tình huống tựa hồ cũng không là con a rất hiển nhiên hắn cũng không có thành công tình thượng vinh hằng không đến cuối cùng tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình thất bại n à y sẽ khiến cho lâu như vậy kế hoạch thay đổi một bó đuốc hắn bây giờ có thể là vừa v ẫ n đã mất đi đắc ý nhất một đứa con trong nội tâm đã sớm l ử a g i ậ n h ứ n g thực bất đắc dĩ vẫn không thể không giả bộ như trầm ổn nhưng mà tình huống hiện tại hắn cho rằng thắng là chưa nói tới nhưng là cũng may tiểu tử này sống chết không rõ thanh khí cũng không thấy tung tích những chuyện này mặc dù đỉnh núi bên trên những người này đều có thể hiểu rõ một ít nhưng là phía dưới trên mặt đất người nhưng lại không biết nếu như tiểu tử này không thể đứng lên không thể đem thanh khí lấy ra mà nói như vậy trên mặt đất những người này đem sẽ cho rằng hắn cũng đã thất bại b thiên lôi đánh chết như vậy này chính là một cái thế hòa không phân thắng bại kết quả chủ yếu hơn chính là bởi vì cái gọi là người nói đáng sợ trên mặt đất những người này những này há một mới được làm miệng trọng yếu coi như là hoàng gia giải tin tức cái kia cũng không có dùng dù sao tất cả mọi người chỉ cái sẽ tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy liêu thiên tề đang nghe hắn mà nói sau lập tức sẽ hiểu hắn ý đồ thận hàm giang nhi đều đang n g ỡ trong nội tâm mắng lao già kia lao hồ ly thật sự là ăn nói khéo léo mặc dù như thế liêu thiên tề cùng liêu thiên long đều là rõ ràng lý người bọn hắn nhìn nhìn trên mặt đất cái kia đông nghịt chờ kết quả đám người không khỏi nhữ mày chuyện đúng là như thế nếu như cái này thần bí tiểu tử đứng không dạy nổi không thể xuất ra luyện chế thành thanh khí cho dù bọn hắn nói cái gì cũng không có dùng dù sao tất cả mọi người nhìn thấy một đạo thiên lôi trực tiếp bổ vào cái này thần bí tiểu tử trên người đem chi oanh tại mặt đất thế h ò a không phân thắng bại kết quả này đỉnh núi người trên tại sao có thể tiếp nhận mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng đều là đem ánh mắt đã rơi vào d i ệ p p h à n g trên người bọn hắn thấy rõ tiểu tử này ngược phật phồng khí tức rất vững vàng nhưng là hắn đến cùng có thể hay không mà bắt đầu muốn bao nhiêu thời gian mới có thể mà bắt đầu huyền âm đấu hoàng cho hắn ăn vào cái kia miếng thiên hương chu quả đến cùng hữu dụng hay không trong lúc nhất thời tất cả mọi người chủ trừ lên thời gian ở này một mảnh tĩnh mịch bên trong từng giọn từng giọn chạy đi diệm p h à n bị thiên lôi đánh trúng lục mang tinh tự hành cứu chủ đây không phải hắn có thể k h ô n g chế ngay tại sau khi rơi xuống r ứ t diệp phàm trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh nhưng mà phần lớn đều có lúc trước cho chính hắn một đồ án k ỳ quái lao giả kia diệp phàm có một loại cảm giác chính mình công pháp tu luyện ngạo hồn quyết cùng cựu huyền ngạo kiếm quyết cũng là vị lao giả này c h u y ể n cho mình nhưng là hắn rốt cuộc là ai hắn rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại diệp phàm không biết được cuối cùng hình ảnh hay vẫn là vị lao giả kia khi tức có chút h ề ệ p p ả i hắn ở đây chấn nhiếp lấy cái kia chút ít đang tại thức tỉnh dị tộc cứng giả trên người của hắn từng cổ cường hắn tinh khiết linh khí đang tại hướng ra phía ngoài phiếu tán nhưng mà hắn cũng theo linh khí trôi qua càng ngày càng hư n lực rồi diệm pham cũng muốn tỉnh lại bất đắc dĩ trong đầu dị thường hỗn loạn hắn biết mình không có chết thậm chí không có gì tổn thương hắn cũng biết nhất định là vậy cái lục mang tinh cứ u mình bất đắc dĩ chính là giống như là cản nhi đã từng nói qua cái kia tốt hiện tại thực lực của mình vẫn là không đủ khống chế lục mang tinh thậm chí ngay cả đem ra sử dụng cảm thụ đều chưa nói tới cho dù cái này lục mang tinh cường đại trở lại trong một thiên lôi oanh kích phía dưới cũng không trở thành một chút việc cũng không có thế nhưng mà liền điểm này điểm vấn đề đ ặ t ở d i ệ p phàm linh thức ở bên trong đó cũng là nghiêng trời lệch đất ở này vô kế khả thi thời điểm đột nhiên một cổ khác tinh khiết khiến cho hắn cảm giác được thanh minh linh khí theo kinh mạch điên cuồng sông về thức h ả i ở trong ngoại giới nhìn thấy liêu thiên t ề các loại đợi chúng vị cao thủ đều không có trả lời tỉnh thượng vinh hẳn g càng là cười đắc ý cười hắn thấy được hy vọng hôm nay kết quả này có thể xem như thế hòa không phân thắng bại cũng đã rất tốt hắn không có quá nhiều hy vọng xa cời chỉ muốn không thua như vậy hết thể liền còn có hy vọng ha ha ha đế tôn tiểu lao nhân ta nói có thể có lý cái này liêu thiên tề lần nữa nhìn nhìn còn ở và hôn mê trạng thái diệp phàm bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ gật đầu khoe miệng nhàn nhạt cười đắc ý cười tỉnh thượng vinh hằng ánh mắt hoàn quét mọi người liếc liêu thiên tề đều không có lời nói có thể nói bọn hắn tự nhiên cũng hết chỗ chê chỉ có thể ở tỉnh thượng vinh hằng dưới ánh mắt có chút túi đầu mặc dù không căm l ò n g mặc dù biết rõ lao già này chơi xấu có thể tại loại này tình trạng xuống bọn hắn không có biện pháp lui một bước mà nói Kết quả như vậy với theo so l ú chương trước mà tới t mà ờ i điểm cái loại này tuyệt vọng coi này vọng n tuyệt h là tốt h hai i u à. Dù trăm bốn mươi sáu phục trưa tĩnh lặng uy mắng mấy vạn tầm mắt của người đều đang nhìn ngàn trượng độ cao đỉnh chiến thần đ ỉ n h lúc này đỉnh chiến thần đã hữu danh vô thực cái kia tôn sừng sững không biết bao nhiêu năm chiến thần la thiên tượng đã đã không còn tồn tại nhưng mà không có ai biết chính là vị chiến thần này bản nhân đem chi hủy diệt thế sự luôn như vậy ly kỳ nếu như bây giờ những người này đã biết chân tướng sự tình vị này thiếu niên thần bí chính là bọn họ trong lòng vị chiến thần ngưỡng kia thời điểm sẽ là một loại như thế nào t h ầ n sắc sau một lát đế vương liễu thiên t ề chậm rãi đi tới đỉnh chiến thần biên giới với tư cách vương giả hắn hai tay cầm sau lưng thần thái uy nghi muộn gió thổi qua đem chi tóc dài thổi bay vẻ mặt vương giả chi phong chỉ là tại trên mặt của hắn trong mơ hồ lại lộ ra một cổ nhàn nhạt thất lạc tình thượng vinh hằng mà nói khiến cho bọn hắn không cách nào phản bác bây giờ lạc hà xâm n h u ộ đại địa là nên có một kết quả lúc sau sau lưng sổ sách vị trí cường giả đã ở nhìn qua của bọn hắn đế tôn uy luân tộc những cao thủ xem như tại trong thất bại đã nhận được tốt nhất một cái kết quả trên mặt của bọn hắn như trước lóng lanh cái kêu đắc ý huy mang đế quốc hồng vũ các con dân ta liêu thiên tề đem mọi người triệu tập tại đây đỉnh chiến thần xuống cùng uy luân quốc người triển khai trận này có một không hai luyện khí thi đấu bây giờ mọi người trong mắt đã thấy được trải qua ta tuyên bố liêu thiên tề sở dĩ có thể trở thành đế quốc hồng vũ đế tôn bởi vì thực lực của hắn đã rất xa vượt qua liêu thiên long cùng liêu tiên p o n g cũng là một vị thật cấp hai đấu hoảng giờ phút này Hắn đ e mọi hùng hậu đấu khí hướng về khắp thanh nơi tảng, thanh âm mượn này chuyển bá ra ngoài, đấu tất về cả ra âm m bá người chẳng có chút chỗ cái phản kháng chỗ cái loại này thanh nào trống, này loại â mau cứ như vậy x n xanh nhét vào lỗ thai của bọn hắn ở bên trong. h thai của a vào lỗ ở m nhìn các ngươi xem, các ngươi ngươi người Mọi xem, xem. m a u nhìn à, đó là cái gì là hắn là hắn hắn đi lên hắn đi lên cái kia thần bí tiểu tử rõ ràng không có việc gì thật là hắn hắn rõ ràng đứng lên các ngươi mau nhìn ông trời ơ i chiến thần hiền linh nhất định là la thiên đã nghe được chúng ta kêu gọi nhất định là của chúng ta chiến thần la thiên cảm nhận được lòng của chúng ta thanh âm mới khiến cho tiểu tử này đứng lên m u ô người n c h ú mục đế quốc hồng vũ thánh địa đỉnh chiến thần phong trên đỉnh những cái tia cường giả đều đứng ở bên liên giới nhìn qua phía dưới hối hả đầu người bắt đầu khởi động nhưng mà lúc này liền tại sau lưng của bọn hắn một đoàn ánh sáng màu lam từ từ được đưa lên ánh sáng màu lam vào lúc này hồng hà mãn thiên cảnh sắc làm nổi bật xuống như một viên s a n g chói minh châu đồng dạng đem một tia nhu hòa hào quang khắp nơi tán bắn đi ra ánh sáng màu lam trung tâm một cái thân cao tám thước nam tử hai mắt có chút khép lại cùng một chỗ trên mặt một t r ư ơ n g tinh xảo mặt nạ vì kia tăng thêm một chút sắc thái thần bí tóc dài bị gió thổi mọi nơi phiếu tán hai cánh tay của hắn tự nhiên gián ra khai mở nhất định góc độ hướng phía dưới vân i n h ra một thân màu thủy làm trường bảo tử từ, từ từ phiêu bày ngực thoáng về phía trước cao ngất lấy tựa như trời quang tiếng sống đồng dạng mấy vạn người ngay ngắn hướng phát ra la lên thanh â m trong chớp mắt mà ngay cả đại địa phản phất đều đang run nhẹ nhẹ thậm chí tại đỉnh núi bên trên những này cường giả đột nhiên cảm giác dưới chân đỉnh chiến thần rõ ràng tại nhẹ nhàng lay động mọi người ngay ngắn hướng quay đầu vốn bọn họ là nhìn dưới mặt đất phương hướng. lúc này ý thức được nhất định có việc phát sinh ánh mắt trong chớp mắt đều đã rơi vào cái k i a đồ ánh sáng màu lam trên người hán chính là diệp phàm tại h u y ề n âm đấu hoàng viên kia thiên hương chu quả hiệu lực xuống diệp phàm bắt đầu ngưng tụ chính mình linh thức phối hợp với thiên hương chu quả linh khí đem chính mình thức h ả i ở trong hỗn loạn khí tức trải vớt mà bắt đầu bên ngoài sở chuyện đã xảy ra kỳ thật hắn đều là biết đến thậm chí đang nghe tỉnh thượng vinh hằng nói những lời kia thời điểm hắn thật muốn trực tiếp nhảy dựng lên đem cái này này lao bất từ đạp phía dưới đỉnh chiến thần nhưng là bất đắc dĩ thức hại nếu như ngưng tụ không được linh thức hắn đem không cách nào khống chế thân thể của mình cũng may thiên giúp anh linh ở này quan trọng nhất thời khắc diệp phàm linh thức một lần nữa chiếm lĩnh hắn thức hải ở phía sau diệp phàm nhiệt huyết đã mênh mông bên hai chuyển tới mọi người tiếng gọi ở mỹ hắn đã tìm được năm đó vạn người k í n h ngưỡng cái loại cảm giác này nếu như lúc này còn muốn đắn đo giữ lại và vân vân lời nói vậy hắn liền không còn là cái kia chiến thần không còn là cái kia cổ võ đấu hoàng l à tiên h tại linh hồn của hắn chỗ sâu nhất như trước có viên kia quần g ạ o ân ký hắn khống chế được thân thể của mình từ từ lên cao mãi cho đến hơn mười triệu độ cao hắn đem k h í tức của mình hoàn toàn phong thích toàn thân màu làm n h ạ t sợi tơ bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng bao phủ hắn hắn rõ ràng liêu thiên tể thiếu chút nữa muốn tuyên bố lần này tỉ thí kết quả là thế hòa không phân thắng bại nhưng mà lúc này quay đầu trở lại trông thấy không chung một màn này dù là hắn một quốc gia chủ nhân cấp hai đấu hoàng cũng không khỏi có chút kích động huyền âm đấu hoàng trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên hơn nữa khẽ gật đầu một cái tiểu tử này có thể ta đây miếng linh quả xem như không có lãng phí a cầu nguyện đấu hoàng trên mặt như cũng là cái loại đầy thần bí biểu lộ nhìn qua không chung diệp hắn một đôi lão trong mắt tinh ánh sáng l o n g lánh trực câu câu nhìn qua cái này kỳ quái nam tử trên trán cái k i a như có như không lục mang tinh đoàn tựa hồ là đang suy tư cái gì ông trời của ta nộp nói chầm ba này thật bất khả tư nghị thần tượng phương dương tại trong những người này thực lực là yếu nhất diệp phàm một cái cấp hai đấu vương khí thế đối với những người khác không có gì lực uy hiếp bọn hắn chỉ là bị trước mắt một màn này thật sâu rung động nhưng hắn vẫn là một loại khác cảm giác diệp phàm khí thế bao phủ tại chung quanh của hắn này đem là một loại thực lực trấn yếp lại thêm chi này trước mắt một màn lao thần tượng khó có thể tin dùng cái kia một đôi giản mua tay tại trên ánh mắt của mình lao lại sát sau đó lại ngưng mắt nhìn đến không t r u n g hoàn toàn không có một đời thần tượng cái loại n ầ y khí chứ bạch ca ngươi xem a đại ca hắn đi lên đại ca hắn không sao ngao thư ngao niệm cũng không có cách nào áp lực trong nội tâm vui mừng rõ ràng trực tiếp nhảy dựng lên cũng may hiện đang lúc mọi người đều đang nhìn không t r u n g cũng không có ai để ý tới bọn hắn tiểu bạch biết rõ diệp phàm không có việc gì nhưng là ngay một k h ắ c này hắn viên kia vạn năm không hề bận tâm tâm cũng bị diệp phàm lúc này một màn này thật sâu lây nhiễm tại trên mặt của hắn t h Bách Bách nơi xa cha con trọng ra mặc dù phụ trách canh phòng chức trách có thể tại thời khắc này trên mặt đất đám người loạt luôn bọn hắn tiềm chí thức chính giữa cảm giác được người này phải là cái kia diệp phảm khi hắn bị thiên lôi đánh trúng thời điểm một viên nữ nhi tâm không tự giác run rẩy vài phần nhưng là giờ phút này tại trên mặt của nàng hoàn toàn là một loại sùng bái thân xác muốn nói biểu lộ rất phong phú nhất không hề nghi ngờ chính là vốn là thấy được một đường không đến mức thảm bại hy vọng uy lân u người hắn đi lên hắn đi lên cái này đại biểu cho bọn hắn tất cả hy vọng sẽ bị triệt để đánh t ì n h thượng vinh hằng đã không biết nên làm thế nào cho phải tại thời khắc này hắn thậm chí quên sứ mạng của mình cùng mục đích nhìn xem không chúng cái này thần bí nam tử cũng là nhàn nhạt xuồng bái chăm tức về sau diệp phàm đem hai tay nhẹ nhàng vùng đống núp đ í c h rồi sau đó từ từ mở ra cái kia một đôi màu lam nhạt con mắt ánh mắt thâm thúy vô cùng phảng phất có thể đem thế gian hết thệ thôn phệ đầm dạng ha, ha, ha. tại này trong trước mắt vốn là liền mở ra nổi đồng dạng tràng diện lại cũng không có cách nào khống chế trên mặt đất bắt đầu bạo bắt đầu chuyển động cũng may canh phòng hôm nay tới quá nhiều đủ mạnh mẽ nhưng là không khỏi cảm giác được rất cố hết sức bọn hắn liên thủ bố trí xuống cấm chế bị mọi người hỗn loạn khí tức xông tới kịch liệt lay động nhìn thấy tỉnh thượng vinh hằng rốt cục nhận thua Liêu thiên thể, Liêu thiên Long, Thiên Thiên Tể, chương hai trăm bốn mươi bảy hắn chính là diệp phàm cầm trong tay lôi minh kiếm diệp phàm lơ lửng ở giữa không trung đã trở thành vạn người chú mục chính là tiêu điểm một tiếng câu hỏi qua đi tỉnh thượng vinh hằng lại cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu đem đầu của mình từ t ừ thấp tiếng hoan hô đã tràn đầy đỉnh chiến thần quanh thân trên dưới một trăm ở bên trong địa phương sau một lát tỉnh thượng vinh hằng đột nhiên ngẩng đầu lên cái kia dương trắng bệnh mặt c h ầ m c h ầ m vào không trung diệp phảm sắc mặt dần dần trở nên âm lãnh vô cùng hỏi này vị cao nhân hôm nay thật sự để cho chúng ta mở rộng tầm mắt đế quốc hồng vũ chi luyện khí một đạo hơn xa tại chúng ta chỉ là có thể hay không cho chúng ta gặp được vừa thấy các hạ tôn vinh tin t dần dần nói nói bởi n g vậy một đôi khao khát con mắt nhìn về phía diệp phàm mà ngay cả liêu thiên tể bọn người ôm lấy thần sắc nghi hoặc bọn hắn cũng đúng diệp phàm thân phận một mực cảm giác được hiếu kỳ diệp phàm lạnh lẽo nhìn lấy đối diện tình thượng vinh hằng lựa giận trong lòng thiêu đốt càng thêm tràn đầy hắn thật sâu biết rõ uy luân người này tới làm mưu đồ đã lâu không đạt mục đích t h ì không sẽ bỏ qua cho dù hôm nay bọn hắn thừa nhận thua nhưng là tuyệt đối sẽ không thực hiện hứa hẹn vĩnh viễn không bước vào đế quốc hồng vũ nửa bước nhưng mà lúc này tỉnh thượng vinh hằng muốn gặp gặp diện mục thật của mình nói rõ một loại khiêu khích chẳng khác gì là nói hào t i ể u tử cũng bởi vì một mình ngươi khiến cho chúng ta cả cái kế hoạch tất cả mất hết mà ngay cả con của ta đều phụ vào ta không giết chết ngươi t h ì không làm người đồng dạng d i ệ p p h à m hôm nay cũng là dồn đến trình độ nhất định bên trên trong lòng của hắn không tự giác cảm giác được có chút thiên ý treo n g ư i cho tới nay mình cũng muốn che giấu tung tích âm thầm tăng thực lực lên thế nhưng mà này thượng thiên an bài luôn làm cho người ta không như mong muốn nếu không như thế hôm nay lại là tại loại này vạn người chú mục dưới tình huống lộ ra tướng mạo sẵn có không nên suy nghĩ nhiều diệp ra những người kia nhất định liền ở dưới mặt trong đám người này chính mình lộ ra chân thân diệp vân phi lão tiểu tử kia sẽ như thế nào còn có diệp thải anh người này mặc dù hành tung gần đây phiêu hốt bất định có thể là sự tình này quá manh động nặng có thể hay không cũng trốn ở trong cái xó nào thứ minh đâu này cái này thần bí tổ chức diệp phạm một mực không có tìm được hắn đích căn nguyên nhưng mà hôm nay loại này tràn g diện người của bọn hắn là tuyệt đối sẽ không không đến trận nghĩ thêm nữa muốn nhìn nạp vân đấu vương nhất định là tại phụ cận đương nhiên diệp phàm bây giờ ngược lại là tuyệt đối không sợ hắn không chính là một cái cấp hai đấu vương sao diệp phàm bây giờ đối mặt đấu hoàng cấp bậc trở xuống cao thủ vẫn là rất có n ắ m c h ắ c cuối cùng diệp phàm đem tất cả băn khoăn toàn bộ để tại lên chín tầng mây thiên hạ đều vì ta địch thì như thế nào trường kiếm nơi tay quét ngang thiên thu tay của hắn tại mọi người nhìn chăm chú trong chậm rãi đưa về phía chính mình cái kia dương mặt nạch nạ. đại ca đại ca h ắ n tiểu kim n h i nhiễm mày bởi vì diệp p h ạ m là khuyên bảo qua bọn họ nhất định đều muốn che giấu tốt nhưng là bây giờ này tất cả mọi người nhìn xem đâu rồi đại ca như thế nào chính mình lại muốn lộ ra chân thân tiểu bạch thần sắc tại thời khắc này đã trở nên nghiêm túc vô cùng chỉ có hắn hiểu rõ nhất diệp p h ạ m tại thời khắc này tiểu bạch thấy không phải diệp p h ạ m mà là con đường sau này hắn biết rõ bây giờ đại ca đã ở làm lấy gian nan quyết định kỳ thật chính là tại hai con đường bên trên lựa chọn nhưng mà nếu như lựa chọn hái đi mặt n ạ vậy thì ý nghĩa đại ca đã bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến tiếp nhận những năm gần đây này những cái tiêu cựu địch khiêu chiến thế nhưng mà h ắ n chuẩn bị xong chưa chậm rãi diệp phàm tay nắm chặt mặt nạ về i n dưới thoáng dừng lại một chút rồi sau đó vừa dùng lực hướng lên xốc mở đi ra lại một cái mạnh mẽ hữu lực khiếp sợ dường như một cái nặng bùn tấn đồng dạng trong đám người muốn nổ tung lên phải biết rằng không lâu diệp ra bỏ con diệp phàm một người một con một mình xông diệp vân phi diệp ra sơn trang giết chết tu sĩ、si、hung thú thiếu chút nữa trên trăm số chuyện này tại đế quốc hồng vũ thật là nhấc lên hiên nhiên giờ phút này tất cả mọi người thấy do khuôn mặt này người này rõ ràng chính là cái diệp g i a phá ra chi tử nhi nhiều năm trước bởi vì không tư tiền tới hoành hành ngang ngược bị diệp g i a trục xuất khỏi môn tiểu tử diệp p h ạ m Hả? thế nào lại là hắn là hắn hắn gọi là diệp p h ạ m chính là không lâu một người đã diệt diệp g i a trên trăm số cao thủ tiểu tử kia diệp p h ạ m thưa n g ư ờ i nói nhỏ chút một người nhìn nhìn hét to người làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế rồi sau đó nếu có điều chỉ nhìn một chút cách đó không xa một đám người bởi vì nơi đó chính là người diệp g i a chỗ này lão công ta hôm nay có phải hay không xuất hiện ảo giác một ngày ngắn ngủi này trong thời gian những chuyện này ta nữ tử giúp vào nam tử trong l ự c đâu chỉ là hắn trong lòng của mỗi người hiện tại cũng có một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác trong thời gian thật ngắn khiếp sợ là một tên tiếp theo một tên cho tới bây giờ bọn hắn nhìn xem gương mặt này này t r ư ơ n g thoáng lộ ra non ớ t nhưng lại c ư n g nghị vô cùng khí phách nghiêm nghị khuôn mặt trong lòng của mỗi người đều có chút m ở mịt bởi vì bọn họ cảm giác loại người này tựa hồ là không nên tồn tại sự tình hôm nay căn bản đều không nên phát sinh liêu thiên tể vốn không biết diệp phàm tướng mạo nhưng là cũng đã được nghe nói sự tích của hắn giờ phút này bên thai chuyển tới diệp p h ạ m tục danh hắn cười cười nói thầm trong lòng nói này lao bất tử diệp d i ệ u long a ngươi cả đời khôn khéo lúc này đây ngươi thật đúng là mắt bị mù ta thật sự là khó có thể đã hiểu như thế kỳ tài tại các ngươi diệp ra lại bị đuổi ra khỏi cửa ha ha ha thật là có thú thú vị a h ả o tiểu tử rõ ràng người kia chính là ngươi ngươi được lắm đây a ngươi giấu diếm ta đây thật khổ a thần tượng phương dương vẻ mặt khiếp sợ c h ầ m c h ầ m vào diệp p h ạ m là hắn thật là hắn trong hàng một đôi đôi mi thanh tú nhăn lại với nhau trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được một vòng vui mừng rồi lại xen lẫn một vòng lưu sầu bên cạnh hắn trọng ngụ sắc mặt có chút trắng bệnh hối hận tự trách người này lúc trước liền tại trước mặt của mình đang ở đó một ý niệm nếu như mình lúc trước không nghe cái kia vinh địch mà nói cho dù là tạm thời đem chi nhận lấy bây giờ nếu như được này một người chẳng phải có thể đỉnh thiên quân văn mã phụ thân ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận trọng hàm năm đó mà nói xuất hiện lần nữa tại thai của hắn mờ hắn nhìn nhìn nữ nhi của mình trọng hàm cũng nhìn nhìn hắn hai người không có nói cái gì đó cũng đích thực không có chuyện gì để nói bởi vì hết thảy đã đã trưởng nạp vân đấu vương khuôn mặt cũng là không nói ra được khó coi nhưng hắn là rõ ràng nhớ rõ chính mình lúc trước còn phái người đổi u giết qua kết quả bị người tiêu diệt hiện tại hắn chỉ hy vọng tiểu tử này có thể đem chuyện này đem quên đi nói cách khác hiện tại hắn là người nào đế quốc hồng vũ hồng nhân mà ngay cả liêu thiên tể đều muốn lễ n h ư ợ n g ba phần chỉ cần một câu nói chính mình cái mạng hay không còn có thể giữ được ở giải sầu nghĩ nghĩ chuyện lúc ban đầu tiểu tử này có lẽ cũng không biết là chủ ý của mình à. cần phải không có chuyện gì chỉ là hắn không biết rằng trong lúc này còn có một hình chấn mà diệp phàm là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn cho dù diệp phàm có thể bây giờ hình chấn cũng hoàn toàn có thực lực thu thập hắn hoàng thị thực lực tuyệt đối không thể so với này nạp vân đấu vương yếu hơn bao nhiêu diệp phàm sở tác chỉ cần khiến người khác coi như vong nghe thấy là đủ ha ha ha thật là phàm nhi à huyền lân ngươi thế nhưng mà cho chúng ta diệp ra sinh ra một cái hảo nhi tự á diệp vân phong một tiếng cởi mở c ư ờ i to về s o đối với bên người diệp huyền lân nói ra vẻ mặt nếp nhăn tại thời khắc này rõ ràng chậm rãi ra hắn ra trên dung nhan càng thêm mấy người bôi vờ sáng diệp huyền lân đang tại ngây người nhìn xem diệp p h ạ m mặc dù hắn mơ hồ cảm giác được người này là diệp p h ạ m thế nhưng mà tại diệp p h ạ m lấy xuống mặt nạ trong tích tắc hắn cũng là bất đắc dĩ ngây ngẩn cả người lúc này nghe thấy diệp vân phong l ờ i ấy trong lòng của hắn cũng là có khổ khó nói đứa con trai này còn đuổi theo nhận thức chính mình hồi tưởng lại lúc trước cái kia tuyệt tình một màn hắn chỉ cảm thấy đôi má cũng bắt đầu có chút khô nóng lên diệp nguyệt nhìn nhìn hắn mắt trắng không còn chút máu rồi sau đó cũng không còn nói thêm cái gì lần nữa nhìn về phía diệp phảm khỏe miệm lộ ra nụ cười thản nhiên bất kể như thế nào bất kể như thế nào Nàng biết rõ, chương á i này t a y đế quốc hai trăm bốn mươi tám ân sùng theo ngày hôm nay lên khuôn mặt này đã bị tất cả mọi người khắc trong tâm khảm diệp phang bất đắc dĩ cười cười bốn phía nhìn nhìn ai thật sự là đáng tiếc này chiến thần như còn có chút giống nhau chẳng qua không nghĩ qua là bị chính mình làm hỏng hủy chính mình tự thần ý nào đó bên trên có phải hay không cũng đại biểu tại mọi người trong lòng một lần nữa gây đứng lên một cái thần thoại hoặc là nói một cái thần thoại bắt đầu Cái khác chiến thần sinh. Sắc sinh. trời đã theo thời gian trôi qua trở lùng, chim thần theo trung nên mông lung, rừng, trở trở tà qua đã về diệp ư ơ n không ớn, cũng không g cho h dù k ỏ không khác bình phía lạng yên xuống sáng lặn lẽ là rơi trời dưới, cái i vì địa mặt mặt d có bọc phàm đại biểu đế quốc hồng v ũ dùng luyện chế ra thánh khí kết quả khiến cho huy luân người rốt cuộc không nói chuyện đang nói một đêm này mọi người không cách nào ngủ này một tin tức thậm chí so ôn dịch lan truyền nhanh hơn mọi người trong nội tâm đều là mọi cách tư vị lúc ấy nhìn thấy diệp phàm bị thiên lôi đánh trúng lý chỉ huyên cùng dạ trà hai người cơ hồ điên cùng đồng dạng nhưng là tại hình chấn bọn người dưới sự nỗ lực một đoàn người đã bắt đầu phản hồi thế nhưng mà đường xá bên trong bởi vì lý chỉ huyền cùng dạ trà phản kháng bởi vậy tiến lên tốc độ cũng không nhanh nhưng mà sau lưng thỉnh thoảng chuyển tới từng đợt nổ vang thanh âm đó là trên vạn người gầm rú bọn hắn cũng rất buồn b ự c không biết xảy ra chuyện gì chẳng qua cái lúc này chính là quá nguy hiểm tuyệt đối không đi lại quay trở lại cuối cùng cũng ôm một chút n g h i hoặc hình chấn chỉ có thể khiến cho sở nhân quay trở lại xem xét đến tột cùng sau đó lại trở lại huyện ninh hải diêm pham là vốn định như vậy rời khỏi nói cho cùng chuyện này hắn sở dĩ nhúng tay thực sự không phải là vì dương danh lập vạn thực sự không phải là vì công danh lợi động song khi ban đầu Vi luân người ta nói tinh tưởng thất bại về sau đem sẽ rời khỏi nơi này vĩnh viễn sẽ không lại đến như vậy diệp phàm mục đích cũng không tính là đạt đến thế nhưng mà tại liêu thiên tề liêu thiên long những người này lần nữa mời xuống diệp phàm muốn đi cũng đi không được này không khỏi lộ ra có chút không biết tốt xấu dù sao mấy vị này thế nhưng mà đế quốc hồng vũ trí cao nhân vật Vi luân người không có nói không sẽ thực hiện hứa hẹn nhưng là cho dù muốn bỏ chạy đây cũng là cần phải thời gian bây giờ cũng không người nào nguyện ý lại để ý tới bọn hắn gần đây đứng ở u i lân u người bên này liêu thiên phong trong nội tâm đem diệp p h ạ m cho mắng trăm ngàn lượn g chẳng qua vắn đã đóng tuyển hắn cũng nhấc lên không dậy nổi vài phần sóng nước một đoàn người một đường về tới thành long n g uyên chuyện còn lại đều có chuyên gia đi làm tại đây liếu thiên t ề bảo điện ở trong khí thế rộng rãi vàng son lộng lẫy tất cả mọi người vui sướng hớn hở nhất phái tường hòa cường thịnh chi khí nhưng mà với tư cách mang đến này hết thể diệp p h ạ m đem sẽ phải chịu một loại như thế nào truy nâng đã không cần nói cũng biết nhưng là Diệp Phạm gật gật tại h không h ự sự c p là m từ điển của hắn ở bên trong không có xuất hiện qua cái chữ này đây là hắn thực chất bên trong đồ vật vĩnh viễn không sẽ cải biến nhưng là không sợ không có nghĩa là sẽ bị vô địch tiến h hạ đem địch nhân của mình chạm dưới kiếm chỉ dựa vào không sợ trời không sợ đất dũng khí là không đủ này còn cần t u y ệ t cường thực lực nói cách khác hôm nay nếu như mình không có t h ắ n g mà nói như vậy bây giờ những người này sẽ là sao mắt một bộ đối xử lạnh nhạc mọi người thật là vui mừng một thời gian ngắn liêu thiên tể này mới trở lại chính mình địa vị cao phía trên vậy vây tay liêu thiên tể thần sắc trở nên trang nghiêm mà bắt đầu vương giả vai bắt đầu tràn ngập toàn bộ đại điện ha ha hả hê lòng người nghĩ đến hôm nay nhất định trở thành ta đế quốc hồng vũ lịch sử một tờ nay hết thể toàn bộ lại tại chúng ta vị này anh hùng tất cả mọi người cười cười ngay ngắn hướng nhìn về phía diệp phàm diệp phàm xấu hổ nhẹ gật đầu cũng không có nói cái gì đó diệp phàm nói đi ngươi có yêu cầu gì chỉ cần là bản tôn có thể có thể nhất định tất cả đều thỏa mãn ngươi cho dù ngươi muốn của ta mấy tòa thành trì ta đồng dạng thỏa mãn lời vừa nói ra xung lập tức xôn xao một mảnh mấy vị lao đấu hoảng bọn hắn đối với người này lợi cũng là xem không nặng còn lại một ít lao giả đều là hy u vọng cực cao n g ư ờ i nhưng mà vừa rồi liêu thiên tề một đoạn này lời nói hiển nhiên nói đúng là ngươi muốn cái gì ta đều cho ra thế đây là cái gì tốt ân s ủ n g đã không cần nói cũng biết mọi người tất nhiên là không ngừng hâm mộ nhưng là bọn hắn trong nội tâm cũng đều hiểu rõ đây là cái gì kỳ thật chính là tại lôi kéo tiểu tử này mà thôi dù sao hắn quá trọng yếu lúc trước uy luân người vì cái gì đã có cơ hội tiến vào đến thành long uyên còn không phải liễu thiên tề nhìn chúng người ta trình độ luyện ký muốn mượn này tăng lên đế quốc thực lực chỉ là không nghĩ tới phản bị người lợi dụng thế nhưng mà bây giờ trước mặt tiểu tử này hắn sở nắm giữ đồ vật thậm chí ngay cả uy luân người cũng không là đối thủ loại người này liễu thiên tề sao lại bị bưng tha chủ yếu hơn chính là hắn là người của diệp gia diệp gia đế quốc hồng vũ cho tới nay đối với liêu thiên tể còn có một đường uy hiếp tồn tại cho dù diệp phàm đã bị xóa tên nhưng là hắn dù sao họ diệp thực chất bên trong chạy xuôi theo chính là diệp gia huyết diệp phàm cười cười rồi sau đó chậm rãi tiến lên có chút chắp tay nói đa tạ đế tôn con người của ta gần đây không có gì khao khát cũng không có cái gì rộng lớn trả thù ngài nói những này lòng ta nhận là được đại điện ở trong trong lúc nhất thời yên tĩnh lại tất cả mọi người dừng ở diệp phàm sau một lát nhìn nhìn lại địa vị cao bên trên liêu thiên tể ai nấy đều thấy được đến tại diệp phàm nói lời nói này về sau liều thiên tề sắc mặt có chút biến hóa thêm vài phần trong đó rất nhiều thần s ắ c trong mắt bọn họ tiểu tử này thực lực thật sự quá sức vô luận là luyện k h í vẫn là t u vị nhưng là tuổi của hắn dù sao chỉ có ba mươi không đến nhân sinh lịch duyệt tuyệt đối sẽ không nhiều kỳ thật ở cái địa phương này cũng là một cái chiến trường một cái hung h i ể m trình độ tuyệt sẽ không thua ở bất luận cái gì sắt chàng chiến trường nhưng là bọn hắn không biết diệp phàm hoàn toàn cùng bọn họ muốn sự khác biệt diệp phàm nếu không, không phải bao đầu tiểu tử nhưng lại một cái lao được không thể già hơn nữa nhân vật tại trong đầu hắn độ vật nhiều đến trình độ kinh người bởi vậy những này hắn đều hiểu cũng chính là bởi vì như thế diệp phàm mới không muốn cùng những này cái gọi là đế tôn vương gia tiếp xúc bởi vì ở trước mặt bọn họ ngươi chỉ có thể làm bị bài bố đối tượng nhưng là hắn là la thiên một cái vĩnh viễn sẽ không bị người bài bố khống chế tinh viết tại diệp phàm bây giờ đã hoàn toàn có thể phân tích những người này nghĩ cách hắn thậm chí có thể cảm giác được tự ngươi nói hết lời nói về sau liều thiên tể trong mắt cái k i a một chút tần hàm sắc khí không sao cả đối với diệp phàm đến nói thật không sao cả vẫn là câu nói kia nếu như nói hắn là vì truy cầu cái gì mới làm như vậy mà nói vậy hắn tuyệt đối sẽ bị đ ã đáp ứng liêu thiên tề tin tưởng liêu thiên tề tuyệt đối sẽ trọng dụng chính mình nhưng là hắn không phải là người như thế trong lòng của hắn chỉ có một cái thứ đồ vật là trọng yếu nhất cái kia chính là tự do ha ha ha ha t ố t vậy mới t ố t chứ quả nhiên có trí khi à, chỉ là không biết tiểu huynh đệ ngươi này về sau ý định như thế nào liêu thiên tề sắc mặt dần dần thư chậm lại một đôi mắt đi lòng vòng suy tư một lát bài trừ đi ra vui vẻ hỏi d i ệ p pham từ đánh hai bước sắc mặt chẳng có chút nào e ngại cũng không có nửa điểm áy náy khẽ lác đầu thở dài ai con người của ta liền thích một người địa vi phố thiên là tre mà ta nguyên vốn cũng là một cái không nhà để về người việc này đã xong ta cũng sẽ không ở tại chỗ này a vậy được rồi đã tiểu huynh đệ đã như vậy quyết định bản tôn cũng không nên nhiều lời hôm nay liền không say không nghỉ như thế nào đế tôn tin tưởng về sau có lẽ còn sẽ có cơ hội ta còn có chuyện quan trọng muốn làm này liền cáo tử dứt lời diệp phàm đối với mọi người c h ắ p tay mà sau đó xoay người nên ngang rời đi chương hai trăm bốn mươi chín mục đích dứt lời diệp phàm tại trong tầm mắt của mọi người xoay người qua tự nhiên b ư ớ c động bước chân hướng về đại điện chi đi ra ngoài mọi người vừa rồi vẻ mặt vui vẻ bây giờ đã toàn bộ thu lại thậm chí đang nhìn lấy diệp p h à n bóng lưng thời điểm đều có một loại khó t ả biểu lộ bọn hắn một vạn cái nghĩ mãi mà không rõ cơ hội này là trong thiên hạ bao nhiêu người tha thiết ước mơ tin tưởng hôm nay ở chỗ này chỉ muốn tiểu tử này dương mở miệng muốn cái gì vương ra để làm liêu thiên tể chân mày cũng sẽ không nhăn truy cập thế nhưng mà hắn lại như thế không biết tốt xấu thật tình không biết chuyện này đã đáp ứng thì là trời cao biện rộng cự tuyệt sẽ gặp đối với cái gì bởi vậy những địa vị này hiển hách thực lực rất mạnh lão giả trong nội tâm đều đang phỏng đoán đã ở là diệp phảm còn trẻ vô c h i cảm giác được một người sau một lát bọn hắn đều ngay ngắn hướng nhìn về phía mặt trên liêu thiên t ề giờ k h ắ c này bọn hắn dám khẳng định tại liêu thiên t ề trong hai mắt che giấu chính là một cổ s á t khí đế tôn liêu thiên t ề bên cạnh hai vị lão giả lúc này huyền âm đấu hoàng cũng không ở tại chỗ nàng mỗi ngày đều muốn đến đằng sau trong cấm địa xem xét trần lạc đấu hoàng thương thế phải chăng đã có chuyển biến tốt đẹp nhưng mà hai vị này lão giả coi như là liêu thiên tề đắc lực chiến tướng dù sao với tư cách đế tôn tuyệt không khả năng chỉ có như vậy mấy cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ nhưng mà cho tới nay nói đến ban đầu ba đại đấu hoàng còn có bây giờ ba vị này là đế quốc hồng vũ mọi người đều biết cấp hai đấu hoàng bây giờ hai vị này trên thực lực theo so với cái k i a đấu hoàng thấp không ít nhưng cũng là cấp một thực lực bọn hắn đang nhìn đến diệp phạm như vậy ngạo mạn thời điểm cũng theo l i ê u thiên t ề trong mắt nhìn ra sắc khí này mới mở miệng nói ra l i ê u thiên t ề không nói gì chỉ là đem đơn trưởng bị dựng lên hai vị lao giả thấy vậy cũng cũng không nói gì nữa vui mừng cục diện cũng bởi vì d i ệ p p h ạ m rời đi đã không có cái gì ý nghĩa cũng không lâu lắm mọi người cũng đều riêng phần mình tan đi trong lòng mỗi người đều biết chuyện này cũng không như vậy hoàn tất sợ rằng một hồi càng lớn nước xoáy muốn bắt đầu chỉ là không biết lúc này đây đế quốc hồng vũ sẽ trả giá cái dạng gì một cái giá lớn đêm dài vắng người thời điểm l i ê u thiên t ề ngủ lại chỗ nơi này là l i ê u thiên t ề tuyệt mật địa phương cho dù hắn là đế tôn thực lực cuối cùng là hết thể bảo đảm bởi vậy hắn cũng cần tu luyện nhưng mà nơi đây chính là hắn bình thường nơi tu luyện lúc này đứng ở chỗ này lấy mấy người liêu thiên t ề ngồi tại đối diện một chương rộng trên m ặ t g h ế nơi tu luyện đối với mỗi người mà nói đều là trọng yếu nhất địa phương lúc tu luyện kiên kỵ nhất đúng là có người đã quấy dày bởi vậy mấy người này tại liêu thiên t ề trong lòng địa vị đã không cần nói cũng biết đế tôn chúng ta cứ như vậy khiến cho tiểu tử này rời đi hắn đi lần này sợ rằng hậu hoạn vô cùng a không thể bị ta sử dụng như vậy hắn chỉ có thể đi một con đường nói chuyện lão giả chính là lúc ấy tại đại điện cái vị kia tóc bạc m ặ t hồng hào tinh thần quát thước thân cao sáu xích tà hữu không lấy lưng mùi hương tử mắt trái không biết là bị người phương nào gây nên đúng là không có ánh mắt k h ô quắc mí mắt dán lại cùng một chỗ hiển nhiên đã vậy còn sót lại một cái mắt phải lại sáng ngời hưu thần liêu thiên tề sắc mặt thoáng biến hóa vài phần rồi sau đó chậm rãi đứng dậy một tay n h ó n g một cái trong tay nhiều hơn một trường tàn phá quần giấy hắn đem hai hàng lông mày có chút r ự a sắt vào tại một chỗ sau một lát quay đầu nhìn nhìn láo giả khoe miệng lộ ra một vòng lông t à c ư ờ i nói ra ha ha k h ô vân á k h ô vân ngươi nói ta làm sao không biết hôm nay ta phát hiện người diệp ra cũng đến nơi này tin tưởng bọn họ tất nhiên biết rõ tiểu tử này chính là bọn họ diệp ra người nhưng mà một khi hắn trở về diệp ra mà nói diệp d i ệ u long nhất định trọng dụng ai tới lúc đó diệp ra thực lực sợ rằng vừa muốn tăng mạnh đúng là như thế đế tôn quả nhiên cao minh thế nhưng mà có thể là vì sao muốn cho rời khỏi ạ cười cười liêu thiên tể trên mặt lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ một lát sau trả lời ngươi cho rằng ta nguyện ý sao ngươi nghĩ rất đơn giản bây giờ uy luân người vừa mới bại xuống thế nhưng mà người dù sao còn ở lại thành long nguyên bên trong ngoại trừ uy luân người không đ ể cập tới ta cái t i ê u tam đệ chỉ sợ là sẽ không an ổn à cùng tiểu từ này so với bọn hắn đối với uy hiếp của ta càng lớn hơn một chút còn có có thể không nên quên chúng ta mục đích cuối cùng nhất là cái gì dứt lời liêu thiên tề hai mắt xem trong tay tờ giấy này c u ố n mặt trên hai vị lao giả nhẹ gật đầu lộ ra một vòng h i ể u ý cười một bên huyền âm đấu hoàng nhưng lại nhữ mày sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng c u â n giấy ý nghĩa chính là chư hoàng chi mộ cái này bảo tàng tại tim của mỗi người trong xa so một cái đế quốc còn trọng yếu hơn bởi vì ai cũng biết cái k i a đ ổ v ậ t bên trong tuyệt đối có thể làm cho ngươi trở thành một đời đỉnh cấp cực giả đã có thực lực như vậy cái gì đế quốc cái gì thiên h ạ ngươi muốn cái gì không thể bởi vì này chính là một cái dùng thực lực chỗ nói chuyện bởi vậy vào lúc này liêu thiên tề mặc dù không muốn phóng diệp phàm rời khỏi nhưng là suy nghĩ một phen còn là chuyện này quan trọng nhất uy luân người đã cũng là hướng về phía cái này mà tới như vậy trong tay của bọn hắn tất nhiên cũng có một khối quần l u n giấy mặt khác liêu thiên phong trong tay cũng là có một khối cho tới nay hắn cũng không dám như thế nào bởi vì thiên hạ người để ở trong mắt hắn không dám đối với liêu thiên phong như thế nào nhưng là hôm nay lại bất đồng hắn muốn tìm liêu thiên phong phiền t h o i cho dù là đem giết chết cái t i ê tại người trong thiên hạ trong mắt chính là quân pháp bất vị thân tiến hành về phần liêu thiên long cùng diệp ra cồn giấy chỉ có thể làm tiếp l ư u đồ đế tôn bất quá chúng ta cứ như vậy nhìn xem tiểu tử này đã đi ra vạn nhất hắn về tới diệp ra chúng ta còn muốn động đến hắn chỉ sợ cũng có chút khó khăn vừa rồi mở miệng lão giả là một vị cấp một đấu hoảng tên là khô vân đấu hoảng bây giờ vị này cũng là cấp một đấu hoảng tên là khô trúc đấu hoảng hai người này vốn là huynh đệ đi theo liêu thiên t ề cũng có nhiều hơn mười năm tại liêu thiên t ề trở thành đế tôn trên đường đích thực cũng tận không ít lực không phải liêu thiên tể cũng sẽ không như thế coi trọng hai người này dù sao dưới tay hắn cấp một đấu hoàng cũng không phải là chỉ cần như vậy hai vị mà thôi liêu thiên tề đem mặt đừng tới nhìn về phía khô c h ú c đấu hoàng hơi do dự thoáng một phát rồi sau đó chậm rãi nói ra ha ha lời này nói cũng đích thực có lý bây giờ đang ở trước mắt ta tuyệt đối không để cho hắn cư như vậy chạy mất đạo lý khô c h ú c ngươi dẫn người đi theo tiểu tử này nếu như không ly khai thành long nguyên tạm thời không nên động thủ hơn n ữ a vạn lần không được khiến cho hắn cùng với diệp ra người chạm mặt nếu như tiểu tử này rời khỏi thành long nguyên mà nói ngươi biết nên làm như thế nào đế tôn l i ê u thiên t ề lời nói vừa mới nói xong một bên huyền âm đấu hoàng thật sự nhịn không được lúc này mới tiến lên một bước nói ra huyền âm đấu hoàng tại l i ê u thiên t ề trong lòng địa vị là tuyệt cao vốn là có huyền thân cùng trần lạc đấu hoàng ở đây còn có thể thoáng thiếu một ít nhưng là bây giờ huyền thân đấu hoàng không biết tung tích trần lạc đấu hoàng vừa nặng tổn thương không cảm bởi vậy huyền âm đấu hoàng địa vị đã rõ rành rành hắn nhiễu nhữ n g mày chật xoay người lại chứng kiến huyền âm đấu hoàng sau cười cười sắc mặt trở nên chậm dại không ít hỏi huyền âm làm sao vậy có gì không ổn sao đem một đôi đôi mi thanh tú có chút vào trong n í c h lại gần sắc mặt hết sức nghiêm trọng huyền âm đấu hoảng khẽ hé đôi môi đỏ ngộng mềm mại thanh âm mặc cho ai cũng nghe không hiểu người này thậm chí có trên trăm tuổi tác đế tôn tiểu tử này tuyệt đối không phải người tưởng tượng đơn giản như vậy cũng thấy khó đối phó trong mày liêu thiên tề ngẩn người thần chẳng hỏi hả lời ấy ý gì đế tôn n g ư ơ i suy nghĩ một chút một cái tuổi tắc không đến ba mươi tiểu tử tu vị bây giờ tối thiểu đã có đâu vương đây đã là có một không hai tri tài tối thiểu tại ta đế quốc hồng vũ trong lịch sử điên u ồ n không chỉ như thế hãn ngoại trừ thực lực tăng lên có phần nhanh bên ngoài thậm chí ngay cả này luyện khí một đạo đều tinh thông đã đến loại trình độ này đế tôn ta nghĩ này tựa hồ thực sự không phải là tư chất có thể giải thích chương hai trăm năm mươi đó là đại tàu kzzz được nghe huyền âm đấu hoàng lợi ấy liêu thiên tể trong lòng nhất thời n h ấ t lên một hồi gọn sóng lời nói này nói đích thực không giả tinh tế thưởng thức tiểu tử này đích thật có chút quỷ dị đế tôn hôm nay tại đỉnh chiến thần đỉnh thời điểm vào ngày hôm đó xét đánh hướng hắn thời điểm một màn kia ngươi cũng xem tại trong mắt tiểu tử này tiềm lực thật sự quá kinh khủng ta cho rằng loại người này chúng ta chỉ có thể lôi kéo ngàn vạn không muốn đắc tội mới được là a ha ha lao đấu hoàng ngươi nói đích thực không giả hôm nay chúng ta đều thấy được thế nhưng mà đế tôn sở dĩ để cho chúng ta làm như vậy không cũng chính bởi vì tiểu tử này tiềm lực quá lớn sao nếu để cho hắn như vậy tiếp tục phát triển mà nói một ngày nào đó nhất định trở thành đế tôn họa lớn trong lòng chờ đến lúc kia hết thệ có thể đã m u ộ n chẳng bây giờ khu vân cười đem huyền âm đấu hoàng mà nói mảnh vụ nhận lấy hắn tự nhận là không có huyền âm đấu hoàng thực lực mạnh tại liêu thiên tể trước mặt địa vị cũng hơi có không kịp bởi vậy lúc nói chuyện vẫn là rất khiêm đường chỉ là lời nói này nhưng lại phản bác ý tứ huyền âm đấu hoàng mắt trắng không còn chút máu trong lòng tự nhủ ngươi hiểu cái gì ngươi có thể nhìn ra tiểu tử này vài phần năng lực nếu thật là có thể thành công còn có thể một khi ở giữa thất bại hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi chỉ bằng ngươi cái kia đệ đệ khô trúc ha ha mặc dù bây giờ tiểu tử này chưa chắc là đối thủ của hắn chẳng qua muốn giết tiểu tử này cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy trong lúc nhất thời trong mật thất t i ê n tĩnh trở lại tất cả mọi người không hề ngôn g ữ chỉ chờ đợi l i u thiên tể làm ra quyết định nhưng mà tại huyền âm đấu hoàng trong nội tâm bao nhiêu còn là có chút khẩn trương bởi vì nàng ẩn ẩn cảm giác được l i ê u thiên tề này một cái quyết định sợ rằng muốn khiến cho một phen gió tanh mưa máu sau một lát l i ê u thiên tề sắc mặt dần dần trở nên khẳng định cuối cùng n h ấ t hắn còn không có cải biến quyết định ban đầu chính như khô vân nói đã tiểu tử này có tiềm lực như thế như vậy bây giờ còn không đem chi chỉ có mà nói về sau sẽ là cái dạng gì uy hiếp với tư cách đế quốc tri quân hắn chắc là sẽ không cho phép có mảy may uy hiếp tính k h i ế t tại hoặc là thuật theo hoặc là muốn bóp chết tại nảy sinh bên trong thế vậy huyền âm đấu hoàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu không hề ngôn ngữ hy vọng chính mình lo lắng chỉ là dư thừa a diệp phàm trực tiếp đã đi ra liếu thiên tể cung điện đi ở trên đường cái diệp phàm trong nội tâm rộng thùng thỉnh không ít n à y có thể so sánh ở đằng kia t r o n g cung điện cùng những người kia liên hệ thoải mái chưa không ít rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể sẽ đem mặt nạ đeo lên trước kia là sợ thân phận bạo lộ bây giờ chính là càng sợ dù sao hiện tại nhiều như vậy mọi người nhớ kỹ chính mình khuôn mặt tầm thường dân chúng xem thấy mình tại trên đường cái đi sợ rằng đều được đi lên vây xem a cảm thụ thoáng một phát tiểu bạch cùng tiểu kim vị trí diệp phàm cười cười tin tưởng mọi người cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n bây giờ cần phải ngay tại chỗ ở chờ đợi mình tìm i rơi xuống thân hình ăn vào một quả ẩn tung đan diệp phàm bay trở về tới ngủ lại chỗ vừa mới bước vào cửa phòng tiểu kim kích động trực tiếp nào tới diệp phàm bất đắc dĩ vội vàng đóng ký cửa lại thò tay đem tiểu kim ngăn trở đại ca ngươi có thể đã trở về hôm nay ngươi thật đúng là h uy phong a ngươi cũng không biết chúng ta ở dưới mặt xem chính là trong lòng rốn sợ chúng ta ngươi ở đây lại n h ả y cái gì đ â u này đại ca vừa trở về ngươi không biết tả t ố n đi một bên trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống ngao tư cùng ngao niệm đối với tiểu kim nguyên lai cái t r ù n g loại kêu i ề u hận cũng thời gian dần trôi qua phai nhạt dù sao không có gì tại thời gian ma luyện phía dưới còn có thể bảo trì vốn có mũi nhọn lúc này ngao niệm vốn muốn nói bên trên hai câu không nghĩ tới tiểu tử này kìm so nàng còn nhanh rõ ràng đoạt trước một bước hơn nữa đã đến phụ cận lại nhải nói không dứt. ngao niệm tức giận một đập chân trực tiếp đến phụ cận từng thanh tiểu kim kéo đến một bên rồi sau đó dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem diệt phàm đại ca người rốt cuộc là làm sao bây giờ đến đó a rõ ràng thiên lôi bắt ngươi cũng không có cách nào ngươi thật sự quá thần mấy người chúng ta nhìn thấy thiên lôi thời điểm trong nội tâm đều đang run dậy thế nhưng mà ngươi mọi người biết vậy nên một hồi bất đắc dĩ tiểu kim càm g i n g một phen bị nàng kéo đến một bên bây giờ bắt đầu đến thế nàng không chỉ có như thế nàng này trương miệng chít chít trách trách rõ ràng không thể so với tiểu kim mà tới t r ê n l ệ n h ha ha ha ngao niệm à dừng lại dừng lại đại ca vừa trở về ngươi xem một chút ngươi làm cái gì vậy đâu rồi thời gian có rất nhiều đừng nóng vội đừng nóng vội tiểu bạch cười cười nhìn, nhìn một bên vẻ mặt oán khí tiểu kim lại nhìn một chút vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ diệp trực tiếp đi lên t r ư ớ c mà nói nói ngao niệm nhìn nhìn tiểu bạch này mới phát hiện diệp p h ạ m sắc mặt đích thật có chút bất đắc dĩ nàng cười cười xấu hổ hướng lui về phía sau mấy bước còn rất nghịch ngợm thẻ lưới ha ha đại ca như thế nào đây không có gì à vừa rồi đạo thiên lôi này thật là làm cho chúng ta hết hồn không nhỏ à tiểu bạch nói ra diệp p h ạ m có thể đã hiểu thiên lôi có thể dẫn xuất đến hắn cũng thật không ngờ nói cho cùng hiện tại chính mình là chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời hắn cũng nói không rõ ràng yên tâm đi ta không sao nhẹ gật đầu diệp phàm thần sắc kiên định nói nói xong hướng về trong phòng đi đến tiểu bạch nơi này chúng ta sợ rằng không thể ở lâu theo diệp phàm thần sắc bên trên tiểu bạch nhìn ra nhất định là có chuyện phát sinh bất quá bây giờ hắn còn nghĩ mãi mà không rõ theo lý thuyết bây giờ đại ca hẳn là thân phận hiển hách m ớ i đúng chẳng biết tại sao đại ca trên mặt lại hiện ra nhàn nhạt ưu s ầ u chẳng qua cho tới nay tại diệp phàm trước mặt tiểu bạch chẳng có chút nào hoài nghi a chúng ta đây đi đâu ha ha về trước huyện ninh hải thuận tiện nhìn xem chỉ huyên bọn hắn còn được không cái này đại ca vừa rồi ta trong đám người gặp được đại tẩu bọn hắn đại tẩu bạch ca ngươi nói là mấy người kia là đại ca lúc ấy trong đám người hết sức hỗn loạn cơ hồ tất cả mọi người tại nhìn chăm chú lên đỉnh chiến thần đỉnh tình huống nhưng mà nhắc tới cũng trùng hợp tiểu bạch bọn hắn dù sao cũng không d á m quá vào bên trong dựa s á t vào dù sao diệp phàm khuyên bảo qua nhất định phải an toàn thứ nhất bởi vậy đều là ở ngoại vi lúc ấy lý chỉ huyên bọn người cũng là ý nghĩ này đều ở ngoại vi xem ngay tại diệp phàm bị thiên lôi bổ chúng thời điểm trong mọi người phản ứng mãnh liệt nhất dĩ nhiên là, là lý chỉ huyên cùng g ạ trà bọn hắn mấy người có lẽ đã cùng loạn tiểu bạch mặc dù khoảng cách vẫn còn tương đối xa nhưng là thanh em này tiểu bạch là không quen thuộc nữa đột nhiên chuyển dưới đầu đột nhiên phát hiện lý chỉ huyên bọn người rõ ràng ở này trong đám người thế vậy tiểu bạch ngược lại là cảm giác có chút khó giải quyết tại cái tràng diện này tiếp theo sáng ở giữa xuất hiện vấn đề chính là nó này một cái lao thu vương cũng không dám nói có thể tự bảo vệ mình lý chỉ huyên những người này làm sao bây giờ cũng may đang tại lo lắng lo lắng lý chỉ huyên bọn người gặp chuyện không may thời điểm hắn phát hiện hình chấn bọn người đem hai cái chị dâu cường hành mang đi trông thấy một màn này tiểu bạch trong nội tâm như là ăn thuốc an thần đồng dạng cũng liền không có gì buồn phiền ở nhà Tiểu kim cũng phát thường, Tiểu toàn Kim hiện cái cũng cùng Bạch này hắn hoàn dị lúc à này ràng chính là đem làm thiên đại ca làm hai thụ, thấy chính thiên cho mình ca dọa cái người đại người, cảm mấy đem trông trong rõ l đe này h thời hắn còn có. Chút đỉnh. ấ t trận nổi lôi còn n có. Lúc này, tiểu bạch nói những người kia chính là lý chỉ huyên thế nhưng mà tiểu bạch lại quản người kia gọi đại tẩu bởi vậy tiểu kim ở phía sau thật là có điểm chóng mặt chóng mặt cảm giác tiểu kim thầm nghĩ n à y đại ca là thế nào muốn đo a rõ ràng làm cho mình đi đe dọa đại tẩu nếu không, không thành công thiếu chút nữa còn bị người tiêu diệt lúc này vừa vặn rất tốt nay về sau luôn muốn gặp được đo a một khi ở giữa nhìn thấy chính mình một chầu đánh chỉ sợ là tránh không được nghĩ tới đây tiểu kim trong đầu hiện ra đêm đó lý chỉ huy ê n u y mãnh biểu lộ không khỏi cảm giác có chút da đầu run lên d i ệ p phám bây giờ sao lại bị để ý tới những này vốn cho rằng lý chỉ huyên bọn người không tại thành long n g u y ê n phải là đi trở về nghe thấy tiểu bạch lời ấy lập tức kinh ngạc không nhỏ cái gì người trông xem bọn hắn tiểu bạch nhẹ gật đầu hắn nhìn ra được đại ca có chút nóng n ả y đại ca yên tâm ta nhìn thấy bọn hắn đều không có sao hơn nữa hình chấn bọn người sớm đã đem bọn hắn mang đi tin tưởng là phản hồi huyện ninh hải chương hai trăm năm mươi mốt cái đ g ô i diệp phàm sắc mặt nghiêm trọng mày kiếm nhăn cùng một chỗ suy tư sau nửa ngày chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy à hôm nay nơi này rồng rắn lẫn lộn hơn nữa nạp vân đấu vương bọn người đang ở phụ cận bọn hắn thế nhưng mà tìm những người này đã lâu rồi cho dù như tiểu bạch nói như vậy cũng không có phát hiện thế nhưng mà cái này hiểm hắn dám mạo hiểm sao cái này đánh bạc hắn dám đánh sao tình huống lúc đó cho dù có gì thù hắn cũng không trở thành như thế nào nhưng là phản hồi trên đường diệp phàm nghĩ tới đây chỉ cảm thấy tóc gãy trồng cây chối chỉ có một loại dự cảm bất tưởng mười tám phân cách tuyến mười chín hình chấn mang theo lý chỉ huyên bọn người một đường phản hồi huyện ninh hải sở nhân tắc thì về tới đỉnh chiến thần mục đích đúng là muốn nhìn một chút này kết quả đến cùng như thế nào vì cái gì này tiếng la t r ợ t trận lúc này mọi người một đường nhanh đi lý chỉ huyên cùng dạ trà trên đường đi đều là cùng cái khóc sức mướt đồng dạng các nàng thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy cường hãn vô cùng một đạo thiên lôi tựu i xanh xanh bổ chúng diệp phàm người này còn sống được sao bởi vậy tại trong lòng của bọn hắn diệp phàm là giữ nhiều lãnh ít không chỉ có là hai cái vị này những người khác cũng là ý nghĩ này chỉ có thể t h á n mọi người liền cuối cùng một mặt đều không có gặp được đêm tối chạy như bay một đoàn người đã cách xa thành long nguyên chỗ bởi vì lý chỉ huyền cùng dạ trà hai người cảm xúc hết sức không ổn định bởi vậy đường này tạm thời cũng không thể lại đổi đến huống hồ bọn hắn còn phải đợi đợi sở nhân tin tức vì vậy tại một cái coi như che giấu tiểu trong khe núi một đoàn người nghỉ ngơi xuống cảnh giới vấn đề giao cho tiêu tuấn cùng mặt khác hai người cao thủ hình chấn bọn người thì là tại lý chỉ huyên bên người an ủi diễm phám lo lắng cũng không nhiều ta như hắn muốn đồng dạng lúc này nguy hiểm cũng đang tại tiếp cận lấy lý chỉ huyên mọi người nhưng mà bọn hắn còn hồn nhiên bất giác Ô ồ vậy phải làm sao bây giờ lao công đã xảy ra chuyện không được ta nhất định phải trở về cho dù chết ta cũng muốn gặp bên trên hắn một mặt ta không được các ngươi không thể đi chúng ta còn là đợi đã sở nhân tin tức nói sau hình chấn cái lúc này cũng bất chấp thân phận sinh sôi ngăn tại lý chỉ huyền cùng dạ trà trước mặt ngăn lại đường đi của các nàng ngươi không tin hiểu ngươi không hiểu hắn là chúng ta trả giá nhiều lắm có thể là chúng ta cho hắn cái gì không có cái gì mà ngay cả cuối cùng đều không cho ta nhặt s á t cho hắn sao lúc ấy tại đỉnh núi thời điểm diệp phàm cũng không biết lý chỉ huyên bọn người liền ở dưới mặt hơn nữa tình huống lúc đó diệp phàm cũng chẳng có chút nào giữ lại lúc này mới đem khí tức phóng ra ngoài kể từ đó lý chỉ huyên trên cổ yêu linh thì có cảm ứng đây cũng là lý chỉ huyên cuối cùng nhất kết luận mặt trên cái này thần bí nam tử chính là diệp phàm nguyên nhân nhưng lại nhưng bây giờ bất đồng diệp phàm lần nữa đem khí tức cẩn n ặ n g yêu linh cũng chưa có chút nào cảm ứng biến trở về đến nguyên lai tình huống nhìn xem này hết thảy mấy người có lẽ đã váng đầu lý chỉ huyên tắc thì càng là kết luận diệp phàm giữ nhiều lãnh ít hình chấn sắc mặt cũng rất khó coi hắn làm sao không lo lắng à người đại ca này mang đến cho hắn bao nhiêu chỗ tốt nhưng là hiện tại hắn lại không thể khiến cho hai người kia trở về tuyệt đối không thể sau một lát hình chấn chậm rãi ngồi t r ồ m h ồ n xuống quay mắt về phía lý chỉ huyên cùng dạ t r à các ngươi nói sai rồi ta hiểu các ngươi nói ta đều hiểu nhưng là ta tuyệt không tin đại ca sẽ chết thế nhưng mà thế nhưng mà dạ t r a nghẹn ngào nói nhưng mà cái gì đại ca cho chúng ta bao nhiêu lần thế nhưng mà kết quả là những n à y thế nhưng mà đều muốn biến thành hư hảo ta tin tưởng ta cũng dám đón chắc đại ca tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may chúng ta nên tin tưởng hắn không phải sao dứt lời hình chấn hai mắt dừng ở hai người hai người n ẹ n ngào cũng ở đây một đôi vô cùng ánh mắt kiên định trong thời gian dần trôi qua đình chỉ giây lát chốc lát qua đi lý chỉ huyên nhẹ gật đầu dạ trà kéo lý chỉ huyên cánh tay cũng nhẹ gật đầu ha ha dạ trà muội muội hình chấn nói rất đúng chúng ta sẽ đối hắn có lòng tin hắn tuyệt đối sẽ không cái chết vĩnh viễn đều không biết lý chỉ huyên thẳng đến lúc này mới có thể chấn định lại nàng quay đầu nhìn nhìn dạ trà nói ra ân ta tin tưởng trong lòng diệp phàm cấp bách không có gì so với những người này quan trọng hơn vì vậy cũng không có chuẩn bị cái gì cũng không có gì cần thiết cứ như vậy mang theo tiểu bạch ngao tư ngao niệm ra chỗ ở trực tiếp hướng về cửa nam đ ổ i tới có thể là vừa vặn ra cửa nam không lâu diệp phàm đột nhiên đem tất cả gọi lại nơi đây bình nguyên đồng rộng minh n g ô n g mặc dù sắc trời còn đầm nặng nhưng là đã dần dần có chút ánh sáng diệp phàm biểu lộ rất nghiêm túc một đôi mắt s u n g nhìn xem mấy người đều biết đại ca phát hiện cái gì đại ca làm sao vậy tiểu bạch tiến lên một bước hỏi ha ha xem ra chúng ta lại có cái đôi mặc dù là trong dự liệu chẳng qua này tựa hồ là quá là nhanh được nghe lời ấy mấy người đều là n h ị nhữ mày thực lực của bọn hắn trước mắt theo so diệp p h ạ m muốn thấp một ít nhưng là dù sao cũng không yếu thế nhưng mà rõ ràng cái gì cũng không có cảm giác đến nhất là tiểu bạch tiểu bạch thực lực thế nhưng mà không thua ở diệp p h ạ m tổng hợp sức chiến đấu bên trên mới có thể tương xứng nhưng là diệp p h ạ m phát hiện mánh khỏe nó lại chẳng có chút nào cảm giác chuyện này lại nói tiếp vẫn là toàn bộ lại với thiên lôi một cách kia một kia phía dưới diệp phàm bất tử không nói còn chiếm được điểm rất tốt chỗ trên thân thể thực lực không có gì quá lớn biến hóa nhưng l à n này thức hải ở trong bởi vì thiên lôi b a n h kích lục mang tinh tự hành cứu chủ đưa đến diệp phàm thức hải vô cùng hỗn loạn nóng vội phía dưới diệp phàm kích phát tiềm lực lại phối hợp thiên hương chu quả công hiệu thần kỳ bây giờ diệp phàm linh thức lực đã vượt xa tiểu b ạ c h bọn người đây cũng là diệp phàm về sau mới phát hiện thật có thể nói là không sự kinh hỷ nhỏ dù sao tại thời điểm đối địch biết mình biết người mới được là thủ thắng đạo cho dù không thể thủ thắng đã có cường đại linh thức trên nhiều khía cạnh đều không nhỏ hiệu dụng bây giờ chính là như thế người đến đương nhiên là cao thủ có thể là bọn hắn lại không nghĩ rằng chính mình rõ ràng có thể bị diệp phàm cho phát hiện hành tung diệp phàm trong lúc nhất thời còn thật sự không nghĩ ra được theo dõi chính mình sẽ là cái đó một đám người có thể thật sự nhiều lắm nghĩ tới đây hắn ngược lại là cảm giác được có chút bất đắc dĩ muốn đến chính mình lăn lộn hay sao như thế nào nhiều như vậy kiểu ra ha ha không sao cả binh tới tướng đỡ là được phải biết rằng diệp phàm lộ diện mặc dù rất kinh người nhưng là hắn dù sao là một người mặc cho ai cũng thật không ngờ hắn có như vậy mấy vị cường đại trợ thủ cường đại đến long tộc thượng vị thần long Thường đại đến ca ấ p vậy ngươi t làm cái gì a ngươi muốn làm gì đây liền ngươi nói nhiều cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó được bát tỷ ngươi còn nói ta nói ngươi làm sao vậy vốn chính là ngươi như thế nào nhiều như vậy giấu chấm hỏi ba tiểu bạch bất đắc dĩ nhìn đồng nhất đối với tỉ m ộ i liếc rồi sau đó ngựa khí hơi có chút nghiêm túc nói tốt rồi tốt rồi cũng chẳng phân biệt được cái nơi ở đâu đều n h a u n h a u cùng tốt ta chúng ta đi d i ệ p phang cười cười hai cái này tỉ m ộ i thật là có chút ý tứ có thể là trời sinh thuộc tính tương khắc làm cho tính cách này cũng là cách biệt một trời đậu một chút lại đấu nảy sinh n i ệ m đến đôi khi chỉ là không có bất kỳ nguyên nhân cũng may có tiểu bạch đi theo cần phải không có chuyện gì vì vậy ngao tư ngao niệm giúp nhau làm cái mặt quỷ cũng liền không hề ồn ào nhìn thấy tiểu bạch thân hình đi xa cũng liền cùng tới bọn hắn rời đi về sau tiểu kim cũng có chút không hiểu nhiều lắm vì cái gì đem mình lưu tại nơi này nhưng lại làm cho bọn họ đuổi theo hắn đem cái nghi vấn này nói ra diệp phàm nhìn nhìn tiểu kim có phần có tâm ý cười cười nói ha ha cho ngươi đi ạ còn muốn bị đá có phải hay không ách tiểu kim lập tức đã rõ ràng chính mình đuổi theo mà nói sợ rằng thấy cái gì cũng không cần giải thích trực tiếp liền bị người sùng đánh vẫn là cùng tại bên cạnh đại ca an toàn a chăm tức về sau diệp phàm cũng không dám lại dừng lại vội vàng cùng tiểu kim lần nữa ăn vào một quả đẳng cấp cao ẩn tung đan vận khởi toàn thân tu vị đem khí tức của mình áp chế đến thấp nhất tại cảm giác được thỏa mãn về sau diệp phang một ánh mắt tiểu kim lập tức hiểu ý thân ảnh của hai người biến mất ngay tại chỗ chương 252, diệp đại ca không có chết diệp phang cùng tiểu kim tốc độ cực nhanh thân hình lõe lên liền biến mất ở tại chỗ lúc này sắc trời đã bắt đầu dần dần p h o n g sáng. sáng sớm n g s sánh trói luôn làm cho người ta cảm giác được toàn thân sảng khoái sáng sớm chim chóc h u y ể n c h u y ể n minh hát này một cái dài dòng buồn chán ban đêm lớn như vậy thành long nguyên ở bên trong cơ hồ không ai có thể an ổn chìm vào giấm ngủ trong miệng của bọn hắn phần lớn là đang bàn luận một cái tên diệp p h ạ m t i ê n lặng khe núi ở trong tất cả mọi người tại lo lắng chờ sở nhân tin tức chuyện đích thật có chút khẩn cấp cho nên lúc đó tại sở nhân lúc rời đi hình chấn thậm chí ngay cả thiên lý truyền âm phủ đều chưa kịp sử dụng nói cách khác hiện tại hắn đại khái có thể từ đó cùng hình chấn bắt được liên lạc lý chỉ huyên nắm giả trà tay hai người con mắt thẳng tắp chằm chằm vào mặt đất một chuyện không chuyện sắc mặt hơi có chút trắng bệnh thần xác lộ ra ngốc trệ mặc dù bọn hắn bị hình chấn nói tạm thời bình tĩnh lại nhưng là hai người trong đầu tổng hội thỉnh thoảng nhớ lại ngay lúc đó một màn kia thật sự thật là đáng sợ các nàng thật sự không dám tưởng tượng kết cục đến cùng sẽ là như thế nào trong chốc lát sở nhân lúc trở lại mang về tin tức nếu như là các nàng đó nên như thế nào đến tiếp nhận như thế nào đối mặt một màn một màn theo lý chỉ huy trong đầu chiếu phim lấy theo cái k i a đệ một ánh mắt bắt đầu hai nữ nhân này cùng d i ệ p phàm đều có một đoạn khắc cốt minh tâm kinh nghiệm nói là đều trải qua sinh tử khảo nghiệm cũng không đủ đại ca ngươi xem ngươi xem nhị ca đã trở về không bao lâu t i ề m phục tại chỗ cao phụ trách cảnh giới tiêu tuấn đột nhiên phát hiện xa xa chính có một thân ảnh phi tốc tới gần nhìn chăm chú quan sát phía dưới người tới a n mặc cùng dáng người đúng là sở nhân ngày đó cùng diệp phảm kể vai chiến đấu sở nhân cắt đứt một cái cánh tay nhưng là hắn người này thực chất bên trong rất kiên c ư ờ n g bởi vậy hiện tại hành động bên trên chẳng những không có chút nào không khỏe trên thực lực cũng không suy giảm đã nghe được tiêu tuấn thanh âm hình chấn cùng mấy vị k h á c huynh đệ lập tức một cái lắc mình lên chỗ cao nhìn về phía xa xa người tới chính là sở nhân nhưng mà đợi cho tiêu tuấn một câu nói kia nói xong lý chỉ huyên cùng dạ trà đều là toàn thân đánh cho giật mình một cái hai người theo bản năng đứng dậy liền muốn đi theo hình chấn bọn người đi lên chẳng qua sau khi đứng dậy lý chỉ huyên đem dạ trà tay cầm thật chặt thêm vài phần giúp nhau nhìn xem mặt mũi tràn đầy thất kinh t h ầ n s á c trong lúc nhất thời lại thủy trung không dám bước động bước chân đi qua hai người trong nội tâm đã loạn thành đoàn các nàng sợ hãi này s ợ nhân sau khi trở về tin tức các nàng thậm chí không dám đi nghe trong nháy mắt này trong lòng của các nàng đã mâu thuẫn tới cực điểm muốn đi biết rõ kết quả thế nhưng mà lại không lớn hoặc là không dám sau một lát sở nhân tiếng bước chân càng ngày càng nặng lý chỉ huyên cùng dạ trà tâm cũng nhảy được không ngừng nhanh hơn huynh đệ tình huống như thế nào đây xảy ra chuyện gì sở nhân đã đến phụ cận hình chấn bọn người trực tiếp vây lại hình chấn hai tay đặt ở sở nhân đầu vai vẻ mặt nghiêm túc hỏi không đơn thuần là hình chấn bọn người lo lắng sở nhân trong lòng cũng là rất g ấ p bách cho nên mới trở về đi tới đi lui cơ hồ là toàn lực làm hơn nữa hắn lại không dám quá lộ liễu bởi vậy hơn phân nửa đều đang dùng chân của minh lực bởi vậy lúc này đã đến phụ cận khí tức trong lúc nhất thời vẫn không thể đủ vững vàng xuống chẳng qua tất cả mọi người có thể nhìn ra được lúc này hình chấn mặc dù có chút không kịp thở thế nhưng mà nét mặt của hắn bên trong lại không nguyện chuyển lấy nhàn nhạt vui sướng diệp đại ca diệp đại ca ai nha làm sao vậy a đi cùng ngươi nói mau a diệp đại ca hắn thế nào vương hóa lôi tiến lên kéo lại sở nhân tay thâu điên c u ồ n g giọng n h ị quát nhị đệ ngươi từ từ nói hình chấn không thể không nói như vậy thế nhưng mà trong lòng của hắn là so với ai khác đều gấp một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào sở nhân không chết diệp đại ca không chết tại này trong trước mắt lý chỉ huyên cùng dạ trà tâm đều nâng lên cổ họng nhi bên trên sở nhân mà nói t i ể u thật giống một đạo sấm sét đồng dạng nổ vàng tại trong đầu của các nàng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lý chỉ huyên cùng dạ trà nhìn nhau về sau dùng không cách nào nói rõ tốc độ ba tháo chạy hai tháo chạy đã đến sở nhân phụ cận đem hình chấn đều cho kéo đến một bên ngươi nói cái gì ngươi lập lại lần nữa nhìn xem lý chỉ huyên sở nhân cười cười nhẹ gật đầu sắc mặt bắt đầu trở nên kiên định mà bắt đầu từng chữ từng câu nói đại tẩu diệp đại ca hắn không có chết chẳng những không có chết hơn nữa không hư hại chút nào không có khả năng không có khả năng ta rõ ràng chứng kiến thiên lôi bổ vào trên người của hắn đây chính là thiên lôi à trong thiên đ ị a kinh khủng nhất tự nhiên c h i lực sở nhân ngươi có phải hay không gặp ta lý chỉ huyên trầm tư một lát trong miệng thì thào đích nói mấy câu rồi sau đó thần sắc biến đổi lần nữa quay đầu hai mắt gắt gao chằm chằm vào sở nhân sở nhân sắc mặt cũng rất kiên định chẳng có chút nào trốn tránh lý chỉ huyên ánh mắt hắn lần nữa nhẹ gật đầu rất kích động nói đại tẩu nay hết thể đích thực không thể tưởng tượng nổi chẳng qua đây là thật thật sự còn sống hắn còn sống ha ha già trả muội muội lao công hắn còn sống ân lao công là nhất đ ồ n g hắn vĩnh viễn cũng sẽ không khiến chúng ta thất vọng thật tốt quá ha ha d i ệ p đại ca còn sống h ắ c thật sự là không thể tưởng được thậm chí ngay cả thiên lôi đều không làm gì được đại ca ta thanh khí à, đại ca luyện chế được thanh khí mọi người tâm rốt cục rơi xuống đấy tại trong lòng của bọn hắn d i ệ p phàm thật sự là quá trọng yếu bọn hắn cũng không phải trông cậy vào d i ệ p phàm cho bọn hắn mang đến cái dạng gì ân huệ mà diệp p h ạ m sở dĩ có thể có này như vậy một đám huynh đệ cũng không phải dựa vào là bình thường cho bao nhiêu thứ khi đó một loại chân thành tha thiết cảm tình thật giống như lúc trước cùng hình chấn kể vai chiến đấu đồng dạng thậm chí sở nhân liền một cái cánh tay cũng có thể bỏ qua không mớn v ề phần lý chỉ huyên cùng dạ trà thì càng không nên nhiều lời tương đối dài một thời gian ngắn tại đây che giấu khe núi n ở trong mọi người vui mừng tốt một hồi sở nhân lúc trở về đám người đều đã bắt đầu tản dù sao hình chấn là đang nghe chuyển tới trận trận tiếng gọi ẩ m ý mới nghi hoặc khiến cho sở nhân phản hồi khi đó chính là diệp phàm tô lúc tỉnh lại bởi vậy hình chấn lúc trở về mọi người đã bắt đầu dần dần tán đi một phen hỏi thăm sở nhân mới hiểu được sự tình đại khái trong nội tâm vô tận vui mừng sở nhân lúc này mới một đường phi chạy trở về hắn đem chính mình thăm dò được bọn hắn rời đi về sau sở chuyện đã xảy ra cho mọi người giảng thuật một lần đem tất cả nghe con mắt đều không bỏ được nháy bên trên nháy mắt thậm chí vương hóa lôi còn gãi đầu góc của mình túi ván trách hình chấn nếu như không phải hình chấn để cho bọn họ tranh thủ thời gian rời đi một màn này đặc sắc bọn hắn liền sẽ không bỏ qua đương nhiên mọi người đều biết hình chấn mục đích bởi vậy trong lúc này cũng không có chính thức oán trách di tứ hàm suốt. kế tiếp mọi người tâm tình thoáng trầm d ã i thoáng một phát nơi này khoảng cách thành long nguyên vẫn tương đối gần mặc dù bọn hắn vẫn là nhiều nhiều ít ít có chút bận tâm diệp phảm tình cảnh có thể là bọn hắn biết rõ nếu như diệp phảm xử lý không được như vậy bọn hắn lưu lại cũng không có dùng chẳng những không có dùng làm không tốt còn không có thể giảng buộc diệp phảm tay chân vì vậy một đoàn người thoáng làm chuẩn bị liền chuẩn bị tiếp tục hướng về huyện linh hải xuất phát đông nhiên một đạo thân ảnh từ nơi xa kích xạ mà đến người đến là chân đạp tại trên phi kiếm tốc độ hết sức nhanh những nơi đi qua lưu lại một đạo màu trắng bạc vết c á t tựu thật giống sao trổi nâng thật d à i tuệ vĩ đ ồ n g dạng mọi người coi chừng có người đến hình chấn vội vàng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị lão nhị ngươi lúc trở lại bị người theo dõi hình chấn quay đầu hỏi cái này không có a s ở nhân cũng cầm n ắ m không đúng hồi tưởng thoáng một phát chính mình thật không có để ý những này tâm tình thoải mái phập phồng chính hắn căn bản cũng không có lưu ý phải chăng có người đi theo chính là một lòng muốn đem tin tức này trước tiên nói cho, cho mọi người lúc này thấy đã có người theo tới trong lòng của hắn bước lên thoáng một phát thật sự không sự dám đây o toàn á các n không phải mình mang đến. Trường người đi mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng, người chắc c phải h là đi Mọi tới mò. đề bộ n trên phi kiếm, tốc độ cực nhanh, giống như sao băng trong n đạp độ tại phi tốc kiếm, h cực sao á mắt liền đã đến chỗ gần. Đây là i ề n đến gần. đã Đây chỗ l một cái nữ nhân sâu sắc cách ăn mặc dáng người có phần có vài phần đầy đạn y phục bó sát người buộc vòng quanh có lồi có l õ m đường cong đây là một trường cũng không xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại để lộ ra yêu dị khuôn mặt thậm chí còn có chút không ăn nhân gian khói lửa cảm giác tóc mai ở giữa hai sợi tóc xanh rủ xuống vẻ mặt của mọi người không đồng nhất đối với cái này đột nhiên xuất hiện nữ t ử hiển nhiên là có b à i kiến nhất là lý chỉ huyên nàng nhịu nhữ mày kiềm chế thoáng một phát phương mới biết được diệp p h ạ m không việc gì về sau cái chủng loại kia mừng d ỡ biểu lộ trọng t r ọ n g ham tỷ tại sao là ngươi nghe thấy lý chỉ huyên nói như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng lý chỉ huyên biểu lộ cũng không khẩn trương mọi người biết rõ đây không phải đ ị c h nhân bởi vậy từng cái cũng đều vung lòng cảnh giác trọng ham cười cười hình như có băn khoăn giống như nhìn chung quanh một chút cho thống khoai bước đã đến lý chỉ huyên phụ cận hai người tại lúc trước trấn tang vân cũng đã hiểu biết ngay lúc đó lý gia vẫn còn cường thịnh thời kỳ mà trọng hàm t ắ c thì vừa lúc ở trấn t ă n g vân đấu trường trong đảm nhiệm phó tổng quản chức vụ bởi vì đều là rất nổi danh nhân vật bởi vậy tại bình thường tiếp xúc không ít trọng hàm so lý chỉ huy ê n lớn thêm không ít bởi vậy xem như tỷ mỗi quan hệ nhưng mà giữa hai người một mực cũng không có cái gì ngăn cách mãi đến khi diệp p h ạ m xuất hiện lý chỉ huyên cùng diệp p h ạ m đủ loại trọng hàm cũng giải thậm chí tại lúc trước diệp p h ạ m bị hiểu lầm phía dưới một mình lưu lạc tại đầu đường hay vẫn là trọng hàm g ú t đại ân đối với diệp phàm cảm giác trọng hàm vẫn là trằn trọc mê mang gần đây trong lòng hiếu thắng nàng cơ hồ trướng mắt bất kỳ một cái nào nam nhân vô luận là trên việc tu luyện còn là tại làm người giao tế phương diện không thể nghi ngờ nàng đều là một cái người nổi bật đây cũng là nàng vẫn luôn là độc thân một người nguyên do bởi vì nàng cho rằng không có có nam nhân chính mình đồng dạng có thể sống hạnh phúc thế nhưng mà n à y hết thể đều bởi vì diệp p h ạ m xuất hiện mà thay đổi theo thời gian trôi qua trọng hàm đã dần dần làm rõ suy nghĩ chính mình đích thực thích người này có thể không lại chính là nàng không giống như là lý chỉ huyên bây giờ là lẻ loi một mình nàng có rất nhiều băn thậm chí bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm nàng đều đang ảo tưởng có lẽ có một ngày mình có thể bỏ qua một bên tất cả bàn căn cũng đi h oanh oanh liệt liệt yêu mến một hồi bởi vậy trọng hàm đối với lý chỉ huyên cảm giác rất kỳ quái có một loại nữ nhân chỉ môi hắn c o đố kỵ cũng có một loại phát sâu vô cùng tâm hâm mộ giờ phút này trọng hàm chứng kiến lý chỉ huyên hậu tâm tình ý cũng là rất lộn xộn nhưng là nàng dù sao muốn thành quen thuộc rất nhiều cũng không có biểu hiện ở trên mặt bước nhanh đã đến lý chỉ huyên phụ cận trọng hàm cười cười rồi sau đó thần xác trở nên hơi khẩn trương lên nói ra chỉ huyên các ngươi không thể lại dừng lại các ngươi phải lập tức rời đi nơi này nếu như mày lý chỉ huyên nhìn ra một chút mánh khỏe hỏi trọng hàm tỉ làm sao vậy xảy ra chuyện gì ai đừng nhiều lời chạy nhanh dọn dẹp một chút các ngươi đi nhanh lên diệp phàm băn khoăn không có sai lý chỉ huyên bọn người chính là bị người theo dõi cũng chính là nạp vân đấu vương cái kia người một đường thế nhưng mà diệp phàm thật không ngờ chính là lúc này đây cũng không phải nạp vân đấu vương chủ động muốn tìm phiền thoái mà là trọng hàm phụ thân trọng ngụ tại đỉnh chiến thần thời điểm nạp vân đấu vương đối với diệp phàm tiềm thức chính giữa sinh ra một loại r u n động một loại cảm thấy k u ấ t phục hắn tự nhận là dựa vào chính mình thực lực bây giờ chưa chắc là diệp phàm đối thủ nhưng mà thế lực đi lên nói chỉ sợ cũng đã không kịp dù sao bây giờ diệp phàm trong mắt người chung quanh đây chính là liêu da người tâm phúc mà bản thân hắn lại là diệp da huyết mạch hai cổ thế lực này nạp vân đấu vương một cái cũng không muốn gây cũng không thể trêu vào nhưng vừa lúc đó trọng ngụ cũng phát hiện nơi xa lý chỉ huy b ọ n người mắt thấy u i luân người lúc này đây là chuẩn thất bại trọng ngụ suy tư vài phần rồi sau đó làm ra quyết định nhất định không thể để cho những người này đi bởi vậy hắn liền tới đến nạp vân đấu vương bên cạnh thân hắn cũng biết nạp vân đấu vương chỉ sợ là không dám sẽ tìm diệp p h ả m phiền thoái hắn liền đem hình chấn chuyện nói cho nạp vân đấu vương trong đó về lý chỉ huy những người này cùng diệp p h ả m quan hệ nhưng lại không nói tới một chữ nạp vân đấu vương năm đó đã diệt hình chấn một nhà hơn nữa nếu không phải diệp thả i anh kịp thời xuất hiện hình chấn mâu thân hoàng thị cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt thiên ý như thế hình chấn đại nạn không chết này vẫn là nạp vân đấu vương trong lòng một cái hòa lớn lúc này được nghe trọng ngụ lời ấy cơ hội này hắn có thể nào không đem nắm bởi vì cái gọi là chảm thảo trừ căn nhưng mà lúc này luyện k h í thi đấu cũng tiếp cận khâu cuối cùng nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành trùng hợp sở nhân phản trở về vừa vặn bọn hắn lo lắng đuổi không kịp những người này đã có sở nhân phía trước còn sợ tìm không thấy hình chấn bọn người đặt chân địa phương sao vì vậy nạp vân đấu vương triệu tập nhân thủ dẫn theo thủ hạ chính là cao thủ kể cả trọng ngụ trọng hàm bọn người một đường đuổi theo ở phía sau trọng hàm đối với chuyện này là một nghìn cái một vạn cái không tán thành không biết vì cái gì nàng cảm giác gần đây những năm này cha của mình cha thay đổi từ khi uy luân người tới đế quốc hồng vũ ngày nào đó nảy sinh hắn liền thay đổi ở phía sau nghe thấy phụ thân lại để cho đi tìm những người này phiền thoái bất luận là từ đối với d i ệ p p h ạ m tình cảm vẫn là theo tình lý mà nói trọng hàm đều là không mớn bất đắc dĩ phụ mệnh là khó nàng chỉ có thể thuận theo lấy cơ nói muốn đi đầu một bước tìm hiểu thoáng một phát hư thật trọng hàm lúc này mới sớm trước một bước đuổi đến nơi này chỉ vì để cho hình chấn các loại đợi người biết được thật nhanh chút ít nghĩ biện pháp hoặc l à trốn hoặc l à trốn coi như là không phải chiến không thể cái kia cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được là lúc này thời gian cấp bách trọng hàm cũng không thể đem sự tỉnh từ đầu đến cuối giảng thuật đi ra chỉ có thể đơn giản giới thiệu một phen được nghe đến nạp vân đấu vương muốn truy tới hình chấn các loại đợi người nhất thời tu mi đều trợn tại hình chấn trong nội tâm thủ này xa so biển sâu ngẫm lại trong nhà người hơn mười đầu t á n h mạng hình chấn đã không cách nào áp chê trong lòng l ử a giận người bên ngoài cùng hình chấn tiếp xúc cũng không phải một ngày nửa ngày cũng giải c h u y ệ n của hán đại ca hh ắ c ắ c tới v ừ a vặn sớm muộn gì chúng ta cũng muốn đi tìm bọn họ tính sổ hôm nay ta xem chính là thời điểm vương hóa lôi bàn tay lớn b ạ i xuống trôi này liệt thiên phủ tản ra nhàn nhạt hàn quang xuất hiện ở trong tay may kiếm một lập sắc mặt tâm trầm sở nhân tiêu tuấn tự nhiên cũng đều không phải người sợ chết diễn phần mình đem đắc ý của mình bảo khí huyễn đi ra trọng tỷ ngươi làm như vậy bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi lý chỉ huyên đối với trọng hàm nhẹ gật đầu nói ra dạ cha mặc dù không biết những chuyện này nhưng lại cũng không nốc đem hết t h ể để ở trong mắt nàng cũng có thể cảm giác được chuyện xem hồ có chút không ổn nhất định là có địch nhân muốn tới cũng may dạ trà thực lực cũng không yếu hơn nữa có ngày đó diệp phàm đưa cho nàng cái kia món bảo khí trường tiên coi như là muốn chiến đấu cũng không trở thành kéo ai chân sau nhìn thấy những người này chẳng những không có phải đi ý tứ ngược lại chuẩn bị liều đánh một trận từ chiến trọng hàm bất đắc dĩ lắc đầu trọng hàm thực lực cũng đã đến cấp hai đấu sư thực lực nàng có thể cảm giác được những người này thực lực cũng không yếu theo điểm này đi lên nói nàng vẫn là rất khiếp sợ nhiều năm trước thời điểm nàng nhìn thấy qua hình chấn cùng lý chỉ h u ê n nhưng mà khi đó mấy người thực lực mấy ngày liền giai đấu sĩ cũng không tính là lúc này mới ngắn ngủn vài năm thời gian rõ ràng đều đều đã trở thành đấu sư cấp bậc cao thủ thoáng nghĩ nghĩ, trọng hàm âm thầm tán thưởng thêm vài phần nghĩ đến nhất định là diệp phàm phát ra nổi tác dụng diệp phàm a diệp phàm người rốt cuộc là một cái dạng gì người ngươi vì sao có thể có được những này làm cho người không thể tưởng tượng cử động sau một lát trọng hàm thần sắc đã trở nên càng ngày càng khẩn trương c h ỉ huyên các vị các ngươi phải đi tin tưởng diệp phảm tuyệt đối không muốn nhìn thấy trong các ngươi bất cứ người nào bị thương tổn trọng hàm khẩn trương nói cho dù những người này thực lực không kém nhưng là trọng hàm nhưng lại biết chắc nói lúc này đây mà tới người thực lực mạnh nhất nhưng lại nạp vân đấu vương một cái cấp hai nhiều năm đấu vương cao thủ cấp bậc nếu không như thế cha của nàng cha trọng ngụ còn có nạp vân đấu vương mấy cái tâm phúc đều đã có cấp ba đấu sư thực lực chương ò n trong n đối với mặt ữ n n g g ờ t hai là cấp 2 đấu sư mà t h cho dù những người này trăm năm mươi bốn giáp tâm ở đâu hình chấn chỉ sợ là lúc này nơi đây muốn nhất cùng nạp vân đấu vương l i ề u mạng một phen người hắn khuôn mặt hết tất cả đều là sát khí n ắ m chặt bảo khí trường kiếm tay lần nữa dùng tới ba phần đạo chẳng qua hắn quay đầu nhìn nhìn lý chỉ huyên nhìn nhìn dạ trà cuối cùng nhất lý trí như trước chiếm cứ trong ố c trong hàm câu nói kia nói rất đúng người nơi này đều là trải qua mưa gió đi cho tới hôm nay coi như là phải chết tin tưởng cũng sẽ không có một người một chút nữa mày thế nhưng mà diệp đại ca tuyệt đối không muốn nhìn thấy trong lúc này có một người cho dù là đã bị m à y may tổn thương nhất là lý chỉ huyền cùng dạ trà còn ở nơi này hắn lúc này nghiễm nhiên đã trở thành mọi người linh tụ nhiệm vụ của hắn không phải mang theo những người này dốc sức liều mạng mà là an toàn rời khỏi lão nhị lão tam chạy nhanh chuẩn bị một chút chúng ta lúc này đi đại ca ngươi chờ đợi ngày này đã bao lâu bây giờ đúng là lúc báo thủ vương hóa lôi bị hình chấn mà nói nói sửng sốt một chút chật quay đầu một đôi mắt to chằm chằm vào hình chấn bất khả tư nghị nói ra báo thủ nạp vân đấu vương tối thiểu đã có cấp hai đấu vương thực lực chúng ta có thể là đối thủ của hắn sao hình chấn nhíu nhíu mày hỏi ngược lại này vương hóa lôi không hề ngôn ngữ thực lực của đối phương mạnh hắn trong lòng vẫn là đều biết ai nếu diệp đại ca tại thì tốt rồi nhất định đem những này tiểu tử đầu đều đem xuống không muốn nói thêm nữa đa tạ phó tổng quản tại hình trấn trong nội tâm trọng hàm như trước vẫn là cái k i a cái đấu trường phó tổng quản lúc này mới chắp tay nói cảm ơn đại ca không tốt bọn hắn đã đến phụ trách cảnh giới tiêu tuấn một tiếng thét kinh hai chuyển tới lập tức mọi người thần sắc đột biến chỉ một thoáng tất cả mọi người lên tới chỗ cao ngưng mắt nhìn lại lòng của mỗi người đều hướng phía dưới chìm chìm thời gian đã không còn kịp rồi đối phương hơn mười người hướng về cái phương hướng này bay nhanh mà đến người cầm đầu đúng là nạp vân đấu vương tốc độ cực nhanh mọi người vừa mới lên tới chỗ cao người của đối phương liền đã đến phụ cận một hồi rất nhỏ ở mỹ hình chấn bọn người đã bị những người này vây ở chính giữa ha ha ha ha hàm nhi một cái công lớn a đem hình chấn bọn người vây khốn về sau không chờ nạp vân đấu vương mở miệng trọng ngụ bước động bước chân đi ra nhìn nhìn trọng hàm cười nói được nghe lời ấy ánh mắt của mọi người soát quang hướng về phía trọng hàm này cha lời này của ngươi có ý tứ gì trọng hàm nhũ nhũ mày dựa vào nàng kinh nghiệm nhiều năm trong nội tâm đã có một chút dự cảm bất t ư ở n g lúc này mới hỏi hàm nhi chớ sợ hiện tại bọn hắn đã đến bước đường cùng hôm nay nhất định một tên cũng không để lại tới lúc đó ngươi chẳng lẽ còn lo lắng tiểu tử kia không lựa chọn ngươi trọng ngụ một tay để ở trước ngực t r ò m d â u bên trên vớt vớt vẻ mặt đắc ý t h ầ n sắc nhìn xem con gái trọng hàm đã tính trước nói lý chỉ huyên bọn người vốn là nghe chính là không hiểu ra sao nhưng là cũng theo trọng ngụ trong lời nói nghe được một chút mánh khỏe lúc này trọng ngụ lại giải thích một phen nhất là nói đến đây cái diệp phẳng cái vấn đề về sau mọi người trong nội tâm không thể không suy nghĩ chẳng lẽ cái này trọng hàm cũng đúng diệp đại ca có ý tứ chẳng lẽ nàng chính là muốn chúng ta một mẹ hốt gọn bởi vì có lý trì huyên cùng dạ trà tại nàng cơ bản không có cơ、hội. thế nhưng mà nàng tại sao lại muốn tới báo tin tốt nguyên lai、like、ngươi cũng không phải vật gì tốt ta nói bọn này c o n chó đẻ như thế nào truy nhanh như vậy ngươi nhất định chính là đến tìm hiểu hư thật có lẽ là đến xác định thoáng một phát chúng ta diệp đại ca không tại vương hóa lôi đầu góc rất đơn giản hắn chính là một cái phong hỏa tính tình người nộ cũng dễ dàng tắt cũng rất nhanh nhưng là lúc này đây hắn lung tung nói lời nhưng lại tại này một cái nơi có khả năng nhất nguyên nhân mọi người hai hàng lông mày chăm chú n h ă n lại nhìn về phía trọng hàm trong ánh mắt đã lộ vẻ nộ khí như vương hóa lôi sở nói như vậy nếu như diệp p h ạ m cùng mọi người cùng một chỗ mà nói dựa vào diệp p h ạ m thực lực bây giờ nạp vân đấu vương đã đến lúc đó chẳng phải tự tìm đường chết sao như vậy cái này trọng hàm đập vào tới báo tin nguy trang kỳ thật chính là muốn xác định thoáng một phát diệp p h ạ m có ở đấy không nếu như không tại tắc thì đưa bọn chúng toàn bộ giết chết tới lúc đó diệp đại ca cũng không biết trần tướng này trọng hàm chẳng phải là đã có cơ hội càng nghĩ càng hợp lý nhất là tại thời điểm này nhi bên trên bọn hắn cũng thực tại không có quá lâu thời gian đến cẩn thận phân tích chuyện này này cha ngươi trọng hàm không phản bắt được quay đầu nhìn, nhìn những ì n n h cái kia ánh mắt phẫn nộ lại nhìn một chút trọng ngụ nhất là chứng kiến trọng ngụ lúc này cười đặc ý tức g i ậ n đến nàng đôi mi thanh tú đứng lên giết những người đó trọng hàm sẽ có cơ hội trọng ngụ những lời này nói ngược lại là bản ý của hắn dù sao trọng hàm là nữ nhi của hắn hắn sao lại bị hại nữ nhi của mình nhưng mà cho tới nay trọng ngụ cũng rất hối hận lúc trước diệp p h ạ m liền tại trước mặt của mình thế nhưng mà này ngàn năm cơ hội tốt hắn lại thất chi giao tí tình huống hiện tại cũng không phải là không có cơ hội nữ nhi của mình thích diệp phàm hắn biết rõ chuyện này thế nhưng mà hắn cũng biết diệp phàm đã có hai cái Lão bả. mặt khác từ khi hắn đưa ra chuyện này về sau trọng hàm chính là cực lực phản đối rơi vào đường cùng hắn mới nghĩ ra biện pháp này cái kia chính là đem trọng hàm bước đến lý chỉ huyên bọn người mặt đối lập bên trên nói cách khác trọng hàm xin chỉ thị đến phía trước quan sát hắn sẽ bị cho phép gừng càng già càng tay trọng ngụ trong nội tâm đã sớm biết trọng hàm ý tứ kết quả rất hiển nhiên mục đích của hắn đạt đến ta ta không phải như thế các ngươi nghe ta giải thế trọng hàm thần sắc có chút bối rối hình chấn bọn người cái kia một đôi tràn ngập tức giận ánh mắt khiến cho nàng thất kinh ha ha động thủ ngoại trừ hai cái này nữ một tên cũng không để lại giết giải thích trọng ngụ sao lại bị cho trọng hàm giải thích thời gian nhất là lúc này nạp vân đấu vương liền ở một bên nói nhiều vạn nhất nạp vân đấu vương biết rõ đây đều là diệp p h ả m thân nhân chuyện sợ rằng còn muốn phí chút ít chắc trở vì vậy ra lệnh một tiếng hơn mười người ngay ngắn hướng hướng về mấy người phốc giết đi qua nạp vân đấu vương sắc mặt hơi có vẻ được g i à n mua đầu đầy tóc trắng hai hàng lông mày cũng là tuyết trắng màu sắc thân cao tám thức có chút mảy mai tại vừa mới đến nơi lây thời điểm tầm mắt của hắn hoàn quét thoáng một phát trước mặt những người này cuối cùng theo ánh mắt của đối phương ở bên trong hắn nhìn ra được cái kia một đầu tháo vắt tóc ngắn người trẻ tuổi nhất định chính là năm đó cá lọt lưới hình chấn sao lại bị nhận không ra hắn mặc dù qua mấy thập niên thế nhưng mà khuôn mặt này đã sớm thật sâu khắc ở trong óc của hắn tại này trong trước mắt tuổi nhỏ lúc cái kia cực kỳ bi thảm một màn liên tiếp chiếu phim nhớ tới một nhà già trẻ mấy chục miệng ăn đều đã bị chết ở tại tên x u ấ t sinh này dưới thân kiếm một đôi bạch nha đều bị hắn cắn xèo xèo rung động chẳng qua nạp vân đấu vương cũng có chút một mực chính mình vẫn còn trận đâu rồi lời dạo đầu ngươi trọng ngụ nói, nói thì cũng thôi đi như thế nào chính mình còn chưa nói lời nói ngươi ngược lại là trực tiếp ra lệnh nay n g ư ơ i ở bên trong có một phần là trọng ngụ thuộc hạ hơn nữa mọi người đều biết mục đích của chuyến này bởi vậy trọng ngụ ra lệnh một tiếng mọi người ngồi lên dù sao trọng ngụ tại nạp vân đấu vương chính là thủ hạ cũng c ó vài chục năm lâu có nhất định được u y vọng cùng địa vị tới một mức độ nào đó lời hắn nói nạp vân đấu vương không trực tiếp phản đối lời nói cũng không tính đại biểu nạp vân đấu vương ý tứ trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh các t h ứ pháp bảo tản ra bất đồng hào quang bằng như sấm xét vang dội đồng dạng hình chấn bọn người là đấu sư thực lực hơn nữa bởi vì diệm phản g tặng bảo khí phương diện hiếu thắng một ít không chỉ có như thế còn có một chút cấp bậc khá cao linh phủ các loại loại vật này đang đối chiến thời điểm hiệu quả là rất rõ ràng lại thêm chi huynh đệ mấy người tâm ý người tương thông phối hợp lại c à n g là nước chạy thành sông bởi vậy hơn mười người vây công phía dưới hơn mười người chăm chú dựa sắt vào tại một chỗ chống cự đúng là đấu cái lực lượng ngang nhau như thế ngoài trọn g ngụ ngoài ý liệu hắn nhìn nhìn bên người mấy người vị lão giả đây đều là hắn dòng chính người thực lực cũng không yếu vừa rồi một tiếng gào to động thủ vẫn là nạp vân đấu vương nhiều người lưu lại tưởng tượng nhi chính hắn chưa dùng tới này mấy vị cao thủ lúc này thế cục ngoài ý liệu hơn mười người rõ ràng cùng hơn mười cá nhân tương xứng đây cũng không phải là trọng ngụ muốn thấy lúc này mới dùng tới mấy vị cao thủ từ chối cho ý kiến trọng hàm thấy vậy lập tức biến sắc sáng ngời ra một t h à n h trường kiếm ngăn ở mấy cái lao giả phụ cận hàm nhi làm càn cha cũng là vì tốt cho ngươi mở ra vì ta tốt cha ngươi thay đổi mục đích của ngươi sợ rằng không đơn thuần là vì ta đi nếu thật là nói như vậy ta tình nguyện cả đời không lấy chồng thế cục n h ì n cân treo sợi tóc trong lòng của nàng nhất hiểu rõ bởi vì nàng hiểu rõ diệp p h ạ m cho dù nàng là muốn cùng diệp p h ạ m cùng một chỗ thế nhưng mà nàng biết rõ nếu như mấy người này xảy ra sự tình nếu không chuyện này không thể thành công hơn nữa diệp p h ạ m trả thù chỉ có một loại kết quả chém tận giết tuyệt hắn đã từng tận mắt nhìn đến qua diệp p h ạ m giết người lúc tàn nhẫn Trưng 255, Huyết、chiến. Thượng, tả thể chết chết, trọng thấy ra người được, Chiến hình chấn bọn người tả cũng là không ra được, muốn đi đã muôn vàng khăn, nghị ngụ nhìn hữu khó chỉ cách liều liều có cục đi là ôm đã những người này đều đã có cấp hai đấu sư thực lực một khi ở giữa gia nhập vào chiến đoàn ở trong tin tưởng dùng không được bao lâu vốn là thế đơn lực bạc hình chấn bọn người nhất định muôn vàn khó khăn chống cự trọng hàm trực tiếp chắn mấy người vị lão g i ả phụ cận trọng ngụ miệng nói là vì trọng hàm mới làm như vậy nhưng trọng hàm là người nào nàng có thể một người lo liệu trên vạn người đấu giá hội dùng một đứa con gái thân đến chủ trì đấu trường như vậy một cái rồng rắn lẫn lộn địa phương tiềm thức trong đó trọng hàm biết rõ chuyện cũng không phải trọng ngụ trong miệng nói đơn giản như vậy hơn nữa nàng cảm g i á được phụ thân tựa hồ đối với lý chỉ huyên cùng cái kia dạ trà rất cảm thấy hứng thú bất luận như thế nào coi như là hiện tại mình đã bị lý chỉ huyên bọn người đã hiểu lầm nàng cũng tuyệt không muốn trợ trụ vi ngược mấy người vị lão giả đều biết trọng hàm là trọng ngụ con gái trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải bọn hắn trợt quay đầu nhìn nhìn trọng ngụ chứng cầu chỉ thị trọng ngụ sắc mặt cũng bắt đầu có chút biến hóa một đôi hoa mi có chút nhăn tại một chỗ nhìn nhìn xa xa rằng có chiến cuộc lại nhìn một chút trọng hàm hàm nhi ngươi quá làm càn hôm nay không phải do ngươi những người này nhất định phải chết động thủ trọng ngụ thanh âm lạnh lùng nói ra mấy người vị lao giả rơi vào đường cùng chỉ có thể tán tư cách địa vị khai mở hướng về chiến đoàn v ọ t tới thế vậy trọng hàm tức giận thẳng d ậ m chân trong lòng cũng là vạn phần sốt ruột bất đắc dĩ những người này vừa chia tay cho dù nàng động thủ cũng chỉ có thể chống đỡ được một người căn bản n à y sinh không đến cái tác dụng gì cuối cùng rơi vào đường cùng trọng hàm nhìn nhìn đang tại đau khổ chém giết mọi người trong ánh mắt dần dần trở nên kiên định sau một lát trọng hàm thân hình n h o n g một cái trực tiếp đến vây giết hình chấn bọn người bên ngoài một người như là điên rồi đồng dạng bắt đầu huy kiếm lăng lệ ác liệt kiếm khí khiến cho mấy cái căn bản không có đề phòng người nhất thời đã thành vong hồn d ư ớ i kiếm mặc dù có nàng cũng là căn bản n à y sinh không đến chút nào hiệu quả không dùng bao lâu hình chấn bọn người mang đến mấy vị cao thủ bên trong đã có hai người bị chém giết hình chấn đem diệp p h ạ m truyền cho hắn vô song kiếm kỹ phát huy đến cực hạn nhìn tận mắt chính mình ở chung được nhiều năm huynh đệ cứ như vậy bị người giết chết cặp mắt của hắn đã bắt đầu dần dần nổi lên tơ máu t i n h khí nóng này vương hóa lôi như trước nổi giận liên tục trong tay liệt thiên phủ kéo lê từng mặt màu trắng bạc ánh sáng ấn cái thanh này phủ trụ là lúc trước diệp huyền Hồng sử dụng. bị diệp phàm đã đoạt đến phẩm cấp không thấp chính là do tại này vương hóa lôi trời sinh thần lực thuộc về so sánh uy mãnh cái chủng loại kia loại hình diệp phàm mới đưa chi tiến đưa cho hắn qua nhiều năm như vậy một bà bả bảo búa đã bị hắn khiến cho hổ hổ s a n h uy vê anh vê anh và ảnh cương đại kiếm khí v a n h tại phụ cận trên mặt đất khiến cho bụi đất tung bay tương t ầ n một sóng xung kích đem đang tại chém giết mọi người bồi tóc thổi tán loạn hình chấn hai mắt đã đỏ thấm nhưng là hắn nhìn, nhìn dưới mắt cục diện hôm nay xem như sụp đổ cùng đổ mặt lộ hắn thầm nghĩ các h u n h đệ đại ca không có cách nào mang bọn ngươi rời khỏi nơi này. nhưng là hai vị này chị dâu tuyệt đối không xảy ra chuyện gì không phải chính là đã đến dưới cựu tuyển cũng xin lỗi l á ân tình của ta a a a một tiếng hét to hình chấn đem khí thế của mình nhảy lên tới mạnh nhất một kiếm quét ngang uy mãnh vô cùng khoảng cách tương đối gần hai cái cấp thiên đấu sĩ trực tiếp bị chặn ngang c h ặ t đức lợi dụng này thời gian ngắn ngủi hình chấn vội vàng nhanh một bước sụp đổ mọi người phụ cận nhị đệ tam đệ các huynh đệ hôm nay xem ra chúng ta là đi không hết hết hình chấn một bên chống cự phiền lòng địch nhân vừa nói hắc hắc đại ca sợ cái gì huynh đệ chúng ta vốn chính là không có gánh nặng trên người sống nhiều năm như vậy đáng giá vương hóa lôi tục tằng tiếng nói quát đồng xanh c ậ u tử s ở nhân sắc mặt tái n h ậ t tích cho dù một cái cánh tay cũng không so người khác lực s á t thương yếu hơn chút nào giơ tay nhấc chân trong lúc đó cũng là thành thạo nhưng mà trong miệng của hắn có thể một lần nói ra bốn chữ loại này thời điểm cũng đã rất hiếm thấy hình chấn nhẹ gật đầu trong lòng chỉ có một câu nói cho dù chết cả đời này đã có những huynh đệ này đáng giá các huynh đệ chúng ta có thể chết nhưng là hai vị chị dâu tuyệt đối không xảy ra chuyện gì không phải chúng ta thực x i n lỗi diệp đại ca hình c h ấ n nói ra sở nhân quay đầu nhìn nhìn lý chỉ huyên c u n g dạ trà lý chỉ huyên còn có thể kém một chút thế nhưng mà dạ trà thực lực muốn thấp một ít ứng phó cũng có chút cố hết sức bây giờ sắc mặt đã có chút trắng bệnh thái dương càng là đổ mồ hôi đ ầ m địa nhẹ gật đầu sở nhân kiên định nói đúng đại ca nói rất đúng chúng ta nên làm cái gì bây giờ ngươi nói mau à chúng ta không thể thực x i n lỗi diệp đại ca hình c h ấ n tiểu tử ngươi nói cái gì đó ai cũng không rõ có thể chết ngươi cũng không thể chết chỉ thân đang ở nhà ở bên trong chờ ngươi ngươi muốn là đã ra sự t ì n h ta trở về như thế nào cùng chỉ thần bàn giao nhắn đ ủ còn có bám mẫu còn có đình nhi ngươi muốn cho đình nhi cứ như vậy đã không có phụ thân sao lý chỉ huyên nghe thấy hình chấn nói như vậy trong lòng biết hình chấn muốn làm gì lập tức hô mẹ mẹ đình nhi nay trong c h ư ớ c mắt hình chấn thật sự có chút ít m à mịt người nếu hai bàn tay trắng mà nói ngược lại sẽ rất kiên cường bởi vì hắn đã sẽ không lại mất đi cũng không có cái gì đáng giá quý trọng nhưng là bây giờ hình chấn hắn đã tìm được thất lạc nhiều năm mẫu thân không chỉ có như thế hắn còn có trong cả đời một nửa khác lý chỉ thần còn có cái kia chờ hắn trở về con gái đình nhi ngây người một lúc một đạo hàn quang xanh xanh hoa tại hình trấn trên vai trái máu tươi lập tức phun đi ra hắn một cái cánh tay đã thành huyết hồng c h i s á c hình trấn bị đau suy nghĩ quay lại cố nén kịch liệt đau nhức thái độ hung dữ một kiếm đem người kia một phân thành hai mẹ chỉ thần đình nhi thật xin lỗi ta không có thể trở về mặc dù ta bây giờ đã có nhân sinh rất tốt đẹp hết thảy nhưng đúng đúng đại ca cho ta này hết thảy không có đại ca ta như trước còn là tại đấu trường chém giết một cái giá thú ta còn là cái kia mặc cho người định đoạt khối lỗi có lẽ ta đã sống không đến lúc này hình c h ấ n nhớ tới chính mình cùng diệp phạm tiếp xúc đến nay từng ly từng tí bây giờ hết thệ xác thực hắn luôn vàn khó khăn bỏ qua thế nhưng mà này hết thệ như hắn vừa rồi nói như vậy không có diệp phạm này hết thệ cũng không có theo nói đến thậm chí tại đại ca lúc trước chạy tới diệp g i a sơn trang trước khi đều muốn không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng làm mẫu thân mình chữa thương bây giờ là nên chính mình là đại ca làm chút gì lúc sau quyết định chủ ý hình c h ấ n mày kiếm lập tức lập lên kích phát tiềm lực chèm giết khẳng cả giọng hô sở nhân ta mở ra một cái đừng ra ngươi mang theo hai cái chị dâu đi mau hình chấn chúng ta không đi dạ trà không sợ chết hình chấn ngươi yên tâm đi các ngươi phải đi các ngươi không đi ai tới nói cho đại ca ai đến cho chúng ta báo thủ hình chấn thanh n â m mấy người có lẽ đã điên cuồng sở nhân n g ẩ n người thần đối với hắn mà nói cái này cũng chính là một cái gian nan quyết định kỳ thật cái này có đi hay không được đều đang lưỡng thuyết c h i gian tình hình hên xui dù sao bên kia còn có một trọng ngụ thậm chí còn có một nạp vân đấu vương không có động thủ nhưng là bây giờ hình chấn rõ ràng cho thấy ô n tất quyết tâm chết hơn nữa sở nhân biết rõ hình chấn nói rất đúng đối phương hiển nhiên hôm nay muốn là chuẩn bị đưa bọn chúng một mẹ hút gọn nếu quả thật một cái đều đi không hết mà nói diệp đại ca vĩnh viễn sẽ không biết như vậy những người này cái chết có phải hay không quá không đáng để rồi hả thế nhưng mà nếu như lý chỉ huyên cùng dạ t r à không muốn đi mà nói hắn hoàn toàn không có cách nào nếu như tranh chấp ngược lại nguy hiểm hơn đại tẩu các ngươi đi thôi đợi đến lúc nhìn thấy diệp đại ca nhất định phải nói với hắn cho chúng ta báo thủ tiêu tuấn thực lực theo so vài người khác yếu một ít bởi vì đối phương gia nhập mấy người cao thủ trên người của hắn đã nhiều hơn mấy đạo vết thương cũng may có diệp p h ạ m chạy đợi lưu lại kim cương hộ thể phủ tổn thương không tính rất nặng lúc này hắn cũng không định đi ra đối với lý chỉ huy ê nói n ra ai đại tẩu ngươi cũng đừng do dự nữa nếu ngươi không đi chúng ta đều muốn trở thành đoạn quỷ vương hóa lôi cũng là bị thương bên người hô lý chỉ huyên đã thật lâu không có rơi lệ nhưng lúc này nàng nhìn thoáng qua những người này không biết vì cái gì trong nội tâm nổi lên ế ẩm cảm giác bình thường trung đụng thời điểm còn không có, có cảm giác gì tính tình của nàng bao nhiêu có chút nam tính hóa đôi khi thậm chí có thể cùng mấy vị này hòa mình cho đến giờ phút này nàng khóc dạ trà tính cách vốn cũng không như lý chỉ huyên kiên cường đang nhìn tất cả mọi người tại bên người thủ hộ lấy hắn thời điểm thậm chí có mấy lần kiếm quang suýt nữa muốn đánh trúng chính mình thời điểm tiêu tuấn cùng vương hóa lôi đều biết dùng thân thể đi ngăn cản này là cái dạng gì tình cảm chương hai trăm năm mươi sáu huyết chiến hạ khoe mắt chạy xuống lấy nước mắt lý chỉ huyên cuối cùng nhẹ gật đầu kéo lại bên người dạ trà hình chấn thấy vậy một lòng xem như rơi xuống đấy giấy lát chốc lát về sau hình trấn quanh thân cũng bắt đầu bị tầng một nhàn nhạt ngân quang bao phủ trong tay trường kiếm phía trên càng là vầng sáng chất động hắn ăn vào một quả có thể tại lập tức bổ sung linh khí năng dược sẽ đem một trương duệ kim phủ g á n tại trường kiếm phía trên trong miệng hét lớn một tiếng vô song kiếm kỹ thiên hạ vô song nay một bộ vô song kiếm cũng là diệp p h ạ m truyền thụ cho hắn ban đầu ở lý chỉ huyền trong nhà thời điểm trần ngạo ỉ vào kiếm này thế ngang ngược về sau bị diệp p h ạ m dùng đồng dạng kiếm pháp giết chết dùng đúng là này vô song kiếm kiếm pháp này mặc dù không kịp diệp phàm cự huyền ngạo kiếm quyết mà tới uy mãnh nhưng dù sao cũng là loại thượng thực tế cuối cùng này nhất thức thiên hạ vô song càng là uy mãnh vô cùng chỉ gặp hình chấn hai tay cầm kiếm trường kiếm trong tay tại hắn hét to về sau ngang một kiếm d i ó một kiếm hai đạo màu trắng bạc kiếm quang đúng là giao nhau lại với nhau cấu thành một cái màu trắng bạc thập tự kiếm mang đợi cho xúc thế hoàn thành thập tự kiếm mang hướng về một phương điên cuồng xoay t r ò n lấy bổ đi ra ngoài đi hình chấn cuống họng đã khang k hàn hắn dùng lên khí lực toàn thân dùng đến một kiếm này sợ nhân mặc dù bất đắc dĩ nhưng lại không thể không đi hắn biết rõ này chỉ sợ là cơ hội duy nhất vì vậy hắn đi đầu tranh、tới. lý chỉ huyên cùng dạ trà hãy cùng tại sở nhân sau lưng theo sau màu trắng bạc kiếm quang bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy như bay cục diện hết sức hỗn loạn tiếng k ê u bảo khí tiếng va chạm tiếng giống giận dữ đan vào cùng một chỗ bởi vậy ở bên trong hình chấn bọn người nói cái gì bên ngoài căn bản nghe không rõ lúc này hình chấn xúc thế phát ra một kiếm này xa xa xem cuộc chiến trọng ngụ đều theo bản năng cảm giác được uy hiếp thực lực của hắn nếu so với hình chấn cao bên trên một tầng thứ xem như một cái chuẩn đấu vương trình độ khoảng cách đấu vương cảnh giới đã không xa thế nhưng mà hình chấn một kiếm này hắn để ở trong mắt hắn tự nhận là nếu như là chính đối với mình mà đến lời nói chỉ sợ cũng ngay cả mình cũng rất khó tiếp được đến không phải là hắn mà ngay cả nạp vân đấu vương đều thật sâu như mày tiểu tử này là hắn này mà tới mục đích bằng vào hắn một cái đấu vương thực lực hoàn toàn có thể đủ nhìn ra được hình chấn kiếm pháp tất nhiên là cao nhân truyền lại thụ không phải chính là ngẫu được thượng cổ công pháp nhìn thấy một kiếm này hắn thậm chí cho rằng hôm nay thật là đến đúng rồi nếu để cho tiểu tử này cứ như vậy tiếp tục phát triển mà nói sợ rằng không xuất ra vài năm thật sự liền sẽ trở thành hoa lớn bởi vậy hôm nay tuyệt thể đối để không chúng o h còn n rời kiếm h về sau tiêu tuấn từ từ vừa quay đầu hắn thấy được hình chân cái kia uy mánh một kiếm cản đường người đều bị bị sinh sôi xoắn nát nhưng mà lúc này sở nhân mang theo lý chỉ huyên dạ trà đã ra vào ngây khoe miệng của hắn chậm rãi chạy ra một cổ máu tươi sắc mặt đã trắng bệnh chẳng qua hắn như trước chịu đựng kịch liệt đau nhức dùng cuối cùng khí lực đông cưng cố ra một vòng dáng tươi cười lão ngũ đ ỗ n g nhiên trông thấy tiêu tuấn bị người một kiếm x u y ê n tim vương hóa lôi đầu ông ông tác hưởng không thêm suy nghĩ một b ữ a đem cái con kia cầm kiếm người cánh tay chặt đứt cùng lúc đó tiêu tuấn thân hình bắt đầu chậm rãi nằm xuống vương hóa lôi không để ý phía sau lưng hai thanh lợi kiếm bổ chém một bước lẻn đến phụ cận một cánh tay đem tiêu tuấn thân thể ngăn ở trong ngực tính tình hào sảng chính hán tại thời khắc này nhìn xem nhiều năm sinh tử cùng huynh đệ đã bị chết ở tại trong ngực của mình chính x đại hán cũng không khỏi lã trá rơi lệ lão ngũ hình c h ấ n trên mặt đã tất cả đều là huyết thủy không biết là ai phát ra thiên hạ vô s o n g về sau đông nhiên nghe thấy vương hóa lôi tiếng hô quay đầu nhìn lại hình c h ấ n tâm cũng ngội lạnh một nửa ha ha muốn đi ai cũng có thể đi chỉ có hai người các ngươi tuyệt đối không thể đi trọng ngụ tại hình c h ấ n phát ra uy mãnh một kiếm thời điểm cũng cảm giác được đối phương muốn chạy trốn nhưng mà cùng với trọng hàm muốn đồng dạng nói là vì trọng hàm mới làm như vậy kỳ thật này chỉ có thể nói là một cái tiểu nguyên cho nên đã sở dĩ nhất định phải đem lý chỉ huyên cùng dạ cha bắt được tay hắn còn có tính toán của mình không hề nghi ngờ tiêu tuấn đã không cách nào nữa mạng sống một bà sáng loáng bảo khí trường kiếm tựu i như vậy đem làm ngược mạc qua mặc cho ai cũng không có cách nào nhìn xem tiêu tuấn thân hình chậm rãi nga xuống hai mắt khép lại tại thời khắc này trọng hàm biết rõ đã xong sợ rằng hết thể đều đã xong cho dù trọng ngụ sẽ không nghe nhưng là nàng như trước nói một câu ngươi sẽ về sau hối hận trọng ngụ thân hình liên tục chất động trọng hàm trong lòng là vạn phần s ấ t ruột bất đắc dĩ có người quấn quít lấy nàng nàng biết do phụ thân muốn đi đối phó lý chỉ h u y ê ọ i người bất đắc dĩ trong lúc nhất thời nàng căn bản cũng thoát thân không ra Vừa rôi kiếm, một thực đích lúc à là nhiếp, cả cả người, là m mũi mở một ra tránh trực banh chấn tác chấn cả cản cho thực lực đạt đến cấp nhiếp không thuần nhiếp, hữu không thể không tránh lui mũi nhọn, hơn hồng. tất đấu dụng, đơn đường người, đến người vòng lui tiếp đạt dù đều đạo lộ l sở sư vây bị này sở nhân càn phía sau lý chỉ huyên cùng dạ trà đã thoát ly vây quanh lão ngũ hai vị chị dâu sở nhân không thể rời khỏi các ngươi nhất định phải đào tẩu khiến cho đại ca đến cho chúng ta báo thù đi đi mau à sở nhân cũng đã nghe được vương hóa lôi gào rú đưa mắt nhìn lại lão ngũ tiêu tuấn đã nhắm hai mắt lại toàn thân đều bị máu tươi nhộn đỏ lồng ngực của hắn còn cắm một thanh trường kiếm t h ế vậy sở nhân tu mi đứng lên quyết định chủ ý chính là chết cũng phải chết cùng một chỗ bởi vậy hắn vòng vo trở về bắt đầu trở về g i ế t lý chỉ huyên cùng dạ trà mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt các nàng cũng không muốn đi thế nhưng mà các nàng biết rõ thật sự nếu không đi những người này cho dù chết cùng đều chết vô ích nhưng mà đúng vào lúc này trọng ngụ thân ảnh đã đến phụ cận ha ha muốn đi có hai người các ngươi sẽ không sợ diệm phàm tiểu tử kia chẳng phải phạm đã đến p ụ cận trọng ngụ khỏe miệng phát ra một chút c ư i lạnh đối phó hai người kia hắn vẫn là rất có tin tưởng hơn nữa hắn cần thiết bắt sống bởi vậy vô dụng thôi bạo khí một tay biến ảo thành trường hướng về hai người trộm tới sở nhân thấy vậy quá sợ hãi một khi ở giữa lý chỉ huy hai người bị bắt chặt hết thể hy sinh cố gắng đều muốn l u ồ n công ra sức nhắc tới một ngụm tinh khí sở nhân huy kiếm một cái bước xa vọt đến phụ cận ngay tại trọng ngụ song trường phụ cận đem chi ngăn trở h à ảnh một tiếng bạo tiếng vang trọng ngụ song trường xanh xanh a n h tại sở nhân trường kiếm trong tay phía trên cường đại lực đánh vào đem sở nhân trường kiếm trong tay trực tiếp quanh đoạn mà sở nhân tựu thật giống như rượu đứt dây đầm dạng miệng đầy phun máu tươi ngược lại bay ra ngoài nặng nề quăng xuống đất về sau lần nữa h ẹ ra mấy ngủ máu tươi ngất đi sở nhân lý chỉ huyên đã ngốc trệ nhìn qua nơi x a sở nhân hô ha ha các ngươi hay là trước quản tốt chính các ngươi a cha ngàn vạn không thể dùng t r ọ n g hàm lòng nóng như lửa đốt không biết làm sao căn bản gây khó dễ thấy vậy chỉ có thể hô lớn không thể đã có hai người kia còn nữa không không thể dứt lời trọng ngụ đầy mặt đắc ý lần nữa thò ra hai tay chộp tới khoảng cách gần đây g i trả vừa gặp lúc này tiểu bạch mang theo ngao tư ngao niệm cũng đến nơi này rất xa chỉ nghe thấy một mảnh tiếng tê ơ tiểu bạch trong lòng nhất thời nhấc lên một mảnh gọn sóng chính là lo lắng sẽ xảy ra chuyện kết quả thật đúng là đã xảy ra chuyện bước nhanh hơn tiểu bạch mang theo ngao tư ngao niệm đã đến chỗ gần nút trong bóng tối phóng mắt nhìn đi lập tức kinh hãi quá thảm thiết trên mặt đất đã nằm không dưới hai mươi cổ thi thể tại hắn chứng kiến tiêu tuấn thi thể cùng xa xa không biết sống chết sở nhân thời điểm liền chuẩn bị ra tay cái lúc này tuyệt đối không thể trì hoãn chỉ hoãn nữa mà nói tùy thời cũng đều có thể có người chết đi hình chấn cùng vương hóa lôi chỉ sợ cũng kiên chỉ không được bao lâu. nhưng mà hắn đang muốn giết đi ra ngoài thời điểm đúng là trọng ngụ hướng về lý chỉ huyên hai người hạ thủ thời điểm trong lòng giật mình tiểu bạch lập tức ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung trời sư giống trọng ngụ một đôi tay mấy người có lẽ đã sắp t r ộ t vào dạ trà trên người bên hai một thân gào t h é t chuyển tới đây chính là tiểu bạch thiên phú thần thông tại này trong trước mắt một đạo bạch quang chất động hắn cảm giác được một cổ to lớn lực đạo trực tiếp vỗ vào trên lồng ngực của mình mặc dù hắn mặc một bộ hạ phẩm cấp huyền hộ thân bảo giáp như trước đệ nén không được máu tươi còn phun thân thể tức thì bị v n y ngược lại bay ra ngoài vài chục trượng xa đợi cho hắn nâng lên tinh thần thần thức thoáng quay lại về sau ngưng mắt nhìn lại đứng ở dạ trà cùng lý chỉ huyên trước mặt lại là một cái tóc trắng xóa nữ nhân chương hai trăm năm mươi bảy thê thảm đau đớn một cái giá lớn tiểu bạch khoảng cách trọng ngụ cùng lý chỉ huyên dạ trà khoảng cách đích thật có chút xa s a u khi thời cuộc thế nghìn cân treo sợi tóc trọng ngụ hai tay mắt thấy phải bắt tại dạ trà trên người dù sao thực lực sai biệt quá lớn dạ trà không có năng lực phản kháng về phần trọng ngụ đến cùng muốn làm gì tiểu bạch trong nội tâm cũng không có cơ số tóm lại vạn không thể để cho hắn tiếp xúc đến dạ trà dưới tình thế cấp bách một tiếng rung trời sư giống phát ra cũng may tiểu tử này bạch sư giống vốn là thiên phú thần thông tại tiểu bạch linh thức dưới sự khống chế công kích là có lựa chọn tính bởi vậy hình chân lý chỉ huyên cùng với ngao tư ngao niệm bọn người nghe được chỉ là tầm thường sư giống t r o n g ngụ này một phương đã có thể t h ả m rồi này gầm lên giận dữ như là vằn nước đồng dạng dùng tiểu bạch làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán tốc độ cực nhanh lực đạo mạnh khiến cho kể cả nạp vân đấu vương ở bên trong người liên can trong đầu đều xuất hiện một cái t r ớ c mắt chỗ trống đây là chiến trường thắng bại vốn là tại trong t r ớ c mắt nhưng mà trong óc nếu như xuất hiện chỗ trống cho dù là trong nháy mắt mà thôi này đã rất kinh khủng trọng ngụ chính là như thế thức hải bị giống cảm giác trống r ố n g mà ngay cả ngực đều buồn bực lợi hại đúng lúc này hắn theo bản năng khoe mắt thoáng nhìn một đạo bạch q u a n g mặc dù hắn cảm thấy nguy hiểm bất đắc dĩ bây giờ linh thức không cách nào đoàn tụ căn bản khống chế không được thân thể ba người tới một t r ư ờ n g kết kết thật thật v ô vào trọng ngụ ngực trực tiếp đem chi đánh bay ra ngoài xa hơn mười triệu sau khi rơi xuống g ấ c trọng ngụ đần độn trong miệng nhẹ ra mấy ngụm máu tươi sau khi rơi xuống g ấ c hắn đột nhiên lắc đầu chậm d ã i khôi phục linh tức h về sau nhữ lại hai hàng lông mày kinh hãi nhìn lại đem chính mình đả thương lại là một nữ nhân nữ nhân râu tóc bạc trắng mà ngay cả khuôn mặt đều bạch do người mặc trên người cũng là một cái áo bào trắng trận gió thổi qua bồng bềnh lúc lắc ba mẫu sao ngươi lại tới đây vừa rồi phát sinh hết thể chỉ ở lập tức mà thôi lý chỉ huyên cùng dạ trà cũng là chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng trắng l ó e lên bên hai chuyển tới một tiếng gầm rú về sau cái này trọng ngụ đột nhiên ngây n g ẩ n cả người rồi lại chính là bị này ánh sáng trắng chủ nhân a n h bay ra ngoài đợi đến lúc này cẩn thận chu đao thoáng một phát lý chỉ huyên cùng dạ trà hai người nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ người tới rõ ràng chính là hình chấn mẫu thân hoàng thị nay hoàng thị tu vị thế nhưng mà cũng coi đâu vương hơn nữa ngày đó diệp p h ạ m tương trợ phía dưới chữa khỏi mấy chục năm bệnh gì tu vi hiện tại càng là tình tiến không ít một trưởng này kết kết thật thật vô vào trọng ngụ ngực nếu như trọng ngụ không phải mặc một bộ cấp huyền hộ thể bảo giáp sợ rằng trực tiếp liền ném đi tánh mạng dù là như thế hiện tại hắn cũng là nằm trên mặt đất liền đứng lên cũng không nổi bên kia hoàng thị xuất hiện cũng vượt quá tiểu bạch ngoài ý liệu t ì n h thế khẩn chấn ấ p bởi vậy cùng vương hóa lôi n không có đã bị ảnh hưởng chút nào mặc dù hai người bọn họ cũng rất tò mò này gầm rú từ đâu mà đến nhưng bây giờ hai người đã sớm giết đỏ cả mắt rồi vết thương trên người hơn mười chỗ ở này ngắn ngủn một cái chớp mắt thời gian một kiếm một búa điên cuồng bổ chém mà ra những cái kia đã mất đi ý thức cao thủ thương vong nghiêm trọng gây chi tàn thể bị cường đại đấu khí thổi p h ồ n g hướng về bốn phía bay đi máu tươi nhuộm hồng cả này một mảnh thổ địa đợi cho những người này khôi phục lại về sau tiểu bạch mang theo ngao tư ngao niệm đã đến hình chấn cùng vương hóa lôi phụ cận hình chấn cùng vương hóa lôi chưa từng gặp qua tiểu bạch chuẩn xác mà nói là chưa từng gặp qua biến ảo thân về sau tiểu bạch thực tế hai cái này lòng nữ một băng một hỏa càng làm cho người kinh ngạc nhưng là bọn hắn lại nhìn ra được này người đến là hữu mà không phải là địch. tiểu bạch thực lực bây giờ theo so diệp phàm cũng không hoàng nhiều khiến cho ngao tư ngao niệm mặc dù trên thực lực không bằng có thể các nàng nhưng lại thượng vị long trùng thực tế này long hỏa cùng băng khí đối với mấy cái này cấp vương trở xuống cao thủ mà nói quả thực chính là ác mộng đừng nói là ba người chính là tiểu bạch hoặc là ngao tư ngao niệm bên trong bất cứ người nào đều có thể đem những này cái gọi là đấu sư cao thủ cấp bậc dọn dẹp dù sao đấu sư cấp bậc cùng đấu vương cấp bậc kém cũng không phải là một tầm thứ đó là một cấp bậc trong đó khác biệt tới một mức độ nào đó g i n g đã không phải là số lượng bên trên có thể đền bù một cái đấu vương toàn lực phòng ngự mà nói phòng ngự đấu khí có thể đạt tới hơn một n g h n thế nhưng mà đấu sư cho dù thực lực có mạnh hơn nữa giống như phát ra cũng chỉ có một nghìn không đến trong chuyện này đã căn bản không tạo thành tổn thương đương nhiên có một chút cao cấp bảo khí cùng cao cấp pháp quyết không thể tính toán làm ở bên trong bởi vì này tương hội sâu sắc tăng lên phát ra độ vì vậy một phen giết chóc lần nữa trình diễn mà vừa rồi nhân vật chính lại đã trở thành bị tàn sát đối tượng đã có tiểu bạch cùng ngao tư ngao niệm bên ngoài những người này run như cầy xấy cho đến giờ phút này hình chấn cùng vương hóa lôi mới có một chút thở dốc thời gian tại kịch chiến thời điểm thuộc về kích phát tiềm lực dù là thoáng chậm hơi có chút đều có tử vong có thể nhưng là bây giờ hai người chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bất thời giờ đồng dạng trực tiếp sủi lơ trên mặt đất hình chấn trên mặt đều là huyết thủy một đôi mắt g i ả m đạm vô thần giống như liền chuyển động ánh mắt khí lực cũng không có ánh mắt xéo qua đột nhiên thoáng nhìn tiêu tuấn thi thể hắn lần nữa c ắ n răng phụ phục lấy bỏ tới tiêu tuấn bên người lấy tay đem tiêu tuấn ở cái kia dương quen thuộc mặt trong đầu hồi tưởng đến ngày xưa đủ loại cho dù đường đường tám thước thân nam nhi cũng không cấm lá chã chạy xuống vài giọt anh hùng nước mắt vương hóa lôi càng là bọ tới một há to m ồ m liệt đã đến trong hai một hai bàn tay to bắt lấy tiêu tuấn thi thể bất trụ lay động trong miệng kêu gọi thanh n â m nghe làm lòng người thần run r u dậy lao ngũ lao ngũ chúng ta được cứu rồi ngươi mau tỉnh lại a ngũ đệ ca ca xin lỗi ngươi hình chấn cùng vương hóa lôi nhìn xem tiêu tuấn thi thể giờ khắc này phản phất bất cứ chuyện gì đều bị để tại sau đầu đồng dạng sở nhân sở nhân bởi vì hoàng thị xuất hiện lý chỉ huyên cùng dạ trà cũng không cần bận tâm trọng ngụ lại đến xâm nhập hai người nhất thời quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất không biết sống chết sở nhân một thanh kiếm gãy liền tại dưới chân của bọn hắn lúc này sở nhân trong miệng vẫn còn hướng ra phía ngoài mạo hiểm huyết phao ngực phập phồng phập phồng h i ệ n nhiên cũng là chi chống đỡ không được bao lâu hai người phi chạy tới sở nhân phụ cận gặp thân đến bất trụ kêu gọi các ngươi mở ra cho ta xem xem hoàng thị c h ầ m c h ầ m vào trọng ngụ đột nhiên sau lưng chuyển đến hai vị nữ tử la lên nàng nhịu, nhịu mày bây giờ hiển nhiên là cứu người quan trọng hơn không phải coi như là đem những này mọi người giết thì phải làm thế nào đây rơi vào đường cùng hoàng thị trừng mắt liếc trọng thương trên mặt đất trọng ngụ rồi sau đó xoay người qua hướng về sở nhân chạy tới nghe thấy hoàng thị mà nói lý chỉ huyên cùng dạ trà mới đứng dậy thoáng lui về phía sau bám ấu c ầ u ngươi nhất định phải cứu cứu hắn nhất định phải cứu sống hắn a hoàng thị sao lại bị không biết lý chỉ huyên cùng dạ trà cũng không biết rõ nên nói cái gì lúc này mới liền liền nói hoàng thị không để ý đến bọn hắn n h í u lại một đôi màu trắng bạc lông mày nhỏ nhắn cẩn thận cha xét sở nhân tình huống sau một lát hoàng thị nguyễn ra một hạt màu đỏ đan g ăn dược đem chi cho sở nhân ăn vào lợi dụng nhu h ò a khí k ả n h trợ giúp sở nhân nuốt xuống đan g ăn dược bám mẫu hắn như thế nào đây nhìn thấy hoàng thị từ từ đứng lên lý chỉ huyên cùng dạ trà vội vàng tiến lên kéo lại hoàng thị tay hỏi tại hoàng thị trước mặt bọn hắn giống như là h à i tử đồng dạng hơn nữa cho tới nay hoàng thị cũng chính là cầm các nàng hai cái đem làm con gái đối đãi giống nhau bởi vậy quan hệ giữa bọn họ vẫn là rất thân mật nhìn nhìn lý chỉ huyên cùng dạ trà lo lắng sắp mặt hoàng thị mặt lộ vẻ vẻ làm khó trong miệng phát ra mấy tiếng ai thán chằm chằm vào mặt đất sở nhân lắc đầu Ai, tổn chương hai trăm năm mươi tám đau đớn nhất hoàng thị ý tứ rất rõ ràng dựa theo nàng tính toán này sở nhân coi như là may mắn bảo trụ một cái mạng tại thế nhưng mà cũng sẽ vĩnh viễn trở thành một phế nhân bởi vì quanh thân gân mạch toàn bộ đoạn ngũ tạng lục phủ cũng nhận được kịch liệt dung chuyển hắn đem vĩnh viễn không cách nào tiếp tục tu hành lý chỉ huyên cùng dạ t r a bị hoàng thị mà nói nói đã có chút ít c h o n g váng hai người xoay đầu lại nhìn trên mặt đất vẻ mặt trắng bệnh khí tức hơi yếu sở nhân vốn là hồng nhuận thơn phất hai mắt lần nữa chạy ra nước mắt đến bọn họ là hiểu rất rõ sở nhân người này gần đây bất thiện lời nói thế nhưng mà hắn đã có một viên lửa nóng tâm chính là loại bề ngoài lánh k h ố c nhưng là nội tâm lửa nóng người hơn nữa hắn người này rất nặng tình nghĩa chủ yếu hơn chính là sở nhân tâm cao khí n g ạ o trong nội tâm đối với thực lực khát vọng thậm chí so tánh mạng còn trọng yếu hơn nếu như hắn biết mình đem vĩnh viễn trở thành một phế nhân tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không c ầ u thả sống trên c o i lời này cái này rất giống là cướp đi sở nhân trong cả đời quý giá nhất đồ vật tới tương đối cánh mạng cũng đã không đáng su ta ta giết người lý chỉ huyên cảm xúc không cách nào nữa tiếp tục áp lực n à y hết thể người khởi xướng không hề nghi ngờ chính là cách đó không xa trọng thương trên mặt đất trọng ngụ nàng vừa quay đầu trong tay dẫn theo bảo khí trường kiếm một đôi mắt hạnh trong lộ vẻ vô cùng sắc khí nhìn qua trọng ngụ hung á c vừa nói, nói hơn nữa bước chân bắt đầu hướng về hắn tới gần lúc này chiến trường đã dần dần gần như bình tĩnh nạc vân đầu vương mang đến hơn mười vị cao thủ tất cả đều biến thành một cỗ chiếc thi thể nằm trên mặt đất từ từ tiểu bạch bọn người xuất hiện một khắc lên nạp vân đấu vương cũng cảm giác được khiếp sợ tiểu bạch ngao tư ngao niệm mặc dù biến ảo thân người xuất hiện nhưng l à này giết người chiêu thức bên trên còn bảo lưu lấy với tư cách hung thú ngoan lệ cùng hung tàn nhất là ngao tư ngao niệm những người này tại trong mắt của các nàng căn bản không xứng làm cho các nàng dùng tới long hỏa cùng băng khí chỉ cần vốn là tay bên trong một thanh ngân thương cùng một cái hỏa tiên những người này muôn vàn khó khăn chống cự nạp vân đấu vương đã luôn cuốn tay chân hắn nhìn, nhìn trước mặt phần này thảm trạng những người này đều là hắn với tư cách nhiều năm như vậy thành chủ thành nạp vân v ấ t và bồi dưỡng ra được vốn cho rằng thu thập này mấy người m a u đầu tiểu tử quả thực rất đơn giản không ngờ muốn cho tới bây giờ ngoại trừ cùng tại bên cạnh mình bốn cái lao giả bên ngoài những người còn lại tất cả đều chết t r ư ợ đến vậy hắn nhìn về phía cách đó không xa trọng ngụ nếu không phải này trọng ngụ báo tin mà nói hôm nay vì sao lại có như thế tổn thất chẳng qua tại hắn chứng kiến trọng ngụ cũng là bản thân khó giữ được về sau chỉ có thể trước tiên nghĩ thoáng một phát chuyện của mình thực lực của hắn không thể so với tiểu bạch cao nhưng lại so ngao tư ngao niệm cao hơn bên trên một mảnh này đột nhiên xuất hiện ba người hắn mặc dù nhìn không ra chi tiết thế nhưng mà nương tựa theo hắn một cái cấp hai đấu vương thực lực lại có thể ẩn ẩn cảm giác được tại trên người của bọn hắn rõ ràng tại toát ra một cổ h u n g thú khí tước biến ảo thân người h u n g thú ba con biến ảo thân người h u n g thú này tựa hồ khả năng không lớn a phải biết rằng có thể biến ảo thân người h u n g thú cũng không phải tầm thường t ì n h k h c h t ạ i hơn nữa hôm nay rõ ràng xuất hiện ba cái bọn hắn cùng tiểu tử này là quan hệ như thế nào những này còn không phải nạp vân đấu vương kinh ngạt nhất hoàng thị xuất hiện khiến cho nạp vân đấu vương thật sâu cảm thấy khiếp sợ mặc dù thời gian đã qua vài chục năm hoàng thị dung mạo cũng trở nên có thêm vài phần g i à n mua nhưng là lúc trước cái kia một hồi r ế t chóc nạp vân đấu vương cũng là ký ức h a y còn mới mẻ hắn quan sát cái này tóc trắng nữ nhân một lát không dùng bao lâu lập tức nghĩ tới k hizkz này này nạp vân đấu vương thật sự không thể tin được cái này nhìn như điên nữ nhân rõ ràng liền là năm đó bị cao thủ cứu đi nữ nhân kia không chỉ có như thế hắn nhìn ra được bây giờ nữ nhân này thực lực tuyệt đối không thể so với hắn yếu thành chủ chúng ta làm sao bây giờ còn sót lại bốn vị lão giả cũng cảm giác được tình huống có chút không ổn thần s ắ c khẩn trương nhìn xem nạp vân đấu vương hỏi còn có thể làm sao nạp vân đấu vương vốn định lấy chạm thảo trừ cằn có thể d ư ớ i mắt cục diện đã không tại hắn khống chế trong p h ạ m vi đã đến lúc này nạp vân đấu vương thoái ý đã sinh chẳng qua tại trên mặt của hắn lại nhìn không g i a nửa phần thần s ắ c kinh khủng bốn vị lão giả thấy vậy cũng chỉ cho rằng là thành chủ còn có đẩy lùi quân địch kế sách hoàng thị sớm liền phát hiện nạp vân đấu vương giữa bọn họ hận thẳng vào c ố tủy chỉ là tình huống của bên này nguy cấp nàng mới không thể không xuất thủ trước bây giờ thời cơ đã đến hắn o à là là là càng n chân chậm dãi di động, phương hướng đúng là nạp vân đấu vương chỗ. Một bên hình chấn cũng chậm dãi đứng lên, nhặt lên cách đó không xa trường trên mình vốn khôn khủng g thị một tay tại mặt một tất vết mặt thêm chậm chỗ, chậm cách bước bố. của cái, cả kiếm, máu dãi dãi di đấu đó đều lấy lau xa đi theo hoàng thị sau lưng đi lại tập tế hướng về nạp vân đấu vương đi đến không nói đến này mẫu từ hai người thực lực đến tột cùng như thế nào liền xem bây giờ hai người sắc mặt cách gan mặc cũng đủ để làm cho người ta cảm giác được hoảng sợ phía trước vị này cao thấp một thân bạch ngoại trừ ánh mắt là màu đen bên ngoài không có mặt khác màu sắc đằng sau quanh thân đều là đỏ t h â m huyết trong tay nâng một thanh trường kiếm mũi kiếm xẹt qua mặt đất phát ra bén nhọn âm thanh t r ó i thai ngao thư ngao niệm nhìn nhìn đối diện nạp vân đâu vương còn có bên cạnh hắn bốn cái lao đầu h i ệ n nhiên là có chút cảm giác được không có giết tận hứng hai người liếc nhìn nhau muốn tiến lên chẳng qua cũng là bị tiểu bạch cho quát bảo ngưng lại các nàng không biết tình hình thực tế chỉ biết là đối diện đúng là đ ị ợ c nhân giết bọn hắn sẽ không có sai nhưng là tiểu bạch lại biết bây giờ chuyện đây là vài chục năm tích lũy cựu hận loại này cựu hận chỉ có thể do bọn hắn tự tay đi giải quyết trọng ngũ bên này lý chỉ huyên cùng dạ trà không còn có nửa phần nhân tử cầm trong tay bảo khí chậm rãi hướng về hắn tới gần đã đến giờ phút này trọng ngụ cảm giác được chính mình tự hồ thật sự sai rồi chẳng qua đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra này đột nhiên xuất hiện đều là ai cùng những người này đều có quan hệ gì thực lực của hắn cũng không tín h yếu nhìn ra được những người này từng cái đều là cao thủ thậm chí cũng không so nạp vân đấu vương tranh lệ bình thường muốn gặp được một cái đấu vương đều là không dễ không nghĩ tới hình chấn những này ngày bình thường tiểu nhân vật rõ ràng có nhiều như vậy cường đại chỗ dựa trọng hàm bây giờ cũng không biết mình đến t ộ n cùng là đứng ở vị trí nào bên trên tiêu tuấn chết đi khiến cho nàng cảm giác sâu sắc kinh ngạc nàng biết rõ chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản hoàn tất hơn nữa sở nhân cũng là sống chết không rõ trong lòng hiểu rõ hơn ai hết này là của mình phụ thân phạm phải tội nghiệt thế nhưng mà dưới mắt trọng ngụ đã đã trở thành cái thất gỗ bên trên t h ì cá mặc người chém giết bất luận như thế nào hắn dù sao là phụ thân của mình chính sở một giọt máu đào hơn ao nước lã nàng sao lại bị nhìn xem trọng ngụ chết tại trước mặt của mình vì vậy trọng hàm hung á t nhân tâm lắc lư trường kiếm trong tay linh lung hấp dẫn thân hình nhoáng một cái trực tiếp chắn trọng ngụ phụ cận sự xuất hiện của nàng khiến cho lý chỉ huyên cùng dạ trà thoáng dừng lại các nàng nhìn xem trọng hàm sắc mặt ngoại trừ chút nào nghi hoặc bên ngoài không có nửa phần cải biến n g ư ờ i đây là ý gì hôm nay trọng hàm rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật nàng rốt cuộc là đứng ở cái đó một bên này cũng đã không hề trọng yếu các nàng chỉ biết là một sự kiện nợ máu trả bằng máu các ngươi không thể giết hắn trọng hàm thế khó xử một lòng quả thực loạn dối loạn nhưng là bất luận như thế nào nàng cũng sẽ không khiến cho phụ thân chết tại ngay trước mặt mình nàng thò tay đem trọng ngụ kéo lên trọng ngụ trốn ở trọng hàm sau lưng khí tức vẻ vải sắc mặt trắng bệnh hàm nhi vi phụ ai bây giờ nói những này còn có cái gì dùng hôm nay con gái liều bên trên cái này b ệ n h cũng sẽ bảo vệ hộ phụ thân chu toàn nếu như con gái may mắn không chết từ nay về sau phụ thân tự giải quyết cho t ố i ta trọng hàm thật sự không biết chuyện này đến nơi này một bước nên như thế nào xong việc nàng một viên nữ nhi tâm đã hoàn toàn bị diệp phạm sợ chiếm cứ thậm chí nhiều lần đang ở trong ngộng đều sẽ xuất hiện cái kia một đôi màu lam nhạt con mắt còn có cái kia to lớn cao nạo thân ảnh thế nhưng mà ông trời tổng là thích chọc g ẹ o người nàng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ con đường này lại là đi tới một bước này bây giờ sở nhân sống chết không rõ tiêu tuân chết diệp phàm chỉ cần là biết rõ chuyện này tất nhiên sẽ giết trọng ngụ thế nhưng mà trọng ngụ lại dù sao là của mình phụ thân như vậy tương lai một ngày nào đó coi như là diệp phàm thích chính mình chính mình lại sẽ đi gả cho một cái giết chết chính mình phụ thân người sao diệp phàm còn có thể thích chính mình sao vì cái gì chính mình cả đời này nhưng lại đã yêu một cái vĩnh viễn đều khó có khả năng đi đến cùng nhau người đây là vì cái gì lúc này trong đầu của nàng nghĩ tới những thứ này chỉ cảm thấy một lòng đều chắn lợi hại một đôi mắt c h ầ m c h ầ m vào trọng ngụ thất kinh mặt trong ánh mắt có một loại không nói ra được hận một loại chỉ có thể để ở trong lòng hận nàng chỉ hận tại sao mình muốn sanh ở trọng ra phúc trọng hàm tâm đều bị đau đớn l ấy nhớ tới chính mình cái kia vĩnh viễn đều không cũng tìm được hạnh phúc một cổ hận ý tràn ngập tại trong lòng không cách nào tiêu tan chỉ cảm thấy n g ư ợ c bực mình tiết hồi phát mặt dù chưa bị thương trong miệng như cũng là phún ra một ngụm màu tươi đây là đau lòng trong đời khó chịu nhất tổn thương chương hai trăm năm mươi chín hôm nay ai cũng chờ đi có t r ọ nhưng là lý chỉ huyên thời khắc đang quan sát trọng hàm nhất cử nhất động nàng nhìn thấy tại chém giết thời điểm trọng hàm ra tay không lưu tình chút nào đây cũng không phải làm ra vẻ hơn nữa ở phía sau sợ rằng tất cả mọi người cho rằng bọn họ tuyệt đối không cách nào đào thoát lúc này trọng hàm cũng không cần phải tại che giấu mấy người liền rằng có tại nơi này bên kia nạp vân đấu vương nhìn xem đồng nhất đối với mẫu tử đã đánh trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi nhất là hoàng thị toàn thân đều bắt đầu khởi động lấy cường đại đấu khí loại khí thế này theo so với hắn tuyệt đối không kém cỏi các ngươi còn đứng ngay đó làm gì lên cho ta sau một lát nạp vân đấu vương bình phục thoáng một phát khí thức trên mặt giả bộ lấy lộ ra nhàn nhạt miệt thị vui vẻ tự thật giống hết thể vẫn còn trong lòng bàn tay đồng dạng hắn nhìn nhìn bên người do dự bốn cái lao giả rồi sau đó ra lệnh bốn vị này lão giả đi theo nạp vân đấu vương không dưới hơn mười năm bọn hắn mặc dù có chút kiến thức nhưng cũng rất ít nhìn thấy so nạp vân đấu vương thực lực rất cao bởi vậy mặc dù bây giờ đối với phương biểu hiện ra ngoài khí thế b ấ t n g ư i nhưng bọn hắn phát hiện thành chủ như trước đã tính trước kể từ đó bốn người tại nạp vân đấu vương ủng hộ phía dưới rất nhanh ngưng tụ lại chiến ý một tiếng gào to về sau bốn cái lao giả nhìn nhau trong mắt loẹ ra sắc ý chất vung vẩy lấy trường kiếm trong tay, thân hình một tháo chạy mấy xa lập tức liền đã đến hoàng thị phụ cận bốn người phối hợp hết sức ắ n ý chia làm phần phương hướng bất đồng dùng đến giúp nhau cân đối kiếm pháp ngay ngắn hướng công sát hoàng thị nạp vân đấu vương trong nội tâm hiểu rõ hơn ai hết bốn người này thực lực không t í n h yếu thế nhưng mà cùng đối diện vị này tương đối kiến càng lay cây mà thôi sợ rằng không xuất ra mấy hơi thời gian tất nhiên trở thành vong hồn rồi kiếm hắn cũng không có trông cậy vào mấy người này khả năng giúp đỡ bị hắn giết địch hắn chỉ là hy vọng có thể ngăn trở nhất thời là tốt rồi vì vậy tại bốn vị lão giả sau khi ra ngoài nạp vân đấu vương trợt q u a n người thân hình lên tới không trùng chuẩn bị ngự không mà đi cùng với hắn muốn đồng dạng bốn người này tại hoàng thị trong mắt thật sự là không đáng giá được nhắc tới hoàng thị nhìn thấy bốn vị lão giả đã đến phụ cận nàng thậm chí ngay cả bảo khí đều không có sử dụng một đôi gậy còm tay xiết thành trào hình dạng cường hắn đấu khi hướng về bốn phương tám hướng tràn ra khoảng cách gần đây hai vị lão giả bất đắc di chỉ có thể thu kiếm thế tránh đi mũi nhọn trốn tại đấu vương trước m ặ t muốn tránh đều là một loại yêu cầu xa vời hoàng thị trong mắt sát khí c h ẳ n ngập thư không một trào vung hướng về phía một cái đang tại lui về phía sau lão giả này một trích trào lập tức kéo dài đưa ra ngoài tốc độ cực nhanh tựa như địa quang trốn tránh không kịp lao giả kia đầu xanh xanh bị hoàng thị bắt lấy hộ thể chân khí căn bản chống cự không được mảy may liền bị hoàng thị xanh xanh chảo phá mang theo vô cùng hận ý nhiều năm trước thảm trạng đã ở hoàng thị trong đầu chiếu phim một chảo này cứ như vậy xanh xanh đem lao giả đầu ngắt cái nắp ấy hồng bạch vật hôn tạp cùng một chỗ một cái đầu lâu đã không còn tồn tại tử thi chậm rãi quỳ trên mặt đất nga xuống trường kiếm trong tay rơi xuống đất phát ra len k e n một tiếng mặt khác ba cái lao giả thấy vậy đã tâm thần đều rung động quay đầu muốn viết đội mới lúc này nhìn thấy thành chủ rõ ràng chuẩn bị đào tàu mỗi người trong mắt dần hiện ra tuyệt vọng phẫn hận hào quang nhưng là bọn hắn biết đến đã quá muộn một đôi tay nhanh chóng huy động cái k i a thon dài quỷ dị trảo ảnh cao thấp tung bay dù cho mấy người thoáng t r ố n g cự mấy chiêu cuối cùng vẫn là r u ồ n bỏ cái cùng vừa rồi lão giả k i a đồng dạng kết cục đều là đầu bị bắt cái nắp ấy chỉ còn lại có không đầu tử thi mới ngã trên mặt đất nạp vân đấu vương trong lòng đã sớm biết kết quả lúc này một lòng chỉ muốn nhanh chút ít rời khỏi nơi này những này đột nhiên xuất hiện người đã không phải là hắn có thể ứng phó nhưng là ngay tại hắn lên tới không trung đang chuẩn bị ngự không trốn thời điểm ra đi đối diện với của hắn xuất hiện một người một cái hắn nhất không muốn gặp lại người tám thước thân cao cân xứng dáng người khóa lại một thân màu thủy lam trường bảo ở trong khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mày kiếm l ã ngục nhất là này một đôi mắt tràn đầy lấy thâm thúy nhạt lam sắc qua mang hơn nữa tại người này trên mặt đã ẩn hàm làm cho người sợ h ã i sắc khí d i ệ p phàm người tới chính là d i ệ p phàm d i ệ p phàm cảm giác được có người đi theo chính mình ra thành long nguyên những người này cũng không phải bây giờ nạp vân đấu vương bởi vậy hắn mới khiến cho tiểu bạch mang theo ngao tư ngao niệm đi đầu một bước bởi vì lo lắng lý chỉ huyên bọn người sẽ xảy ra chuyện gì hắn tắc thì mang theo tiểu kim tiềm g i ấ u ở chỗ tối nhưng mà hắn chờ d â y lát những người kia tựa hồ là đụng phải biến cố gì đồng dạng rõ ràng không có trực tiếp truy tới nhưng là diệp phàm có thể khẳng định đi theo chính mình những người này nhất định đều là cường giả nhưng là vừa lúc đó tiểu bạch thanh â m vang lên tại hắn thất hại ở trong lúc kia đúng là tiểu bạch trông thấy trận này chém giết thời điểm lúc ấy tiêu tuấn đã đã chết những người khác tình huống cũng là tràn đầy nguy cơ đã nghe được những này diệp phàm ở đâu còn có thể quản cái khác coi như là có người theo dõi vậy cũng không sao cả dù sao những người tài giỏi này là đáng giá nhất hắn quý trọng bởi vậy d i ệ p phang một đường cũng cùng đi qua chờ hắn đến thời điểm cục diện đã là cái dạng này hắn nhìn xem trước mặt hết thể đích thật có chút sợ ngây người quá thảm rồi bây giờ những h u y n h đệ này thân nhân cơ hồ đều cũng có tổn thương bên người mà ngay cả lý chỉ huyền cùng dạ trà trên người đều có từng mảnh vết máu h i ệ n nhiên đã không biết là ai máu tươi thảm nhất đúng là vương hóa lôi cùng hình trấn quả thực đã thành huyết nhân đồng dạng toàn thân đều là đỏ thâm huyết thậm chí vương hóa lôi cái kia vốn là lộn xộn tóc hiện tại cũng đã thành từng sợi đơn giản là máu tươi đã đem chi ước nhẹp từng giọt huyết thủy chính từ phía trên nhỏ tại vương hóa lôi trong ngực là một trương anh tuấn mặt chỉ là hai mắt đã chăm chú nhắm lại trên mặt không có nửa phần huyết sắc đúng là sớm đã không có khí tức tiêu tuấn la thiên ở kiếp này trùng sinh ngàn vạn lần coi chừng chính là sợ bất quá huynh đệ thân nhân chết tại trước mặt của mình nhiều năm như vậy mặc dù hắn đã trải qua không ít gặp chắc trở nhưng là hắn cảm giác không có gì bởi vì hắn làm được thế nhưng mà tại thời khắc này diệp p h ạ n tâm đã bị thật sâu đau đớn hắn thậm chí nhớ tới vạn năm trước những cái kia chết tại ngay trước mặt mình huynh đệ cùng với này tiêu tuấn khuôn mặt quả thực không có gì khác nhau Lúc này, đúng là nạp vân đấu vương chuẩn bị trốn thời điểm ra đi diệp phàm khí phét hiên ngang một đôi tay bị hắn nắm đùng vang lên tiểu kim ở một bên nhìn xem lúc này diệp phàm đều cảm giác có chút khủng bố cho tới nay trong mắt hắn diệp phàm vẫn là rất hòa ái dễ gần nhưng là tại thời khắc này hắn không dám mở lại nửa điểm vui bừa cuối cùng tiểu kim bị diệp phàm mệnh lệnh tiếp tục trốn ở chỗ này không muốn xuất hiện chuẩn bị ứng phó d ị biến phát sinh hắn này mới xuất hiện ở nạp vân đấu vương đi trên đường diệp phàm xuất hiện nạp vân đấu vương cũng cảm giác có chút tuyệt vọng vốn là trước khi đến hắn không biết những cái này người cùng di trọng ngụ vốn là liền muốn lợi dụng hắn đối với hình chấn đ ơ n đoán bởi vậy cũng không có để những sự tình này thế nhưng mà tại đã xảy ra những n à y về sau nạp vân đấu vương dù sao cũng là một người thông minh hắn đã cảm thấy mình bị trọng ngụ lợi dụng ách ha ha là diệp huynh đệ a này hiểu lầm a hiểu lầm ta cũng không biết nạp vân đấu vương sắc mặt kịch liệt chuyển biến cuối cùng đúng là vẻ mặt cười miệng trong miệng nói nhỏ cũng không biết đang nói cái gì trong lúc nói chuyện hoàng thị cùng hình chấn cũng đã đến phụ cận hình chấn thể sắc và tinh thần đã sớm mệt mỏi nhược quả không phải một phần vì huynh đệ báo thù tín nhiệm trèo trống lấy hắn sợ rằng đã sớm té xuống bây giờ diệp p h ạ m xuất hiện hắn thậm chí đều không có nhìn ra được như trước kéo lấy thanh trường kiếm kia con mắt gắt gao chằm chằm vào nạp vân đấu vương một chuyện không chuyện bước chân chậm rãi tới gần lấy nạp vân đấu vương nhìn nhìn phía trước lại nhìn một chút đằng sau mấy hơi về sau nạp vân đấu vương trong nội tâm có thể khẳng định hôm nay đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình như vậy đã như vậy muốn mạng sống chỉ có một biện pháp cái tiết chính là l i ề u mạng một phen mặc kệ có thể hay không đi hắn dù sao cũng là một cái cấp hai đấu vương vì vậy hắn chậm rãi quay lại thân đem một thân tu vị nhảy lên tới đ ỉ n h phong quanh thân đều là phồng lên bốn phía đấu khí trong tay dẫn theo một t h a n h cấp huyền hạ phẩm trường kiếm rất có vài phần vì thế mục tiêu của hắn cũng là hình chấn mẫu tử bởi vì hắn biết rõ số này mười năm kết cũng nên giải một chút diệp pham thật muốn một kiếm đem cái này lao già kia đã diệt nhưng là hắn và tiểu bạch nghĩ cách là giống nhau đây là hình chấn mẫu tử nhiều năm qua một cái kỳ vọng chính là tự tay báo thù bây giờ đối với phương đang ở trước mắt diệp pham không tốt n ú n g tay đương nhiên nếu như xuất hiện nguy hiểm mà nói hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến tóm lại hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi chương hai trăm sáu mươi cứu hận nạp vân đấu vương biết rõ muốn chạy trốn chỉ sợ là đã không có cơ hội sau khi ban đầu hắn và hình chấn phụ thân đều là thành nạp vân t i ê n phú trưởng quan hệ ăn ý tay chân tình thâm này hết thể phát sinh đều là vì hoàng thị xuất hiện khiến cho nạp vân đấu vương nổi lên á c ý kết quả trả giá cao nhưng lại hơn mười đầu nhân mạng phần này ân đoán đã trầm tích vài chục năm chuyện này trong lòng của hắn cũng đ è ép vài chục năm mặc dù hắn cũng không cảm giác được áy n ấ y có thể hắn lúc ấy dù sao không có đạt thành mong muốn hoàng thị bị diệp thải anh cứu đi không chỉ có như thế hình c h ấ n còn sống ở nhân gian này một mực trong lòng của hắn là một cái kết hắn hiện tại cũng là ý nghĩ này nay hết thể hẳn là làm kết thúc lúc sau hoàng thị hai mắt gắt gao chăm chú vào trên người của hắn cái tiết trong ánh mắt tràn đầy vô tận hận ý giây lát chốc lát về sau hoàng thị thân hình cũng chậm rãi lên tới không trùng cùng nạp vân đấu vương hai trượng khoảng cách giảng co lấy ở phía sau đã không có chuyện gì để nói không phải ngươi chết chính là ta vong hai người khí thế bắt đầu dần dần kéo lên dù sao đều đã đạt đến cấp hai đấu vương thực lực trong lúc nhất thời vô cùng đấu khí đan vào cùng một chỗ không gian phảng phất đều đang lạnh run rầm rầm rầm song phương giao thủ không chút nào giữ lại đều là toàn lực làm từng cổ cường han đấu khí do hai người trong tay đánh ra trên không trung lần lượt va chạm cường đại sóng sung kích khiến cho mọi người không tự giác lui về phía sau đương nhiên này ảnh hưởng không đến diệp p h ạ m diệp p h ạ m thực lực bây giờ tuyệt đối không so trong bọn họ bất kỳ một cái nào yếu trên thực lực hoàng thị muốn nô cao tại nạp vân đấu vương trên tâm cảnh hoàng thị đã không còn có tốt cố kỵ mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều là toàn lực làm thậm chí đôi khi đối mặt với đối phương tiến công không trốn không né trong đầu chỉ có một mục đích giết kể từ đó không dùng bao lâu song phương lập tức thấy cao thấp đối chiến thời điểm quyết định nhân tố tuyệt đối không chỉ là trên thực lực đơn giản như vậy ném trừ một ít công pháp kiếm pháp bảo khí các loại bên ngoài nhân tố không nói còn có một quan trọng nhất nhân tố cái k i a chính là cái này tâm tình một cái hoàn toàn không muốn xuống người tại thâm c ử u đại hận dưới sự kích thích tiềm lực đã nhận được vô hạn kích p h á t nhưng mà người tiềm lực nhưng lại vô cùng vô thận bởi vậy mấy lần giao thủ xuống nạp vân đầu vương đã thời gian dần trôi qua không chống nổi hán và hoàng thị là hoàn toàn hai trùng tâm tính hắn là thành chủ thành nạp vân vài chục năm nay cao cao tại thượng được cho thành nạp vân một phương thổ hoàng đế không người nào dám đối với hắn như thế nào vinh hoa phú quý lấy lấy không hết dùng không cạn tu luyện đan dược cũng là quần quận không dứt bởi vậy hắn không m u ố n này hết thệ với hắn mà nói quá trọng yếu hắn cái này mệnh tuyệt không muốn mất ở nơi này thế nhưng mà càng là như thế trước mặt đối với hoàng thị phát điên cơ hồ là không công kích l i ề u mạng xuống nạp vân đấu vương đã cùng đổ mặt lộ hoa ảnh lại là một tiếng rung trời nổ vang chuyển tới nạp vân đấu vương một trưởng trước mặt chụp về phía hoàng thị không ngờ hoàng thị lại là không né không tránh tay kia cũng ở đây trong c h ư ớ c mắt quán thâu hùng hậu đấu khí vỗ vào nạp vân đấu vương ngực nạp vân đấu vương thật sự là thật không ngờ n à y hoàn toàn chính là không muốn sống đấu pháp bởi vậy tại bàn tay của hắn đang muốn đánh trúng hoàng thị thời điểm đột nhiên phát hiện hoàng thị tay cũng đã đến lồng ngực của mình hắn đã do dự một trưởng này nếu là hắn vỗ vào hoàng thị trên người hoàng thị bất tử sợ rằng cũng phải trọng thương nhưng mà hoàng thị thực lực vốn là so với hắn mạnh mẽ tiềm thức chính giữa hắn cảm giác được hoàng thị một trưởng này cũng là chạy mạng của hắn mà tới tâm tính chính là chỗ này một cái tâm tính nạp vân đấu vương bản năng ở vào do dự chủ trừ trong lúc đó trên tay lực đạo tùy theo cắt giảm thêm vài phần cục diện cũng không có người vì hắn chủ trừ mà thay đổi hai người bàn tay cơ hồ là đồng thời đánh trúng vào đối phương bất đồng chính là đã sớm sinh lòng sợ hãi nạp vân đấu vương do dự cũng chính bởi vì cái này do dự hoàng thị mới đã tránh được một kiếp cái này chuyện xấu phát sinh vô cùng nhanh mà ngay cả sớm chuẩn bị xong d i ệ p phàm cũng là dự không thể tưởng được hắn đã sớm nghĩ kỹ mặc dù đây là hai người ở giữa cựu hận nhưng là nếu như hoàng thị xuất hiện nguy hiểm hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến thế nhưng mà tại này trong trước mắt song phương đồng thời chúng chiêu nhi hai cái thân ảnh theo trên không trùng hướng về sau ngược lại bay ra ngoài d i ệ p p h à m hai hàng lông mày lập tức n h u lại trong nội tâm thầm nghĩ một tiếng không tốt chợt hai chân phát lực thân thể xanh xanh chạy trốn ra ngoài chỉ để lại sau lưng nhàn nhạt tàn ảnh ngay tại hoàng thị sẽ phải nặng nề g h té rứt trên mặt đất thời điểm đem chi tiết được trên mặt đất chờ hình chấn mấy người có lẽ đã quên hết thệ tất cả thậm chí ngay cả mẫu thân bay rứt ra ngoài hắn đều không có chú ý tới một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào nạp vân đấu vương nhìn thấy nạp vân đấu vương nga hướng về phía mặt đất các bộ của hắn này mới chậm rãi di động nâng đầy người đều đang hướng ra phía ngoài chảy máu tươi thân hình dẫn theo bảo khí trường kiếm hắn từng bước một hướng đi nạp vân đấu vương diệp phàm bên này tiếp được hoàng thị người còn lại cũng vây đi qua diệp phàm đơn giản kiểm tra rồi một phen biểu lộ thoáng chậm rãi thêm vài phần thương thế đích thực không nhẹ chẳng qua hắn dám khẳng định hoàng thị tu vị cao thâm nội tình có phần dày một trưởng này cũng không nguy hiểm đến tánh mạng tin tưởng tính dưỡng một thời gian ngắn sẽ bị phục hồi như cũ nạp vân đấu vương nơi này cũng có chút t h ẳ n rồi đây chính là hoàng thị tập trung nhiều năm như vậy cựu hận phát ra, ra ra ra sức một kích kết kết khi không huyết, đến thật thật trong bắt đất, trong miệng như máu chạy vượt quá, vốn đang có chút tiên cốt thần thái. đánh hắn hướng phía phun nghề như chạy phong nhưng hắn đầu đang đạo máu máu quá, ráng, ngực, miệng ngoài nặng quăng xuống miệng cũng vốn này còn này vào mà là là loại lúc của có lúc có ấy ra mại bộ sau khi rơi xuống r ấ t nạp vân đấu vương trong đầu chuyển tới trận trận đần độn cảm giác nhưng là hắn biết rõ cái lúc này nếu như ngất đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn dùng bên trên suốt đời tu vị bảo trụ linh thức không tiêu tan hai tay dùng mấy lần lực muốn chống đỡ đứng người dậy bất đắc dĩ đều là không có, có thành công hắn cảm giác được trong cơ thể mình linh khí đã bị hoàng thị đánh cho hỗn loạn chỗ ngực gân cốt cũng đã nắp ấy từng đợt kịch liệt sảng khoái đau đến hắn thẳng i ế t miệng nhưng khi hắn có chút ngẩng đầu chứng kiến đối diện chính tại ở gần hình chấn thời điểm cái kia khuôn mặt đôi mắt kia khiến cho hắn triệt để tuyệt vọng k h ụ c k h ụ c ngươi ngươi đừng tới đây ngươi muốn làm gì kỳ thật nạp vân đấu vương bây giờ đã là mạnh mẽ như cuối cùng nhận như vậy một kích coi như là hiện đang không có người lại làm khó hắn hắn cũng muôn vàn khó khăn mạng sống hắn hiện tại chỉ là nương tựa theo hùng hậu nội tỉnh đến trèo trống hình chấn giống như là đã không có chi giác dòm bị đông dạo không nói một lời cứ như vậy tại nạp vân đấu vương sợ hai trong ánh mắt từng bước một đi tới hắn phụ cận đã đến chỗ gần hình c h ấ n thân hình có chút lay động dùng song tay nắm lấy chuỗi kiếm rồi lại đem chi dơ lên cao cao xem chuẩn nạp vân đấu vương đã tràn đầy máu tơi ư ngực hình c h ấ n một kiếm này mang theo vô cùng hận mang theo da tộc thủ mang theo h u y n h đệ nhắc nhở tại nạp vân đấu vương cái kia khó có thể tin hoảng sợ trong ánh mắt hung hăng đâm thẳng vào b ộ ngực của hắn p h ú c p h ú c p h ú c một kiếm hai kiếm ba kiếm mãi đến khi nạp vân đấu vương ngực đã bị đâm vào hết nhục mơ hồ hình c h ấ n như trước không có đình chỉ động tác mà ngay cả gần đây đối sát người không có cảm giác gì ngào tư ngao niệm hai tỷ bội nhìn xem lúc này hình c h ấ n đều cảm giác một chút kinh ngạc núp trong bóng tối tiểu kim càng là n h ị nhũ mày ông trời ơ y nguyên lai này nhân loại càng là tâm ngoan thủ là ta tiểu kim nói thầm trong lòng nói an vào diệp phạm linh đan hoàng thị cũng không có cái gì trở ngại diệp phạm liền đem chi giao cho tiểu bạch bọn người chiều cố bước chân liên tục c h ấ p động đi tới hình c h ấ n phụ cận hai tay của hắn dùng sức bắt được hình trấn tay huynh đệ là ta ngươi xem một chút ta là ta ta là diệp phạm là đại ca ngươi diệp phàm hai tay bắt được hình chấn bả vai thoáng dùng sức loạn trọng nhìn xem hình chấn ngốc trệ biểu lộ cao giọng hô hình chấn ngốc trệ hai mắt đang nghe được diệp phàm kêu gọi về sau chậm rãi chuyển động thấy được cái k i a một khuôn mặt quen thuộc về sau hình chấn khỏe miệng có chút toét ra đại đại ca là ngươi sao hình chấn nhìn xem diệp phàm hai mắt hỏi nhẹ gật đầu diệp phàm trong mắt cũng có chút t ứ t át gặp được hình chấn lúc này bộ dáng đây quả thực quá t h ẳ n rồi trong lòng của hắn làm sao có thể dễ chịu đối mặt thượng cổ hứng thú đối mặt lại hung ác được nhân hắn lông mày cũng sẽ không nhăn truy cập thậm chí trước mặt đối với đạo thiên lôi này thời điểm diệp pham đều không có cảm giác được đau lòng nhưng lúc này hắn thật sự có chút ít khó có thể chịu được chương hai trăm sáu mươi mốt lựa chọn diệp pham sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hình chấn nói ra ngươi xem thật kỹ xem là ta là ta đại ca thật là ngươi đại đại ca chị dâu bọn hắn rời đi ta không để cho các nàng bị thương tổn ta không có ta biết rõ ta ta biết rõ đại ca các h i n h đệ lao n g u hắn diệp pham phát hiện hình chấn huyết hồng khỏe mắt chạy xuống một giọt huyết thủy chuẩn xác mà nói đây là huyết cùng nước mắt ra h ò a bên trong bao dung đồ vật thật sự quá nhiều nói đến đây hình chấn cuối cùng lại cũng không thể chịu đ ự n g được trong khoảng thời gian này hắn có thể nói đã nhận lấy nhân sinh lớn nhất một lần dày vò đây là trong nội tâm cùng trên thân thể song trọng dày vò hắn thật sự là quá mệt mỏi bây giờ gặp được đại ca của mình hắn biết rõ hết thể đều đi qua bởi vậy loại này căng cứng tinh thần hoàn toàn là một loại tiềm lực tiêu hao trạng thái một khi ở giữa thư g i a n xuống hắn trực tiếp mất đi huynh đệ huynh đệ diệp phàm lấy tay xoa xoa hình chấn trên mặt vết máu nổi giận đồng dạng hô đại ca hình chấn hắn không có việc gì chính là thể lực tiêu hao cái lúc này tiểu bạch đã đến diệp phàm phụ cận tại diệp phàm bây giờ trạng thái xuống tiểu bạch trong lòng cũng là rất sợ hãi hắn hiểu rõ nhất diệp phàm người đại ca này bình thường đích thực hòa ái dễ gần nhưng mà coi như là vạn vật c h i linh long cũng có nghịch lân tinh khiết tại bây giờ diệp phàm cựu thật giống bị người chạm đến nghịch lân long đồng dạng chẳng qua bây giờ chàng diện rối tinh rối mù hơn nữa còn có ẩn nút trong bóng tối định nhân đó mới là uy hiếp lớn nhất bởi vậy ở phía sau hắn nhất định phải phát ra nổi nhất định được tác dụng nhất định phải nhắc tới t ỉ n h diệp phàm lạnh lùng khuôn mặt chậm rãi chuyên động diệp phàm thấy được tiểu bạch mặt sau một lát hắn lại vừa quay đầu nhìn nhìn xung một mảnh hỗn độn nhất là chứng kiến cách đó không xa đang tại ôm tiêu tuấn thi thể vương hóa lôi diệp phàm hung hăng thở ra một hơi bây giờ vương hóa lôi vốn tất cả mọi người chính giữa liền thuộc hắn cái nhức đầu nhưng là bây giờ hắn lại như là một đứa bé đồng dạng trực tiếp ngồi trên mặt đất liệt thiên phủ cũng bị hắn nhét vào một bên hai tay của hắn đem tiêu tuấn ôm tại trong ngực của mình nước mũi một bả nước mắt một bả diệp phà cắn răng đem hôn mê hình chấn giao cho tiểu bạch mặc dù không có đã bị nửa điểm tổn thương thế nhưng mà tại đi về hướng tiêu tuấn thời điểm diệp phàm thân thể cũng có chút lắc lư vài cái bởi vì cái k i a m ộ t trường quen thuộc mặt theo hắn thời gian dần trôi qua tiếp cận càng ngày càng rõ ràng thậm chí tại thời khắc này hắn xuất hiện ảo giác tiêu tuấn rõ ràng mở mắt đang xem lấy hắn cười đi tới phụ cận diệp phàm chậm rãi ngồi s ồ m xuống thân thể nhìn xem lúc này tiêu tuấn trong lòng của hắn thật sự là dường như kim đâm đồng dạng đại ca diệp đại ca lào ngũ hắn là ngũ hắn chết oan a ngươi nhất định phải cho hắn báo thù diệp phàm tay chậm rãi rối ra hắn dùng tay giúp tiêu tuấn l a u cả mặt bên trên vết máu diệp phàm trong nội tâm đã cái gì đều đã rõ ràng những này đáng yêu huynh đệ chính là vì bảo trụ lý chỉ huyền cùng dạ trà an toàn lúc này mới không tiếc liều chết này hết thể nói cho cùng cũng là vì chính mình cũng là vì hắn nhẹ gật đầu diệp phàm trong ánh mắt lần nữa tràn đầy sắt khí nhìn xem vương hóa lôi đã dối tinh dối mù mặt diệp phàm nói ra yên tâm đi rồi sau đó hắn vừa nhìn về phía tiêu tuấn mặt từng chữ từng câu nói huynh đệ đi tốt cả đời này ta diệp phàm cho ngươi như vậy huynh đệ ta thật cao hứng mấy hơi về sau diệp phàm chậm rãi đứng lên theo thân thể của hắn chậm rãi chuyển động nơi xa trọng ngụ tâm đã triệt để ngồi lạnh hắn cầm lấy trọng hàm cánh tay chặt hơn vài phần thân thể lại hướng trọng hàm đằng sau ẩn ẩn vừa rồi đã phát s i n h hết thảy trọng ngụ cùng trọng hàm đều xem tại trong mắt lúc này trọng ngụ thật là đã hối hận như trọng hàm nói đồng dạng cái này diệp phàm đích thực không dễ t r ọ c mà ngay cả bên cạnh hắn mấy cái kỳ quái mọi người là cường đại như vậy kinh khủng hơn chính là trong mắt bọn họ giết người căn bản cũng không phải là một cái nhận không ra người sự tình thật giống như uống vào rượu ngon đồng dạng thậm chí còn rất hưởng thụ. thậm chí tại thời khắc này hắn cho rằng cái này diệp p h ạ m liền là ma quỷ nhưng là nhưng bây giờ không phải lại muốn những thứ này lúc sau diệp p h ạ m bước chân đã bắt đầu hướng về bên này rào bước tiến lên theo trong mắt của hắn tất cả mọi người nhìn không ra mảy may tức giận trong hàm tại nhìn thấy diệp p h ạ m thời điểm một lòng tâm thần bất định bất an vẫn là nguyên nhân kia nàng bây giờ hoàn cảnh quá lung túng thế khó xử một bên là người yêu của mình bên kia lại là của mình thân lao cha nhưng là bây giờ người yêu của mình nhất định thị phi muốn giết mình phụ thân không thể nhưng mà này tựa hồ nhất định chính là một cái bất hạnh chỉ muốn hắn giết mình phụ thân như vậy phần này yêu liền vĩnh viễn đều sẽ không có kết quả mặc dù hắn còn chưa có bắt đầu không muốn không được ngươi không thể giết cha ta đứng lại ngươi đừng tới đây nhìn xem c h ế t thần giống như từ từ tiến gần diệp phàm trọng hàm cũng cảm thấy sợ hãi nàng lần thứ nhất đối với diệp phàm đã có cảm giác chính là khi biết diệp phàm lại vì mua một kiện lễ vật cho lý chỉ huyên không tiếc máu tơi ư đấu đài một khắc này lên thậm chí nàng còn vì lúc ấy lý chỉ huyên không thông lý lẽ cảm giác được phẫn nộ dù sao loại nam nhân này trên thế giới này đã không nhiều lắm rồi sau đó đến diệp phạm cũng bắt đầu từng bước m ộ t tiêu sái gần đến trong đầu của nàng mặc dù nhiều năm không thấy nhưng lại thủy chung lái đi không được cho nên nàng biết rõ nàng đã không thể tự thoát ra được thế nhưng mà ông trời sắp đặt phía dưới nàng tuyệt đối thật không ngờ chuyện đúng là đi tới này một loại tình trạng diệp phạm như thế nào nghe nàng như trước từng bước một tới gần lão công lão lý chỉ huyên nhìn xem diệp phạm như thế biết rõ hắn muốn làm gì nhưng là lý chỉ huyên trong nội tâm hiểu rõ trọng hàm là vô tội thậm chí tại vừa rồi trọng hàm còn không tiết phạm hiểm trợ giúp bọn hắn cho nên nàng lo lắng diệp phạm không biết tình hình thực tế đã ngộ thương trọng hàm thế nhưng mà nàng vừa mới mở miệng diệp phàm theo thanh em đột nhiên quay đầu đôi mắt kia đem lý chỉ huyên mà nói xanh xanh đè ép trở về mà ngay cả dạ t r à nhìn xem lúc này diệp phàm đều cảm giác được sợ hãi dạ t r à kết nhanh lôi kéo lý chỉ huyên lý chỉ huyên không dám nói thêm nữa cho tới nay lý chỉ huyên tính cách đều là hấp tấp khi thì tốt khi thì xấu tại vừa mới gặp diệp phàm thời điểm bởi vì hiểu lầm diệp phàm còn ăn mấy lần thiệt thòi nhưng mà diệp phàm người này cũng sẽ không so đo cái gì bởi vậy bình thường lý chỉ huyên cũng không còn ít ở trước mặt của hắn đùa ị c h một ít đại tiểu thư tính tình diệp phàm cũng chỉ là nhàn nhạc cười cũng không như thế nào bởi vì hắn biết rõ hai người có thể đi cho tới hôm nay một bước này thật sự rất không dễ lý chỉ huyên vốn chính là một cái tiểu thư khuê cắt bây giờ theo chính mình chính mình có cái gì tốt hay sao thậm chí ngay cả cái an ổn thời gian cho không được người ta mặc dù như thế lý chỉ huyên trong nội tâm lại hiểu rất rõ diệp phàm nàng biết rõ diệp phàm là ở bao dung nàng giờ phút này nàng thâm tâm ở bên trong cảm thấy sợ hãi đây mới là lão công mình m à khác mặc dù có chút lãnh huyết mặc dù có chút lãnh k h c nhưng lại khí phách vô cùng này có lẽ cũng là nàng chính thức thích diệp phàm một cái nguyên nhân chủ yếu t r ă m tức về sau diệp phàm bước chân đã đến trọng hàm trước người một trượng địa phương h ắ n dừng ở có chút run dậy trọng hàm hung ác vừa nói nói ngươi mở ra nợ máu trả bằng máu không được ngươi không thể giết cha ta không thể diệp phàm may kiếm vào trong n ắ m thật chặt biểu lộ trở nên càng ngày càng làm cho người ta cảm giác được trái tim băng giá lan không phải ngươi cũng muốn chết cho tới nay diệp phàm đối với trọng hàm cảm giác liền rất kỳ quái ngẫu nhiên thời điểm hắn cũng sẽ nhớ tới cái này làm cho người mê mội nữ nhân bởi vì trọng hàm trên người tổng hội làm cho người ta một loại rất đặc biệt cảm giác loại cảm giác này cùng lý chỉ huy cùng dạ trà cảm giác là hoàn toàn bất đồng trọng hàm giống như là một quyển ngươi vĩnh viễn cũng đọc không h i ể u sách đồng dạng yêu dị bề ngoài phía dưới che giấu không muốn người biết tâm linh bởi vậy diệp phàm đối với trọng hàm bao nhiêu vẫn còn có chút cố kỵ bởi vì trọng hàm thân phận quá đặc thù nàng thuộc về diệp phàm không nguyện ý nhất tiếp xúc cái chủng loại kia người nhưng là diệp phàm biết rõ trọng hàm đối với chính mình chưa từng có lựa gạn thậm chí còn đã cứu chính mình. ngay tại chỉ huyên sinh nhật cái kia buổi tối nàng cũng là một nữ hài tử lý chỉ huyên cùng dạ trà không có nàng nửa phần kinh nghiệm thế nhưng mà đổi lại góc độ mà nói tại một cái thế giới như vậy bên trên nữ nhân muốn muốn bảo vệ mình ngoại trừ thực lực làm người xử sự khéo đưa đầy đây cũng là một cái bản lĩnh cái này cũng không đại biểu một người thiện cùng ác chương hai trăm sáu mươi hai không thể g i ế t trong hàm chính là loại nữ hài tử này một cái làm cho người ta cảm giác rất thâm ảo nữ hài tử nhưng là d i ệ p phàm lại không thể hiểu che giấu tại này một loại bề ngoài phía dưới trong hàm Kỳ nhưng t c có m ộ là hôm nay diệp phàm sở mất đi đã không đơn thuần là lúc trước sở nhân một cái cánh tay mà là một cái ở chung được vài năm huynh đệ đây là diệp p h ạ m trong đời quý giá nhất tại phú diệp huynh đệ ngươi ngươi buông tha chúng ta à kỳ thật ta cũng là không thể làm gì ta trọng ngụ mặt cũng đã bị hù trắng bệnh thậm chí trọng hàm có thể cảm giác được hắn cầm lấy tay của mình đang tại r u n nhẹ nhẹ lúc này nơi xa tiểu bạch nhìn xem trọng ngụ thân ảnh có chút n h u mày khoe miệng còn không tự g ắ á c phát ra h í h khà z z z một tiếng một đôi màu trắng bạc mày kiếm vào trong ních lại gần thân ảnh của người này hắn cảm giác giống như đã nhìn thấy ở nơi nào nhưng là trong lúc nhất thời hắn còn nghĩ không ra cảm giác này rất mơ hồ tiểu bạch với tư cách thượng cổ hứng thú trí nhớ cũng là không có mà nói nhưng là hôm nay lại là một loại cảm giác đã từng quen biết như thế khiến cho hắn cũng rất mê hoặc bởi vì nếu như nếu là hắn thật sự đã gặp nhau ở nơi nào lời của người này tuyệt đối có thể nhớ tới bây giờ cảm giác nhưng lại mơ hồ bỏ qua ngươi hôm nay lúc ngươi tới có nghĩ tới hay không vương tha bọn hắn d i ệ p pham thanh n m lạnh lùng vang lên trọng ngụ không lời nào để nói mặc dù hắn thật sự muốn nói gì thế nhưng mà tại hắn do dự vài phần về sau thủy t r u n g không có nói ra trọng hàm càng là không phản bắt được sự tình hôm nay nàng là một vạn cái không đồng ý nhưng mà kết quả này tại tiêu tuân cái chết một khắc này nảy sinh nàng cũng đã dự liệu đến chỉ là không có nghĩ đến nay hết thể đúng l à mà tới nhanh như vậy s á t tâm đã lên bên tiêu trên mặt đất tiêu tuấn thi thể còn không có hoàn toàn lạnh như băng sở nhân sống chết không rõ hình chấn cũng là hôn mê bất tỉnh diệp phàm nếu như không giết điệu rơi trọng ngụ hắn tự nhận là không nói gì đối mặt tiêu tuấn trên trời có linh thiêng về sau tại những huynh đệ này trước mặt tại sao lại nhận được n à y sinh này đại ca hai chữ đông nhiên ở phía sau tiểu bạch ngưng tụ hai hàng lông mày đột nhiên răng hắn ra ánh mắt sáng lên một phen khổ tư về sau hắn rốt cuộc tìm được này cảm giác đã từng quen biết từ đâu mà đến đại ca trâm đã người này không thể giết tiểu bạch tâm n ữ đối với diệp phàm nói ra lúc này diệp p h ạ m đã hạ quyết tâm đột nhiên linh thức ở trong truyền đến tiểu bạch thanh âm lòng của hắn mãnh liệt rung động đống nút đ í c h bởi vì hắn biết rõ tiểu bạch đã nói như vậy nhất định có chuyện trọng yếu tiểu bạch lời này của ngươi là có ý gì diệp p h ạ m tâm ngữ hỏi ngược lại đại ca ta nhớ ra rồi còn nhớ hay không thỏa đáng ban đầu chúng ta tại thành long nguyên thời điểm ta đã nói với ngươi ta từng tại ban đêm chứng kiến một người vụ n trộm đến diệp ra chỗ ở cho cái k i a hát trưởng lao đưa tin được nghe lời ấy diệp phàm trong lòng k h á động chẳng lẽ tiểu bạch đã, đã nói như vậy khẳng định như vậy là có chỉ hiện tại chính mình muốn giết này trọng ngụ hắn lại nói không thể chẳng lẽ này trọng ngụ chính là cái cho diệp ra hát trưởng lao đưa tin người ngày đó cho hát trưởng lao đưa tin người chỉ có một mục đích cái kia chính là khơi mào diệp ra cùng liêu ra ở giữa báo thù có thể làm chuyện này người lớn nhất có thể chính là y luân người chẳng lẽ cái này trọng ngụ vậy mà cùng y luân người có quan hệ đứng sừng sững tại tại chỗ diệp phàm trong đầu phi tốc vật chuyển tính toán trước khi phát sinh những chuyện này tại hỏi thăm về sau tiểu b ạ c h cho ra đáp án dĩ nhiên là khẳng định cái này trọng ngụ chính là cái đưa tin người áo đen nhưng mà trước đó không lâu bọn hắn còn nhìn thấy cái này trọng ngụ đi gặp một người chỉ là cái kia cá nhân thực lực tuyệt cao tiểu bạch cũng không dám tới gần bởi vậy không biết càng nhiều nữa trần tướng chuyện bắt đầu trở nên có chút khó b ề phân biệt mà bắt đầu theo cái này thần bí người háo đen thân phận và trần nên đón nhưng lại càng lớn bí ẩn bất luận có phải là hắn hay không hỏi một chút sẽ biết hỏi xong lại rết có cái gì không được d i ệ p pham tâm ngữ hỏi tiểu bạch thở dài một tiếng trả lời đại ca ngươi đã quên cái kia cùng hát trưởng lão cùng một chỗ uy luân quốc lão giả là chết như thế nào rồi hả diệp phàm lông mi chăm chú nhữ lại tiểu bạch mà nói để thỉnh hắn ngày đó hắn cơ hồ muốn theo láo giả kia trong miệng đào ra chút ít trận tướng thế nhưng mà ở này cái khẩn yếu c o n đầu chỗ tối một cao thủ đột hạ sát thủ mà ngay cả diệp phàm thực lực như vậy rõ ràng thấy được đánh ú t lại sức lực ý bất đắc dĩ lại là không có ngăn cản được có thể thấy được thực lực đối phương rất mạnh chỉ sợ là một vị đấu hoàng cấp bậc cao thủ tiểu bạch di tứ chẳng lẽ hiện tại nơi này người liền t i ề m từ một nơi bí mật gần đó cái này cũng không phải là không có khả năng bây giờ đã có thể khẳng định ngày đó giết uy luân láo giả người chính là trọng ngụ đêm hôm đó đi gặp chính là cái k i a cao thủ tuyệt đối là một cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ thế nhưng mà bây giờ muốn biết chân tướng mà nói nhất định phải hỏi thăm trọng ngụ nhưng là âm thầm cao thủ đây là một cái tuyệt đại thai hoàng ẩm uy luân người sẽ như vậy bỏ chạy từ bỏ ý đồ d i ệ p pham là một vạn cái không tin một khi ở giữa d i ệ p pham ép hỏi trọng ngụ hẳn phải chết mặc dù d i ệ p pham liền là muốn cho hắn chết nhưng là tại tiểu bạch nhắc nhở xuống cái này trọng ngụ nhưng bây giờ không thể chết được tối thiểu bây giờ không thể. Bởi vì, Diệp trong lúc này còn ẩn núp này một cái càng lớn nước xoáy một cái càng lớn âm mưu không đem cái này phía sau màn độc t h ủ móc ra hết thảy cũng không thể như vậy chấm dứt hơn nữa hắn dám đ o á n chắc cái này cường giả nhất định là v y luân quốc người hoặc là đứng ở v y luân quốc một bên làm sao bây giờ giết không thể giết hỏi cũng không thể hỏi hỏi trọng ngụ vẫn là chết nhưng mà chuyện này còn phải theo trọng ngụ miệng ở bên trong lấy được trận tướng trọng hàm có khả năng biết rõ thế nhưng mà hy vọng không lớn cái này đánh bạc tuyệt đối không thể đánh bạc hơn nữa diệm phản biết có người đi theo chính mình ra thành long uyên mặc kệ những ngưỡng người này không phải cái k i a thần bí nhân bây giờ trọng ngụ thật đúng là không thể chết được thật không ngờ cục diện đúng là khiến cho diệp phàm làm khó lên không giết có thể bây giờ không giết hắn chỗ tối cao thủ cũng không thể thời khắc đi theo hắn hắn sở dĩ không có trực tiếp giết trọng ngụ chỉ sợ là còn có giá trị lợi dụng hoặc là còn có cái gì nguyên nhân khác một khi chính mình ép hỏi nóng này vậy thì khó mà nói tóm lại một khi tìm ra cơ hội nhất định buộc ngươi nói ra tình hình thực tế diệp phàm đã quyết định chú ý lại là một phen suy nghĩ dù sao mặt trên những điều này đều là diệp phàm suy đoán bây giờ có một biện pháp rất tốt đến chứng minh là đúng cách nghĩ của mình có phải hay không chính xác sau một lát diệp phàm trong hai mắt tức giận lần nữa g dấy lên trọng hàm ngăn cản trước người thì như thế nào ở trước mặt của h ắ n trọng hàm loại này trở ngại còn có ý nghĩa sao vì vậy diệp phàm thân hình n h o á n một cái lập tức chia ra làm ba ba bóng người chia làm ba phương hướng hướng về trọng ngụ nhào tới